chu lâm cái này ta còn thực sự không có lưu ý diệp phong ta cùng tự đạo nam sinh tỷ đều bắt chuyện qua chắc hẳn những người kia hẳn là sẽ không làm quá mức chu lâm đừng nói ta chuyện ngươi tranh thủ thời gian uống canh gà đi được diệp phong ăn như hổ đói đ ị a ăn hết một bát lớn hầm canh gà lấy ra khăn giấy trà trà miệng hắn đánh ở no nê hướng chu lâm hỏi cái này gà là các ngươi sớm đi lên thị trường mua sao lam kiếp anh không phải mua là ca ca của ta tậu t ử hôm qua đưa tới ta không muốn nhưng bọn hắn lưu lại gà liền chạy diệp phong vui vẻ nói nhìn đến ngươi ở nhà địa vị lại đề cao lam kiếp anh muốn không phải chu lâm tỷ khuyên ta ta mới không ă n bọn họ đưa tới đ ồ đâu diệp phong đều là người một nhà chỉ cần bọn họ không làm được quá mức ngươi thì một mắt nhắm một mắt mở tốt lam kiết anh được ta nghe ca ca chu lâm cười nói vẫn là a phong lời nói dễ dùng ta tối hôm qua khuyên nàng rất lâu đều không đỉnh ngươi nói câu này lam kiết anh ngượng ngùng nói nào có ta chính là nghe ngươi lời nói mới uống canh gà đây diệp phong nói tránh đi chu lâm tỷ ngươi đọc qua cổ long đa t ì n h kiếm khách vô t ì n h kiếm không có chu lâm gật đầu nói ta gần nhất vừa qua nghe nói ngươi mua xuống bộ này bản quyền Ta l i ề người n h ĩ diễn lâm thi âm xác thực rất phù hợp bất quá ta hiện tại phát sầu tìm không thấy đóng vai lý tầm hoan nam diễn viên chu lâm vội hỏi vương quân võ thuật bản lĩnh rất tốt hắn không thể đóng vai lý tầm hoan sao d i ệ p phong lắc đầu nói không được vương sư minh trên thân thiếu hụt u buồn khí chất hắn đóng vai long khiếu vân còn có thể diễn lý tầm hoan còn kèm xa u buồn khí chất chu lâm trong miệng mặc niệm một câu ngay sau đó nàng hướng diệp phong đề nghị a phong học viện hí kịch trung ương có một vị nam học viên gọi trần đạo minh ta có lần đi học viện hí kịch trung ương tìm n g h i ệ m bắc thời điểm gặp qua cái này người hắn trên thân thì có người nói loại khí chất này diệp phong nghe đến trần đạo minh cái tên này lập tức ánh mắt sáng lên trần đạo minh đã ở bên trong phim đọc sách chắc hẳn hắn hiện tại tuổi tác chính thích hợp đóng vai lý tầm h o a n cái này nhân vật hắn khí chất cùng diễn kỹ đều không đến chọn duy nhất khuyết điểm cũng chính là hắn không biết võ thuật bất quá lý tầm h o a n tại trong phim đánh vo ông kính cũng không phải rất nhiều ba ngày sau trần ngọc liên theo kinh đô trở về hồng kông cùng nàng đồng hành còn có diệp phong sư huynh vương quân hắn đem tại trung nam hải bảo tiêu cái này bộ phim bên trong diệp phong đóng vai chùn phản diện vương tiến quân bởi vì tại cái này bộ phim bên trong diệp phong đóng vai hứa chính dương cùng nhân vật phản diện vương tiến quân ở giữa có thật nhiều tranh đấu phim diệp phong vì an toàn nghĩ cố ý an bài sư huynh vương quân đến đóng vai cái này nhân vật phản diện sát thủ chương bốn trăm linh năm dã tâm bừng bừng chương bốn trăm linh năm dã tâm bừng bừng biệt thự trong phòng thể hình đi qua một phen kịch liệt tranh đấu vương quân đầu đ ầ y mồ hôi ngồi tại trên sàn nhà bằng gỗ ừng ngực ừng ngực đ ị a uống vào một bình nước khoáng d i ệ p phong t h ì cầm lấy một đầu khăn lông trắng lướt qua trên đầu mồ hôi sau khi lau xong hắn ném đi trong tay khăn mặt không lưng nhặt lên một bình nước khoáng hắn vặn ra nắp bình ngửa đầu rót mấy mụ nước ngay sau đó hắn dùng cánh tay trà trà khoe miệm hướng vương quân nhắc nhở sưng ngươi vừa mới xuất quyền lực lượng cùng tốc độ đều có chỗ khiếm khuyết động tác cũng không đủ hung á c vương quân thả xuống trong tay bình nước khoáng cầm lấy một cái khăn lông vừa lau mồ hôi một bên giải thích nói ta luyện võ ngày đầu tiên lên sư phụ thì dặn dò qua nghiêm cấm bị lại võ đả thương người cho nên ta đối lực lượng phương diện này thiếu hụt luyện tập thích hợp lực lượng v ấ n luyện vẫn là phải bằng không ngươi động tác ra tay nhìn qua thiếu hụt một loại sắc bén cảm giác còn có chính yếu nhất cũng là tốc độ ngày mai ngươi cùng ta đi xem một chút lý sư huynh diễn viên chính hoàng phi hồng hắn tại phim động tác gọn gàng nhìn qua vô cùng đẹp mắt vương tò mò hỏi a phong vì cái gì ngươi tốc độ xuất thủ còn nhanh hơn ta đâu nhớ đến chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ta đã cảm thấy ngươi tốc độ xuất thủ rất nhanh t h thí lần này ngươi tại phương diện tốc độ giống như lại tiến bộ không ít có thể là ta khi còn bé đánh nhau luyện ra đi vương quân còn muốn hỏi lại lúc c ử a bên ngoài truyền đến chu lâm nói chuyện với trần ngọc liên thanh â m d i ệ p phong hướng vương quân cười nói khẳng định là chu lâm tỉ đến nhìn ngươi chúng ta ra ngoài đi được vương quân theo sàn nhà đứng lên trước sửa sang một chút y phục trên người lúc này mới theo diệm phong đi ra phòng tập thể hình đi vào phong khách diệm phong nhìn đến lâm thanh hà cũng tại hắn đi lên trước cười nói thanh hà tỷ ngươi hôm nay làm sao lúc rảnh rối tới nghe nói a liên trở về ta tới xem một chút nàng không được sao lâm thanh hà nói xong nhìn hướng diệp phong bên cạnh vương quân cười hỏi vị này cũng là a phong sư minh vương tiên sinh a vương quân ngại ngùng cười nói lâm tiểu thư tốt lâm thanh hà kinh ngạc hỏi vương tiên sinh nhận biết ta chu lâm ở một bên cười lấy giải thích lâm tiểu thư vương quân nhìn qua ngươi cùng a phong diễn viên chính mấy cái bộ phim cho nên hắn đối ngươi rất quen thuộc lâm thanh hà nguyên lai、like、là dạng này xem ra ta vẫn là dính á phong ánh sáng diễ phong đúng thế từ khi thần điêu hiệp lữ năm nay ở trong nước chiếu lên về sau ta bây giờ ở bên kia đã là cái nổi tiếng nhất ngôi sao lớn so ngươi danh tiếng nhưng muốn phần lớn lâm thanh hà nói ngươi béo ngươi còn thì t h ở gấp lên trần ngọc liên ở một bên vạch trần nói việc này ta biết lúc trước tvb muốn t r ư ớ c bán bến thượng hải bộ này phim truyền hình cho nội địa phát ra là a phong thuyết phục bên kia trước mua sắm thần điêu hiệp lữ trở về phát ra vì thế hắn còn tự móc tiền túi hoa năm trăm ngàn đô la hồng công bán phía dưới cái kia bộ phim bản quyền đưa cho hương thị lâm thanh hà chừng to mắt nói a liên việc này là thật Trần Ngọc lâm i ê n thanh hà còn h h c c muốn lại chào phúng diệp phong vài câu đã thấy châu huệ mẫn theo ngoài cửa bức nhanh chạy vào hướng mọi người cười hỏi ta không có tới trẻ a trần ngọc liên tiểu mẫn ngươi đến rất đúng lúc chúng ta lập tức liền muốn ăn cơm d i ệ p phong tay chỉ vương quân hướng châu huệ mẫn giới thiệu nói tiểu mẫn hắn chính là ta sư huynh vương quân châu huệ mẫn bận b i ể u hướng vương quân dối ra tay nhỏ cười ngọt ngào nói vương sư huynh ta lần này cũng tham diễn trung nam hải bảo tiêu cái này bộ phim về sau còn mời ngài chiếu cố nhiều hơn vương quân cùng châu huệ mẫn nhẹ nhàng nắm chắc tay sau đó cười nói chu tiểu thư quá khắc khí hẳn là ngươi chiếu cố ta mới đúng châu huệ mẫn bất mắn nói vương sư h u n h ta cùng a phong một dạng gọi ngươi sư h u n h ngài cũng cần phải gọi ta tiểu mẫn mới công bằng vương quân ngượng ngùng cười nói vậy thì tốt ta về sau thì kêu ngươi tiểu mẫn này mới đúng mà châu huệ mẫn nói xong tiến lên ôm lấy trần ngọc liền cánh tay làm n ú n g nói ngọc liên tỉ nhanh ăn cơm à ta cái bụng đều đói t ố t lập tức liền ăn cơm trước khi ăn cơm khẽ hở châu huệ mẫn đi đến diệp phong bên người lấy ra một tấm ca nhạc hội vé vào cửa đưa cho diệp phong nói a p h o n g đây là a mai để cho ta chuyển giao cho ngươi tháng sau số sáu buổi sáng a mai tỉ tại hồng quán tổ chức ca nhạc hội vé vào cửa diệp phong tiếp nhận vé vào cửa nhét vào túi bên trong sau đó cười nói ta có thời gian lời nói thì đi xem một chút các ngươi biểu diễn châu huệ mẫn đôi mi thanh tú cao lại mà nói lời này là có ý gì ngươi có phải hay không không muốn đi d i ệ p phong v ộ nói đây không phải điện ảnh muốn mở đập nhà ta lo lắng đến thời điểm bởi vì vội vàng quay phim mà không thể phân thân châu huệ mẫn nghe vậy tức giận nói ngươi rõ ràng cũng là không muốn đi đúng không ta sớm đã cảm thấy giữa các ngươi có gì đó quái lạ ngươi h ã y thành thật giao phó ngươi cùng a mai tỷ có phải hay không cãi nhau làm sao lại thế ta cái này người từ trước đến nay dễ nói chuyện tuyệt đối sẽ không cùng a mai tỷ cãi nhau vậy ngươi đến thời điểm bồi ta cùng đi ngươi nếu là không đi thì chứng minh ngươi đang nói láo gà ta t ta h t ta tận lực bất thời gian cùng đi với ngươi không phải tận lực là nhất định muốn đi d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ gật gật đầu châu huệ mẫn được đến một cái hài lòng trả lời chắc chắn về sau lúc này mới sôi nổi địa chạy đi chợ giúp nữ hầu bảy đặt bộ đồ ăn bốn bữa trưa sau đó lâm thanh hà cùng chu lâm đi phim trường quay phim châu huệ mẫn đi đại phát thanh làm buổi tối trực tiếp công tác chuẩn bị diễm phong lại để cho tiêu t r ạ c cùng a p ư ợ n g bồi tiếp vương quân đi trên đường đi lân quanh giút hắn mua sắm một số y phục cùng thường ngày đồ dùng đem trướng mắt người đều đuổi đi về sau diệp phong ôm lấy trần ngọc liên đi hướng phòng ngủ muốn lấy thảo luận công tác danh nghĩa là một m số xấu hổ sự t ì n h đi vào phòng ngủ diệp phong ôm lấy trần ngọc liên ngã xuống giường hắn đang muốn thi triển độc môn tuyệt kỹ đã thấy trần trần ngọc bắt hắn lại tay biểu lộ nghiêm túc nói a phong lần này đi kinh đô ta thay ngươi v ẫ n an đ á i l a o nghe hắn nói ương thị bên kia đã bắt đầu đang thảo luận muốn hay không quay c h ụ tam quốc diễn nghĩa diệp phong nghe vậy ngạc nhiên nói thật sao đây chính là cái tin t ố t bọn họ đều còn không có quyết định đã được diện ngươi cao hứng như vậy làm cái gì ngươi không hiểu ương thị bên kia như là đã tiến vào thảo luận giai đoạn việc này cũng nhanh thành hiện tại chỉ cần có thể giải quyết vấn đề tiền bạc việc này thì dễ dàng nhiều a phong ta cùng đái lao nói qua về sau tâm lý sinh ra một cái ý nghĩ cũng không biết có thể hay không đi đến thông là cái gì trần ngọc liên đưa tay bám lấy cái cằm nhìn thấy diệp phong nghiêm túc nói ta muốn dùng hai ta tại công ty phân hoa hồng lại thành lập một nhà công ty bất động sản đi nội địa đầu tư khởi công xây dựng tam quốc thành diệp phong cả kinh nói bọn họ cần thế nhưng là một trăm năm mươi triệu ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền thực cũng không có nhiều như vậy ngươi muốn à ương thị quay chụp tam quốc diễn nghĩa quốc gia luôn có tài chính rút khoản xuống đây đi còn có địa phương chính phủ xây dựng tam quốc thành bọn họ dù sao cũng phải ra một bộ phận tiền tài ta tổng cộng một chút chúng ta có thể lấy ra năm mươi triệu liền đầy đủ mà lại số tiền kia có thể trả tiền từng đợt một năm mươi triệu cũng không ít ta ngươi trong công ty có bao nhiêu phân hoa hồng hai ta phân hoa hồng chung vào một chỗ có ba mươi triệu ta lại vay hai mươi triệu liền có thể mở một nhà công ty bất động sản tại sao có thể có nhiều tiền như vậy trần ngọc liên đắc ý nói đây là thiếu đây ngọc phong công ty trừ năm nay tiêu xài hơn năm mươi triệu đầu tư sổ sách còn có hơn ba mươi triệu tiền mặt ta chính phát sầu không biết nên ném đi đâu đâu d i ệ p phong vui vẻ nói ngọc liên tỉ ngươi cũng thật là lợi hại chiếu ngươi cái này tốc độ kiếm tiền rất nhanh là có thể đuổi kịp tiệu chủ tịch trần ngọc liên gắt giọng ngươi đây là khen ta đây vẫn là tại khen chính ngươi đều như thế hai ta vốn chính là một thể ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi Vì, hai ta cũng là hợp tác đồng bọn ta mới không cùng ngươi một thể đây không cho phép nói mỏ đời này ta là ạ ỷ lại định ngươi cái này phú bà nương tử trần ngọc liên khỏe miệng mỉm cười mà nói vậy ngươi nói ta có thể hay không mở một nhà công ty bất động sản ngươi nghĩ thoáng cũng có thể bất quá ngươi không cần đi vay ta để cứu cứu theo nhà máy trang phục bên kia chuyển cho ngươi hai mươi triệu tốt ca ạ hù năm lá dạng này không tốt lắm đâu lần này đầu tư nhưng là muốn b ư ớ c lên nguy hiểm rất lớn muốn là sau cùng thua thiệt ta lo lắng d i ệ p phong vui vẻ nói có phải hay không lo lắng đầu tư thua thiệt ngươi công công bà bà sẽ đối với ngươi có ý kiến trần ngọc liên xấu hổ nói cái gì công công bà bà nhà bọn họ nếu như biết rõ hai ta quan hệ còn không biết hội làm sao mắng ta đây d i ệ p phong thu liễm nụ cười nói ngọc liên tỷ thực mẹ ta tại năm ngoái tết xuân thời điểm liền đã phát giác hai ta quan hệ trần ngọc liên nghe vậy giật nảy cả mình nàng lập tức ngồi xuống thần s á c khẩn trương hỏi vậy nàng là nói thế nào còn có thể nói thế nào nàng đem ta chửi mắng một trận nói ta không phải nàng như tử trần ngọc liên vội la lên vậy bây giờ nhưng làm sao bây giờ nha muốn là nàng tới tìm ta ta nên nói như thế nào d i ệ p phong đưa tay đem trần ngọc liên ôm vào trong ngực an ủi ngươi đừng lo lắng mẹ ta hẳn là sẽ không tới tìm ngươi vạn nhất nàng thật tới tìm ngươi, ngươi liền nói hai ta là thật tâm yêu nhau ngươi không thể rời bỏ ta mẹ ngươi tin tưởng mới là lạ đều là ngươi cái này tiểu bại hoại làm hại ta theo ngươi mất mặt d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói như vậy đi tìm một cơ hội ta dẫn ngươi trước cùng cha gặp mặt hắn gái kia người tương đối tốt nói chuyện ngươi trước lấy được hắn tán thành về sau liền dễ làm có thể chứ bá phụ hắn thích gì cái này ngươi không cần lo lắng hết thể có ta đây chỉ cần ta nhận định ngươi người nào cũng đừng hòng đem hai ta mở ra cha mẹ ta cũng không được trần ngọc liên sầu mi khổ kiểm mà nói lợi tuy như thế có thể ta cũng không muốn để bá phụ bá mẫu ghi hận ta đoạt con của bọn họ a phong muốn không ta bỏ tiền mua một ngôi biệt thự đưa cho bọn họ ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong lắc đầu nói bọn họ sẽ không cần năm ngoái ta liền muốn cho bọn hắn mua phòng nhỏ nhưng bọn hắn không nguyện ý chuyển ra căn phòng cũ nói là bỏ không được rời đi hàng xóm những người quen cũ kia cái k i a nhưng làm sao bây giờ người khác suy nghĩ nhiều vạn sự có ta đây d i ệ p phong nói xong đưa tay nâng lên trần ngọc liên gương mặt hôn lên nàng mềm mại cánh ngôi chương 4 0 n t phản ứng dây chuyển chương 4 0 n t phản ứng dây chuyển sáng ngày hôm sau diệm phong cùng tiêu trạch cùng một chỗ bồi tiếp vương quân đi tới thiệu thị long đầu dạp chiếu phim tham gia hoàng phi h ồ n g bộ phim này bởi ra mắt sau bởi vì bộ phim này muốn tại đài loan chiếu lên diệp phong không tốt tại truyền thông trước mặt lộ diện hắn muốn một cái d ặ p nhỏ cùng tiêu chạch vương quân ngồi ở bên trong quan sát bộ phim này vương quân tuy nhiên tham diễn mấy bộ phim võ thuật nhưng hắn đ ố i hoàng phi h ồ n g cái này bộ phim những cái kia khiến người ta hoa mắt đánh võ động tác giải vẫn là không nhiều chờ hắn nhìn đến lý liên kiệt tại cái thang trúc lên biểu diễn cái kia đoạn tranh đấu phim cũng cùng tiêu chạch một dạng bị cả kinh trận mắt hốc mồm diệp phong nhìn đến tại điện ảnh bên trong đóng vai vinh thịt h e trịnh tác sĩ nhất thời ánh mắt sáng lên hắn nh Chính tác cảnh thì hơn từng đóng quan, nữa còn vai qua béo diệp phong đi sắc. ra y gian phòng đi tới mặt khác một gian bao xương bên trong chỉ thấy ngồi bàn trả bên cạnh quan tri lâm chính khí nút ních địa để mắt nhìn hắn chằm chằm diệp phong trở tay đóng lại bao cửa sư phòng đi qua ôm quan c h i lâm cười nói dì mười ba n g ư ơ i cái này là làm sao hà nha là ai chọc tới ngươi quan c h i lâm dãy rồi nói đừng đụng ta n g ư ơ i cái này đại lựa gạn d i ệ p phong rất là kỳ lạ mà nói ta lại thế nào hà nha quan c h i lâm ngươi lần trước không phải nói để l a m khiết anh diễn viên chính trung nam hải bảo tiêu sao làm sao quay đầu thì đ ổ i thành châu huệ mẫn d i ệ p phong giật mình nói ngươi nói chuyện này nha đâu có gì là đâu ta là muốn cho l a m khiết anh đến diễn viên chính có thể ngọc liên tỷ không đồng ý nàng tìm tới chu quản lý lấy rút vốn tướng uy hiếp bức bách chu quản lý đồng ý để tiểu mẫn đóng vai nữ chính quan tri lâm ngươi là đang lừa quỳ đâu người nào không biết ngọc phong công ty cũng là người làm nhà trần ngọc liên còn không phải nghe người phân phó n g ư ơ i đây nhưng là nói sai ngọc phong công ty sự tình ta theo không cố vấn lại nói ngươi cùng ngọc liên tỷ tại làm ăn phương diện này đều so với ta mạnh hơn quá nhiều ta chính là muốn quản cũng không có cái nào năng lực quan c h i lâm ngươi nói thiên hoa loạn truy cũng vô dụng ta hiện tại liền muốn diễn cái kia bộ phim cái kia phá phim có cái gì tốt diễn muốn không phải ngươi khuyên ta ta đều không muốn ra diễn nào giống bộ này hoàng phi hồng vừa lên chiếu ngươi thì nổi danh dì m ư i ba về sau khẳng định so tên ngươi còn vang ộ i quan tri lâm còn muốn phản bác diệp phong một thanh ôm lấy nàng hướng trong bao xương ở giữa đi đến hôn đản ngươi muốn làm cái gì diễn xuất nha ngươi không phải muốn cùng ta diễn xuất sao hiện tại ta chính là hoàng phi hồng hai ta hiện tại thì diễn một trận gì m ư i ba đại chiến hoàng phi hồng phi ngươi chính là cái thối lưu manh hoàng phi hồng chiếu lên sau ngày thứ hai tôn ra hai trăm ba mươi lăm triệu ngày đầu phòng bán vé bộ phim này nóng nảy trình độ cảnh không thực còn muốn mãnh liệt rất nhiều riêng là điện ảnh bên trong ca khúc chủ đề nam nhi phải tự cường càng là chuyển khắp phố lớn nó nhỏ ca khúc chủ đề chuyển sướng mở ra hấp dẫn càng nhiều người xem tiến về dạp chiếu phim đi quan sát bộ phim này làm vì bộ này điện ảnh nam nữ nhân vật chính lý liên kiệt cùng quan c h i lâm đều chịu đến các nhà công ty điện ảnh chú ý mời bọn họ quay phim mời cũng là ùn ùn kéo đến bất quá lý liên kiệt chính tại nội địa quay chụp trung hoa anh hùng đối mời hắn đi hồng c ô n g quay phim các nhà công ty điện ảnh một mực cử tri quan c h i lâm thì một bên vội vàng đập độ thần còn vừa muốn vì nàng tiệm bán quần áo chuẩn bị hàng chuẩn bị tại gì mười ba phục trang phía trên kiếm một món hời chỉ bất quá nàng tại trong phim xuyên những cái kia thời thượng y phục phần lớn là xuân hạ thời tiết phục trang hiện tại mua người dù sao có hạn hoàng phi hồng phòng bán vé đại hòa đúng ể để lưu tại hồng kông chờ đợi trần ngọc Liên la lại Liên như Phương người. tuy triệu tại Trần trở Trần Hạ đợi Hoài nhiên hai Hồng chờ Dịnh xa vào đến đàm phán khốn cảnh. Hán tuy nhiên đem bán đức phí không cách nào cảm động trần ngọc liên cùng phương Nghệ Kông Ngọc đến bán đến nào động Ngọc cùng đô đức cao cũ cảm đàm đem đ về Vị vào xa Hoa Mỹ, lúc này nước mỹ nghệ tượng công ty tổng giám đốc sở tí phần thomas tiếp nhận trần ngọc liên mời tới đến hồng kông quan sát hoàng phi hồng bộ phim này sở tí phần thomas nhìn xong bộ phim về sau không chút do dự làm ra quyết định lấy ba triệu đô la mỹ mua xuống bộ phim này bắt mỹ bản quyền hạ vị h o d i n biết được tin tức thời điểm mua bán song phương đã ký kết hợp đồng hắn t ạ i thất vọng sau khi lại muốn mua phía dưới bản sắc anh hùng bộ thứ nhì cùng tân long môn khách sạn bộ phim này bắc mỹ bản quyền chỉ tiếp thiệu thì tại bắc mỹ có chính mình tiêu thụ con đường đối với hắn ra chút tiền nhỏ kia căn bản là trướng mắt cuối cùng hạ vi hoại dìn chỉ có thể thất vọng rời đi hồng c ô n g trở về nước mỹ bốn ngay tại hoàng phi hồng nóng chiếu thời điểm ba bảo tiêu bộ phim này cũng tiến vào khẩn trương quay t r ụ bên trong bởi vì phim bên trong cô sự tính tiết toàn bộ là xuân hạ hai mùa phần diễn đoàn làm phim chỉ có thể trước đập trong phòng phần diễn dù vậy diệp phong cùng châu huệ mẫn tại đập trung tâm mua sắm đấu súng phim lúc vẫn là ăn đủ đau khổ châu huệ mẫn còn bị đông lạnh cảm bạo rơi vào đường cùng n ô vũ xâm chỉ có thể để châu huệ mẫn nghỉ ngơi trước đập diệp phong cùng vương quân ở giữa tranh đấu phim bốn thời gian tiến vào 12 tháng hạ tuần hoàng phi hồng lấy 3.127 vạn phía giới họa lấy được năm nay giáng sinh lúc phòng bán vé vô địch hoàng phi hồng bên này vừa phía giới họa từ trần long lâm thanh hà liên hợp diễn viên chính động tác đại phiến câu chuyện cảnh sát số h a t ạ i gia hòa viện tuyến chiếu lên bộ này bị gia hòa tuyên truyền vì pha lê cô sự động tác đại phi chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch 231 vạn đô la hồng công cùng hoàng phi hồng ngày đầu phòng bán vé lực lượng ngang nhau tương xứng ba ngày sau thiệu thị đẩy ra tân long môn khách sạn bộ phim này cùng ra hòa câu chuyện cảnh sát đánh lôi đài nương tựa theo diệp phong cùng lam khiết anh siêu cao nhân khí tân long môn khách sạn ngày đầu phòng bán vé cũng phá hai triệu tuy nhiên không bằng hoàng phi hồng cùng câu chuyện cảnh sát nhưng tại phim võ hiệp bên trong cũng coi là một bộ bạo khoản điện ảnh tân long môn khách sạn chẳng những phòng bán vé nóng này điện ảnh dư luận cũng là thật tốt trong phim hai vị nữ chính biểu diễn đều chịu đến người bình luận điện ảnh tán dương từ là đóng vai v à n khảm ng bị người bình luận điện ảnh chỉ xứng có hy vọng liên tục sang năm kim t ư ợ n g ảnh hậu tân long môn khách sạn phòng bán vé nóng n ả y liên lụy đến câu chuyện cảnh sát bộ phim này ngày phòng bán vé suy giảm hai ba thành theo hơn hai triệu một ngày rơi xuống một bảy tám triệu châu văn hoài tại phiền muộn sau khi lại đem chủ ý đánh tới lý liên kiệt trên đầu hắn dự định phái người đi nội địa đem lý liên kiệt đảo đi ra hòa bồi dưỡng trần long nghe đến tin tức này về sau lập tức tìm tới hà quan sương để hắn hướng châu văn hoài nói rõ muốn là ra hòa lại đảo đến lý liên kiệt hắn cũng chỉ có thể rời đi ra hòa tự lập môn hộ tại hà quan sương quyết bảo lại thêm câu chuyện cảnh sát bộ phim này phòng bán vé nóng này. châu văn hoài cuối cùng vẫn bỏ đi đảo lý liên kiệt suy nghĩ bất quá có trần long lần này bức thoái vị sự kiện cũng để cho châu văn hoài kiên định đến đưa châu tinh tinh ý nghĩ hắn thoái người trong âm thầm liên hệ diệp phong muốn cho hắn trợ giúp châu tinh tinh viết cái kịch bản tại lọt vào diệp phong cự tuyệt về sau bọn họ lại tìm đến vương kinh bỏ ra nhiều tiền mời hắn trợ giúp châu tinh tinh viết cái kịch bản tại diệp phong dẫn dắt p giới vương kinh sớm viết ra đổ thần kịch bản về sau lại tại quay phim sau khi viết ra một cái đồ hiệp kịch bản nguyên bản hắn muốn đem cái này kịch bản giữ lấy chính mình đập có thể gia hòa chương â u bốn trăm linh bảy hiểu lầm chương bốn trăm linh bảy hiểu lầm giữa trưa hồng quán sân vận động mai diễm phương kết thúc cùng ban nhạc một lần cuối cùng diễn tập trở lại hậu trường đến nghỉ ngơi nàng đi vào bên ngoài phòng hóa trang nhìn đến trương quốc vinh la văn từ tiểu phượng chân mi mấy vị này diễn xuất khách quý đã sớm đến lại không thấy được châu huệ mẫn bóng người mai diễm p ư ơ n g bước nhanh về phía trước cùng mấy vị ca sĩ từng cái ôm ấp lấy đó chính mình đối bọn hắn đến đây chợ kêu lòng cảm kích Cảm mấy tạ hết mấy vị hào vị lưu đến bổ tích r ợ trận trở sau, Mai Diễm Phương trở lại ó t nhắc u n t r ư nhở lần này dù sao cũng là ngươi tại hồng quán chiêu khai đầu tiên cá nhân ca nhạc hội cẩn thận một chút trung pi là không sai cảm ơn lưu thúc nhắc nhở mai diễm vương nói xong đi đến trang điểm ghế dựa ngồi xuống cầm lấy chén trả uống hai nước b ọ n đúng lúc này trần xu phân vội v ã điệu theo ngoài cửa đi tới hướng mai diễm vương hỏi a mai tiểu mẫn cùng a phong đến bây giờ đều không đến ngươi có muốn hay không gọi điện thoại cho bọn họ trần thái thời gian còn sớm bọn họ chỉ sợ là chính trên đường trần xu phân lo lắng hỏi ta nghe tiểu mẫn nói ngươi cùng a phong gần nhất giống như g i ậ n dỗi mai diễm vương b ộ i nói không có rồi ta năm nay công việc khá bề bộn vắn g mặt giữa bọn hắn mấy lần t h hồi tiểu mẫn mới sẽ như vậy nghĩ không phải liền tốt ta lại ra đi xem bọn họ một chút đến không có Trần Tích ra Phân nói xong, lại hùng hùng ngoài. nàng đến Xu sau Lưu hổ hổ địa đi ra ngoài. Đợi nàng sau khi lại đi Đợi đi, đến mai Bồi đi địa mai d i ệ m phương ngượng ờ i h ư ngùng cười nói lưu thúc đúng là hơi nhỏ hiểu lầm bất quá việc này đã giải quyết ngài cứ yên tâm đi lưu b ồ i tích giải quyết liên tốt ngươi nghỉ ngơi t h ư ớ c đi ta đi gọi ngươi trợ lý cho ngươi đưa chút ăn qua tới cảm ơn lưu thúc lưu bồi tích đi không lâu sau mai diễm vương nữ trợ lý đưa tới đồ ăn nàng chỉ ăn non nửa bát cơm liền để trợ lý đem đồ ăn bưng ra ngoài đúng lúc này trương quốc vinh bóng người xuất hiện tại cửa hắn đưa tay tại trên cánh cửa gõ nhẹ vài cái sau đó cười hỏi ta có thể vào không mai diễm vương cười nói vào đi trương quốc vinh cất bước đi tới gần thân thể tựa ở trang điểm đài bên cạnh b ỉ m cười nói ngươi bây giờ là khẩn trương vẫn là h ư phấn mai diễm vương cánh tay khoác lên trên ghế rựa tràn đầy tự tin nói khẩn trương không đến mức h ư phấn là khẳng định có thể mở cá nhân ca nhạc hội là ta không bao lâu nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện nguyện vọng này nói không hưng phấn cái kia khẳng định là giả trương quốc vinh ngươi so với ta mạnh ta lần thứ nhất mở ca nhạc hội trước đó tổng lo lắng cho mình tại lên đài sẽ bị người xem khen ngược mai diễm vương làm ca sĩ loại chuyện này người nào đều có thể đụng tới coi nhẹ một chút thì ok có thể là ta quá mất cảm trương quốc vinh tự dế một câu ngay sau đó đưa tay nhìn xem chính mình đồng hồ đều nhanh mười hai giờ a phong cùng tiểu mẫn làm sao còn không tới mai diễm vương có thể là bọn họ xe hơi trên đường bị ngăn chặn a ngươi nghỉ ngơi trước ta đi cho a phong gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút đến chỗ nào trương quốc vinh nói xong quay người muốn đi gấp lại nghe thấy mai diễm phương tại hắn sau lưng hỏi l e s l i e ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng không hỏi ta vì cái gì không tham gia các ngươi t ụ hội trương quốc vinh quay đầu cười nói ta có thể đoán được ngươi vì cái gì trốn tránh a phong ta cũng tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ nghĩ rõ ràng mai diễm vương kinh ngạc hỏi ngươi biết ta tại sao muốn trốn tránh a phong nếu như ta đoán không tệ ngươi là lo lắng a phong giúp ngươi là muốn truy cầu ngươi đúng không lần kia tại đặng lệ quân tiểu thư ca nhạc hội phía trên ta giới thiệu cổ đ ổ mạ xạ h ỉ cổ cho a phong nhận biết hắn lại nói với ta chán ghét đối phương ta cho là hắn chán ghét cổ đ ổ mạ xạ h ỉ cổ là bởi vì đối với ta có ý tưởng cho nên đoạn thời gian kia ta thì tận lực trốn tránh hắn trương quốc vinh chuyện này ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết chứ nói thật cho ngươi biết ta tại ngươi chiếm lấy tvb tân tú ca s ư ớ n g giải đấu lớn vô địch đêm hôm đó ta thì hỏi qua hắn có phải hay không đối ngươi có ý tứ lúc đó a phong thì minh xác nói cho ta hắn chỉ làm ngươi là bà tốt mai diễu cười nói ta đây có phải hay không là gọi là tự mình đa t ỉ n h trương quốc vinh ngươi là lo lắng nếu như a p h o n g đối ngươi có ý tứ sẽ để cho ngươi kẹp ở hắn cùng tiểu mẫn trung gian khó có thể tự xử đúng không mai diễm vương gật đầu cười nói letty vẫn là ngươi lớn nhất g i ả i ta trương quốc vinh chỉ là một đợt hiểu lầm hôm nào ta giúp ngươi hướng a p h o n g giải thích một chút mai diễm vương b ộ i nói letty việc này ngươi tuyệt đối đừng nói cho a p h o n g thật sự là quá mất mặt được ta không nói chính là đúng lúc này phòng hóa trang bên ngoài vang lên một trận tiếng nói chuyện chỉ một lúc sau trần xu phân đi cùng dự phòng c mai diễm phương ôn tiếp nhận bó hoa nhìn thấy diệp phong cười nói a p h o n g cảm ơn ngươi đến quan sát ta bài ca nhạc hội diệp phong mỉm cười nói không dùng tiền ca nhạc hội ta khẳng định phải đến xem châu huệ mẫn sinh mà nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu mai diễm phương hé miệng cười nói tiểu mẫn không quan hệ à a phong giống đến chính là như vậy ta đã sớm thói quen ôn triệu luân giơ lên một bó hoa tươi đưa cho mai diễm phương c ư ờ i nói a mai tỷ ta cũng cầu chúc ngươi ca nhạc hội hồng hồng hòa hòa cảm ơn a luân diễm phong tiểu mẫn ngươi nhanh đi chuẩn bị đi ta cùng a luân còn chờ lấy xem các ngươi trên đài đặc sắc biểu diễn đây a mai tỷ vậy ta thì trước đi qua được đợi đến châu huệ mẫn sau khi đi diễm phong đi lên trước cùng mai diễm phương ôm ấp một chút mỉm cười nói a mai tỷ ta cầu chúc ngươi ca nhạc hội thành công mai diễm phương hốc mắt thửng đỏ mà nói cảm ơn ngươi a phong diễm phong vô vô mai diễm phương phía sau lưng sau đó lại hướng trường quốc vinh bắt chuyển qua thế này mới đúng ôn triệu luân cười nói a luân chúng ta đi t chợ gà miễn cho quay g i à y đến a mai tỷ ôn triệu luân a mai tỷ vậy chúng ta thì trước một bước quay đầu gặp lại quay lại gặp d i ệ p phong cùng ôn triệu luân vừa đi ra phòng hóa trang trần xu phân liền từ bên trong đuổi theo ra đến hướng hắn hô a p h o n g ngươi chờ một chút trần thái ngươi còn có việc sao trần xu phân a mai tiếp theo ca nhạc hội sẽ ở một tuần sau tổ chức ngươi có thể tới hay không làm một lần khách quý diệm phong lắc đầu nói trần thái ta hiện tại ban ngày quay phim buổi tối viết kịch bản đều nhanh phải mật chết làm diễn xuất khách quý ta xác thực không có thời gian ngươi vẫn là tha ta đi trần xu phân vậy ta thì không miễn cỡ ư ngươi n g đa t ạ d i ệ p phong nói một tiếng t ạ liền cùng ôn triệu luân cáo từ rời đi nhìn lấy d i ệ p phong rời đi bóng người trần xu phân than nhẹ một tiếng ai tốt h như vậy điều kiện không ca hát thật sự là quá đáng tiếc chương bốn trăm linh tám bị bắt bao chương bốn trăm linh tám bị bắt bao một tháng cuối thiệu thị đầu tư hơn bảy triệu quay chụp hàng năm màn kịch quan trọng thợ săn thành phố tại thiệu thị dạp chiếu phim chiếu lên vượt qua tất cả người trong vòng trước bộ này từ châu tinh tinh cùng vương tổ hiền liên hợp diễn viên chính m ả n g siêu thực ngày đầu chỉ lấy đến sáu mươi mốt vạn phòng bán vé phá vương kinh đạo diễn điện ảnh thấp nhất phòng bán vé đ i chép d i ệ p phong nghe đến tin tức về sau cũng là kinh ngạc không thôi hắn đặc biệt chạy tới dạp chiếu phim nhìn một lần cảm giác bộ phim này đang đánh nhau phía trên tuy nhiên không bằng ban đầu thời không cái kia phiên bản đặc sắc có thể tại khôi hài phía trên vẫn là không thua tại nguyên l a i phiên bản đi ra dạp chiếu phim thời điểm d i ệ p phong chú ý tới có thật nhiều người xem đang hỏi tham gia hòa cùng tân nghệ thành chiếu lên p i m ớ i cẩn thận sau khi ngay ngóng hắn mới hiểu rõ nguyên lai、like、là gia hòa cùng tân nghệ thành tại liên thủ đánh lén thiệu thị mạng siêu thực gia hòa xuất phẩm phú quý đoàn tàu cùng tân nghệ thành chế tác đối tác tốt nhất chi ngàn dặm cứu kém bà đều là hàng năm m ả n kịch quan trọng tại cái này hai bộ nóng nảy phim giáp công giới thợ săn thành phố cuối cùng vất vốc năm mới đầu một pháo t h ì c ầ m để phương nghệ hoa tâm tình buồn bực không thôi nàng nguyên bản còn muốn mượn bộ phim này đến nâng đỏ vương tổ h i ể n hiện tại người không có nâng đỏ điện ảnh lại bị vùi dập giữa chợ vì vãn hồi mặt mũi phương nghệ hoa để diệm phong đốc xúc tư khắc mau chóng làm tốt tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại hậu chi chi chi chi chi chu lâm đập hết đao mã đán cùng họa bích chỗ có phần diễn trở lại hồi kinh đô đi qua tết xuân vương quân tại ba bảo tiêu bên trong phần diễn mặc dù không có đập xong có thể diệp phong vẫn là sớm kết thúc bay trụ kế hoạch để hắn cùng chu lâm cùng một chỗ hồi kinh đi qua tết xuân giới ca hát phương diện tại hàng năm mười đại kính ca kim khúc bình thường trong hoạt động châu huệ mẫn ngoài dự liệu địa đánh bại mai d i ễ m phương đoạt được được hoan nghênh nhất nữ ca sĩ phần thưởng đồng thời nàng biểu diễn phiêu tuyết cùng nhân sinh nơi nào không gặp lại song song trúng tuyển mười đại ca khúc vàng phiêu tuyết xếp hàng thứ nhất nhân sinh nơi nào không gặp lại bài danh thứ ba trần tuệ lâm a l b u mới m ca khúc chủ đề nhảy hiệp hoặc bị bình chọn vì được hoan nghênh nhất ca khúc phần thưởng diệp phong tuy nhiên dùng tên giả mộ t phong viết hai bài tinh điện tốt ca vẫn như trước một phần thưởng không được tết xuân sau đó diệp phong tiếp vào đái lao điện thoại mời hắn đi kinh đô gặp mặt nói chuyện m u ố n cuối tháng hai kinh thành gió lạnh vẫn như cũ thấu xương diệp phong đi ra phi trường đại sành thời điểm cảm giác toàn thân đều đánh cái rút r ơ dậy trước đến nhận điện thoại vương quân một bên hướng cho thuê trong cốc sau xe để đó hành lý một bên hướng diệp phong hỏi có muốn hay không ta t h o á bộ y phục cho ngươi diệ phong mở cửa xe ngồi vào đi xoa xo hiện tại là trợt lạnh không quá thích ứng các loại trở về thiêu điểm nước nóng uống một chút thì c h ậ m tới vương quân theo một bên khác ngồi vào trong xe hắn đóng cửa xe lại hướng tài xế báo ra địa danh các loại xe hơi khởi động về sau hắn hướng diệp phong dò hỏi sư đệ đái lao lần này mời ngươi qua đây có phải hay không muốn mở đập tiểu lý phi đao tiểu lý phi đao khẳng định sẽ đập bất quá ta cảm thấy đái lao lần này tìm ta hẳn là muốn nói luận tam quốc diễn nghĩa cái kia bộ phim vương quân ngạc như nói ngươi nói là hương thị muốn đập tam quốc diễn nghĩa còn sớm đây hiện tại chỉ là chủ bị giai đoạn cái này bộ phim ít nhất phải chuẩn bị cái ba năm năm năm mới có thể chính thí mở đ ầ u làm sao muốn chuẩn bị lâu như vậy thời gian d i ệ p phong nhất thời cũng nói không rõ ràng sư h i n h ta dự định ở trong nước mở một nhà chỉ đạo võ thuật công ty chuyên môn chỉ đạo trong nước điện ảnh bên trong đánh võ thiết kế ngươi có hứng thú hay không tới quản lý cái công ty này để cho ta tới quản lý sư h i n h ngươi tới làm việc này không thể thích hợp hơn đầu tiên chính ngươi biết võ nhận biết phương diện này người cũng nhiều lần ngươi theo đoàn làm phim cũng đã làm võ chỉ đối với phương diện này cũng giải trước mắt ở trong nước không có người so người càng thích hợp vương quân trần trờ nói có thể ta đ ố i văn phòng công ty không có chút nào hiểu khác đến sau cùng đưa ngươi tiền tất cả đều bồi cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ tìm chuyên môn nhân tài tới giúp ngươi chuẩn bị công ty ngươi chỉ cần phụ trách võ chỉ phương diện này công tác là được vậy ta về sau còn có thể lại quay phim sao tự nhiên có thể võ chỉ chính là vì đoàn làm phim phục vụ tại hồng kông rất nhiều ngôi sao lớn đều là theo võ chỉ làm lên chậm dãi nấu đi ra chỉ cần có thể quay phim ta thì làm vậy thì tốt quay đầu chúng ta đi tìm sư phụ thương lượng một chút việc này vương quân nghi hoặc nói sư lệ ngươi sẽ không phải muốn đi võ thuật đội bên kia đào người a d i ệ p phong cười hát, hát nói võ thuật đội học viên có thể cầm vô địch dù sao là số ít có chút tư chất hơi kém học viên vừa vặn làm việc này cũng coi là ta giúp sư phụ giải quyết nỗi lo về sau vương quân lắc đầu cười khổ nói ngươi cho tiền lương khẳng định luận võ thuật đội đãi ngộ gấp bội n g h e đến ngươi đi nhận người võ thuật đội bên kia học viên chỉ sợ đều không tâm tư l u y ệ n võ không biết thực tình muốn học c ô n nhân là sẽ không lại hồ mấy cái này món tiền nhỏ diệm phong cùng vương quân đem hành lý đưa về chính mình tiểu tứ hợp viện liền cầm lấy quà tặng tiến về võ thuật đội cho mấy vị sư phụ chúc tết vương quân lo lắng sự việc đã bại lộ sau bị mắng trực tiếp chuẩn đi d i ệ p phong chỉ có thể một người dẫn theo lễ vật tiến về vo thuật đội bởi vì tết xuân vừa qua khỏi có thật nhiều học viên cũng chưa trở lại vo thuật đội bên này vắng ngắt d i ệ p phong nhét một gói thuốc lá cho canh cổng đại gia hỏi rõ ràng sư phụ nô băng hôm nay tại trực ban hắn liền dẫn theo quả tặng đi lên lầu tại khúc quanh thang lầu vừa v ặ n gặp gỡ ca bài hát sư tỷ c á t xuân yến d i ệ p phong v ộ i vàng hướng đối phương chào hỏi cắt sư tỷ chúc mừng năm mới a cắt xuân yến ngạc như nói tiểu sư lệ ngươi là cái gì thời điểm trở về hôm nay vừa xuống phi cơ ta tới cho mấy vị sư phụ chúc tết. tính ngươi có hiếu tâm n ô i huấn luyện viên cùng t r ì n h huấn luyện viên đều ở phía trên mau đi đi được d i ệ p phong lấy ra hai hộp nước hoa đưa cho c á t xuân yến nói đây là tặng cho ngươi cùng hách sư tỷ lễ vật ngươi giúp đỡ chuyển giao cho nàng thật cảm tạ sư đệ không k h á c h khí cáo từ c á t xuân yến về sau d i ệ p phong leo lên lầu bà đi tới ba vị huấn luyện viên bên ngoài phòng làm việc hắn đưa tay trên cửa gõ nhẹ ba lần sau đó đi vào cười nói hai vị sư phụ chúc mừng năm mới nha đang ngồi tại bàn làm việc sau xem báo chí ngô băng cùng trình huệ côn giật mình ngẩng đầu đến đồng loạt nhìn về phía diệp phong diệm phong đù nghịch mà nói làm sao Mới nửa đây không phải vừa nhìn thấy hai vị sư phụ tâm lý cao hướng nhà d i ệ p phong nói xong đưa trong tay quà tặng đặt ở trình huệ côn trên bàn công tác một điểm nhỏ lễ vật hai vị sư phụ khác ghép bỏ trình huệ côn đoán giận nói ngươi mỗi lần tới đều cho chúng ta mang lễ vật thật sự là quá tốn kém diệp phong ta là có chuyện yêu cầu các ngươi chức định bợ một chút nô băng ta cùng trình huấn luyện viên trừ biết chút võ thuật còn có cái gì có thể đến giúp ngươi diệp phong chính mình chuyển đem cái ghế ngồi xuống đem hắn thương lượng với vương quân sự tình hướng nô băng cùng trình huệ côn giải thích một lần nô băng nghe vậy vui vẻ nói đây là một chuyện thật tốt nhà chúng ta võ thuật đội khẳng định ủng hộ ngươi trình huệ côn cho diệp phong rót một ly t r à đưa cho hắn nói tiểu phong ngươi mở nhà này v õ chỉ công ty muốn chiêu bao nhiêu người diệp phong suy nghĩ một chút nói trước mắt chức thu nhận mười mấy người liền đầy đủ về sau chậm rãi lại mở rộng đoán chừng sau cùng muốn tuyển nhận khoảng nô băng nghe vậy tao mày nói năm mươi người ta cái này võ thuật đội học viên cho hết người cũng không đủ trinh huệ côn lão nô cả nước võ thuật đội học viên nhiều những cái k i a thụ thương lui ra người tới mới càng nhiều hiện tại có tiểu phong giúp đỡ v ừ a vặn có thể giải quyết cái vấn đề lớn nô băng cái này đến cũng thế bất quá việc này phải tận lực giữ bí mật khác làm đến mọi người đ ề u biết để các học viên vô ý học võ sư phụ yên tâm việc này trừ vương sư m i n h cùng các ngươi hai vị người khác cũng không biết vậy thì tốt d i ệ p phong đưa tay nhìn xem đồng hồ hướng hai người cười nói thời gian không còn sớm ta có thể hay không mời hai vị sư phụ đến dự án bữa cơm nô băng ngay tại võ thuật đội bên này ăn đi người tốt lâu không có trở về vừa vặn đi cùng các vị sư tị các sư minh chào hỏi diệp phong nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói thua ta lúc ban đêm diệp phong ngồi một mình ở trong phòng xem xem tv phim tây du ký tại hắn dưới sự hỗ trợ dương tiệp đem cái này bản tây du ký đập thành ba mươi sáu tập xem như lấy được một cái viên mãn kết quả tối nay phát ra là tập tám khảm đồ gặp tăng n ạ n bên trong có hà tình đóng vai liên liên cũng tại cái này tập cuối cùng ra sân cứ việc tiếp trước đã nhìn qua nhiều lần diệp phong vẫn là nhìn đến say sương ngân lành riêng là sau cùng cái kia đoạn tứ thánh thử thiên tâm trêu đụa chư bắt giới càng làm cho hắn buồn cười địa cười ra tiếng các loại cái này tập phim truyền hình thả còn về sau d i ệ p phong t r ợ t nhớ tới tết xuân thời điểm lam k i ế t anh đã từng giao cho hắn một chiếc điện thoại dây số nói là hà tỉnh trong nhà đã ấn đựng điện thoại d i ệ p phong thả xuống trong tay chén t r à đi đến phòng ngủ mở ra dương hành lý từ bên trong tìm ra số điện thoại cầm lên mịp rỗ phổn đẩy tới chỉ một lúc sau đầu bên kia điện thoại vang lên một cái trung niên nữ tử thanh âm uy người là vị nào diệm phong nghe tiếng bị giật mình hắn tranh thủ thời gian cúp điện thật nghĩ thật sự là quá lô mãng. vừa mới tiếp điện thoại khẳng định là hà tình mụ mụ cái này muốn là để cho nàng biết chính mình đêm h ô m khuya khoác quáy dối con gái nàng chỉ sợ sẽ cầm đao đổi tới chém hắn d i ệ p phong ngồi trên ghế đang m i ê n mang suy nghĩ lúc chẳng nghe chung điện thoại reo lên tới hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đi qua cầm điện thoại lên ống nghe ghé vào bên t h a i hỏi uy ngươi là vị nào trong điện thoại truyền đến hà tình thanh âm uy là phong c a sao vừa mới có phải hay không là ngươi gọi điện thoại cho ta d i ệ p phong cả kinh nói làm sao ngươi biết là ta đánh hà tình vui vẻ nói chứ ngươi còn có ai hội lén lén lút lút gọi điện thoại cho ta d i ệ p phong buồn b ự c nói người nào lén lút gọi điện thoại ta chỉ là cùng mụ mụ ngươi không quen không có ý tứ cùng nàng nói chuyện đúng làm sao ngươi biết ta đến kinh đô là a anh nói cho ta chúng ta tối hôm qua còn thông qua điện thoại d i ệ p phong quốc tế đường dài lời nói phí thế nhưng là rất quý ngươi thì không sợ ngươi mụ mụ mắng ngươi phá của sao không có việc gì à ta nói với nàng ta tại liên hệ công tác nàng liền sẽ không trách cứ ta đúng ngươi vừa mới gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sao không có gì ta chính là vừa mới nhìn đến ngươi diễn tây du ký mới nhớ tới cho ngươi gọi điện thoại thật nha Ta mới vừa mới rồi c ù ngày mụ mụ ngày sáng sớm diệp phong trong giấc mộng bị một trận gõ cửa âm thanh cho giật mình tỉnh lại hắn tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế đi ra ngoài mở ra cửa sân nhìn đến gõ cửa người nguyên lai、like、là tây du ký đạo diễn dương tiệp diệp phong đem đối phương để tiến trong nội viện hướng oán giận nói dương đạo n g ư ơ i cái này tới quá sớm một chút đi không sớm một chút không được a ta có việc gấp muốn cùng người thương nghị sớm một chút đều mang cho n g ư ơ i đến ngươi nhanh đi rửa mặt chờ ngươi ăn s á n g xong chúng ta lại nói tỉ mỉ dương tiệp nói xong đem xe đạp đẩy tới góc tường chi tốt lại dẫn theo mang đến đi sớm một chút tiến nhà bếp bốn diệp phong rửa mặt xong bưng lấy rửa mặt dụng cụ đi vào nhà bếp đem đồ vật để tốt về sau hắn đi đến bên cạnh bà năn ngồi xuống cầm lấy một cái bánh tiêu vừa ăn vừa hướng ngồi ở phía đối diện dương tiệp hỏi dương đạo ngươi m Tiểu đúng thế ta cũng nghĩ như vậy đã ngươi đập tư đằng cùng họa bị tại nhật hàn đông nam á đều phòng bán vé bán chạy liêu trai cái này bộ phim cũng nhất định có thể kiếm tiền diễm phong bưng lên trước mặt bắt xứ h n g ấy ngụm sữa đầu này nói dương đạo ngài có phải hay không muốn đập cái này bộ phim ta là rất muốn đập cái này bộ phim có thể trong đài không có tiền diệp phong nghe vậy cười nói ta minh bạch ngài là tìm ta hóa duyên a dương tiệp cười nói trong đài đem tây du ký hải ngoại bản quyền đ ề u bán sau đó bọn họ sẽ đem mượn ngươi ba triệu trả lại cho ngươi ta ý tứ là diệp phong không có vấn đề ngươi có thể cầm lấy cái kêu ba triệu đi đập liêu trai dương tiệp trần trờ nói liêu trai muốn đập thành phim truyền hình đoán chừng có bảy tám mươi tập ba triệu khẳng định là không đủ d i ệ p phong dương đạo ba triệu muốn đập bảy tám mươi tập phim truyền hình là không đủ bất quá ngươi trước tiên có thể đập cái hai ba mươi tập cầm lấy đi bán đi các loại hồi khoản về sau lại tiếp lấy đập nhà dương tiệp đưa tay vỗ c h á n một cái ngạc nhiên nói đúng thế đơn giản như vậy đạo lý ta làm sao lại không nghĩ tới đây ngài cái này gọi trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng ta là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy ngoài cửa đ ố n g nhiên vang lên mấy cái phía dưới hơi tiếng còi xe dương tiệp bận bịu đứng lên nói khẳng định là nguyễn đại tỷ các nàng đến tiểu diệp sau đó nhìn thấy nguyễn đại tỷ các nàng ngươi có thể muốn giúp ta nói nói tốt d i ệ p phong cũng đứng người lên nói không có vấn đề ta sẽ khuyên nguyễn phó đại trưởng mở đập liêu trai hai người đi ra nhà bếp chỉ thấy theo ngoài cửa viện đi tới mấy người có Đái Lao, nguyễn nhược linh hướng dương tiệp trêu ghẹo nói ban đầu cho là chúng ta mấy cái đến sớm lại không nghĩ rằng có người so với chúng ta còn gấp nhậm đạt huệ để cho ta tới đón xem dương đạo hơn phân nửa là vì tam quốc diễn nghĩa cái này bộ phim tới đi dương tiệp nhậm chủ nhiệm ta đối tam quốc diễn nghĩa không hứng thú ta chính là tới xem một chút tiểu diệp nhậm đạt huệ vui vẻ nói các ngươi tin tưởng sao ta ngược lại là không tin d i ệ p phong hội nói bên ngoài lạnh mọi người đi trước trong phòng ngồi đi đem mọi người mời đến phòng khách ngồi xuống d i ệ p phong một bên thay mọi người pha t r à một bên cười hỏi đái lão các ngươi có phải hay không muốn vì tam quốc diễn nghĩa đã được duyệt đái lăng phong lãnh đạo cấp trên tại năm trước đã làm phê chỉ thị tam quốc diễn nghĩa cái này bộ phim có thể mở đập bất quá lãnh đạo lại chỉ ra mở đập cái này bộ phim nhất định muốn cực kỳ thận trọng để cho chúng ta trước triệu tập phương diện này chuyên gia tiến hành thảo luận lại tổ kiến một cái chủ bị tiểu tổ đây là khẳng định quay chụp tam quốc diễn nghĩa là một kiện đại công trình nhất định muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới có thể tiến nhập quay chụp giai đoạn nguyễn n lực linh tiểu diệp trong đài quyết định trước mời phương diện này chuyên gia đem kịch bản trước sáng tác đi ra đợi đến hồng lâu mộng quay xong về sau lại chuẩn bị mở đập tam quốc diễn nghĩa cái này bộ phim d i ệ p phong nhìn thấy vương phú lâm cười hỏi nói như vậy tam quốc diễn nghĩa đạo diễn cũng là từ vương đạo tới đảm nhiệm vương phú lâm hiện tại vẫn chỉ là đang thảo luận bên trong cuối cùng để người nào phía trên vẫn là nghe trong đài quyết định diễm phong cái kêu ba trăm thành đâu các ngươi chuẩn bị ở nơi đó xây dựng nguyễn lực Chúng ta diệp phong nội nói đái lao nguyễn phó đại trưởng ta tại trước khi tới đây nghe ngọc phong công ty trần giám đốc nói công ty các nàng có ý ném một bộ phận tiền tài giúp các ngươi xây dựng tam quốc thành đái lăng phong nội hỏi tiểu diệp ngọc phong công ty có thể đầu tư bao nhiêu tiền năm mươi triệu đái lăng phong kinh ngạc nói nghĩ không ra tiểu trần giám đốc tuổi còn trẻ lại có lớn như thế bá lực không đơn giản rồi nguyễn ngược linh tiểu diệp sự kiện này có thể chứng thực xuống tới sao d i ệ p phong không có vấn đề chỉ cần vô tích phương diện đồng ý hợp tác ta trở về chuyển cáo trần giám đốc dẫn người tới cùng bọn hắn trao đổi nguyễn ngược linh như vậy đi ngươi sau khi trở về chuyển cáo trần giám đốc để cho nàng tới trước kinh đô ta tự mình theo nàng tiến về vô tích bên kia trao đổi việc này được cái kia quyết định như vậy thương nghị hết tam quốc diễn nghĩa sau khi sự việc xảy ra dương t i ệ p hướng nguyễn ngược linh cười nói nguyễn đại tỷ tiểu diệp vừa mới cùng ta nói liêu trai cái này bộ phim chỉ cần có thể đánh ra đến nguyễn h định có thể ấ t bán có cái i i á tốt. ta thị thể Ngay nhìn, chúng hương không hay có mở đập l ê chai. n g u ngược linh cao mày nói, dương tiệp m chúng, chúng ta đài năm nay kế hoạch đều xét đầy cũng không có dư thừa tiền tài lấy cho người đi mở đập liêu trai dương tiệp vội nói nguyễn Đại Thị, m u ố nhược là c í n đến tiền, n h thể ta có làm g ơ i phải tới đập liêu chai? có cho đập hay không ta Nguyễn đồng n sẽ để ý ư linh ngó ngó dương tiệp lại quay đầu nhìn xem Diệp phong ngay sau đó cười nói ta nói ngươi làm sao sớm như vậy liền chạy đến thăm tiểu diệp nguyên lai、like、ngươi là tìm tiểu diệp hóa duyên tới diệp phong nội nói là ta chủ ý ta cảm thấy liêu trai hạng mục này từ hương thị tới quay khẳng định sẽ đập đến càng đặc sắc nguyễn nhược linh ta đã đáp ứng tại đài trưởng hiện tại muốn là ra mà thôi phản mạt h ô i để cho ta về sau làm sao có ý tứ gặp hắn đài lang phong như vậy đi cái này bộ phim liền để hương thị cùng mân đài liên hợp quay t r ụ tốt nguyễn nhược linh ta ta quay đầu cùng với đại trưởng thương nghị một chút dương tiệp nguyễn đại tỷ cái này bộ phim nhất định phải để cho ta tới đạo diễn được ta sẽ hướng tại đại trưởng để ngươi tới làm cái này bộ phim đạo diễn d i ệ p phong dương đạo ta cảm thấy ngươi phải làm cái này bộ phim tổng đạo diễn sau đó theo trong nước chọn lựa đạo diễn để bọn hắn mỗi người đạo diễn một cái cố sự đái lăng phong gật đầu khen tiểu diệp cái chủ ý này rất tốt bởi như vậy đã có thể tăng tốc quay c h ụ tiến độ cũng có thể để cái này bộ phim đập đến nhiều màu nhiều sắc vương phú lâm dương đạo ta t r ư ớ hướng ngươi tự đề cử mình chờ ta có rảnh rỗi đi g i ú p ngươi đập một tập tiểu cố sự đa tạng dương tiệp trong miệng hướng vương phú lâm nói lời cảm tạng tâm lý lại tại oán trách diệp phong nhiều chuyện nàng thật vất vả mới cầm tới cái này bộ phim đạo diễn quyền hiện tại muốn là chuyền đi ai cũng có đạo diễn cơ hội vậy còn không biết rõ có bao nhiêu đạo diễn chạy tới tranh đoạt quay chụp cái này bộ phim chương bốn trăm mười dư vị vô cùng bởi vì diệp phong nói nhiều một câu để càng nhiều đạo diễn tham dự quay chụp liêu trai cái này bộ phim dẫn tới dương tiệp rất là bất mãn giữa chưa uống rượu thời điểm dương tiệp mời hắn giút đỡ viết mấy cái liêu trai phân tập kịch bản diệp phong tự biết đ ố i lý liền đáp ứng sau khi ăn xong đem khách nhân đều đưa đi diệp phong đón xe tiến về tiệm sách mua một bản liều trai trở về lật xe một lần cuối cùng hắn từ trong sách chọn lựa lục phán vân thúy tiên phong thập tăng lương liên thành hoa cô tử các loại mười mấy cái tiểu cố sự tiến hành sửa đổi những thứ này cố sự ở kiếp trước đều để lại cho hắn qua sâu ấn tượng tăng thêm hắn hiện tại biên kịch mức độ rất nhiều tiến bộ sửa đổi lên cũng không quá phí sức bốn ngay nọ buổi chiều diệp phong ăn cơm xong ngồi ở trong phòng tiếp tục sửa đổi kịch bản hắn chính viết nhật thần chật nghe ngoài cửa vang lên một chàng tiếng gõ cửa hắn gác lại trong tay b ú t máy đi ra ngoài mở cửa phòng xem xét đã thấy chu lâm dẫn theo một túi nước quả đứng ở ngoài cửa diệp phong tranh thủ thời gian lách mình để chu lâm t i ế n đến sau đó đóng cửa lại hỏi chu lâm tỉ làm sao ngươi biết ta đến kinh đô chu lâm trách nói muốn không phải tiểu tình ở trong điện thoại nói cho ta ngươi đến kinh đô ta còn bị ngươi giấu diếm tại trống bên trong ngươi đều đến vài ngày làm sao không gọi điện thoại thông báo ta diệp phong đem chu lâm mời đến thư phòng ngồi xuống một bên thay nàng pha trả một bên c ư ờ bồi nói ta hai ngày này đang bận giút dương tiệp đạo diễn viết kịch bản thì quên thông báo ngươi chu lâm tại bên bàn đọc sách ngồi、xuống. bất mãn nói chỉ sợ ngươi là không nghĩ thông suốt biết rõ ta đi tiểu tình tại quê nhà đều tiếp vào ngươi gọi điện thoại ta thì tại kinh đô ngươi đều không nói cho ta lần này ngươi thế nhưng là hoan hồn ta đêm hôm đó ta vừa hay nhìn thấy hà tình tại tây du ký bên trong biểu diễn tiện tay cho nàng gọi điện thoại ai ngờ là mẹ của nàng tiếp điện thoại đem ta trò giật mình chu lâm tiếp nhận diệp phong đưa tới c h é n t r à nhẹ nhàng thổi một chút mặt nước lá t r à lại nhấp một m i ệ n g nước t r à lúc này mới hài hước nói có thể thấy được ngươi tâm lý khẳng định có quỷ vâng không ngươi sợ mẹ của nàng làm cái gì diệm phong kêu h o a nói chu lâm tỷ liền ngươi cũng hoài nghi ta So、đó đến diệp phong lại nói có điều liêu trai cái này bộ phim cũng không tệ ngươi có thể chọn lựa một cái ngưỡng mộ trong lòng kịch bản ta hướng dương đạo ngươi tới đảm nhiệm nữ chính chu lâm gật đầu nói cảm ơn liêu trai kịch bản cũng không quá lớn lên chu lâm vội vàng xem mấy cái cố sự về sau đối phong tam n ư ơ n g cố sự này cảm thấy rất hứng thú nàng hướng diệp phong do hỏi a phong ngươi nói ta đến diễn cái này phong tam n ư ơ n g thế nào diệp phong suy nghĩ một chút nói không rất thích hợp phong tam n ư ơ n g so mười một nương tuổi còn nhỏ nếu để cho ngươi đóng vai phong tam n ư ơ n g vậy liền khó có thể tìm tới đóng vai mười một nương thí sinh thích hợp chu lâm vì cái gì trong nước so ta lớn tuổi nữ diễn viên có rất nhiều n h a diệp phong giải thích nói mười một nương là cái dài nhân việt sắc phong tam lương cái này hồ ly tinh đều thích nàng chú ó t ể lâm được ta trở về gọi điện thoại hỏi một chút tiểu tình nhìn nàng có nguyện ý hay không diễm phong tuất muốn là tiểu thanh muốn diễn cố sự này ta ngay tại trước khi đi cùng dương đạo chào hỏi chu lâm nói như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ hồi hồng công đi đúng ta cái kia bộ phim còn không có hoàn tất nô đạo bên kia thường thường địa thúc ta nhanh đi về chu lâm cái kia thật là quá đáng tiếc muốn là ngươi có thể nhiều ở mấy ngày liền có thể nhìn đến ta tại tây du ký bên trong biểu diễn nữ nhi quốc d i ệ p phong cười nói ta đã nhìn qua ngày đó đi đài truyền hình ta hướng bọn họ muốn một bộ b ă n g ghi hình chuẩn bị mang về cho tiểu anh nhìn sau khi trở về ta thì lấy ra nữ nhi quốc cái kia tập nhìn một lần băng ghi hình bây giờ còn tại máy thu hình bên trong chu lâm ngạc nhiên nói thật sao ta đến bây giờ đều còn không có nhìn qua đây vậy ta đến thả cho người xem đi diệp phong đứng dậy đi đến tv bên cạnh đưa tay vặn mở tv máy chốt mở lại mở ra máy thu hình chỉ một lúc sau chỉ thấy màn hình tv chấp động vài cái theo màn hình tv xuất hiện trong phòng rất nhanh liền vang lên tây du ký ca khúc chủ đề đi trở về đến bên bàn đọc sách diệp phong trước cho mình chén t r à tục đầy nước lại thay chu lâm chén t r à thêm một điểm nước nóng sau đó ngồi xuống xem tv cái này tập nội dung cốt chuyện diệp phong đã nhìn không dưới mười lần có thể mỗi lần từ đầu lại nhìn một lần hắn đều sẽ không cảm thấy phiền chán tinh điện tác phẩm khắp nơi thì có cái này trùng ma lực khiến người ta sau khi xem có thể dư vị vô cùng làm trong t v phóng tới chu lâm đóng vai nữ nhi quốc quốc vương tại trong tầm c u n g dụ hoặc đường tăng lúc chu lâm ngượng ngùng mà túi t h ấ p đầu không có ý tứ lại nhìn màn hình t v d i ệ p phong thì nhìn đến say sương n g o n lành hắn chép miệng một cái nói nếu như ta là dương đạo diễn liền để chính ngươi phối âm ta cảm giác ngươi thanh âm so vị kia phối âm diễn viên cũng không kém bao nhiêu chu lâm đột nhiên đứng dậy thời gian không còn sớm ta cũng nên trở về diệm phong cũng đứng lên nói vẫn là xem hết lại trở về đi muốn không ta đem băng ghi hình dao mang về cho ngươi nhìn Không dùng, n đi đem chu lâm đưa ra phòng khách ngoài cửa diệm phong trở lại trong phòng cầm điện thoại lên ống nghe ghé vào bên thái hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyên gia trần ngọc liên thanh âm a phòng năm nay giải kim tượng hậu tuyển bảng danh sách đã công bố d i ệ p phong thờ ơ nói công bố thì công bố tốt ngược lại ta cũng lấy không được cái kia phần thưởng trần ngọc liên ngươi trúng tuyển nam diễn viên chính xuất sắc nhất song kỳ trấn đao khách còn thu hoạch được phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất nữ diễn viên chính xuất sắc nhất quay phim xuất sắc nhất tốt nhất âm nhạc sáu hạng để danh d i ệ p phong trào phúng mà nói để danh đến là cho không ít khẳng định lại là muốn gạt ta đi tham gia lễ trao giải trần ngọc liên ngươi nói năng h gì đấy người ta muốn để danh còn lọt vào không đây diệm phong tân long môn khách sạn cái kia bộ phim có mấy cái hạng trúng tuyển để danh trần ngọc liên có hai hạng Làm k h i ế đúng chuyện đồng thoại mùa thu cũng lọt vào phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất tốt nhất nam nữ nhân vật chính bốn hạng để danh diễ phong ngọc liên tỉ người có biết hay không câu chuyện cảnh sát cái kia bộ phim trúng tuyển mấy cái hạng trần ngọc liên câu chuyện cảnh sát trúng tuyển năm hạng đề danh theo thứ tự là phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn xuất sắc nhất nữ diễn viên chính xuất sắc nhất còn có quay phim xuất sắc nhất cùng tốt nhất chỉ đạo võ thuật d i ệ p phong kinh ngạc hỏi trần long không có lọt vào nam diễn viên chính xuất sắc nhất sao trần ngọc liên lọt vào hắn biểu diễn cái kia bộ long tâm lọt vào nam diễn viên chính xuất sắc nhất d i ệ p phong thầm nghĩ giới này giải kim tượng thật đúng là thiên hạ đại loạn ai có thể cầm phần thưởng liền nàng đều thấy không rõ lắm đầu bên kia điện thoại trần ngọc liên lại nói a phòng ta đã thông báo hà tỉnh để cho nàng đi máy bay đuổi tới kinh đô cùng ngươi tụ、hợp. ngươi lại kêu phía trên trương nghệ mưu đạo diễn cùng cái kêu kêu ca khúc chủ đề tiểu nữ h à i các ngươi tốt nhất cùng một chỗ tới d i ệ p phong được t a bên này đại khái còn có ba ngày liền có thể chạy trở về tốt vậy ta treo ngọc liên tỉ gặp lại gặp lại bởi vì trương nghệ mưu tết xuân sau đó thì tiến tổ đi quay chụp lao tỉnh bộ phim này hắn ở trong điện thoại chối từ d i ệ p phong mời d i ệ p phong lại dành thời gian đi vương phi trong nhà một chuyến muốn mời tiểu vương phi đi hồng kông tham gia giải kim tượng lễ trao giải chỉ tiếc vương phi mẹ của nàng lo lắng nữ nhi đi hồng kông sẽ ảnh hưởng đến việc học xin miễn diệp phong đối con gái nàng mời sau cùng diệp phong chỉ có thể mang theo hà tình cùng vương quân cùng một chỗ đi máy bay trở về hồng kông ngồi đang bay hướng hồng kông trên máy bay hà tình đ ố i c h ú n g tuyển giải kim tượng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất để danh rất là hưng phấn một đường lên đổi u theo diệp phong tìm hỏi lên đài l ĩ n h thưởng thời điểm nên nói cái gì diệp phong im lặng nói ngươi muốn nói cái gì thì nói cái gì nhiều nhất cũng là trên đài cảm tạ một chút ban giám khảo cùng chương nghệ mưu đạo diễn điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải cầm tới phần thưởng mới được hà tình vui vẻ nói ta nghe tiểu anh nói trúng tuyển người chỉ có năm sáu cái nữ diễn viên ta cùng tiểu anh thì chiếm hai cái mặc kệ giữa chúng ta ai có thể cầm tới ta đều rất vui、vẻ. d i ệ p phong cũng có khả năng hai người các ngươi đều lấy không được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phi phi phi ngươi thật sự là miệng q u i đen vương quân ở một bên cười nói cũng có khả năng các ngươi đều có thể cầm tới cái này giải thưởng năm ngoái tiểu anh không phải liền là cùng tư cầm cao v a lão sư cùng một chỗ cầm hà tĩnh mừng khấp khởi mà nói vẫn là vương đại ca nói đúng có lẽ ta có thể cùng tiểu anh cùng một chỗ cầm tới cái này giải thưởng d i ệ p phong ngươi tranh thủ thời gian ngủ đi trong m g ộ n g mới có cơ hội thực hiện ngươi nguyện vọng này hà tĩnh hung hăng l ư ờ n hắn một cái quay đầu đi nói chuyện với vương quân quyết định tạm thời không để ý tới cái này tên đáng ghét bốn k h o ả n tại tiến về khách sạn trên đường diệp phong đem hắn cùng đái lão nguyễn ngược linh thương nghị đầu tư tam quốc thành kết quả hướng trần ngọc liên giới thiệu một lần trần ngọc liên nghe xong quyết định qua hai ngày thì dẫn người tiến về nội địa trao đổi đầu tư thủ tục chương bốn trăm một mươi một bi thương nước mắt tại r ư thương nước bước lưu ớ mới c cái cái chính cần cảm Chứ cái Bi biểu biệt kia diễn kia thiên phú đặc biệt tốt diễn viên, mắt, nhất tình tốt nghệ hí. những lớn gì, vào là lệ sĩ sợ phú đặc đ đa số người trung ẻ t ổ i phải ải đều gặp phải cửa khó h cửa k ă này. n Tại t r u nam hải bảo tiêu cái này bộ phim bên trong châu huệ mẫn thì đứng trước cái vấn đề khó khăn này tại nàng đóng vai dương tiến nhi cùng diệp phong đóng vai hứa chính dương ở giữa cần biểu diễn ra loại kia hàm xúc mà áp lực tình cảm nếu như đội thành lam khiết anh đến đóng vai nữ chính dương tiến nhi tin tưởng nàng có thể thành thạo điêu luyện địa khống chế cái này nhân vật nhưng bây giờ đóng vai dương tiến nhi là châu huệ mẫn việc này thì có chút khó khăn tại quay chuộc hứa chính dương vì dương tiến nhi lúc thường súng đoạn này phim lúc châu huệ mẫn thủy trùng chạy không ra nước mắt tới nô vũ sâm trở ngại nàng cùng diệp phong quan hệ cũng không tiện đối nàng phát c á o chỉ có thể một lần lại một lần địa hô cắt lấy đó hắn tâm lý bất mãn sau cùng vẫn là đóng vai dương tiến nhi bạn trai trương quốc vinh hướng nô vũ sâm thỉnh cầu nghỉ ngơi một chút lúc này mới tiêu trừ tràn g diện xấu hổ đ ừ n g đập về sau châu huệ mẫn huệ p ả i địa hướng diệp phong hỏi a phòng ta có phải hay không, không thích hợp làm diễn viên a diệp phong an ủi mấy nghệ sĩ đại đều như vậy ta lúc đầu đập thứ nhất bộ phim thời điểm cũng khóc không được về sau diễn nhiều một cách tự nhiên liền học được có thể ta chính là chạy không ra nước mắt đến quốc vinh ca dạy tâm tình ta thay vào phương pháp đều không được ta có phải hay không đặc biệt đần à. hẳn là hắn không biết dạy học sinh d i ệ p phong nói đến đây chậm nhớ tới dạy học tiểu người phóng khoáng lương gia huy hắn bận bị vây trào gọi tới một tên công tác nhân viên để hắn đem sản xuất chủ nhiệm lương gia huy tìm đến chỉ một lúc sau lương gia huy vội vã đ i ệ u chạy tới hướng d i ệ p phong hỏi tìm ta làm cái gì ta bên kia đang b đây diệm phong việc khác ngươi trước đ ư n g quản hiện tại tiểu vẫn đang biểu diễn thời điểm khóc không được ngươi giúp nàng nghĩ biện pháp lương gia huy buồn đ ư c nói không được nói xấu nước liền tốt ngược lại cái này bộ phim cũng không phải mạng văn nghệ không cần thiết như vậy coi trọng n g ư ơ i cái này nói là lời gì chỉ có điện ảnh phòng vé bán chạy mọi người mới có tiền thưởng ngươi có còn muốn hay không muốn hồng bao lương gia huy nghe đến hồng bao hai chữ lập tức cười nói ta có thể dạy nàng bất quá ngươi không thể ở lại đây d i ệ p phong nghi hoặc nói ngươi muốn làm cái gì có lời gì là ta không thể nghe lương gia huy ngươi ở chỗ này sẽ để cho chu tiểu thư phân tâm ta tự nhiên là dạy không tốt châu huệ mẫn a phong ngươi đi trước mở chờ ta học tốt ngươi lại tới tốt ta. diệp phong đáp đáp một tiếng quay người hướng ngô vũ xâm bên người đi đến đợi đến diệp phong rời đi về sau lương gia huy ngồi tại đạo cụ dương phía trên lại chỉ chỉ bên cạnh đạo cụ dương hướng châu huệ mẫn c ư ờ i nói chu tiểu thư ngươi trước ngồi xuống nói chuyện cảm ơn châu huệ mẫn nói xong từ trong túi móc ra một khối khăn tay trắng triển khai trải tại thùng dụng cụ phía trên lúc này mới vung lên thật dài váy ngồi xuống lương gia huy hai tay ôm lấy đầu gối cẩn thận quan sát đến châu huệ mẫn nhất cử nhất động thẳng đến nàng vào chỗ về sau hắn mới mở miệng hỏi nghe nói chu tiểu thư cùng a phong là thanh mai trúc mã quan hệ ngươi nhất định rất vừa thích ga phong a châu huệ mẫn ngượng ngùng mà túi thất đầu nhỏ giọng nói việc này cùng diễn xuất có quan hệ sao lương gia huy tự nhiên có quan hệ ngươi có thể dùng tình cảm thay đổi phương pháp đem hứa chính dương tưởng tượng thành áp h o n g nghĩ đến là áp h o n g tại sống chết trước mắt thay ngươi đ ỡ đạn ngươi có thể hay không bị hắn hành vi cảm động châu huệ mẫn phương pháp này lét ly lúc trước cũng dạy qua ta có thể ta biết rõ đây là tại quay phim hết thể đều là giả ta tự nhiên là cảm động không lên nổi lại thêm chung quanh còn có nhiều người như vậy đang quan sát ta biểu diễn ta thì làm sao cũng chạy không ra nước mắt tới lương gia huy đưa tay sờ lên cảm suy tư một lát mới nói chu tiểu thư n g ư ơ i đây là lại thiếu kinh nghiệm biểu hiện chúng ta làm diễn viên tại đ ậ p phim thời điểm đối người chung quanh cùng máy móc đều muốn làm như không thấy toàn tâm toàn ý địa vùi đầu vào biểu diễn bên trong phốc đem chính mình thay vào đến nhân vật bên trong đi Đón đến, đến đ nói, nói có nói, nói Lương như, ngươi nếu như biết A Phong cùng khác nữ nhân tốt, muốn ngươi, ngươi không cảm thấy thương mẫn nghe mạng Lương Tiên Sinh, ta chán ngươi chuyện này biết lại lấy Gia giờ ghét A hay ta Huy thí khác thể thấy khổ Châu Huệ bây vậy tốt, tâm bất dụ bức bỏ rõ cảm sở. tựa như cái này bộ phim bên trong dương tiến nhi một dạng mất đi về sau nàng mới biết mình có nhiều đ ưa thích hứa chính dương chu tiểu thư ngươi cần phải đem cái này bộ phim coi như là chúng ta trong sinh hoạt một cái ảnh thu nhỏ nhân loại mỗi ngày đều tại gặp phải sinh ly từ biệt chỉ là loại này bi kịch tạm thời không có rơi xuống trên người ngươi mà thôi lương gia huy nói xong đứng dậy nhìn châu huệ mẫn l i ế t một chút sau đó liền quay người rời đi ngay tại nói chuyện với ngô vũ xâm diệp phong đội vàng đổi kịp lương gia huy dò hỏi a huy các ngươi nói đến thế nào lương gia huy cần phải không sai bịt lắm ngươi để cho nàng lại an tính suy nghĩ một chút đợi nàng n g h ị thông suốt cũng là có thể tìm tới cảm giác diệm phong nghi hoặc nói cái này là được ta cũng không dám hứa chắc ngược lại ta đã hết sức lại nếu là không được các ngươi thì nói xấu nước đi lương gia huy nói xong quay người liền đi đi mấy bước hắn lại quay đầu trở lại nói a p h o n g sau đó hàng đập thời điểm ngươi tốt nhất để đạo diễn dọn bãi dọn bãi cũng không phải là đập kích tình hí dọn cái gì bãi nha hắn chính ở trong lòng lẩm bẩm chợt thấy châu huệ mẫn lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn biểu lộ nghiêm túc hỏi a phòng ngươi hội vứt bỏ ta cùng khác nữ nhân được không diệp phong kinh ngạc nói tiểu mẫn ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu ta làm sao lại vứt bỏ ngươi đây châu huệ mẫn nhuận miệng cười ngay sau đó lại nói để đạo diễn tiếp lấy đập đi diệp phong lo lắng mà nói tiểu mẫn ngươi không sao chứ tại sao ta cảm giác ngươi tâm tình không đúng nha không có việc gì ta tại nghĩ nội dung cốt t r u y ệ n đây diệp phong không kiểm nghĩ nhiều đưa tay bắt chuyện ngô vũ x n g tranh thủ thời gian mở đập lại khiến người ta thông báo không liên quan công tác nhân viên đều lui ra phi m trường cái này cảnh phim là vương quân đóng vai t r ù m phản diện vương tiến quân bắt giữ dương tiến nhi ép hỏi diệp phong đóng vai hứa chính dương cùng trương quốc vinh đóng vai tống thế sương ai chịu thay dương tiến nhi đỡ đạn cuối cùng dương tiến nhi bạn trai tống thế sương tại đối mặt viên đạn lúc khiết đảm hứa chính dương đứng ra thay dương tiến nhi ngăn lại hai viên đạn đồng thời rút ra ở ngực lưỡi lê ném bay mà ra phản sắt t r ù m phản diện vương tiến quân không giống với trước mấy lần quay chụp lần này tại diệp phong toàn thân nhuấn máu địa ngã xuống tại châu huệ mẫn trong ngực thời điểm châu huệ mẫn hai tay ôm lấy đầu hắn khóc đến là cực kỳ bị thương nước mắt giống c Thẳng thỏa hô đến ngô mãn lên vũ xâm mãn hô lên ok, châu huệ mẫn b ê n này vẫn là ra không ngừng suy nghĩ nước là chạy suy ra m ắ t tranh thủ thời Diệp gian ngồi ủi, Phong xuống ôm lấy nàng, an ôm lấy đ ư ợ chặt rồi, đây là tại đây quay phim, hết thể đều là p i giả. m Mẫn nắm hết thể Châu Huệ h đều là c hắn tay khóc nước nợ nói a phong ngươi về sau có thể hay không b ứ c bỏ ta cùng khác nữ nhân tốt d i ệ p phong gặp nàng lại nhắc lên việc này liền nhữ mày hỏi tiểu mẫn có phải hay không a huy nói với ngươi cái gì châu huệ mẫn nước mắt rưng rưng mà nói không liên quan lương tiên sinh sự t ì n h ta chính là muốn ngươi cho ta một cái tàn đoan diệm phong nghiêm túc nói chỉ cần ta không chết liền sẽ vĩnh viễn n ồ i tại bên cạnh ngươi châu huệ m ẫ n tranh thủ thời gian đưa tay che d i ệ p phong miệng trách nói không cho phép nói mò chương bốn trăm mười hai giúp đỡ đúng lúc chương bốn trăm mười hai giúp đỡ đúng lúc ăn cơm buổi trưa thời điểm d i ệ p phong đem lương gia huy gọi vào một bên hướng chất vấn a huy ngươi lúc trước cùng tiểu mẫn nói cái gì để cho nàng biến đến nghi thần n g h i quỷ lương gia huy nhún nhún vai nói không phải ngươi để cho ta dạy nàng làm sao diễn xuất sao ta thì cho nàng phân tích nội dung cốt chuyện đi nói cho nàng t h ế sự vô thường có ít người chỉ có làm ngươi mất đi mới sẽ biết hắn đối ngươi là trọng yếu cớ nào ngươi liền nói những thứ này còn có chính là ta để cho nàng tại khóc không được thời điểm suy nghĩ một chút người bị khác nữ nhân hôn đ à n có ngươi như thế dạy học d i ệ p phong g i ậ n chửi một câu k h ô n g lưng từ dưới đất nhặt lên một cái cây gậy muốn đi truy đánh lương gia huy lương gia huy thấy thế không tốt quay người liền hướng người nhiều địa phương chạy tới d i ệ p phong truy mấy bước nhìn thấy châu huệ mẫn chính cầm lấy cơn hộp hướng cái này vừa đi tới hắn vội vàng ném đi trong tay cây gỗ ngượng ngùng cười nói tiểu mẫn ta cùng a huy tại đối phương đây lương gia huy vạch trần nói chu tiểu thư là hắn quái ta dạy cho ngươi dậy không được h á một đánh ta châu huệ mẫn hướng diệp phong g i ậ n trách lương tiên sinh nói phim so với các ngươi đều tốt ngươi sao có thể lấy đ o á n báo ân như thế đối đại hắn đâu tiểu mẫn ta cùng a huy thật tại đối phim đúng không a huy tại diệp phong huy hiếp ánh mắt bức bách phía dưới lương gia huy lập tức cười bồi nói chu tiểu thư chúng ta mới vừa rồi là tại đối phim các ngươi ăn cơm đi ta cũng muốn cầm hộp cơm đi đợi đến lương gia huy rời đi về sau châu huệ mẫn đem tay trái hộp cơm đưa cho diệp phong đừng cho là ta dễ lừa gạt ngươi không phải liền là đang trách lương tiên sinh không nên dùng lời tới nhắc nhở ta sao d i ệ p phong cười xấu hổ nói tiểu mẫn ta đối với ngươi thế nhưng là một tấm c h â n tình châu huệ mẫn hiện tại là thất tâm ngươi có thể bảo chứng cả một đời đều không thay đổi sao đây là khẳng định ngươi hoàn toàn không cần hoài nghi ta đối với ngươi tâm ý châu huệ mẫn vậy thì tốt ngọc liên tỷ cùng trần thái thương nghị tốt nói tháng sau số một ư ơ i tám tại hồng quán vì ta tổ chức một ca nhạc hội ngươi đáp ứng làm ta diễn xuất khách quý được hay không d i ệ p phong kinh ngạc hỏi ngươi bây giờ thì mở ca nhạc hội có phải hay không quá sớm một chút a mai tỷ có thể liên tục mở m ư ơ i năm ca nhạc hội ta liền một trận cũng không thể mở sao không phải Ta là lo lắng ngươi chuẩn bị không được ủ thể lực theo không lực kịp. n g ơ yên trần m đi, ta thái nói chỉ cần ngươi chịu làm diễn xuất khách quý khẳng định sẽ có số lớn phan hâm mộ cùng mê điện ảnh tiến đến cổ đậu vậy ngươi thì không lo lắng ta sẽ huyên tần và chủ cướp đi ngươi danh tiếng không lo lắng p a n hâm mộ thích ngươi ta cao hứng cũng không kịp tại sao muốn lo l ắ n g đây t h ô i ta coi như ta nhiều câu hỏi này vậy ngươi là đáp ứng ta có thể không đáp ứng sao không thể châu huệ mẫn được đến diệp phong hứa hẹn về sau lập tức đem cái này tin vui thông báo trần ngọc liên cùng trần xu phân trần xu phân nghe tin đại hỷ nàng lập tức đôi truyền thông thả ra tiếng rõ nói diệp phong sẽ tại châu huệ mẫn ca nhạc hội phía trên lên đài biểu diễn diệp phong phan hâm mộ cùng mê điện ảnh nghe tin đại hỷ bọn họ bốn chỗ sai người nghe móng hỏi thăm châu huệ mẫn ca nhạc hội vé vào cửa khi nào tiêu thụ châu huệ mẫn bên này là hài lòng diệ phong có thể thì xui xui xẻo không đề cập tới quan tri lâm bên kia đổi nhào bình dâm chùa thì liền từ trước đến nay so sánh phật hệ l a m khiết anh đều ghen kiên chỉ muốn hắn đi cùng cùng đi tham gia năm nay giải kim tượng diệp phong là thật không muốn tham gia muộn như vậy biết có thể không ngăn nổi l a m khiết anh cùng hà tình quay dày đòi hỏi cuối cùng vẫn đáp ứng m u ố n ngày mùng ngày sáu tháng b ố là hồng công thứ năm giới giải kim tượng trao giải thời gian muộn tám giờ diệp phong hứa tiểu đông đi cùng trang phục lộng lấy l a m khiết anh hà tình ngồi đấy lễ tân xe tới đến lễ tinh cựu đ i ế bên ngoài đi qua trước bốn giới tìm tòi giải kim tượng bây giờ biến đến chính quy rất nhiều tham gia giả trang phần thưởng lễ khách quý bắt đầu lễ độ khách xe đưa đến khách sạn tại vô số đèn thờ lát chiếu d ọ i xuống diệp phong chậm rãi đi ra ngoài xe đợi đến hứa tiểu đông cùng hai nha đầu đều đi sau khi xuống xe bốn người lúc này mới cùng một chỗ đạp vào thảm đỏ hướng khách sạn bên trong đi đến một đường lên đám phóng viên lớn tiếng gào thét diệp phong cùng lam khiết ảnh tên mời hắn hai dừng lại bảy cái post tốt để bọn hắn chụp ảnh đ ố i ký giả sách điểm ấy tiểu yêu cầu diệp phong tự nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ bốn người dừng ở thảm đỏ bên cạnh bảy mấy cái p o t h ẳ n g đến đằng đi vào khách sạn đại lễ đường lễ đường bên này đã đến không ít diễn chức nhân viên d i ệ p phong cũng tại cái vòng này lăn lộn tốt mấy năm đại bộ phận nghệ sĩ hắn nhận biết lại thêm hắn hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng những cái kia diễn viên nào h o đứng dậy hướng hắn chào hỏi thật vất vả đi tới hàng phía trước lại gặp đến từ khắc cùng c h ư ơ nguyện n g đỉnh b ọ n người song phương lại là hàn huyên một trận tìm tới chỗ ngồi về sau d i ệ p phong phát hiện bên trái vậy mà ngồi đấy đại bản tử trịnh tác sĩ hai người tại đoàn làm phim đã sống đến mức rất quen diệm phong cũng biết hắn tự biên tự diễn nội dung cốt truyện phim hà tất hữu ngã lọt vào nam diễn viên chính xuất sắc nhất d i ệ p phong hướng t r ị n h t á c sĩ t r e o chọc nói thì sĩ đại ca ngươi cần phải tìm bạn gái cùng ngươi cùng đi tham gia lễ trao giải m ớ i đúng ngươi dạng này một thân một mình tới muốn là cầm phần thưởng liền ôm ấp cũng không tìm tới đối tượng t r ị n h t á c sĩ chất phác cười nói ngươi cũng đừng bắt ta c h e i bửa tối nay nam diễn viên chính xuất sắc nhất chứ ngươi còn có ai có thể cầm tới ngươi đây nhưng là nói sai tối nay nam diễn viên chính xuất sắc nhất người khác đều có cơ hội duy chỉ có ta khẳng định lấy không được cái này giải thưởng chính taxi giật mình hỏi vì cái gì diệm phong hướng đối phương mỉm cười lại không có trả lời vấn đề này ngay tại diệp phong cùng trịnh t c sĩ nói dẫn lúc ngồi tại trịnh t c sĩ bên trái một vị mặt chữ đ i ể n nam tử đột nhiên đứng người lên hướng diệp phong đưa tay phải ra cười nói ngươi chính là thiệu thị diệp phong tiên sinh a diệp phong đưa tay cùng đối phương n ắ m nắm ngài là t r ị n h t c sĩ hướng diệp phong giới thiệu nói diệp g i á m chế vị này là đại cho công ty điện ảnh tổng giám đốc đặng quang dung tiên sinh diệp phong giật mình nói nguyên lai đặng quản lý tha thứ mắt của ta kém cỏi nhất thời không thể nhận ra ngài đặng quang dung móc danh thiếp ra kẹp tay lấy ra danh thiếp đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh ta đối với ngươi thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu về sau có cơ hội. hy vọng chúng ta có thể hợp tác một lần diệp phong tiếp nhận danh thiếp gật đầu cười nói dễ nói về sau hội có cơ hội đúng lúc này lâm thanh hà đi theo trần long hồng kim bảo bọn người hướng cái này vừa đi tới diệp phong lập tức đứng dậy tiến lên đón nhiệt tình hướng hồng kim bảo đưa tay cười nói tăng mao đại ca đã lâu không gặp hồng kim bảo đưa tay cùng diệp phong n ắ m nắm cười bồi nói diệp tiên sinh tốt diệp phong lần trước nhìn người đạo diễn long tâm cái k á i bộ phim đ ậ p đến thật tốt chắc hẳn tối nay nhất định có thể cầm tới phim điện ảnh xuất sắc nhất hồng kim bảo lúng túng nói diệp tiên sinh long tâm không có lọt vào giới này phim điện ảnh xuất sắc nhất diệp phong ra vẻ kinh ngạc nói cái kia bộ phim đập đến tốt như vậy làm sao có khả năng chui vào vây đâu lâm thanh hà biết diệp phong là đang làm quái nàng đi lên trước giải vây nói a p h o n g tăng mao đại ca là lọt vào đạo diễn xuất sắc nhất diệp phong chép miệng một cái nói vậy thì thật là quá đáng tiếc long tâm đập là thật tốt nói đến đây hắn giống như là mới phát hiện trần long giống như hướng đưa tay phải ra trần long đại ca ngươi cũng tới nữa không biết tối nay ngươi đập câu chuyện cảnh sát lọt vào cái kia mấy cái hạng để danh trần long cùng diệp phong nắm qua tay về sau rụt rè cười nói cũng không phải rất nhiều câu chuyện cảnh sát cũng chỉ có năm hạng là vào diệp phong không nổi t a n m a u đại ca ngươi nhưng muốn nhiều nỗ lực lại không thêm chút sức ngươi cũng nhanh bị trần long đại ca siêu việt hồng kim bảo lúc này mới hiểu được diệp phong gia hỏa này là đang chọn bạt ly ở giữa đây hắn lạnh lùng hồi một câu diệp tiên sinh nói là liền quay đầu đi trở về đến vị trí của mình đi trần long nhẹ nhàng liếc diệp phong liếc một chút cũng đi đến hồng kim bảo bên cạnh ngồi xuống diệp phong giả bộ như một mặt vô tội hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ ta mới vừa rồi là không phải nói sai lời gì ấu trí lâm thanh hà trắng diệp phong liếc một chút quay người đi đến trần long bên người ngồi xuống d i ệ p phong thì giống đánh thắng trận tướng quân dương dương đắc ý ngồi trở lại đến chỗ mình ngồi hà tĩnh lại gần nhỏ giọng hỏi phong ca bọn họ có vẻ giống như tại giận ngươi đâu d i ệ p phong cười nói đó là ta lớn lên so bọn họ soái trong lòng bọn họ ghen ghét ta l a m khiết anh thổi phù một tiếng cười nói ca ca ngươi thật sự là quá xấu nói mỏ ta thế nhưng là người tốt người xưng hồng công giúp đỡ đúng lúc nói chính là ta hai người nếu là không tin thì hỏi hứa đạo hứa tiểu đông vội nói các ngươi tuyệt đối đừng hỏi ta ta trừ đóng điện ảnh khắc cái gì cũng không biết diệm phong than nhẹ một tiếng nói nhìn đến ta cái này hồng công giúp đỡ đúng lúc danh khí còn chưa đủ và dội về sau giống loại chuyện tốt này vẫn là muốn làm nhiều một chút ngồi ở bên phải một hàng trên ghế hồng kim bảo nghe nói như thế cái mũi đều nhanh muốn chọc g i ậ n lệch ra trần long hướng lâm thanh hà t r á c h nói thanh hà ngươi làm sao lại cùng loại này người làm bằng hữu đâu lâm thanh hà nhìn hồng kim bảo liếc một chút thầm nghĩ nếu không phải là các ngươi tại a phong sau l ư n g đâm dao hắn như thế nào lại như thế thất lễ trần long còn muốn lại mở miệng lúc lại phát hiện đài lên biểu diễn đã kết thúc chỉ một lúc sau người chủ trì dư tranh một người đi lên này bắt đầu nàng tấu đơn diệm phong tự nhủ nói giới này giải kim tượng tại sao lại an bài một vị người chủ trì thường xuyên mời một vị người chủ trì cũng không hưởng phí bao lớn sự tình à. nói xong hắn lại chuyển hướng bên trái trịnh t á c sĩ cười nói thì sĩ đại ca ta cảm thấy ngươi có thể tự đề cử mình đi đảm nhiệm nam người chủ trì t r ị n h t á c sĩ nhị cười đưa tay hướng trên đài chỉ trị ra hiệu diệp phong chú ý lễ tiết đúng lúc này trên sân khấu dư tranh mời khách quý lên sân khấu ban phát tối nay cái thứ nhất giải nhỏ tốt nhất âm nhạc phần thưởng diệp phong lúc này mới phát hiện tối nay khách quý trao giải lại là hạ chiêu quỳnh hạ chiêu quỳnh lên đài cùng dư tranh nói dỡn vài câu liên bắt đầu tuyên bố tối nay lọt vào bảng danh、sách. Bọn hạ ọ theo thứ tự l n h ạ chiêu dân, o à n g c h quỳnh mở ra phong thư nhìn liếc một chút về sau xích lại gần mịp rộ phồn thì thẩm thu hoạch được thứ năm giới giải kim tượng tốt nhất âm nhạc là nói đến đây nàng cố ý ngừng dừng một chút sau đó mới lớn âm thanh thì thẩm là hoàng chiêm tiên sinh tiến nữ ưu hồn dưới đài vang lên một trận tiếng vỗ tay diệp phong cũng theo chống vài cái trưởng hắn mới vừa rồi còn coi là cái k i a thủ nam nhi phải tự cường có thể cầm tới tốt nhất âm nhạc phần thưởng lúc này trương quốc vinh theo từ khắp bên người đứng người lên thay thế hoàng chiêm lên đài l ĩ n h thưởng nói thật thiến nữ u hồn bài hát này có thể cầm phần thưởng cũng có hắn gần một nửa công lao chương bốn trăm mười ba na pháo chương bốn trăm mười ba na pháo vĩnh thanh thủy trần ngọc liên trong biệt thự châu huệ mẫn ngồi xếp bằng ở trên ghế salon tụ tinh hội thần quan sát vô tuyến minh châu đài tiếp sóng giải kim tượng lễ trao giải ai tại sao lại không có cầm tới đâu châu huệ mẫn thật nói một mình lúc trần ngọc liên bưng lấy một bản cắt gọn táo đi tới đặt ở tiểu nha đầu trước mặt trên bàn trà tiểu mẫn ăn chút táo đi nữ hải tử nhiều ăn trái cây có thể mỹ nhan ta không muốn ăn châu huệ mẫn buồn buồn hồi một câu ánh mắt lại vẫn như cũ chăm chú vào trên màn hình tv trần ngọc liên tại tiểu nha đầu bên cạnh ngồi xuống nhặt lên dùng cây tam đâm tốt một khối táo mảnh đưa cho châu huệ mẫn nói có phải hay không a phong không thể cầm tới nam diễn viên chính xuất sắc nhất để ngươi không vui châu huệ mẫn tiếp nhận cây tam một mặt buồn buồn nói chẳng những nam diễn viên chính xuất sắc nhất không có cầm tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cũng không có. thì l i ê n đạo diễn xuất sắc nhất phần thưởng cũng ném hiện tại thì còn lại một cái phim điện ảnh xuất sắc nhất phần thưởng còn không có công bố h ả đây chính là đầy đủ thảm trần ngọc liên mỉm cười nói một câu ngay sau đó hướng màn hình tv nhìn qua chỉ thấy bình màn bên trong người chủ trì dư tranh chính cùng đảm nhiệm khách quý trao giải hứa an hoa đạo diễn giới thiệu c h ú n g tuyển phim xuất sắc nhất mấy bộ phim bọn họ theo thứ tự là thiến nữ ưu hồn hoàng phi hồng chi trí khí ngốc trời câu chuyện cảnh sát song kỳ chấn đao khách cùng chuyện đồng thoại mùa thu tại khách quý trao giải tuyên bố hậu tuyển bảng danh sách lúc truyền hình biên kịch và đạo diễn cũng phân biệt cho mấy cái này đoàn làm phim bên trong nhân vật trọng yếu đặc tả màn ảnh nhìn đến ống kính trong tấm hình diệp phong một mặt nhẹ nhõm biểu lộ trần ngọc liên mỉm cười nói nhìn đến a phong đối với cái này kết quả tựa hồ là sớm có đoán trước châu huệ mẫn những cái k i a ban giám khảo cũng quá đáng giận người ta can ban giám khảo cùng người bình luận điện ảnh đều nhìn kỹ song kỳ chấn đao khách bộ phim này bọn họ vì cái gì thì trướng mắt đâu trần ngọc liên có phải là vì làm cân bằng a đúng câu chuyện cảnh sát cái tia bộ phim cầm tới mấy cái phần thường châu huệ mẫn một cái bọn họ cầm tới tốt nhất động tác phần thưởng trần ngọc liên nghe vậy cũng là s ư n g sở nàng ngay sau đó chuyển hướng màn hình tv nhìn qua chỉ thấy hứa an hoa mở ra phong thư đối với mịp rộ phổn lớn tiếng thì thầm thu hoạch được thứ nam giới phim điện ảnh xuất sắc nhất là câu chuyện cảnh sát kết quả tuyên bố về sau truyền hình ống kính lập tức hoán đổi đến câu chuyện cảnh sát đoàn làm phim chỉ thấy trần long hưng phấn mà theo chỗ ngồi phía trên nhảy dựng lên cùng đoàn làm phim hắn diễn chức nhân viên lần lượt địa vỗ tay tương khánh đ ó lấy màn hình tv lại hoán đổi đến diệp phong bên này cho hắn một cái gần cành mặc tả trong tả trong tấm hình diệ c ò trần ngọc liên đứng dậy đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe cho tiêu hương bình phát một chiếc điện thoại để hắn tranh thủ thời gian mang mấy tên bảo an lái xe đi lệ tinh tiểu điếm đem diệp phong bọn họ tiếp trở về đợi đến trần ngọc liên để điện thoại xuống đi lúc trở về trên t i v ngay tại phát ra chương nguyện đình đại biểu chuyện đồng thoại mùa thu đoàn làm phim nhận lấy ban giám khảo trao giải đợi đến trần ngọc liên đi về tới ngồi xuống châu huệ mẫn hướng nàng hỏi ngọc liên tỉ trao giải kết thúc không phải còn có giả được sao người bây giờ thì kêu hưng bình thúc đi đón a phong bọn họ có phải hay không sớm một chút a phong hiện tại đều m a o thức chết hắn làm sao có khả năng đi tham gia giả từ đâu ta hiện tại lo lắng nhất hắn sẽ ở lễ trao giải so đối với ký giả nói lung tung không thể nào ta nhìn hắn mới vừa rồi còn đối với ống kính đang mỉm cười không nhìn ra hắn tại tức giận nha trần ngọc liên chính là như vậy ta mới càng thêm lo lắng hai ta ở chỗ này đều cảm thấy tức giận a phong hắn không tức giận mới là lạ chứ、Hả? trần ngọc liên nói không sai diệp phong s ắ c thực rất tức giận tuy nhiên tâm lý đối với mình cầm phần thưởng cũng không có ông hy vọng lớn bao nhiêu có thể sáu hạng đề danh một phần thưởng chưa cầm vẫn là để hắn cảm thấy bị nhục nhã lễ trao giải vừa kết thúc hắn thì dẫn làm k i ế t anh hà tình hướng lễ đường bên ngoài đi đến thì liên t ừ k h á c lâm thanh hà ở phía sau gọi hắn hắn cũng không có để ý hai người lâm thanh hà hướng từ nhưng lo lắng mà nói từ đạo a phong tối nay khẳng định lại muốn nã pháo từ k h á c thờ ơ nói vung liền vũ hà ta muốn là trẻ mấy tuổi cũng nhận không giới cơn giận này ta đi xem một chút nếu để cho hắn đem sự tình huyên náo không thể vắn hồi nhưng là phiền phức lâm thanh hà nói xong quay người bước nhanh hướng lễ đường bên ngoài chạy tới trần long ở sau lưng nàng kêu lên thanh hà người đi đâu vậy đằng sau còn có một trận dạ tiệc các người đi trước đi ta có chút việc phải xử lý lâm thanh hà hồi một câu tức bộ không ngừng hướng ngoài cửa lớn chạy tới đợi nàng chạy đến ngoài cửa chỉ thấy diệp phong lam khép anh hà tình ba người đã bị mười mấy tên hữu ký giả vây vào giữa để cho nàng muốn chen đều không chen vào được trong đám người diệp phong hướng vây tới đám phóng viên mịm cười nói tất cả mọi người ăn tính một chút các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi tối nay ta tâm tình không tệ có thể nhiều trả lời mấy người các ngươi vấn đề một tên nữ ký giả vội vã đem mịt rổ phồn tiến đến diệp phong trước mặt lớn tiếng hỏi diệp tiên sinh ta là tinh đạo nhật báo ký giả ta muốn hỏi là n g à i diễn viên chính song kỳ chấn đao khách bộ phim này có sáu hạng là vào lại một phần thưởng không được ngài đối với cái này có cảm tưởng gì diệp phong ta cảm tưởng cũng là năm nay giải kim tượng cạnh tranh quá kịch liệt có nhiều như vậy tốt điện ảnh xuất hiện đây là hồng kông người xem phúc khí đến mức song kỳ chấn đao khách không thể cầm phần thưởng ta muốn hẳn là bộ phim này đập đến không tốt cảm động không giải kim tượng ban giám khảo. tên k i ê nữ n ký giả còn muốn hỏi lại lại bị một tên nam ký giả vượt lên trước d i ệ p tiên sinh ta là thiên tiên nhật báo xã ký giả ngươi đã từng nói giải kim tượng ban giám khảo không thích phòng bán vé cao điện ảnh nhưng lần này câu chuyện cảnh sát lại cầm tới phim điện ảnh xuất sắc nhất phần thưởng ngài đối với cái này có gì d i ệ p phong đưa tay gãi gãi đầu sau đó một mặt hoang mang mà nói có thể là năm nay giải kim tượng hướng gió lại chuyển biến nhìn đến ta trở về được thật tốt nghiên cứu một chút nhìn xem lần này chuyển biến là ngẫu nhiên vẫn là giải kim tượng ban giám khảo muốn hoàn toàn cải biến phong cách lại một tên tuổi trẻ nữ ký giả hướng diệm phong xét hỏ Người đáng ã t phóng viên nghe n xong lời này nhất thời tựa như đánh máu gà giống như một năm miệng mười hỏi diệp tiên sinh ngài lời này là ở trong tối phúng năm nay giải kim tượng ban giám khảo không biết hằng sao diệp tiên sinh ngài có phải hay không đang phê bình năm nay giải kim tượng ban giám khảo cuồng vọng tự đại t r ứ n g mắt liên h o à n phim can diệp tiên sinh ngài có phải hay không cảm thấy mình bị giải kim tượng ban giám khảo nhằm vào diệp phong đang bị đám phóng viên một năm miệng mười làm cho đau đầu lúc tiêu t r ạ c h mang theo năm sáu cái bảo an xuống tới che chở diệp phong ba người xông phá ký giả vòng cây leo lên tiêu hưng bình mở ra mì nị vạn hà tinh ngồi tại chỗ ngồi phía sau xe phía trên quay đầu nhìn lấy những cái kêu đổi tới ký giả lòng vẫn còn s ợ hay nói hồng công bên này ký giả thật điên cuồng lam kiếp anh cái này có cái gì đợi đến buổi sáng ngày mai ca ca ở địa phương khẳng định sẽ bị đám phóng viên ngăn chặn đang lái xe tiêu hưng bình hướng diệp phong hỏi tiểu phong bây giờ đi đâu đây diệp phong trước đ ê m tiểu anh cùng tiểu tình đưa trở về c h í n h ta tùy tiện tìm một chỗ tránh hai ngày tiêu trạch phong ca muốn không đi nhà ta nguyên lai、like、ở địa phương tránh một chút bên kia khẳng định không có ký giả biết được vậy trước tiên đi tránh mấy ngày chương bốn trăm m ư ơ i bốn có thể kiếm được nhiều tiền mới là ra chương bốn trăm m ư ơ i bốn có thể kiếm được nhiều tiền mới là ra lệ tinh khách sạn yến trong phòng khách chân bách sâm mặt n u i hớn hở bưng chén rượu du tẩu tại lấy được giải thưởng người trung gian chúc mừng mọi người lấy được phần thưởng trần bách sâm là đ i ệ nghe ả s vậy sắc mặt đại biến hắn cũng không kịp cùng trịnh tắc sĩ chào hỏi liền quay người vội vã hướng đến phòng khách bên cạnh phòng nghỉ đi đến chờ hắn cùng dư tranh đi vào phòng nghỉ nhìn đến đôi tuần san ký giả lâm tầm ngay m t sắc lo lắng trong phòng chờ lấy hắn nhìn đến trần bách sâm cùng dư tranh đi tới lâm tầm lập tức tiến lên đón nói tổng biên ra chuyện trần bách sâm tiểu lâm ngươi đ ư n g nội có lời nói từ từ nói lâm tầm vừa mới thiệu thị diệp phong tại khách sạn bên ngoài tiếp nhận ký giả phỏng vấn nói rất nhiều đối giải kim tượng ban giám khảo bất lợi lời nói trần bách sâm cao mày nói hắn nói cái gì có thu âm sao có lâm tầm đưa tay theo trong túi công văn lấy ra một cái tiểu hình máy ghi âm để xuống phát ra khóa theo một trận tiếng ồn ào sau đó máy ghi âm bên trong vang lên ký giả hướng diệp phong phỏng vấn đối thoại trần bách sâm càng nghe sắc mặt thì càng hắc diệp phong đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nhìn như là đang tán thưởng giải kim tượng làm được mức độ cao có thể ai cũng biết hắn l ờ i này là ở ngoài sáng bao thầm chê ngày mai giấy báo khẳng định sẽ đối giải kim tượng đại giống như nghi vấn trần bách sâm nghe xong thu âm về sau hướng dư tranh hỏi không phải nói cái này diệp phong đối bình thường không cảm thấy hứng thú sao hắn làm sao đột nhiên đối giải kim tượng ban giám khảo làm c ó dễ dư tranh ta tại tvb bên kia nghe nói qua diệp phong cùng v ư ơ n g kinh đạo diễn một dạng s á c thực đối cầm phần thượng không có hứng thú gì lần này đoán chừng là song kỳ chấn đao khách cái k i a bộ phim một phần thượng không được để hắn cảm thấy mất mặt cho nên mới phát tiết vài câu lâm tầm tổng biên việc này nhất định phải nhanh xử lý đợi đến diệp phong lời nói tại trên báo chí lên men lên khẳng định sẽ ảnh hưởng đến giải kim tượng danh dự trần bách sâm không có việc gì giải kim tượng mỗi năm lễ trao giải sau đó đều lại nhận các nhà truyền thông nghi vấn có người nghi ngờ cũng tốt chẳng khác gì là vì chúng ta giải kim tượng đánh quảng cáo lâm tầm lần này nhưng khác biệt diệp phong tại hồng kông điện ảnh dưới sức ảnh hưởng rất lớn có một nhóm lớn điện ảnh người theo hắn quan hệ muốn tốt thì liền thiệu chủ tịch đều đối với hắn lau mắt mà nhìn dư tranh trần t ố n g biên muốn không ngơi cho phương tiểu thư gọi điện thoại để cho nàng khuyên diệp phong đi ra làm sáng tỏ vài câu việc này liền dễ làm nhiều tốt h ta ta gọi điện thoại hỏi một chút trần bách sâm nói xong đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm điện thoại lên ống nghe bấm vương nghệ hoa trong nhà số điện thoại chỉ một lúc sau đầu bên kia điện thoại vang lên vương nghệ hoa thanh â m uy là vị nào trần bách sâm vội nói phương tiểu thư ta là trần bách sâm a muộn như vậy làm phiên ngươi thật sự là không có ý tứ phương nghệ hoa là trần tổng biên a ngươi tìm ta có chuyện gì sao trần bách sâm ở trong điện thoại đem tối nay phát sinh sự tình hướng phương nghệ hoa giải thích một lần chịu mời phương nghệ hoa khuyên nhủ diệt phòng để hắn hướng ký giả làm sáng tỏ một chút phương nghệ hoa sau khi nghe xong miệng đầy đáp ứng nói trần tổng biên yên tâm diệp phong cái kia ra hỏa cũng là chó gấu tính khí sau đó thì quên người ở bên kia hơi lợi một lát ta cái này gọi điện thoại cho hắn tốt cảm ơn vương tiểu thư trần bách s â m để điện thoại xuống hướng dư tranh phản n ả nói n những thứ này ban giám khảo cũng thế tốt xấu cũng phải cho cái kia bộ phim phát cái giải nhỏ sáu hạng đề danh lại một phần thưởng không được quả thật có chút khó chịu dư tranh chủ yếu vẫn là diệp phong đối điện ảnh giới lao tiền bối không quá tốt kính mọi người cũng chướng mắt hắn đập những cái kia phi chủ lưu điện ảnh chỉ mong vương tiểu thư có thể thuyết phục diệp phong, bằng không. việc này còn thật để người đau đầu trần bách sâm vừa dứt lời chỉ nghe thấy chung điện thoại reo lên tới hắn tranh thủ thời gian nắm lên ố n g nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi là phương tiểu thư sao là ta trần tống biên thật xin lỗi diệp phong đóng lại máy nhắn tin ta liên lạc không được hắn hỏi chung quanh hắn bằng hữu bọn hắn cũng đều nói liên lạc không được diệp phong trần bách sâm ngạc nhiên nói phương tiểu thư ngươi nói là diệp phong trốn đi phương nghệ hoa có thể là hắn không thể bị ký giả quái r ờ à ngươi yên tâm các loại ta bên này một liên kết trên hắn thì khuyên hắn đi ra làm sáng tỏ việc này trần bách sâm bất đắc dĩ nói vậy được rồi đà tạ phương tiểu thư không khách khí gặp lại gặp lại trần bách sâm để điện thoại xuống ống nghe hướng dư tranh cười khổ nói cái k i a ra hỏa thả cái pháo cối thì trốn đi nhìn đến cuộc phong ba này là miễn không dư tranh trần tống biên ngươi nhìn có thể hay không cho các nhà tòa soạn báo gọi điện thoại để bọn hắn đem chuyện này ép một chút cho dù ép không được cũng đừng đặt ở trang đầu đầu để đăng ta thử lại lần nữa đi ngay ngày sáng sớm diệm phong tại tiêu hưng bình trong nhà trong phòng khách tỉnh lại hắn rời giường mặc quần áo tử tế đi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt xong mới mở ra máy nhắn tin xem xét đem hắn giật mình máy nhắn tin phía trên biểu hiện hơn mấy chục đ i ề u nhắn lại theo tối hôm qua đến buổi sáng hôm nay đều có hắn đem máy nhắn tin một lần nữa đóng lại tìm tới một cặp kính mát đ e o lên đi ra ngoài ăn một bữa sớm một chút lại mua mấy phần giấy báo mang về hắn vừa đi đến cửa miệng thì nhìn đến một c ố màu trắng xe b ì em đúp dừng ở bên đường vào nhà xem xét nguyên lai、like、là tiêu trạch d i ệ p phong đem giấy báo đặt lên bàn hướng tiêu trạch hỏi á trạch làm sao ngươi tới tiêu trạch ngọc liên tỉ để cho ta tới hỏi ngươi việc này cái tia kết thúc như thế nào diệm phong tại bên cạnh bàn ngồi cầm l chỉ chữ thấy trang đầu đầu đề phía hàng hạng trang trên viết một hàng chữ lớn, đầu đầu đề đề sáu diệp a Phía n phần thượng không h một được. ư d ớ còn có căn chịu công chính hàng ảnh nghi vấn tượng ban nhận đến tượng ban không một kim giám kim giám tự phụ, khảo, khảo giải giải đề đế đối đáy. i d phong vội vàng nhìn một lần liền đem giấy báo ném qua một bên lại cầm lấy đông phương nhật báo Đông phương nhật báo sách giải trí đầu để tiêu đề càng thêm khoa trương căn ảnh đế trước mặt mọi người nghi vấn giải kim tượng bình chọn có tấm màn đen diệp phong liền nội dung đều chẳng muốn nhìn thì thả xuống trong tay giấy báo lại đổi một phần tinh đào nhật báo phần này giấy báo sách giải trí đầu để tiêu đề đang lấy đại đề phụ thua không nổi can thành đế cách giải kim tượng vẫn còn rất xa nhìn đến cái này tiêu đề d i ệ p phong nhất thời hứng thú tăng nhiều hắn cẩn thận đọc bài văn bên trong nội dung cái này k h ắ p bài văn t r ư ớ c đem giải kim tượng bình chọn quy tắc trình bày một lần lại điểm ra s o n g kỳ chấn đao khách bộ phim này có cái nào khuyết điểm vì cái gì không nhận ban giám khảo ưa thích d i ệ p phong sau khi xem xong tự đủ nói nhìn đến tinh đ ả o nhật báo cùng giải kim tượng ban tổ chức quan hệ rất không tệ tiêu trạch ở một bên mở miệng nói phong ca ta nghe nói tinh đạo nhật báo trước kia tài trợ qua giải kim tượng diệm phong tò mò hỏi a trạch việc này ta cũng không biết ngươi là làm sao biết tiêu trạch ta đến thời điểm ngọc liên tỷ cùng l â m tiểu thư cũng đang thảo luận trên báo chí ta là nghe các nàng nói diệp phong đang muốn mở miệng lại nghe thấy trong túi máy nhắn tin văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét là châu tiểu ngà gọi điện thoại tới hắn bận bịu hướng tiêu trạch hỏi a trạch ngươi có điện lời nói không có tiêu trạch ta không có điện thoại diệp phong cha ngươi có điện thoại ngươi vì cái gì không có tiêu trạch ngọc liên tỷ còn không cho ta phân phối điện thoại phong ca muốn không ngươi cùng ngọc liên tỷ nói một chút để cho nàng cho ta phối một cái đại ca đại được quay đầu ta cùng ngọc liên tỷ nói một chút để cho nàng giúp ngươi mua một cái tiêu trạch vui vẻ nói cảm ơn phong ca d i ệ p phong đứng người lên hướng tiêu trạch phân p h ó nói đi thôi trước đưa ta đi công ty được d i ệ p phong ngồi đấy tiêu trạch xe đổi tới công ty bên này nhìn đến có hơn m ộ ư ơ i vị ký giả thủ ở chỗ này nhìn đến d i ệ p phong theo xe bên trong đi ra đến đám phóng viên cùng nhau tiến lên vây quanh d i ệ p phong hỏi không ngừng d i ệ p phong lần này không có dừng lại tiếp nhận ký giả phỏng vấn mà là tại tiêu trạch bảo vệ dưới xông phá ký giả ngăn cản đi vào tvb hành chính cao ốc bên trong những ký giả kia còn muốn truy vào đến lại bị công ty mấy tên bảo an cho ngăn lại đi d i ệ p phong để tiêu chạch chờ ở bên ngoài lấy chính mình một mình đi vào thang máy ấn sáng lầu m ộ ư ơ i tám giây số tại hắn đi ra thang máy thời điểm vừa hay nhìn thấy tiêu sinh đối diện đi tới d i ệ p phong cười lấy chào hỏi tiêu đạo buổi sáng tốt lành tiêu sinh gật đầu cười nói tiểu tử ngươi thật có năng lực âm thầm thả cái đại pháo c h ậ t chiến để trong vòng tất cả mọi người bị kinh động d i ệ p phong tối hôm qua nhất thời xúc động nhanh miệng nhiều nói vài lời tiêu sinh đổi lại ta là ngươi cũng nhẫn không giới cái này dọc điệu nói liền nói sợ hắn cái cầu diệp phong vui vẻ nói đa tạ tiêu đạo chống đỡ tiêu sinh đưa tay tại diệp phong trên bờ vai vỗ nhẹ hai lần an ủi đừng lo lắng tại công ty này có thể kiếm được nhiều tiền người mới là ra ta minh bạch đi thôi tiêu đạo gặp lại gặp lại cáo từ tiêu sinh diệp phong bước nhanh đi vào phương nghệ hoa văn phòng châu tiểu ngà nhìn đến diệp phong t i ế n đến một mặt khó chịu nói diệp giảm chế ngươi có thể hay không mua một cái đại ca đại diệp phong cười nói có thể a ngươi để phương tiểu thư giúp ta mua một cái tốt ngươi là thiếu tiền người sao một bộ đại ca đại đối cũng là ngươi ăn bữa cơm tiền ngươi không biết liền chút tiền ấy đều không nợ a tiêu n g ạ tỷ thị, thịt mỗi cũng là thịt không có người hội ngại nhiều tiền hai người một bên tranh cãi một bên đi tiến phương nghệ hoa bên trong gian phòng làm việc vừa vào cửa diệp phong nhìn đến vương kinh chính ngồi ở bên cạnh trên ghế salon hắn đi qua cười hỏi a kinh ngươi sẽ không phải là tới dỗ dành ta đi vương kinh vui vẻ nói ngươi còn dùng người ă n u ổ i người khác không biết ta còn không biết ngươi giả kim tượng trong mắt ngươi liền đổ trời cũng không bằng vẫn là ngươi lớn nhất dạy ta phương nghệ hoa ngồi tại bản làm việc về sau nghe lấy hai cái này tên dở hơi ở nơi đó thổi thổi phồng nhất thời cảm thấy một ngạt khó thở hô hấp không thông nàng đưa tay gõ gõ mặt bàn nói đây là phòng làm việc của ta các ngươi muốn thổi phòng các loại nói xong chính sự trở về lại thổi d i ệ p phong tại vương kinh bên cạnh ngồi xuống thu liễm nụ cười nói phương tiểu thương ngại gọi ta tới có cái gì phân phó phương nghệ hoa ngươi cái kia bộ trung nam hải bảo tiêu đập đến thế nào d i ệ p phong ta phần diễn đều đã hoàn tất còn thừa lại một số kết thúc công việc phần diễn đ o á n chừng một tuần liền có thể kết thúc phương nghệ hoa hình ảnh kia bộ thứ nhì có hay không có thể mở đập diễm phong còn muốn chờ mấy ngày ta đáp ứng tiểu mẫn muốn làm nàng ca nhạc hội khách quý phương nghệ hoa tức giận nói ngươi thật là có nhàn hạ thoải mái đâm lớn như vậy cái cái sọn còn có tâm tình đi ca hát d i ệ p phong không phải liền là phát vài câu bực tức nha bọn họ đã để cho ta khó chịu ta cũng không thể để bọn họ dễ chịu phương nghệ hoa nói như vậy ngươi là không có ý định đứng ra làm sáng tỏ d i ệ p phong không có gì có thể làm sáng tỏ có công phu kia ta còn không bằng ở nhà viết nhiều cái kịch bản vậy được rồi việc này trước m ặ t kệ chúng ta đến thảo luận một chút năm nay điện ảnh quay c h ụ kế hoạch chương bốn trăm mười lăm đa hố vương kinh tại quay chụp họa bích trong lúc đó viết hai chữ điện ảnh kịch bản một cái là cờ bạc trả ra gì anh hùng một cái khác gọi là tình trang truy nữ tử phương nghệ hoa để diệp phong tới là muốn cho hắn phán đoán một chút hai cái này kịch bản phòng bán vé tiền cảnh diệp phong đối t ì n h trang truy nữ tử bộ phim này hình ảnh rất sâu tại nguyên thời không bộ phim này phòng bán vé từng tiến vào hồng kông phòng bán vé trước mười người đến mức cờ bạc trả ra gì anh hùng bộ phim này không có để lại cho hắn ấn tượng chắc hẳn phòng bán vé không tốt lắm diệp phong thả xuống trong tay kịch bản hướng phương nghệ hoa cười nói phương tiểu thư tinh trang truy nữ tử cái này kịch bản viết vô cùng đặc sắc có thể liệt vào công ty năm nay màn kịch quan trọng bộ phim này muốn là đặc tốt còn có thể làm thành một cái hệ liệt điện ảnh phương nghệ hoa nguyên bản thì nhìn kỹ cái này kịch bản bây giờ được diệp phong xác nhận về sau nàng liền lòng tin càng đ ầ y suy nghĩ một chút hắn hướng vương kinh hỏi a kinh hoa bích cái gì thời điểm có thể hoàn tất đại khái còn có chừng mười ngày vậy thì tốt các loại hoa bích hoàn tất về sau ngươi lập tức làm tốt tinh trang t r u y nữ t ử cái này bộ phim dự tính hướng lương phó quản lý xin đã được duyệt được phương nghệ hoa a kinh ta muốn cho tiểu hiện biểu diễn tinh trang trí nữ từ nữ chính ngươi cảm thấy thế nào vương kinh hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói có thể phương nghệ hoa lại hướng diệp phong hỏi diệp phong ngươi cảm thấy cờ bạc trả ra gì anh hùng cái này kịch bản phòng bán v ẽ tiền cảnh như thế nào diệp phong trần trờ một chút vẫn là chi tiết nói phương tiểu thư cờ bạc trả ra gì anh hùng cái này kịch bản tại khôi hải phương diện cũng khá cũng là loại này loại hình phim thực sự quá nhiều đánh ra đến muốn bán chạy rất khó t a o ý kiến là cái này kịch bản có thể lấy để tân đạo diễn lấy ra lượt tay chỉ cần khống chế tốt thành bản kiếm lời vẫn là có hy vọng phương nghệ hoa hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói được cái này kịch bản trước gác lại lên sau này hãy nói đón đến phương nghệ hoa lại nói đ ô nghe bảo công ty gần n ty ấ t muốn phái người đến phái x m ả nói h hồ chi、đông、phương bất bại cùng đổ thần cái này, hai bộ phim tiếu bất giang bại cái ngạo đông cùng này chỉ đổ bộ thể chuyển đến kỳ nghỉ hẻ đến đ kỳ chiếu h Diệp Phong, chí cũng tốt, hiện tại chiếu lên. n p o gia c h h hòa chế tác câu chuyện cảnh sát tại nhật bản chiếu lên về sau chịu đến địa phương người xem truy phủng phòng bán vẽ thành tích so hoàng phi hồng chi c h í khí ngút trời còn muốn nóng n ả y hai người các ngươi vẫn là muốn cố gắng nhiều hơn chớ bị gia hòa trần long so đi xuống vương kinh gia hòa chỉ có một cái trần long có thể săn chói hắn lại cố gắng một năm cũng là đập hai ba bộ phim đối công ty chúng ta uy hiếp không lớn phương nghệ hoa cũng không thể nói như vậy trần long công phu điện ảnh nước mỹ người xem vẫn là có cảm thấy hứng thú ta nghe nói chữ văn hoài đi nước mỹ muốn đẩy mạnh câu chuyện cảnh sát tại nước mỹ g ạ p chiếu phim chiếu lên d i ệ p phong phương tiểu thư muốn mở ra nước mỹ thị trường chỉ có nâng lý liên kiệt để hắn cùng trần long đối kháng phương nghệ hoa công ty phái người đi nội địa liên lạc qua lý liên kiệt đơn vị muốn hoa ba triệu bán đứt lý liên kiệt bị bọn họ cự tuyệt nghe nói lý liên kiệt bản thân cũng không muốn gia nhập liên minh công ty chúng ta diễm phong nghĩ thẩm đập một bộ hoàng phi hồng bên kia liền có thể thu đến năm trăm l i n thuê phí ngươi chỉ xuất ba triệu liền muốn đào đến lý liên kiệt người ta chịu đáp ứng mới là lạ nói xong chính sự diệp phong cùng vương kinh liền cáo từ rời đi hai người vừa đi đến cửa miệng phương nghệ hoa chợt nhớ tới một chuyện nàng gọi lại diệp phong nói diệp phong đài loan bên kia chuyển đến tin tức ngươi cùng lam khiết anh phong sát lệnh có hy vọng tại năm bên trong triệt t ê u diệp phong vội hỏi lương gia huy phong sát lệnh hội sẽ không hủy bỏ phương nghệ hoa cái này ta không có lưu ý ngươi có thể chính mình gọi điện thoại hỏi mã quản lý được ta biết theo phương nghệ hoa văn phòng đi ra vương kinh hướng diệ phong hỏi ngươi có phải hay không muốn cho trần giám đốc ký lương gia huy diệ phong không tệ ký lương gia huy lại thêm lý liên kiệt chúng ta về sau lại đóng điện ảnh cũng không cần vì thiếu hụt nam diễn viên phát sầu vương kinh lương gia huy diễn kỹ không có vấn đề cũng là còn thiếu khuyết phòng bán v ẽ lực thu hút d i ệ p phong chỉ cần diễn kỹ tốt muốn nâng đỏ hắn đồng thời không khó khăn lắm nói chuyện ở giữa hai người đi vào thang máy vương kinh đang muốn quan thang máy c h ẳ t nghe có người sau l ư n g kêu lên diệp giảm chế vương đạo chờ một chút d i ệ p phong quay đầu nhìn lại n g u y ê n lai、like、là người quen cũ làm lại tài từ khi đập hết tư đẳng về sau làm lại tài cũng chuyển chức làm đạo diễn giút công ty đập hai bộ phim tuy nhiên phòng bán vé không thể bán chạy lại chịu đến người bình luận điện ảnh nhất trí tán tưởng h các loại lam n ã i tài đi vào thang máy diệp phong mỉm cười nói lam đạo gần nhất tại bận rộn gì sao lam n ã i tài vẻ mặt đau khổ nói đừng đề cập ta hướng công ty xin quay chụp nguyên trấn hiệp cùng mẹ xử lý bộ phim này lại không có thể thông qua đã được duyệt diệp phong nghe đến nguyên trấn hiệp cùng mẹ xử lý cái tên này liền biết đây là một bộ bị vùi dập giữa chợ đại chế tác vương kinh lão lam nghe không phim khoa học viễn tưởng nhìn như người đọc đông đạo khả năng mua vé đi dạp chiếu phim cổ động người xem khẳng định k h n g nhiều theo ý ta bây giờ không phải là đập loại này mạng lớn thời cơ tốt lam mãi tài phản bác, vương đạo, ta và ngươi ý nghĩ hoàn toàn ngược lại hiện tại đặc hiệu kỹ thuật ngày càng thành thục chính là chúng ta quay trụng phim khoa học viễn tưởng thời cơ tốt tư đẳng có thể lấy được thành công cũng là một cái rất tốt ví dụ vương kinh cười khổ lắc đầu cũng không muốn cùng lam mãi tài tranh luận lam mãi tài chuyển hướng diệp phong hỏi diệp giam chế nghe nói ngươi cùng lương phó quản lý quan hệ rất tốt ngươi có thể hay không giúp đỡ ta nói nói tốt diệp phong lam đạo ta giúp ngươi nói chuyện dễ dàng nhưng loại này cao đầu tư điện ảnh lương phó quản lý khẳng định không làm chủ không có phương tiểu thư gật đầu ngươi cái này bộ phim là không thể nào đã được duyệt lam nãi tài buồn bực nói công ty chế tác bộ lãnh đạo không có một chút xíu mạo hiểm tinh thần làm sao có thể t ạ i điện ảnh phương diện đánh bại gia hòa d i ệ p phong nghe hắn nâng lên gia hòa lập tức ánh mắt sáng lên lam đạo ngươi có thể đi tìm châu văn hoài cùng hà q u a n sương lấy chú văn hoài bá lực hắn khẳng định sẽ ủng hộ ngươi đập cái này bộ phim lam nãi tài dạng này không tốt lắm đâu châu văn hoài cùng chủ tịch đối thủ một mất một c o n ta muốn là làm như thế nói không chừng sẽ chọc cho giận chủ tịch không có việc gì là công ty chức phủ quyết ngươi kịch bản ngươi mới đi tìm gia hòa cho dù chủ tịch trách tội xuống ta cũng sẽ giúp ngươi cầu tình vương kinh nghe đến diệp phong nói chuyện liền biết hắn là muốn hố ra hỏa một thanh hắn cũng mở miệng khuyên đ ủ lam đạo a phong nói đúng là công ty không dùng ngươi k ị c bản việc này không trách được trên đầu ngươi lam n ã i tài trần trờ nói vậy ta đi tìm châu tiên sinh thử một chút diệp phong nhắc nhở lam đạo ngươi tìm châu tiên sinh thời điểm tuyệt đối đừng nhắc đến là ta cho ngươi đi tìm hắn lam n ã i tài tò mò hỏi vì cái gì diệp phong châu văn hoài lần trước tại đài loan tìm người phong s á t ta cùng ta tư nhân đơn đoán ngươi nói chuyện là ta khuyên ngươi đi hắn khẳng định sẽ hoài nghi đây là ta cho hắn bảo hố lam mãi tài giật mình nói đa tạ diệp giám chế nhắc nhở hôm nào ta mời ngươi uống rượu được chờ ngươi cái này bộ phim phòng bán vé bán chạy ta cùng a kinh nhất định muốn lấy chén rượu uống đa tạ c á t ôn chương bốn t r ư ơ i sáu nhặt được bà bối chương 416, nhặt được bà bối rời đi công ty thời điểm diệp phong nguyên lai tưởng rằng còn muốn bị đám phóng viên bao vây một phen ai biết chờ hắn đi đi ra bên ngoài xem xét bên ngoài những ký giả kia toàn cũng không thấy tuy nhiên không biết những ký giả kia vì sao lại biến mất cũng không có ký giả cái dày hắn vẫn là bông lỏng một hơi cùng vương kinh lam mãi tài phân biệt về sau diệp phong ngồi xe chạy tới trần ngọc liên chỗ ở xe hơi tại biệt thự trong đại viện vừa dừng hẳn diệp phong liền đẩy cửa đi xuống xe hơi cước bộ vội vàng hướng trong phòng khách đi đến vừa vào cửa thì nhìn trong phòng lại có người tại đánh mặt trượt nhìn kỹ trừ trần ngọc liên cùng lâm thanh hà còn có thi nam sinh cùng lý bích hoa châu huệ mẫn cùng a phượng cũng đứng ở bên cạnh quan sát bốn người đánh bài nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiền đến lâm thanh hà lập tức nói móc nói pháo binh tư lệnh trở về chúng ta muốn hay không xếp hàng hoan n g ê n a diệp phong cười nói thanh hà tỷ pháo binh tư lệnh nói là chính người a mười lần đánh cược chín lần thua ngươi dãy cắt xe đại bộ phận dùng đến n a pháo lâm thanh hà khinh n g lúc này trần ngọc liên đứng người lên hướng diệp phong hỏi bên ngoài có nhiều như vậy ký giả tại trắng ngươi ngươi là tại sao tới đây diễm phong ta trước đi công ty một chuyến ra đến thời điểm phát hiện những ký giả kia đều đi ta mới tới trần ngọc liên cái này quái là phát sinh cái đại sự gì sao thi nam sinh có thể là giải kim tượng ban giám khảo bên kia có người đi ra làm giải thích đem đám phóng viên cho hấp dẫn tới trần ngọc liên còn thật có cái này khả năng a phong trần thái gọi điện thoại cho ngươi cho ngươi đi hoa tinh công ty bên kia cùng b a n nhạc tập diễn d i ệ phong p việc này không nội ngươi trước tới đây một chút ta có kiện sự tình thương lượng với ngươi trần ngọc liên q u a y đầu hướng châu huệ mẫn dặn dò tiểu mẫn ngươi đến thay ta đánh mấy cái bài ta cùng a phong đi nói chút chuyện được châu huệ mẫn đáp một tiếng ngay sau đó ngồi đến trần ngọc liên vị trí bên trên thay nàng đánh bài lâm thanh hà nhỏ g i ọ n g thầm thì nói thân thân bị bí, bí không biết bọn họ đang làm cái gì d i ệ p phong cùng lý bích hoa thi nam sinh bắt chuyện qua về sau lúc này mới dẫn trần ngọc liên đi tới hậu viện hạ giọng nói ngọc liên tỷ ta vừa rồi tại công ty nghe phương t i ể u thư nói đài loan đối với ta cùng làm khiết anh phong sát lệnh có thể sẽ tại năm bên trong hủy bỏ trần ngọc liên nghe vậy vui vẻ nói đây thật là một tin tức tốt d i ệ p phong ta muốn cho ngươi ngày mai đi đài loan tìm thái tùng lâm cùng mã phương trung để bọn hắn nghĩ biện pháp đem lương ra huy phong sát lệnh cũng hủy bỏ rơi trần ngọc mã phương trung nghĩa bất dung tử có thể giúp lương gia huy hủy bỏ phong sát lệnh hắn chỉ sợ không thể xuất lực giúp đỡ lấy ta suy đoán đài loan bên kia chính sách có thể muốn buông lỏng bọn họ đã có thể hủy bỏ đối với t a phong sát thì chứng minh bọn họ là muốn hỏa hoãn cùng phía bắc quan hệ lại thêm lương gia huy chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật muốn giải trừ đối với hắn phong sát thực cũng không khó trần ngọc liên được ta ngày mai liền đi qua tìm thái giám đốc thương nghị đón đến trần ngọc liên lại nói vậy ta đi nội địa hành trình cũng chỉ có thể chỉ hoãn không có việc gì ta tối nay cho nguyễn phó đài trưởng gọi điện thoại thông báo nàng một tiếng là được a phong đã ngươi nhìn như vậy bên trong lương tiên sinh vậy ta có phải hay không chức đem hắn ký tiến công ty d i ệ p phong đừng vội tìm hắn ký kết các loại giải trừ hắn phong sát lệnh sau rồi nói sau t h ô i ta từ hậu viện đi ra d i ệ p phong lại vội vã ngồi xe đi lâm thanh hà tò mò hỏi a phong làm sao lộ mặt liền chạy trần ngọc liên tiến lên thế cho châu huệ mẫn lại hướng lâm thanh hà giải thích nói là đồng phương nhật báo hồ trạch vũ tìm hắn có thể là thương nghị người ở rể cái kia phần xuất bản sự tình lý bích hoa đánh ra một chương tám mươi ngàn ngầm đầu nhìn về phía trần ngọc liên a phong đem người ở rể đằng sau nội dung đều viết ra trần ngọc liên đúng tết xuân trong lúc đó a phong đem người ở rể đằng sau nội dung b ổ đủ chuẩn bị giao cho nhà xuất bản phát hành lý minh hoa a liên ngươi quay đầu để a phong đem sách bản thảo sao chép một phần để cho ta nhìn trước cho thỏa chí được trần ngọc liên đưa tay bắt một chương chỉ bánh nhìn xem không m u ố n liền ném ra bên ngoài sau đó hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ ngày mai ta chuẩn bị đi đài loan làm việc ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi lâm thanh hà trần trờ nói vương đạo để cho ta trong nhà nhìn dân quốc thời kỳ ghi hình phỏng đoán phim bên trong nhân vật ta chỉ sợ là không có thời gian trở về lý minh hoa a liên ta và ngươi kết bạn đi tôi v ừ a vặn ta gần nhất muốn đi du lịch liền đi đài loan nhìn xem tốt thi nam sinh lão tử phòng làm việc gần nhất không có việc gì ta cũng cùng các ngươi cùng đi chơi lâm thanh hà nghe ba người các nàng đều muốn đi đài loan nàng lập tức cải biến thái độ nói a liên ngươi lần này chuẩn bị đi mấy ngày trần ngọc liên hai ba ngày liền đầy đủ nếu như bích hoa tỷ muốn tại đài loan du lịch vậy sẽ phải bảy tám ngày hai bên lâm thanh hà vậy ta vẫn đi thôi quay đầu ngươi để a phong cùng vương đạo diễn nói một chút để hắn thư thả ta mấy ngày được ta để a phong giúp ngươi nói một tiếng châu huệ mẫn ở một bên vội la lên ngọc liên tỷ ta cũng tại i ể ăn cơm thời điểm diệp phong từ đối phương trong miệng lần nữa xác nhận đài loan phương diện xác thực có hủy bỏ phong sắt hắn tiếng gió đợi đến xuất bản thương rời đi về sau hồ trạch vũ theo cặp công văn lấy ra một trồng giấy viết b à n thảo đưa cho diệp phong nói a phong đây là một vị tác giả hướng chúng ta tòa soạn báo đưa bản thảo cũng là vượt qua ngươi giúp ta xem một chút có khả năng hay không lửa chạy tới d i ệ p phong tò mò hỏi cũng là vượt qua không tệ ta nghe vị tác giả k i ê n nói hắn là chịu đến ngươi ảnh hưởng mới đi phía trên sáng tắt con đường vậy ta chẳng phải thành vượt qua thủy tổ nhìn đến d i ệ p phong nói đến đây thanh em đột nhiên dừng lại bởi vì hắn tại bản thảo trang đầu phía trên nhìn đến ba cái quen thuộc chữ lớn tầm tật ký lại nhìn tác giả bức danh đúng là hòa dịch d i ệ p phong lật xem giấy viết bản thảo đọc một bộ phận nội dung về sau liền khép lại giấy viết bản thảo hướng hồ trạch vũ cười nói la hổ lần này ngươi thế nhưng l ạ nhặt được bà bối chỉ cần bản này có thể tại đông phương nhật báo phía trên phát biểu nó chắc chắn sẽ l ử a c h á y tới hồ trạch vũ ngạc nhiên hỏi a phong ngươi rất xem trọn g bản này d i ệ p phong gật đầu nói tuy nhiên ta chỉ nhìn mấy chục ngàn chữ có thể thông qua phần này bản thảo có thể phán đoán ra vị này vị tác giả này tri thức rất t yên bác lấy hắn văn học bản lĩnh hoàn toàn có thể nhẹ nhõm không chế một phần một triệu chữ hồ trạch vũ nếu thật là dạng này cũng quá tốt a phong từ khi ngươi bị triệt tiêu về sau chúng ta giấy báo lượng tiêu thụ giảm lớn hy vọng lần này có thể đem người đọc kéo trở về một chút diệm phong l ã hồ ngươi có muốn hay không dãy bút thu nhập thêm hồ trạch vũ nghi ngờ hỏi làm sao dãy d i ệ p phong nhắc nhở đã có thể xác định bản này hội lửa ngươi sao không đem xuất thủ t r ư ớ c đưa nó phim truyền hình bản quyền bán đức xuống đến đều là lúc lại chuyển tay bán cho a tờ vờ hoặc là vô tuyến thậm chí là đài loan đài truyền hình ngươi liền có thể kiếm một món hời hồ trạch vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên ngay sau đó hắn lại lo lắng mà nói có thể vạn nhất nếu là không có lửa d i ệ p phong vui vẻ nói ngươi cứ yên tâm đi muốn là bản này không có lửa ta ra một trăm ngàn đô la hồng công mua xuống bản này phim truyền hình bản quyền ngươi muốn là vẫn chưa yên tâm ta hiện tại thì cho ngươi mở một chương một trăm ngàn không cần đối ngươi ta còn có cái gì không yên lòng d i ệ p phong nhắc nhở lão hồ việc này trước đừng có gấp các loại bản này phát biểu đến hai trăm ba trăm ngàn chữ thời điểm ngươi lại ra tay chờ ngươi cầm tới bản quyền về sau ta lại hướng a tờ vờ bên kia bản này khuyên bọn họ mua lại đập thành phim truyền hình hồ trạch vũ vui vẻ nói a phong huynh đệ ca ca ta thì trước cảm ơn ngươi không cần k h á c h khí cùng hồ trạch vũ sau khi tách ra d i ệ p phong trở lại phát thanh đường bên này muốn hỏi một chút hà tình cái gì thời điểm hồi nội địa chờ hắn gõ mở cửa phòng thời điểm nhìn đến trong phòng chỉ có hà tình một người tại xem tv hắn xung quanh ngóng ó hỏi thiếu anh đâu làm sao chỉ một mình ngươi ở nhà hà tình thiếu anh đi quay phim d i ệ p phong đi đến bàn trà bên cạnh ngồi xuống thay mình rót một ly nước vừa uống vừa nói ngươi một người ở lại nhà có phải hay không rất nhàm chán hà tình sau rửa lưng vào ghế s o f a bên cạnh buồn b u ồ n nói sớm biết l ấ y không được phần thưởng ta thì không đến ngươi ăn cơm buổi trưa không có ăn ta một người l ư ờ i nhắc nấu cơm thì ăn một hộp mì tôm d i ệ p phong đứng lên nói ta đi giúp ngươi làm bữa cơm à mỗi ngày ăn mì tôm hộ ra vấn đề không dùng ngươi chính là làm tốt ta cũng ăn không vô diệm phong lúc này mới chú ý tới trên bàn trà còn có một đống hư không túi đồ ăn vặt hắn lần nữa ngồi xuống đến nói các ngươi nữ hải tử trang điểm làm đẹp thời điểm từ trước tới giờ không ngại mệt mỏi vì cái gì không thể đang nấu cơm phía trên coi trọng một chút đây hà tình ta ở nhà xưa nay không nấu cơm đều là mẹ ta làm tốt gọi ta nói đến đây nàng lại vẻ mặt đau khổ nói không biết cái gì thời điểm mới có thể lại ăn đến mẹ ta làm đồ ăn d i ệ p phong ngươi trở về vé máy bay mua xong không có đã mua xong là buổi sáng ngày mai vé máy bay bất quá chờ ta trở lại kinh đô liền muốn đi liêu trai đoàn làm phim báo danh vẫn không thể về nhà d i ệ p phong ngươi có thể cho mẹ ngươi đi đoàn làm phim nhìn n g ư ơ i nhà ngược lại ngươi bây giờ cũng không thiếu tiền hà tình vui vẻ nói đúng thế ta có thể cho mẹ ta đến kinh đô chơi đ ù a thuận tiện giúp ta nấu cơm d i ệ p phong tốt nhất cùng mẹ ngươi nói một chút tại kinh đô mua một bộ p h ò n g về sau nhất định có thể tăng giá trị tốt chờ ta mẹ tới ta thì thương lượng với nàng việc này d i ệ p phong đang muốn căn dặn hà tình mua nhà thời điểm phải chú ý những chuyện kia lại nghe thấy trong túi máy nhắn tin văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là quan tri lâm trong nhà số điện thoại chương bốn trăm m ư ơ i bảy lấy đạo của người trả lại cho người chương bốn trăm mười bảy lấy đạo của người trả lại cho người diệp phong đi vào biệt thự phong khách nhìn đến quan c h i lâm ngồi tại bàn trà bên cạnh chính ngồi tiếp một vị mang theo mắt kiến gọng vàng trung niên nam tử nói chuyện t h ế m nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiền đến trung niên nam tử thả xuống trong tay chân t r à đứng dậy hướng diệp phong đưa tay cười nói diệp tiên sinh tốt diệp phong nắm chặt đối phương tay trần trờ nói ngài là quan c h i lâm đứng dậy hướng diệp phong làm giới thiệu a phong vị này là tư nguyên ngành điện ảnh tổng giám đốc ngô tư nguyên tiên sinh hắn là ta láo ba hào hữu diệ phong cười nói nguyên lai、like、là ngô giám đốc thất kính thất kính hai người sau một hồi khách khí, mỗi người ngồi xuống quan c h i lâm t r ư ớ c thay diệp phong rót một ly sau đó hướng hắn giải thích nói nô thúc thúc là thụ trần bách sâm tổng biên ủy thác tới tìm ngươi nói chuyện diệp phong há không biết nô giám đốc muốn tìm ta nói chuyện gì nô tư nguyên đưa tay vị nâng k í n h m ắ t khung mỉm cười nói diệp tiên sinh tối hôm qua ngươi đ ố i ký giả nói mấy câu nói cho giải kim tượng ban giám khảo tạo thành rất lớn quái nhiễu diệp phong đánh gãy đối phương lời nói nô giám đốc ta tối hôm qua nói chuyện có thể tất cả đều là tại tán dương giải kim tượng ban giám khảo khen tiếng người làm sao lại cho bọn hắn mang đến quái nhiễu đâu nô tư nguyên sắc mặt không vui nói, diệp ta thế nhưng là tràn đầy thành ý đ i ệ u tới giúp các ngươi song phương làm điều giải ngươi cũng không nhìn đem hồng kông hơn phân nửa đạo diễn toàn đều đắc tội a d i ệ p phong mỉm cười nói đắc tội thì thế nào chẳng lẽ ta còn trông cậy vào bọn họ cho ta phát một tòa giải kim tượng nô tư nguyên nghe nói như thế nhất thời thì không tiếp nổi đi giải kim tượng đối khắc diễn viên có lẽ có uy hiếp lực nhưng đối với d i ệ p phong tới nói liền gà mở cũng không bằng hồng kông giới điện ảnh bên trong người đều biết d i ệ p phong cùng vương tinh đối với quay phim kiếm tiền có hứng thú đối giải kim tượng căn bản là trứng mắt muốn dùng giải kim tượng quyền uy tới dọa hắn khẳng định là tìm sai người diệm phong nâng chung u ố diệp tiên sinh nghe ta một lời khuyên lui một bước trời cao biển rộng tại hồng kông cái này dưới điện ảnh bên trong lan lộn vẫn là thiếu thụ địch cho thỏa đáng nô giám đốc ngươi lời nói này đúng ta cũng một mực là nghĩ như vậy chỉ bất quá có người muốn cho ta khó chịu ta cũng sẽ không làm rùa đen giúp đầu lấy đạo của người trả lại cho người môn võ công này ta vẫn là sẽ nô tư nguyên cao mày nói nói như vậy diệp tiên sinh là không chịu làm nội bộ nô giám đốc thỉnh cầu ngài truyền cáo trần tổng biên ta nhiều nhất chỉ có thể làm được không còn đối truyền thông đàm luận việc này hán tha thứ ta lực bất tòng tâm đã như vậy vậy ta liền cáo tử nô tư nguyên nói xong lại hướng quan c h i lâm hơi hơi gật đầu liền đứng dậy đi ra ngoài cửa quan c h i lâm bận bịu kéo diệp phong theo nàng cùng một chỗ đem nô tư nguyên đưa ra phòng khách ngay tại n ô tư nguyên chuẩn bị lên xe lúc diệp phong đột nhiên từ trong túi móc danh thiếp da kẹp tay lấy ra danh thiếp đưa cho hắn nô giám đốc, vừa Chi Chi m dễ nói dễ nói đưa đi ngô tư nguyên về sau diệp phong cùng quan tri lâm trở lại phòng khách ngồi xuống quan t h i lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi a phòng ngươi vì sao muốn đối ngô giám đốc trước theo sau cùng kính đâu d i ệ p phong nghiêm túc nói nô giám đốc lúc trước thay thế trần bách sâm làm thuyết khách ta tự nhiên không cần thiết cùng hắn k h á c h khí có thể chính sự nói xong về sau hắn thì biến thành cha ngươi bằng hữu xem ở ngươi trên mặt mũi ta cũng muốn k h á c h khí với hắn ba phần quan c h i lâm đưa tay ô m d i ệ p phong cánh tay mặt mày hớn hở nói a phong cảm ơn ngươi có thể vì ta suy nghĩ d i ệ p phong chi chi buổi chiều ta còn có chút sự tình muốn làm hôm nào ta lại đến cùng ngươi không được hôm nay ngươi chỗ nào đều không cho đi ta muốn ngươi lưu xuống tới bụi ta chi chi ta thật có chuyện phải làm có việc cũng không được ta diệp phong còn muốn lại giải thích vài câu lại bị quan c h i lâm ôm cổ trực tiếp ngăn chặn mười i bốn sáng sớm ngày thứ hai diệp phong mơ mơ màng màng mở to mắt bên hai nghe đến ngoài cửa sổ vang lên hạt mưa rơi trên lá cây thanh âm hắn vừa nhớ tới giường đi xem một chút bên ngoài trời mưa đến có lớn hay không lại phát hiện mình một cái cánh tay còn bị quan yêu tinh kéo không đợi hắn đem cánh tay từ đối phương trong ngực rút ra liền đem đang ngủ say mỹ nhân cho giật mình tỉnh lại quan c h i lâm đưa tay ô m b ả vai hắn mơ mơ màng màng hỏi a phong bên ngoài là không là tại hạ mưa a diệ phong tựa như là ta đi mở cửa sổ ra nhìn xem không được đi lại ngủ cùng ta một lát d i ệ p phong cầm lấy trên tủ đầu giường đồng hồ nhìn liếc một chút sau đó cả kinh nói đều nhanh tắm giờ chi chi chúng ta mau dậy ta nhanh bị mượn rồi trễ thì trễ thôi tvv công ty cái k i a phá ban có cái gì tốt phía trên d i ệ p phong nói rồi nói a kinh hôm qua cho ta một cái kịch bản mới để cho ta giúp hắn để điểm ý kiến ta đã đáp ứng hắn không thể lỡ lời quan c h i lâm nghe xong lời này lập tức liền đến tinh thần nàng hai tay chống đỡ diệp phong ở ngực ngẩng đầu nhìn thấy diệm phong hỏi là cái gì loại hình kịch bản diệm phong là cái rất khôi hài kịch vui q u ấ vợ rất có thể sẽ lửa bên trong còn thiếu một cái nữ số hai ngươi muốn làm m u ố n diễn ta giúp ngươi đi cùng a kinh nói một chút quan tri lâm nữ chính là ai đến diễn d i ệ p phong vương tổ h i ể n cũng là phương tiểu thư theo đài loan mang tới cái kia con ngôi thứ cái kia hoàng mao nha đầu cũng xứng để cho ta cho nàng làm vật làm nền bất quá nha ta mặc dù thế mà không nghĩ diễn có thể có người hai ngày trước vừa cầu ta giúp đỡ ngươi cùng vương mập mạp nói một chút để hắn đem cái này nhân vật lưu cho linh tỷ được không linh tỷ cái kia linh tỷ chính là ta cái kia hảo bằng hữu kim yến linh a lần trước diễn hoa tâm đại thiếu cái kia là nàng nha Ta một chút quay đầu giúp ngươi hỏi không i n nhìn nàng có thích hợp hay h có k k h ô ngoài p h sở liệu trang đầu đầu để là giải kim tượng tổ ủy hội c h i ề u khai họp báo thì d i ệ p phong đối giải kim tượng nghi vấn làm giải thích trần bách sâm đang trả lời ký giả nghi vẫn lúc giới thiệu giải kim tượng bình chọn trình tự cùng với đối mỗi một bộ luật vào điện ảnh bỏ phiếu đều là nặc danh tiến hành không tồn tại hát dương thao tác khả năng tại minh báo ký giả hướng hắn truy vấn song kỳ chấn đao khách có phải hay không một bộ tốt điện ảnh lúc chấn bách xâm đối với cái này tránh không đáp chỉ nói song kỳ chấn đao khách bộ phim này không có thể thu được phần thưởng đây là ban giám khảo lựa chọn cùng hắn cái nhìn cá nhân không quan hệ hắn cự tuyệt trả lời diệp phong nhìn một hồi liền đem giấy báo ném qua một bên chuẩn bị ăn điểm tâm đúng lúc này trong phòng chung điện thoại đột nhiên vang lên chương bốn trăm mười tám thử đàm long u chương bốn trăm mười tám thử đàm long u diệp phong nghe đến chuông điện thoại reo liền hướng phòng rửa mặt la lớn chi chi tiếp điện th quan c h i lâm hai tay nhẹ xoa gương mặt đi tới hướng diệp phong oán giận nói ngươi liền không thể thay ta tiếp một chút sao diệp phong ta không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi hình tượng sao nếu như bị ký giả phát hiện hai ta quan hệ ngươi liền không có cách nào làm tiếp ngôi sao lớn nói dễ nghe ngươi chỉ sợ là lo lắng ngươi tiểu mẫn mội mội biết sẽ thương tâm đi quan c h i lâm chào phúng một câu r ố i tay cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào sau một lát nàng lại đem điện thoại ống nghe đưa cho diệp phong tìm ngươi là vương mật m ạ n diệp phong đứng dậy nhận lấy điện thoại ống nghe tiếp cận tại bên thái hỏi a kinh tìm ta có chuyện gì vương kinh a phong buổi sáng hôm nay giấy báo ngươi nhìn không có nhìn nha không phải liền là trần bách xâm đối ký giả nói mỏ một trận nha không phải cái này là trần long tiếp nhận ký giả phỏng vấn nói ngươi cái k i a bộ s o n g kỳ trấn đao khách liên nhập vây giả i kim tượng đ ề d a n h cũng không xứng càng đừng đề cập cầm phần t h ư ợ n g há còn có việc này a phong ngươi có phải hay không đắc tội hắn việc này ta quay đầu lại cùng ngươi nói ta xem trước một chút hắn đều nói cái gì d i ệ p phong nói xong liền tắt điện thoại chờ hắn đi lấy giấy báo lúc lại phát hiện quan tri lâm đã vượt lên trước đem giấy báo lấy đến trong tay l ậ xem quan c h i lâm vừa nhìn vừa vui vẻ nói trần long nói ngươi liền lầu cũng không dám nhảy một chút vì nghệ thuật hiến thân tinh thần đều không có dựa vào cái gì đập tốt điện ảnh lại dựa vào cái gì cầm phần thưởng d i ệ p phong im lặng nói giải kim tượng so là nghệ thuật cũng không phải so vị kia diễn viên càng dũng cảm hắn nói lời này không phải tại giúp giải kim tượng chiêu hát nha có thể ta cảm thấy hắn nói rất đúng rồi ngươi vốn là rất nhát gan nha d i ệ p phong ôm quan đại mỹ nhân hung tận nói ngươi cái này tiểu phản đồ ta hôm nay một nhất định phải thật tốt thu thật ngươi ai sợ ai nha quan tri lâm đưa tay khoác lên diệm phong trên vai sáng lóng lánh đôi mắt đẹp khiêu khích tựa như nhìn thấy hắn một bộ ngươi không đến phi lễ ta chính là sợ dưa ra thức d i ệ p phong tự nhiên không thể nhận sợ hắn ôm quan yêu tinh cũng là một trận pháp thức hôn nồng nhiệt đúng lúc này một loạt tiếng bước chân theo phía sau hai người chuyển tới quan c h i lâm vội vàng tránh thoát diệp phong ôm ấp cầm tờ báo lên làm bộ nhìn lên báo tới d i ệ p phong thấy là lan di bưng điểm tâm tử trong phòng bếp đi ra hắn bận b i ể u tiến lên đó nói lan di ta đến giúp ngươi một chút đi lan di cười nói không dùng ngươi cùng tiểu thư mau thừa d i p ăn nóng đi quan tri lâm nắm nắm diệm phong ống tay á o nói ngươi liền để lan diệm à ngươi như muốn giú Thì thay Lan diệm Nhi Tử t công tác. d i ệ phong suy nghĩ một chút nói lan di ngươi muốn là muốn cho hắn học cửa tay nghề ta có thể giới thiệu hắn đi thiệu thị làm công nhân kỹ thuật muốn là hắn không muốn học tay nghề ta có thể giới thiệu hắn đi làm bảo an lan di vội nói học cái tay nghề tốt còn mời tiên sinh giới thiệu hắn tiến thiệu thị làm học đồ d i ệ p phong ngài vẫn là trở về cùng hải tử thương lượng một chút cường nữ dưa không ngọn hải tử làm mình thích sự tình mới bằng lòng tiến tới lan di không dùng thương lượng tiên sinh như thế cất nhắc hắn hắn muốn là còn không thức thời ta liền lấy đế dạy quất chết hắn d i ệ p phong cười khổ nói tốt à chờ ngươi hải tử tốt nghiệp về sau ta thì giới thiệu hắn tiến t i ệ u thị đi làm học đồ ta ơn, tiên sinh. Cảm ơn tiểu ê n sinh. ơn i Cảm t thư lan di hướng diệp phong quan c h i lâm cúc không người sau đó mừng k h ắ p khởi địa chạy vào phòng bếp đầu sớm một chút đi diệm phong đưa tay ôm quan tri lâm n h nhỏ cảm khái nói chi chi ngươi bây giờ lại học hội quan tâm người khác thật là làm cho ta rất vui vẻ quan c h i lâm ta từ trước đến nay đều là rất nhiệt tâm chỉ là ngươi không có phát hiện thôi đúng chi chi ngươi chính là phù nguy trợ khốn nữ hiệp khách tiểu sinh đối ngươi là kính nể không thôi quan c h i lâm nháy mắt mấy cái nói tốt ngươi đã nói ta như cái nữ hiệp vậy ngươi viết một cái nữ hiệp khách kịch bản để ta đến làm diễn viên chính d i ệ p phong diễn phim cổ trang cần dây treo ta có thể không nợ cho ngươi đi c h ị khổ lan di vừa vặn bưng lấy bát cháo đi tới nàng tiếp cận thú mà nói tiên sinh đối tiểu thư thật tốt quan tri lâm lan di ngươi chớ bị hắn lựa g ạ t hắn là không muốn vì ta viết kịch bản đây d i ệ p phong kêu an nói chi chi ta là thật không có lửa ngươi dây treo s á t thực rất khó chịu ngươi nếu là không tin ta ngày nào dẫn ngươi đi đoàn làm phim thử một chút ngươi liền biết được rồi ta tin ngươi chính là ngươi tranh thủ thời gian ă n điểm tâm à, ăn hết đi tìm vương mập mạ đem linh tỷ chuyện này cho quyết định xuống được sau một tiếng tại d i ệ p phong cùng vương kinh, dùng chung văn phòng bên trong. vương kinh dựa vào ở trên ghế salon hướng ngồi tại bàn làm việc sau xem báo chí diệm phong hỏi trần long tại ký giả trước mặt phát ngôn bừa bãi tức mặt mũi ngươi ngươi thì không muốn trị hắn sao diệp phong để xuống giấy báo nói làm sao chữa hắn ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi cùng hắn ước hẹn à. vương kinh cười mỉ mà nói chúng ta là văn hóa người sao có thể dùng tiểu lưu manh thủ đọc đây ta ý tứ là ngươi viết cái kịch bản h á t hắn ta giúp ngươi đánh ra đến buồn nôn buồn nôn hắn diệp phong nghe vậy giật mình hắn não từ lập tức nhớ tới kiếp trước nhìn qua một bộ tên là thử đàm long uy đ i ệ ảnh giống như cũng là vương kinh đánh ra đến h á t trần long nghĩ tới đây hắn hướng vương kinh cười nói a kinh ngươi nói như vậy đến là để cho ta được dẫn dắt rất nhiều ta nhớ tới một cái cố sự đại cương thêm chút sửa đổi liền có thể dùng đến trần trên thân vương kinh ngồi thẳng thân thể hỏi á phong ngươi mau nói là cái gì cố sự d i ệ p phong sửa sang một chút mạch suy nghĩ mới mở miệng nói bạo phá chuyên gia lý kiệt tại một lần trong lúc chấp hành nhiệm vụ bởi vì phán đoán sai lầm tận mắt nhìn thấy chính mình vợ con bị tươi sống nổ chết thương tâm gần chết a kiệt từ đi công chức một mặt tìm kiếm giết chết vợ con hung thủ một mặt dùng tên giả lớn mật vì thiên hoàng cự tinh long uy làm bảo tiêu cùng thế thân vì hắn diễn xuất một số bỏ mạ ống kính đài truyền hình người nữ chủ trì a tuệ hoài n h i long u tại đập phim quá trình bên trong sử dụng thế thân bởi vậy không tiếc ngày đêm theo long uy được mời tham gia một cái đại hình triển lãm châu đ á o lắm biết tự xưng là thầy thuốc kẻ cướp chính sách lược trộm lấy triển lãm hội kim cương đồ trang sức đồng thời phái nữ trợ thủ dù lì lẫn vào khách sạn làm quan hệ xã hội làm nằm vùng triển lãm này g đó a kiệt hộ tống long uy đến sau liền rời đi trên đường về nhà ngẫu nhiên trên xe nhận ra thầy thuốc thanh âm sau đó liều mạng trở về điên cuồng đuổi theo kẻ cướp diễn dịch một trận cùng lưu manh ở giữa quyết chiến sinh tử vương kinh nghe diệp phong nói xong cố sự đại cương về sau hưng p ấ n mà đứng lên nói cái này kịch bản quá tốt a phong ngươi tranh thủ thời gian viết ra chúng ta đi tìm phương di xin đã được duyệt. lại nắm chặt thời gian đánh ra tới giúp ngươi ra ngủ ác khí diệp phong a kinh cái này kịch bản vẫn là ngươi đến viết đi ta đến viết không tệ viết kịch vui ngươi so với ta mạnh cái này kịch bản ngươi đến viết càng thích hợp vương kinh vui vẻ nói ta đến viết cái này biên kịch bản quyền phí nhưng là quy ta đó là tự nhiên đến thời điểm ngươi mời ta ăn bữa cơm thì ok được cái kia quyết định như vậy ta hiện tại liền trở về viết kịch bản chờ ta viết xong về sau ngươi lại giúp ta xem một chút được vương kinh đứng dậy vừa muốn ra cửa diệp phong gọi lại hà nói a kinh còn có một chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ vương kinh d i ệ p phong lần trước cái kia kim yến linh cũng là chi chi cái kia hảo bằng hữu ngươi tại tinh trang truy nữ t ử cái kia bộ phim bên trong cho nàng a n bài một cái nhân vật vương kinh ngươi làm sao không nói sớm một chút đây ta cái kia nữ số hai đã hứa cho người khác d i ệ p phong cái này thử đảm long uy kịch bản bên trong không phải có cái nữ chính sao ngươi có thể cầm lấy đi làm lấy lòng sao vương tinh trần trờ nói có thể phương di muốn là nhìn chúng cái này nhân vật ta nói thế nào d i ệ p phong cái này bộ phim ta không định để công ty đầu tư mọi người đều biết chủ tịch cùng châu văn hoài có mâu thuẫn để công ty chủ ném bộ phim này có sai lầm chủ tịch thân phận vương kinh gật đầu nói ngươi nói có đạo lý vậy liền giao cho vĩnh thắng đi đậm lại để cho ngọc p h o n g công ty tham dự một bộ phận đầu tư diệp phong lại thêm tư nguyên ngành điện ảnh để nhà kia công ty cũng đầu tư một bộ phận vương kinh kinh ngạc nói nô tư nguyên hắn là làm sao tìm tới ngươi diệp phong cười khổ nói hắn cùng chi chi láo ba là bằng hữu nguyên lai、like、ngươi là muốn bán hắn cái tốt tốt để hắn theo mặt bên giúp ngươi nói vài lời lưu ích nha diệp phong cũng không hoàn toàn là nô tư nguyên tại điện ảnh giới vẫn có, chút hy vọng, về sau nói không chừng có dùng đến hắn địa phương chúng ta trước thiêu thiêu hắn lạnh lò miễn cho về sau lâm thời ô m chân phật được việc này cứ như vậy định ta trước tiên đem kịch bản đưa đi ra vương kinh nói xong liền vội vã điệu chạy d i ệ p phong cầm điện thoại lên ống nghe cho lam khiết anh bên kia gọi điện thoại lam khiết anh ở trong điện thoại nói cho hắn biết hà tình bởi vì khí trời nguyên nhân hôm nay không thể đi thành vé máy bay đổi ký tên hậu thiên buổi sáng sau khi c ú t điện thoại d i ệ p phong đang chuẩn bị thu thập một chút liền rời đi chợt nghe ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đập cửa mời đến cửa vừa mở ra một vị dáng người cao gậy thiếu nữ dẫm lên à y cao góc theo ngoài cửa đi tới nhìn đến tiến diệp phong trêu c h ọ c nói vương bạn học ngươi hôm nay làm sao lại hạ mình đi tới ta t ò a miếu nhỏ này vương tổ hiền đi vào trong nhà đánh giá chung quanh vài lần lúc này mới hướng diệp phong mỉm cười nói ta thực đã tới qua bên này nhiều lần có thể mỗi lần tới ngươi đều không tại hôm nay cuối cùng là không có để cho ta lại một chuyến tay không diệp phong đưa tay hướng ghế s o f a nhất chỉ, chính mình ngồi đi tại ta chỗ này không cần k h á c h k h í vương tổ hiền đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống hướng diệp phong cười nói diệp giáng chế ngươi đều không rót một ly trả đến chiều đãi khách nhân sao diệp phong không có ý tứ công tác nhân viên không biết ta hôm nay hội tới làm bọn họ không có hướng bên này đưa nước nóng vương tổ hiền từ có thể thấy được ngươi một năm đi làm số lần khẳng định có ít ít đến công tác nhân viên đều xem nhẹ ngươi vị này đại g i á m chế d i ệ p phong vương bạn học ngươi vẫn là khắc vòng v ò mau nói ngươi tìm ta có chuyện gì a vương tổ hiền giật mình nói ngươi cũng không phải là muốn đuổi ta đi thôi d i ệ p phong ta còn điểm việc gấp muốn làm ngươi muốn là không có gì v i ệ c gấp vậy chúng ta lần sau trò chuyện tiếp thế nào vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi vương tổ hiền tức giận đứng người lên cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa chương bốn trăm m ư ơ i chín đùng đưa trái phải chương bốn trăm m ư ơ i chín cũng đưa t r có mấy nhà tiểu công ty điện ảnh muốn lấy một triệu đô la mỹ bán đức bộ phim này bắt mỹ bản quyền lại bị châu văn hoài một miệng từ chối hắn tình nguyện bản quyền nát trong tay cũng không muốn bán đồ bán tháo cho tiểu phát hành thương trở lại hồng công châu văn hoài lại biết được một cái lệnh hắn bực mình sự t ì n h bởi vì trần long tại câu chuyện cảnh sát thu hoạch được giải kim tượng tiệc ăn mừng về sau đ ố i ký giả nói ra một phen châm trọc d i ệ p phong lời nói lọt vào một bộ phận truyền thông nghi vấn cùng phê m ì n h có mấy nhà truyền thông thì câu chuyện cảnh sát cùng song kỳ trấn đao khách hai bộ phim lấy ra so sánh sau cùng nhận định câu chuyện cảnh sát tại tư tưởng c h i ề u sâu phía trên so song kỳ trấn đao khách phải kèm xa trần long mấy câu nói chẳng những không có đả kích đến diệt phong còn đem nguyên bản sắp lắng lại giải kim tượng sóng gió lại cho xào nóng lên trần bách sâm đối với cái này rất là bất mãn hắn gọi điện thoại cho châu văn hoài, để hắn không muốn lại đối truyền thông nói chút không đứng đắn lời nói bốn vừa sáng ra hỏa chủ tịch trong văn phòng trần long khoanh tay đứng ở châu văn hoài trước bàn làm việc tiếp nhận lao bản gian dạy châu văn hoài ngón tay chỉ lấy giấy báo chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép mà nói nhìn xem chính ngươi nhìn xem những thứ này trên báo chí có mấy nhà giấy báo là ủng hộ ngươi ngôn luận trần long quật cường cứng cổ nói những ký giả kêu biết cái gì điện ảnh bọn họ cũng là muốn cọ nhiệt độ kiếm chút tiền nhuận bút mà thôi châu văn hoài vỗ bàn một cái nổi giận nói đám phóng viên không hiểu có thể những cái kia người bình luận điện ảnh cũng không hiểu điện ảnh sao Người n g có hà ĩ t quan sương ở một bên thay trần long giải vẫy nói chủ tịch sự tình lần này nguyên nhân gây ra là a long tại trên thiệt ăn mừng uống nhiều m ấ y chén bị ký giả truy vấn lúc nói vài lời lời say mà thôi sau khi sự việc xảy ra ta đã hung hăng phê bình hắn châu văn hoài theo trên bàn một trang báo nhấc tay run run giấy báo nói các ngươi nhìn xem diệm phong đối mặt ký giả thời điểm là làm sao nói hắn nói chuyện toàn là tại tán dương giải kim tượng ban giám khảo có thể toàn phần tiếp tục đọc ai cũng biết hắn là tại công kích giải kim tượng công c h í n h tính việc này thì liền trần bách xâm bọn họ đều không thể phản bác ngươi lại tội gì đi ra ngoài làm cái kia c h i m đầu đàn trần long chủ tịch có kiện sự tình ngươi không biết diệm phong tại lễ trao giải đêm đó ngay trước mặt ta thì dám khiêu khích ta sư h u n h ở giữa quan hệ muốn là chúng ta lại không phản kích hắn chỉ sợ sẽ càng ngày càng phép châu văn hoài còn có việc này n g ư ơ i m a u nói hắn là làm sao chân ngoài ly gián trần long đem giải kim tượng lễ trao giải đêm đó phát sinh sự tình hướng châu văn hoài giới thiệu một lần sau khi nói xong hắn hướng châu văn hoài nhắc nhở chủ tịch ta coi là diệp phong rất có thể là bởi vì ghen ghét người theo trong tay hắn đào đi châu tinh tinh hắn liền nghĩ ly gián ta cùng sư huynh ở giữa quan hệ lại tìm cách đem ta sư huynh cho lôi kéo đi qua châu văn hoài c a o mày nói việc này ta biết người đi về trước đi ta muốn cùng a sương thương nghĩ một chút tốt chủ tịch các loại trần long rời đi về sau châu văn hoài hướng hà quan xưng hỏi a sương Ngươi cảm t hà ấ y hay Diệp lôi Phong không nghĩ? h kéo có Tam Mau ý nghĩ? Hà quan sương chắc chắn không, sẽ lại ấ y t ệ thị nói đái tinh chủ tịch muốn không chúng ta hướng ra phía ngoài thả ra tiếng gió đem lần trước tam mao vô xuống diệp phong cùng đái l a n g phong gặp mặt sự tỉnh lan rộng ra ngoài ngươi cảm thấy thế nào châu văn hoài suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu nói việc này không ổn diệp phong nếu như m u ố n t r a việc này hắn khẳng định đã sớm biết rõ ràng chúng ta làm như thế đơn thuần vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra sẽ còn để tam m a u ly tâm hà quan sương buồn d ầ u nói cái này diệp phong thật sự là chân không chuẩn mất thấp trúng hồ nước để người đau đầu châu văn hoài diệp phong đối á long nói chuyện có hay không làm ra phản ứng gì không có tiểu tử kia gần đây bận việc lấy tại tập diễn ca hát nghe nói hắn muốn tại hồng quán thay một vị nữ ngôi sao ca nhạc làm chợ kêu khách quý còn có việc này đúng ngày mười lăm tháng b ố châu huệ mẫn ca nhạc hội vé vào cửa chính thức bán 6.000 tấm vé vào cửa tại nửa ngày bên trong thì tiêu thụ t r ố n g không mua không được phiếu f a n hâm mộ chỉ có thể theo hàng lưu trong tay giá cao mua vé để nguyên bản 100 đô la hồng kông vé vào cửa tịch thu đến gần ngàn nguyên một chương hàng phía trước vé vào cửa càng là cao đến quá đáng theo 500 n g u y ê n tịch thu đến bảy tám đô la hồng kông trần xu phân biết được tin tức về sau bị cả kinh trận mắt hốc mộn châu huệ mẫn ca nhạc hội nóng nảy trình độ đều nhanh bắt kịp chân mi cùng từ tiểu phượng mọi người có thể trong nội tâm nàng cũng rất rõ ràng cái này bên trong có thật nhiều phan hâm mộ đều là chạy diệm phong tới từ khi tân tú ca s ư ớ n g giải đấu lớn về sau diệp phong thì chưa bao giờ lên đài kêu qua ca nhưng hắn là điện ảnh ngôi sao thì đã định t r ư ớ c sẽ không bị f a n hâm mộ quên hắn càng là thần bí f a n hâm mộ thì càng chờ mong có thể tại trên sân khấu nhìn đến hắn đặc sắc biểu diễn ngày 18 t h á n g 4 giữa trưa khí trời sáng sủa khí hậu hợp lòng người hồng quán sân vận động bên ngoài xếp hàng vào tràng người xem theo cửa kéo dài đến vài trăm mét có hơn lê anh dẫn tiểu lý trả cũng đi tại hàng dài một dạng trong đội ngũ sau lưng bọn họ còn theo diệp tu văn cùng châu huệ mẫn mụ, mụ các nàng đều là đều là bị châu huệ mẫn mời tới quan sát ca nhạc hội bởi vì lý hiếu vũ nhà máy trang phục mở rộng cần muốn nhân thủ lý xu lệ tại tháng trước theo tvb từ t r ư ớ c tiến về nội địa giúp đỡ đi lý xu lệ vừa đi diệp tu văn liền bắt đầu buông thả tự mình lúc rảnh rỗi hắn thích nhất mời đồng sự uống rượu nói chuyện tiếm nghe người ta khen hắn sinh một đứa con trai tốt diệp phong cho lão ba tiền tiêu vật đã sớm theo năm n g à n tăng tới ba mươi n g à n lại thêm châu huệ mẫn cũng thường xuyên sẽ cho hắn mua chút rượu thuốc lá cùng y phục lý xu lệ bên này vừa đi nội địa diệp phong liền mang theo trần ngọc liên về nhà bãi phòng lão ba tuy nhiên nhi tử không có nói rõ diệp tu văn cũng biết hai người là quan hệ như thế nào nhi tử sự tình h ắ ngày tự biết c ũ n không còn được, dứt khoát thì giả cầm điếc, nóng mời chiêu đãi chính còn nóng giả được, cầm điếc, dứt mời đãi vỡ l Kết khi Trần Ngọc Liên tại trước khi đi, đưa cho hắn một thẻ tại t quả sau Ngọc Liên hắn ngân hàng, nói về sau sẽ đem diệp Phong tại công cho đi, Diệp đưa đem về sẽ phân hoa hồng chuyển m ộ thứ bộ p ậ n đến trong này, kính nhân ông Căn thiếu tấm thẻ này, thiếu kính lao nhân ra lao ta. c n hai i tiền, tử ngu s o không h cầm tâm t á Diệp hai Tu、văn、thì nhận lấy tấm thẻ thứ Văn nhận này. Ngày lấy đi ngân hàng tra một cái tấm thẻ kêu bên trong lại có năm triệu đô la hồng công đối với một tháng chỉ có mấy ngàn khối tiền tiền lương cùng ba mươi ngàn khối tiền diệp tu văn tới nói quả thực cũng là cái con số trên trời trần ngọc liên tiền tài thế công một chút thìn nện choáng diệp tu văn có như thế cái có thể làm con dâu trợ giúp n h i tử hắn tự nhiên là vui lòng nhưng hắn lại cảm thấy nghĩ như vậy rất có lỗi với châu huệ mẫn cái này nô thuận tiểu nha đầu trong lúc nhất thời diệp tu văn tại hai cái con dâu ở giữa đung đưa trái phải không biết nên tuyển người nào tốt chương bốn trăm hai mươi người chủ trì chương bốn trăm hai mươi người chủ trì nhìn đến bốn phía người đông tấp ngập châu mụ mụ vui vẻ không ngầm m i ệ n g được nàng ở trong lòng â m thầm c ắ n lưỡi nhiều người như vậy đến xem ca nhạc hội trước kia làm sao không có cảm thấy chính mình nha đầu ca hát nghe hay bao nhiêu đây tiểu lý trà lôi kéo mụ mụ tay nói mụ mụ tiểu mẫn tỷ tỷ cùng ca ca làm sao không ra tiếp chúng ta nha lê anh tiểu mẫn tỷ tỷ cùng ca ca đều là ngôi sao lớn bọn họ muốn là đi ra hội bị người vây xem đợi đến ca nhạc hội kết thúc mụ mụ để bọn hắn cùng ngươi ăn cơm tiểu lý trà vui vẻ nói tốt lắm lần này ta muốn để bọn hắn cho thêm ta mấy trường ký tên ảnh bạn học ta rất là ưa thích bọn họ châu huệ mẫn mụ mụ t o mò hỏi tiểu trà trà các ngươi tiểu học sinh cũng truy t i n h sao truy nha bà bà ngươi nhưng không biết tiểu mẫn tỷ tỷ có thật nhiều fan hâm mộ đây s o ta ca ca mê điện ảnh còn phải nhiều hơn nhiều lê anh tiểu mẫn mụ mụ nghe nói tiểu mẫn hiện tại lại bắt đầu đ ó n g điện ảnh nàng về sau f a n hâm mộ thêm lên khẳng định sẽ trở thành hồng c ô n g nổi tiếng nhất ngôi sao lớn ngươi liền đợi đến hưởng phúc đi châu mụ mụ vui vẻ nói đây đều là tiểu phong công lao muốn là tiểu phong chiếu cố chúng ta tiểu mẫn nàng làm sao đi được thuận lợi như vậy lê anh cười nói hai người bọn hắn sớm m u ộ n lại biến thành là vợ chồng trẻ tiểu phong chiếu cố tiểu mẫn không phải cần phải nhà châu mụ mụ vui vẻ nói thì sợ chúng ta nhà nhỏ mẫn cao t r è o không lên tiểu phong đây diệp tu văn bộ nói hẳn là chúng ta tiểu phong phối không lên nhà các người tiểu mẫn mới đúng cái đứa bé kia một thân thó tiểu mẫn lấy sau theo lấy hắn chỉ sợ sẽ thụ ý khuất tiểu lý trà bỗng nhiên mở miệng hỏi mụ mụ tiểu mẫn tỷ tỷ về sau muốn làm ta tậu t ử sao lê anh đúng nha n g ư ơ i thưa thích tiểu mẫn tỷ tỷ làm tậu t ử ngươi sao tiểu nha đầu vỗ tay cười nói quá tốt về sau ta thì cùng đồng học nói tiểu mẫn tỷ tỷ là ta tương lai tậu tử lê anh đừng ở mỹ lập tức liền muốn đến phiên chúng ta xếp vé a hồng quán trong t r à n g người n g ư ờ i náo h h n n trần tuệ lâm cùng nàng nữ trợ lý lục linh cũng ngồi phía trước hàng chờ lấy quan sát ca nhạc hội biểu diễn đối với châu huệ mẫn ca nhạc hội nàng cũng không có gì hứng thú có thể ngồi ở chỗ này đối với đĩa nhạc lượng tiêu thụ trật tuệ lâm càng quan tâm vẫn là trong vòng âm nhạc người đánh giá trong nội tâm nàng thường nghĩ muốn là nàng có thể cùng châu huệ mẫn trao đổi một số thân phận chỉ sợ nàng đã sớm thành hồng công nổi tiếng nhất nữ ngôi sao ca nhạc trần tuệ lâm đang suy nghĩ tâm sự lục linh đưa tay đâm đâm cánh tay nhỏ giọng nói tiểu lâm ngươi mau nhìn diệp phong lão ba c ũ n g tới trần tuệ lâm vội hỏi tại chỗ nào đâu lục linh đưa tay hướng bên trái nhất chỉ cũng là ngồi ở kia vị mặt lấy tóc đỏ áo tiểu cô nương bên cạnh xuyên cho tây phục cái k i a nam nhân trần tuệ lâm nhìn diệp tu văn vài lần sau đó cười nói là có điểm giống linh tỷ ngươi là tại sao biết hắn lục linh thần b í nói ta chẳng những biết hắn thì liền bên cạnh hắn cái kia hai cái trung niên nữ tử cùng tiểu cô nương ta đều biết trần tuệ lâm cả kinh nói linh tỷ chẳng lẽ ngươi trong bóng tối điều tra qua bọn họ không tệ diệp phong lao ba gọi diệp tu văn hắn bên trái cái kia cái cô gái trẻ tuổi là diệp phong m ợ tiểu cô nương là diệp phong biểu mội mặt khác nữ nhân kia cũng là châu huệ mẫn mụ mụ t r â n tuệ nhàn cái này nhóm nói hai nhà bọn họ quan hệ đã sớm rất thân mật nghe nói châu huệ mẫn làm q u a diệp phong biểu mội đàn ti ano lao sư nhà các nàng cách diệp phong nhà cậu rất gần cũng coi là thanh mai t r ú c mã quan hệ thì ra là thế khó trách diệp phong chịu vì nàng phá lệ lên đài biểu diễn t r â n tuệ lâm vừa dứt lời chỉ thấy hồng quan trong trang tất cả ánh đèn toàn bộ g ậ t tắt trong nháy mắt bốn phía đen kịt một mầu theo vui tiếng vang lên một đạo huyễn lệ cường quang chiếu s ạ tại phía trên sân khấu trùng sáng bên trong một vị đầu đội vòng hoa áo trắng tung bay tóc dài thiếu nữ ngồi đấy b ả n đu dây chậm rãi từ trên trời gián g xuống thiếu nữ cùng tiếng nhạc tay nâng mịt rồ phồn mở miệng t ê u nói dưới núi cao tình ca là cái này c o n con g bờ sông ta tâm tại cái k i a nước sống bên trong bơi lam thiên hạ tương tư là cái này c o n con g đường ta mộng đều chứa ở bọc hành lý bên trong hết thể chờ đợi không còn là chờ đợi ta cả đời thì lựa chọn ngươi gặp gỡ ngươi là ta duyên canh gác ngươi là ta ca thân ái thân ái thân ái ta yêu ngươi tựa tuyết liên hoa áo trắng thiếu nữ chính là châu huệ mẫn nàng hát xong đoạn thứ nhất giai điệu về sau đời đời vừa tốt rơi xuống theo bản đu dây phía trên rơi xuống đất châu huệ mẫn đi đến trước sân khấu mới đối với mịt r ồ phồn cười ngọt nào nói bài hát này gọi gặp gỡ ngươi là ta duyên là ta thích nhất một ca khúc ta đưa nó dâng hiến cho mọi người hy vọng các ngươi giống như ta ưa thích nó châu huệ mẫn vừa dứt lời chàng quán bên trong lập tức vang lên phan hâm mộ tiếng hoan hô cùng với vô số que h u n h quang trên không trung cơm múa tại người xem tiếng hoan hô bên trong châu huệ mẫn tiếp lấy bắt đầu biểu diễn đoạn thứ hai giai điệu trần tuệ Lâm một mặt khó chịu nói. Tên ngôi sao. Không làm việc đàng hoàng. trần tuệ lâm trong miệng tuy nhiên khinh bị châu huệ mẫn tâm lý lại là vô cùng hâm mộ trước đây nàng liền nghe lục linh nói qua châu huệ mẫn tại học trung học thời điểm thì biểu diễn qua ma vui vẻ bộ thứ nhất x u ấ t đạo trước lại kêu qua họa bì ca khúc chủ đề hiện tại lại muốn diễn viên chính một bộ buôn bán lớn loại đái ngộ này chỉ sợ là không ai bằng bốn châu huệ mẫn tại trên sân khấu kêu ba bài ca liền đi xuống nghỉ ngơi theo ánh đèn diệt lại sáng khán giả đột nhiên phát hiện người mặc câu phục đen diệp phong xuất hiện tại trên sân khấu trần tuệ lâm kinh ngạc nói hắn làm sao sớm như vậy thì đi ra rất nhiều diệp phong nữ f a n lập tức phát ra một trận gọi một chút p a n hâm mộ hô hoán diệp phong thanh em liên tiếp diệp phong tay trái hướng xuống hư áp tay phải giơ lên mịt rổ phồn cười nói ta biết tất cả mọi người đều muốn nghe ta ca hát có thể ta tối nay đảm nhiệm là người chủ trì mọi người chắc hẳn còn nhìn thấy ta chủ trì qua dạ hội à các ngươi có muốn hay không nhìn ta chủ trì một lần nghĩ một số nữ f a n tranh nhau chen lấn đ i ệ u kêu lên trần tuệ h lâm đột nhiên lớn tiếng kêu lên chúng ta càng gỡ thích nghe người ca hát nữ f a n nhóm nghe tiếng theo hô đúng chúng ta càng gỡ thích nghe người ca hát d i ệ p phong hướng trần tuệ h lâm bên này liếc mắt một cái ngay sau đó lại đối mịt rộ phồn là lớn ta biết mọi người muốn nghe ta ca hát có thể ta dù sao cũng là hồng kông nổi tiếng nhất đại ca sĩ ta nghe nói đại ca sĩ đều phải để lại đến cái cuối cùng áp t r ụ mọi người nói ta có phải hay không đại ca sĩ đâu nữ phan cùng kêu lên kêu lên đúng trần tuệ lâm thì tay che miệng cười không lưng cái này người làm sao không biết xấu h ổ như vậy cái k i a có chính mình nói chính mình là đại ca sĩ lục linh nhắc nhở tiểu lâm hắn hiện tại thế nhưng là người chủ trì sống động không khí hiện trường mới là hắn chức trách trần tuệ lâm giật mình nói đúng nga ta kém chút đem chuyện này cho quên đúng lúc này người mặc s e n xanh biết váy dài đặng lệ quân tay cầm mịt rộ phồn đi lên đài diệp phong thấy thế kinh ngạt nói lệ quân tỉ người làm sao lại xuất hiện ở đây đ ặ n lệ quân mịm cười nói đặc lệ, lệ,、okay、lệ quân cầm lấy mỹ rộ phổn đi đến bên đài hướng phan hâm mộ lớn tiếng hỏi mọi người muốn nghe hay không ta cùng diệp phong cùng một chỗ ca hát phan hâm mộ cùng t ê u lên đáp nghĩ đặc lệ quân đi trở về đến chính giữa sân khấu hướng diệp phong cười nói thế nào phan hâm mộ tiếng lòng ngươi nghe đến đi diệp phong vẻ mặt đau khổ nói vui vẻ đội cũng không có chuẩn bị sẵn sàng n h a đặc lệ quân đưa tay hướng không trung vung lên tiếng nhạc lập tức vang lên k h ú c nhạc dạo sau đó đặc lệ quân mở miệng nói ngọt ngào ngươi cười đến ngọt ngào giống như hoa nhi mở tại vui sướng bên trong mở tại vui sướng bên trong diệp phong g i lên mịt độ phồn hát tiến nói ở nơi đó gặp qua ngươi ở nơi nào ngươi cười cho dạng này quen thuộc ta nhất thời nhớ không nổi đặc a ở trong mơ trong n g n g trong n g ậ n gặp g qua ngươi hát xong một ca khúc về sau diệp phong hướng đặng lệ quân nói lệ quân tỷ ngươi có thể xuống t r à n g đặng lệ quân là ngươi cái kia xuống t r à n g diệp phong ta là tối nay người chủ trì còn muốn chủ trì ca nhạc hội đây đặng lệ quân ngươi bị mất chức tối nay người chủ trì đ ổ i người ta mới là chính quy người chủ trì diệp phong làm sao có khả năng đặng lệ quân dơ lên mịp rộ phần hô cái kế tiếp tiết mục cho mời thu quân vì mọi người biểu diễn một bài cười nhìn mưa gió diệp phong đội la lên thu quân là cái gì thời điểm đến ta làm sao không biết vui tiếng vang lên đặc lệ quân dắt lấy diệp phong ống tay áo một bên đi một bên thuốc giục nói thu quan biểu diễn bắt đầu chúng ta nhanh đi xuống đi diệp phong một bước một quay đầu lại làm lưu lên không rời hình chọc cho khán giả cười không ngừng lục linh ở một bên cảm k h á i nói cái này diệp phong thật là một cái t h i ê n tài ca hát diễn xuất tốt coi như nghĩ không ra làm người chủ trì cũng xuất sắc như vậy trần t u ệ lâm thực trừ diễn xuất ca hát cùng người chủ trì đều không phải là hắn ưa thích làm việc lục linh kinh ngạc nói làm sao ngươi biết hắn không thích trần vệ lâm hắn muốn là ưa thích làm sao xưa nay không có mặt mười đại kính ca kim khúc lễ trao giải bằng hắn thực lực lại thêm hắn tại tvb địa vị thay thế dư tranh làm người chủ trì tất nhiên là dễ như t r ở bàn tay kém nhất hắn cũng có thể lên đài biểu diễn góp nhặt một số danh tiếng lục linh gật đầu nói cái này đến cũng thế hắn đúng là cái không thích làm náo động người trần tuệ lâm muốn là ta mở ca nhạc hội thời điểm có thể mời hắn tới làm người chủ trì l i ề n tốt lục linh cười khổ nói cái này có thể rất khó khăn chương bốn h ậ u trường chương bốn trăm h ư ơ i m hậu trường bên trong phòng hóa trang châu huệ mẫn tại mai diễm p ư ơ n g hiệp trở dưới đổi một thân phấn sắc của mềm sau đó đứng tại gương to trước trái chiếu nhìn p ả i mai diễm vương hai tay ôm ngực đùa nghịch mà nói không dùng chiếu a đã đầy đủ mỹ châu huệ mẫn ngượng ngùng nói a mai tỷ ta là muốn nhìn một chút có hay không lộ chỉ riêng địa phương mai diễm vương lời này của ngươi nếu như bị lưu tiên sinh nghe đến hắn khẳng định sẽ giận hỏng châu huệ mẫn t r ộ t dạ hướng cửa phòng hóa trang nhìn liếc một chút tại xác nhận không có người về sau nàng mới ngượng ngùng hướng mai diễm vương cười nói ta cũng không phải hoài nghi lưu tiên sinh kỹ thuật a cũng là tâm lý có chút khẩn trương tổng sợ xảy ra sự cố mai diễm vương an ủi lần đầu mở ca nhạc hội đều như vậy ngươi vừa mới đã làm rất khá rồi theo cao như vậy địa phương ngồi bàn đu dây rơi xuống còn muốn ca hát ta thật thay ngươi lo lắng đây ta lúc trước chỉ riêng nhìn lấy làm sao đem ca s ư ớ n g tốt ngược lại là không có cảm thấy nguy hiểm cỡ nào a phong cũng thật sự là vì cái gì nhất định phải ngươi bước lên cái k i ê n mạo h i ể m đây không chắc hắn là chính ta nguyện ý mai diễm vương còn muốn đoán trách d i ệ p phong vài câu đã thấy trần xu phân bước nhanh theo ngoài cửa đi tới hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn ngươi bên này chuẩn tốt không có châu huệ mẫn bộ nói phân gì ta đã chuẩn bị tốt tùy thời có thể ra sơn trần xu phân vậy ngươi đi phía trước làm chuẩn bị đi thôi thu quan đã kêu đến một nửa Tốt, ta liền tới liền đây. châu huệ mẫn, mẫn, mẫn quay đầu lại hướng trần xu phân ngọt ngào cười một tiếng ngay sau đó biến mất ở ngoài cửa đợi đến châu huệ mẫn sau khi đi mai diễm vương hướng trần xu phân cười hỏi trần thái ngươi không đi phía trước nhìn chằm chằm điểm có thể yên tâm sao trần xu phân tại trang điểm trước đài ngồi xuống mỉm cười nói có a phong tại đâu còn dùng ta nhìn chằm chằm người khoan hay nói a phong gia hỏa này còn có làm người chủ trì tiềm chất r i ê n g là hắn cùng đặng lệ quân tiểu thư cùng một chỗ hợp tác thật sự là trai gái xứng đôi vừa lửa mai diễm vương a phong có làm người chủ trì tiềm chất ta đến là không kỳ quái ta thì kỳ quái hắn là làm sao biết đặng tiểu thư cũng thích hợp làm người chủ trì trần xu phân cái k i a gia hỏa luôn luôn nhìn người rất chính xác ngươi nhìn hắn kết giao bằng hữu đều là tài năng xuất chúng nhân tài mai diễm vương cái này đến cũng thế hắn nhìn người ánh mắt nhưng so với ta mạnh quá nhiều trần xu phân ngươi cũng không kém có thể tại như vậy gian khổ hoàn cảnh phía dưới sông ra đầu ngươi so đại đa số người mạnh đến mức đầu chỉ gấp trăm lần mai d i ễ m vương ngài quá q u a khen cùng á phong so sánh ta nhưng muốn kém xa người khác cùng tiểu tử kia so sánh theo ta thấy hắn cũng là cái yêu nghiệt đoán chừng cũng chính là hút thuốc đánh bạc hắn không biết chỗ khác liền không có hắn không tinh thông mai d i ễ m vương b u ồ n n ị c h mà nói còn có một thứ sinh con hắn khẳng định cũng sẽ không trần xu phân cười một tiếng nói ngươi chừng nào thì cũng học hội tiểu tử kia nói chuyện giọng điệu mai diễn vương vừa muốn mở miệng lại nhìn đến lê tiểu thiên theo ngoài cửa chạy và vội la lên trần thái ta vừa tiếp vào tin tức Hạ、kỳ nạ nạ công cả mỏ gì bởi vì bởi trần á c quan buổi không dựng hệ thể t vào xu phân không sao người đem tin tức này thông báo a p h o n g hắn sẽ xử lý tốt lê tiểu thiên vội hỏi không cần tìm người thay thế hạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì tiểu thư lên đ à i biểu diễn sao trần xu phân d i ệ p phong đối với cái này sớm có dự án hắn sẽ xử lý tốt vậy được rồi ta đi thông báo hắn đợi đến lê tiểu thiên sau khi đi mai diễm vương lo lắng hỏi trần thái a phong bên kia có cái gì dự án trần xu phân a phong nói nếu có người vắng mặt có thể cho người chủ trì điều tiết khống chế thời gian đem uống tay vắng mặt thời gian tận lực b ổ tốt nếu như b ổ không đủ hắn cùng đặng lệ quân tiểu thư có thể ra cái tiểu tiết mục để đền bù trong khoảng thời gian này mai diễm vương cười nói cái này đến cũng thế hắn cùng đặng tiểu thư nhân khí cũng rất cao hiện trường phát huy cũng rất xuất sắc có bọn họ trên này s ắ c thực rất dễ dàng trường không tiết tấu hai người đang khi nói chuyện lại có một người theo ngoài cửa chạy vào mai diễm vương gặp tiếng người đến là trương quốc vinh liền cười lấy hỏi lét ly ngươi không ở phía trước nhìn chằm chằm chạy đến nơi đây tới làm cái gì trương quốc vinh hai vị kia thì là một đôi tên dở hơi ta ở phía trước nghe bọn hắn trên đài nói chuyện cười đến ta đau bụng vì không ảnh hưởng ta sau đó lên đài ca hát ta vẫn là tránh một chút cho thỏa đáng trần xu phân thở dài nói ai muốn làm mỗi ca nhạc hội cũng có thể làm cho a phong tới làm người chủ trì ta muốn phải b ấ t lo nhiều trương quốc vinh trừ tiểu mẫn không có người có thể mời đến a p h o n g càng đừng đề cập có thể mời đến hắn cùng đặng lệ quân tiểu thư cùng đi làm người chủ trì trần xu phân cái này đến cũng thế cho dù là tiểu mẫn về sau cũng khó có tốt như vậy cơ hội mai diễm vương trần thái a phong tối nay có thể hay không hát một bài ca khúc mới a A Phong là chuẩn là bị m ộ trương bài biết là mới, ca khúc mới, cũng là không biết hắn hôm nay có nay hay không không hắn hôm thể t ê n diễn. đài biểu t r quốc vinh vội hỏi, là còn á các i cười nói, giữ người biết, Vinh gì Phong Trương thì ca? cho chờ Quốc c A ta thay hắn giữ bí mật, các người muốn biết, thì an Trần mật, tâm Phân hắn muốn Xu để bí xem. Trương quốc vinh còn muốn hỏi lại lúc đã thấy châu huệ mẫn vội vã điệu theo ngoài cửa chạy vào a mai tỷ mau giúp ta thay quần áo các loại nàng nhìn thấy trương quốc vinh cũng trong phòng lập tức khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nói quốc vinh ca ngươi cũng tại a trương quốc vinh các ngươi làm việc đi ta lại đi phía trước n ó n ó quốc vinh ca đi thong thả các loại trương quốc vinh sau khi đi châu huệ mẫn đi đến phòng thay đồ một bên thay quần áo một bên hương p h â n nói phân gì a mai tỷ hôm nay người xem thật nhật tình nha một mực gọi lấy tên của ta để cho ta hát một bài nữa muốn không phải a phong cùng lệ quận thay ta giải vây ta đều không có ý tứ xuống tới mai diễm vương đó là f a n hâm mộ thích n g ư ờ i ngươi cần phải cảm thấy rất vui vẻ a châu huệ mẫn bưng lên giữ ấm ly uống một miệng nước trà thấm giọng nói nói ta là rất vui vẻ a cho nên mới không có ý tứ xuống tới a mai tỷ ngươi khi đó cũng là thế này phải không trần xu phân a mai mở đệ nhất ca nhạc hội thời điểm t ư n g tại p a n hâm mộ yêu cầu dưới liên tiếp đeo qua năm bài hát châu huệ mẫn le lưới một mặt hâm mộ nói á mai tỷ ngươi cũng thật là lợi hại mai diễm vương vui vẻ nói ta đó là không có cách muốn là ta có a phong tốt như vậy người chủ trì giúp đỡ ta cũng muốn kêu đến nhẹ nhõm một chút châu huệ mẫn mừng khấp khởi mà nói a mai tỷ ta cũng là cầu a phong rất lâu hắn mới đáp ứng giúp đỡ đây mai diễm vương hắn muốn là không thể đáp ứng ngươi chạy mấy cái giọt nước mắt thì ok hi hi hi châu huệ mẫn thay xong một bộ cổ trang quần áo đi ra phòng thay đồ đối với gương to chiếu một phen tại xác nhận không sai về sau mới ngồi đến trước bản trang điểm bắt đầu bộ trang bên này trần xu phân từ bên ngoài gọi tới một vị nữ nhà tạo mẫu tóc để cho nàng thay châu huệ mẫn một lần nữa quản lý một cái cổ tóc trang đ i ể m hình mọi người bận rộn sau một lúc châu huệ mẫn lại tay mang theo váy chạy ra phòng hóa trang chuẩn bị lần nữa lên đài biểu diễn chương 422, lòng sinh đi ý chương 422, lòng sinh đi ý thời kỳ này ca nhạc hội bình thường đều là hai cái rơi đến t r ư ờ n g ba giờ bất quá cũng có một chút đặc biệt được hoan n ê n ca sĩ sẽ ở f a n hâm mộ mánh liệt yêu cầu phía dưới kéo dài thời gian dài g i ố n g chân y từ tiểu phượng đàm vĩnh lân bọn người từng gặp được loại tình huống này ca sĩ nhóm đều đem loại chuyện này xem làm vinh quang chỉ cần tình trạng cơ thể cho phép bọn họ đại thành thị tận lực thỏa mãn f a n hâm mộ yêu cầu tại diệp phong chăm chú an bài xuống châu huệ mẫn ca nhạc hội tiến hành đến buổi chiều nhanh bốn điểm lúc chàng quán bên trong vẫn như c ũ là bầu không khí tăng vọt f a n hâm mộ tiếng hoan hô kéo dài không tồi h bốn f a n hâm mộ nhìn đến cao hứng bừng bừng ngồi phía trước hàng trần tuệ lâm lại là không ngừng lắm nàng làm muốn nghe diệp phong có hay không ca khúc mới ra đời có thể ca nhạc hội lập tức liền phải kết thúc nàng lại ngay cả một bài ca khúc mới đều không có nghe được ngay tại nàng lo lắng lấy muốn hay không sớm rút lui lúc trên sân khấu ánh đèn sáng lên trong sân một t r ư ơ n g mới tinh đản p i a n o đằng sau ngồi lấy người mặc áo sơ mi trắng tết lấy bím tóc đôi ngựa châu huệ mẫn chỉ thấy châu huệ mẫn đối với chi trước người mịt rộ phồn mịm cười nói ta biết tất cả mọi người đều hy vọng có thể nghe đến diệp phong biểu diễn một bài ca khúc mới hiện tại xin mời diệp phong ra sân vì mọi người mang đến một bài thực tình anh hùng dưới đài người xem lập tức tiếng hoan hô như sấm động nữ f a n nhóm khua tay que huỳnh quang lớn tiếng gào thét diệp phong tên trần huệ lâm cũng chừng to mắt nhìn chăm chú lên sân kh vài bạt quần bỏ diệp phong tay cầm một chi mịt rổ phồn bước nhanh chạy lên đài tới theo châu huệ mẫn ngón tay hêm hái đẻ xuống y ê u mỹ tiếng đàn tí a nô lập tức trở về lay động tại chỗ quản một phía khán giả trong nháy mắt a n tính lại nhìn chăm chú lên trên sân khấu cái kia một đôi thanh niên nam nữ diệp phong đi đến chính giữa sân khấu giơ lên mịt rổ phồn mở miệng kêu nói trong lòng ta đã từng có một cái mộng muốn dùng tiếng ca để ngươi quên tất cả đau rực rỡ tinh khung ai là thật anh hùng người bình thường nhóm cho ta nhiều nhất cảm động diệp phong kêu đến nơi đây liền để m ị rổ phồn xuống hướng châu h u h mẫn nhìn、lại. châu huệ mẫn hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng ngay sau đó đối với mịp rổ phổn một bên đánh một bên tê ự không còn hận cũng không có đau chỉ mong nhân gian khắp nơi đều có yêu tăm hơi dùng chúng ta ca đổi lấy ngươi thực tình nụ cười chúc phúc ngươi nhân sinh từ đó không giống bình thường d i ệ p phong hai tay nâng lên tại đỉnh đầu đập vài cái bàn tay dưới đài người xem lập tức dơ lên que h ì n h quang theo âm nhạc tiết tấu trên không trung v u n g vầy d i ệ p phong lại đem mịp rổ phổn dơ lên bên miệng cùng châu huệ mẫn cùng một chỗ biểu diễn nắm chắc sinh mệnh bên trong mỗi một phút toàn lực ứng phó trong lòng chúng tăng ộ không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. trần tuệ lâm ngữ khí hễ ở mà nói hắn là lo lắng đoạt châu huệ mẫn danh tiếng mới sẽ làm ra an bài như vậy lục linh nghe vậy trêu chọc nói tiểu lâm ta làm sao nghe được lời này của ngươi có chút chua chua a ngươi sẽ không phải là ưa thích diệm phong a trần tuệ lâm đỏ mà nói linh thị ngươi nói nhăng gì đấy ta cùng hắn đều không quen làm sao sẽ thích được hắn nha nói chuyện ở giữa trên đài diệp phong cùng châu huệ mẫn đã hát xong bài hát này à nói g quán b ê xong hắn đưa tay trên không trung đánh một cái búng tay ngay sau đó quay người đi xuống sân khấu âm nhạc vang lên châu huệ mẫn đứng người lên cầm lên mịt rộ phồn đi đến chính giữa sân khấu tại trong tiếng âm nhạc mở miệng kêu nói chầm chậm nhìn lại từng thuộc về hai bên buổi tối hồng người vẫn là ngươi tạng ta trong lòng mặt trời rực rỡ như c h ả y ngốc nước mắt mong m ỏ i vừa lo lắng kiềm thứ lỗi rõ ràng thần ly biệt ngươi đ ư ờ n g có lẽ cô đơn đến d à i d à n g giật bốn ngồi tại phan hâm mộ trung gian trần tuệ lâm yên lặng nhìn, lặng nhìn lấy trên sân khấu châu huệ mẫn liền lục linh nói chuyện với nàng thanh â m đều mắt điếc thai ngơ không hiểu nàng cũng cảm giác tâm lý vô cùng bị khuất thậm chí có loại muốn rơi lệ xúc động lục linh đưa tay đâm đâm nàng cánh tay tiểu lâm ngươi làm sao rồi trần tuệ lâm đem đầu ngập về phía một bên điều chỉnh một chút tâm tình nói không có việc gì linh tỷ chúng ta trở về đi tốt ta lục linh đứng người lên theo trần tuệ lâm hướng chẳng quán bên ngoài đi đến bốn tại sân khấu phía sau hành lang bên trên mai diễm vương cùng diệp phong trương quốc vinh đặng lệ quân cũng đang nghe châu huệ mẫn trên đài biểu diễn bài hát này giai điệu mai diễm vương tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được nàng nhìn thấy bên cạnh diệp phong cười nói ta thật nghĩ dùng bữa đem đầu ngươi bổ ra nhìn xem ở trong đó đến tột cùng đựng là cái gì diệp phong toàn thân lạnh d u nói n a mai tỷ ngươi sẽ không phải là quỷ nhập vào người đi đặng lệ quân ta cũng muốn cầm đao bổ ra a phong đầu xem hắn cùng khác đầu người khác nhau ở chỗ nào trương quốc vinh cười nói ta cũng có đồng cảm gia hỏa này thật sự là quá yêu nghiệt quả thực thì không giống như là chúng ta nhân loại d i ệ p phong nhìn đến ta về sau đến cách các ngươi xa một chút ba các ngươi đều có bạo lực khuynh hướng trương quốc vinh tối nay chúng ta phải nhiều r ó t hắn v à i chèn đến rượu cũng tốt giết chết hắn một chút tế bào não để hắn cùng chúng ta tiếp cận điểm m u ố n không về sau đều không cách nào cùng hắn cùng nhau chơi đ ù a mai d i ệ p vương ý kiến hay tối nay nhất định muốn không say không về d i ệ p phong có thể uống hay không rượu v a n g đỏ ta vừa quát rượu trắng thì say các ngươi cũng đều biết không được ba người cùng kêu lên từ chối ngay sau đó lại đồng thời cười ra thêm bốn một đêm say rượu buổi sáng khi tỉnh lại diễm phong còn cảm thấy mình đầu chìm vào hôn mê đi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt diệp phong đang chuẩn bị đi ra ngoài mua điểm tâm sáng ăn lại nghe phía bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa hắn đi qua mở cửa phòng xem xét chỉ thấy châu huệ mẫn tay mang theo một hộp sớm một chút n ư ờ i tươi như hoa địa xuất hiện ở trước mặt hắn diệp phong bận bịu kéo cửa ra nói tiểu mẫn ngươi làm sao lên được sớm như vậy ta lo lắng ngươi còn chưa t ỉ n h ngủ thì ghé thăm ngươi một chút thuận tiện cho ngươi mua điểm tâm sáng châu huệ mẫn đem sớm một chút đặt lên bàn lại đi vào nhà bếp đi lấy bộ đồ ăn ta nhìn ngươi đều mua cái gì diệp phong đi đến bên cạnh bản ăn ngồi xuống váo châu huệ mẫn quắt to một tiếng ngay sau đó bước nhanh chạy tới đem một đôi đũa đưa cho hắn hoán giận nói cái nào có người dùng thủ c h ả o sớm một chút d i ệ p phong cười hát hát nói ta vừa rửa mặt qua vậy cũng không được móng tay bên trong cất dấu vi khuẩn ngươi không biết sao biết lần sau nhất định sửa lại d i ệ p phong dùng đũa kẹp lên một cái thủy tinh bánh bao vừa ăn vừa nói tiểu mẫn chính ngươi làm sao không ăn nha châu huệ mẫn cho d i ệ p phong đổ một chén nước đậu xanh đưa cho hắn nói mụ, mụ sáng sớm thì làm tốt bữa sáng ta l ạ ăn qua mới ra ngoài diệp phong tiếp n h ậ n bát uống ấy ngụm nước đậu x a n h nói mụ mụ ngươi hôm qua nhìn đến ngươi tại trên sân khấu biểu diễn nhất định rất vui v ẻ à. châu huệ mẫn hay tay c h ố n g cảm mặt mày hớn hở nói nào chỉ là cao hứng mẹ ta nói nàng tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon diệp phong có khoa trương như vậy sao có a đừng nói mẹ ta chính là ta chính mình tối hôm qua cũng ngủ không ngon đây diệp phong vậy ngươi tối hôm qua cần phải nhiều uống v à i c h é n đến rượu liền có thể giống như ta ngủ đến tự nhiên t ỉ n h châu huệ mẫn cười hì hì nói ta mới không mắc như đây uống say sau khó chịu chết ngày thứ hai sẽ còn đau đầu người nói không tệ ta đến bây giờ cũng còn đau đầu đây đáng lời ai để ngươi không nghe ta k h u y ê n không phải muốn cùng bọn họ so d i ệ u tới diệp phong đang muốn giải thích hai câu chợt nghe bên ngoài lại vang lên vài cái tiếng đ ậ p cửa châu huệ mẫn b ộ i nói ta đi mở cửa nói xong nàng bước nhanh đi tới cửa về sau đưa tay đem cửa phòng mở ra cửa vừa mở ra châu huệ mẫn nhất thời thì sửng sốt thì gặp đứng ngoài cửa người lại là trần tuệ lâm trần tuệ lâm nhìn đến mở cửa người là châu huệ mẫn nàng cũng là xức sở trần chờ một chút nàng vẫn làm ở miệng hỏi xin hỏi diệp tiên sinh có ở nhà không hắn tại n điểm tâm mời n g à i vào châu huệ mẫn lách mình đem trần tuệ lâm mời đến trong phòng sau đó quay đầu lại hướng diệp phong hô a phong đến k h á c h nhân diệp phong đứng người lên gặp tiến đến người lại là trần tuệ lâm hắn ngạc nhiên nói trần tiểu thư ngươi tìm ta có việc sao trần tuệ lâm quay đầu hướng châu huệ mẫn nói chu tiểu thư ta có thể cùng diệp tiên sinh đơn độc nói vài câu không ta vừa vặn muốn đi làm các ngươi trò chuyện châu huệ mẫn nói xong cho diệp phong một cái cảnh cáo ánh mắt lúc này mới đi ra cửa bốn các loại châu huệ mẫn rời đi về sau diệp phong hướng cái ghế nhất chỉ trần tiểu thư mời ngồi đi trần huệ lâm trong phòng đánh giá chung quanh liếc một chút lúc này mới ngồi xuống nói nghĩ không ra diệp tiên sinh có tiền như vậy lại ở tại nơi này dạng một gian phòng ốc sơ s à i bên trong d i ệ p phong có lẽ cùng trần tiểu thư trong phủ s o ra ta chỗ này xem như một gian phòng ốc sơ s à i trần tuệ lâm ngài khác nhạy cảm ta lời mới vừa nói chỉ có khâm phục chi ý quyết đối không có khác ý tứ d i ệ p phong ngươi là có ý gì ta cũng không để ý nói t h ằ n g A, ngươi tìm ta có gì muốn làm trần huệ lâm mất m ắ t nói ngươi biết không tại ta biết nam hải tử bên trong chỉ có ngươi đối với ta luôn luôn lạnh như băng diễm phong nếu như là ta để ngươi lòng tự trọng bị thương tổn ta có thể xin lỗi ngươi trần tuệ lâm không cần ta đã quyết định rời đi hồng c ô n g tiến về nước mỹ đọc sách d i ệ p phong kinh ngạc nói trần tiểu thư ngươi không phải cùng tổ lì ra mĩa đ nhạc công ty ký kết sao ký kết thì sao bất quá là bồi một khoản tiền bồi thường hợp đồng mà thôi đó n đến trần tuệ lâm lại nói ta chỉ là đột nhiên cảm thấy rất chán ghét cái này thành thị muốn đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt d i ệ p phong tâm lý thầm nghĩ kẻ có tiền ý nghĩ cũng là tùy hứng tâm tình k ó chịu liền có thể đổi tòa thành thị ở lại không chút nào dùng vì tiền tài phát sầu trần tuệ lâm đứng lên nói ta hôm nay cũng là đến cùng ngươi cáo biệt hiện tại tâm nguyện đã ta cũng nên cáo tử d i ệ p phong trần tiểu thư ngươi cứ như vậy rời đi chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao đáng tiếc cái gì ngươi giọng nói cùng thiên phú đều rất tốt lưu lại ngươi rất có thể sẽ trở thành hoa ngữ vòng đệ nhất ca hậu đi nước mỹ ngươi cũng chỉ có thể là một cái phổ phổ thông thông người mỹ gốc hoa trần tuệ lâm nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng nhìn thấy d i ệ p phong hỏi ngươi là hy vọng ta có thể lưu lại sao diệm phong lắc đầu nói việc này không có quan hệ gì với ta Ta chương ẳ n n g g qua là cảm thấy theo i tại âm h ạ c bốn trăm hai mươi ba đùa bỡn chơi đâu chương đi bốn trăm hai m ư ơ 423, đùa bỡn chơi đâu buổi sáng chín giờ diệp phong ngồi ngồi taxi đi tới tờ vn ờ hành chính cao ốc bên ngoài hắn đang muốn tính tiền xuống xe lại nhìn đến vương kinh xe bm lúc chạy như bay mà qua nhanh chóng lái vào công ty bãi đỗ xe trả hết tiền xe diệp phong đẩy cửa xuống xe đứng tại bên đường chuẩn bị các loại vương kinh tới đi vào chung chỉ một lúc sau vương kinh tay mang theo cặp công văn theo bãi đỗ xe đi tới để diệp phong cảm thấy n g o à i ý muốn là vương kinh bên người còn có một vị trang điểm thời thượng cô gái xinh đẹp diệp phong tiến lên đón cười nói a kinh vị tiểu thư này là vương kinh vội vàng giới thiệu a phong vị này là n ô huyền phương tiểu thư nàng chẳng những là năm nay hồng kông tiểu thư a quân còn đoạt được lớn nhất lên hình tiểu thư cùng lớn nhất có tài hoa tiểu thư danh hiệu n ô huyền phương không đợi vương kinh hướng nàng làm giới thiệu liền hướng diệp phong đưa tay nói diệp phong cùng đối phương nắm một ra tay sau đó khách khí nói mọi người về sau đều là đồng sự không cần phải khách khí nô huyền phương còn muốn cùng diệp phong khách khí hai câu lại bị vương kinh ngắt lời nói nô tiểu thư ngươi đi vào trước ta cùng a phong có việc muốn thương nghị Tốt, vậy các ngươi trò chuyện ta đi trước một bước nô huyền phương nói xong hướng diệp phong lộ ra một cái mê người mỉm cười ngay sau đó dáng người liệu na hướng cao ốc bên trong đi đến đợi đến nô huyền phương sau khi đi diệp phong hướng vương kinh hỏi ngươi cũng không phải là muốn để cho nàng đến biểu diễn thử đ ả m long y nữ số hai a vương kinh cười bồi nói nô tiểu thư lần này cuộc thì hoa hậu bên trong đại s u ấ t danh tiếng nàng hiện tại nhân khí chính mạnh biểu diễn cái này bộ phim không thể thích hợp hơn d i ệ p phong mặt đen lại nói ngươi đây không phải chuyện phim nhà để cho nàng một người mới biểu diễn phim thương mại nữ chính muốn là điện ảnh p h ú c ngươi làm sao hướng v ị n h thắng bên kia giao phó a phong ta hôm qua cùng hạng thắng nói ngươi rất xem trọng nô tiểu thư hắn đã đồng ý để n ô tiểu thư biểu diễn cái này bộ phim nữ chính Ngươi!、Diệp、phong tức giận đến Diệp tức qu vương kinh mới cười bồi nói a phong lần này là tình huống đặc biệt chúng ta lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa như thế nào d i ệ p phong đưa tay ấn sáng lầu ba thang máy chờ thang máy khởi động về sau hắn mới mở miệng nói a kinh ngươi muốn cô gái đẹp ta đồng thời không phản đối có thể ngươi cũng không thể bị sắc đẹp làm cho hôn mê đầu nàng một cái mới nghệ sĩ không có diễn qua phim cũng không có chịu qua nghiệp vụ huấn luyện chỉ sợ liền máy vị ở đâu đều không phân nhận rõ ngươi để cho nàng muốn cái vai phụ cũng t ạ m được để cho nàng diễn nữ chính đây không phải tại tìm phúc sao vương kinh ngươi nói những thứ này ta đều cân nhắc qua nô tiểu thư tuy nhiên không có diễn qua phim có thể nàng tại ống kính trước cảm giác vô cùng tốt lại thêm bản thân nàng rất lên hình đóng vai cái này bộ phim nữ chính cần phải không có vấn đề gì diệp phong nghiêm túc hỏi ngươi xác định nàng có thể vương kinh ta nhìn nữ nhân ánh mắt rất chính xác ngươi phải tin tưởng ta diệp phong tốt ta vậy liền để ngươi thử một chút ngươi nhớ kỹ muốn là nàng không được ngươi thì tranh thủ thời gian đổi người tuyệt đối đừng thấu hỏa vương kinh hai tay hợp thành chữ thật nói đa t ạ diệp phong ngươi trước đừng cám ơn ta muốn là cái này bộ phim bị ngươi chỉnh bị vùi dập giữa chợ ta liền đi nói cho hà thắng nói ngô tiểu thư là ngươi tình nhân ngươi, người đây cũng quá hung hạ ca đi vào văn phòng diệp phong trước cho mình pha một ly t r à lúc này mới ngồi xuống lần xem vương kinh mang tới kịch bản sau khi xem hắn lại cầm bút tại kịch bản phía trên sửa đổi mấy chỗ lúc này mới đem kịch bản đưa cho vương kinh nói cái này bộ phim nam chính cùng nam số hai m ư ờ i có thí sinh thích hợp không có vương kinh nam chính a kiệt ta muốn cho địch long đến đóng vai đóng vai long uy diễn viên ta cảm thấy trương học hữu so sánh phù hợp ngươi cảm thấy thế nào diệp phong hơi suy nghĩ một chút liền g ậ t đầu nói hai người kê tuyển đều so sánh phù hợp trước hết định xuống đây đi nói xong chính sự vương kinh đem kịch bản thu lại sau đó hướng diệp phong hỏi tiểu mẫn ca nhạc hội kết thúc ngươi có phải hay không muốn đi trước nội địa quay trụ họa bị phần tiếp theo đi ta đã để phương tiểu thư thông báo tân bảo công ty để dạ sụ cổ xạ họa cụ t r ị vừa đến chúng ta thì lập tức lên đường vương kinh tiếp nối nói muốn không phải trong tay của ta có hai bộ phim trộn lẫn ở ta liền đi đạo diễn bộ này họa bị phần tiếp theo diệp phong đang muốn mở m i ệ n g lúc lại nghe được trên bàn chuông điện thoại reo ta đoán khẳng định là phương di gọi ngươi đi qua ngươi tiếp a ta đi trước diệp phong cầm điện thoại lên ống nghe hắn vừa nói một cái cho hắn chữ liền nghe đến phương nghệ hoa thanh âm chuyển tới diệp phong a kinh có phải hay không tại ngươi bên kia hán tại diệp phong đưa tay đem ống nghe đưa cho vương kinh nhìn có chút h ả h a nói tìm ngươi khẩu khí giống như không thích hợp ngươi có phải hay không lại gặp rắc rối không có a ta gần nhất trừ viết kịch bản cũng là tại chủ bị phim mới vương kinh nói xong nhận lấy điện thoại ống nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi phương gì, ngài tìm ta phương nghệ hoa ngươi lập tức tới đ â y cho ta còn có để diệp phong cùng ngươi cùng một chỗ tới tốt chúng ta cái này liền đi qua đem điện thoại treo lên vương kinh hướng diệp phong cười nói để ngươi cũng đi qua ta đoán có thể là thử đảm long uy cái này bộ phim bị phương di biết diệp phong im lặng nói ngươi t r ư ơ n g này phá miệng liền không ai có thể giữ bí mật thời điểm này làm sao có thể trách ta đây ta thế nhưng là vương kinh vừa định nói mình một mực giữ kín như bưng có thể lại nghĩ tới ngô huyện phương biết việc này hắn liền nhục trí bốn diệp phong cùng vương kinh đi vào chế tác bộ quản lý văn phòng thời điểm nhìn đến phương nghệ hoa mặt đen thui lạnh siêu siêu địa nhìn hướng hai người vương kinh đi lên trước cười bồi nói phương di chúng ta tới ngài có gì phân phó phương nghệ hoa trực tiếp làm hỏi thử đảm long uy cái kia kịch bản là chuyện gì xảy ra vương kinh vội nói phương di lần trước trần long tại ký giả trước mặt nói a phong đập sòng kỳ c h ấ n đao khách cái kia bộ phim không xứng cầm phần thưởng a phong nghe rất tức giận thì viết một cái kịch bản muốn cho trần long thêm c h ú t chặn bởi vì việc này không quá hào quang chúng ta liền không có đem kịch bản giao cho ngài xem qua phương nghệ hoa quay đầu hướng d i ệ p phong hỏi hắn nói đều là lời nói thật d i ệ p phong đại bộ phận là thật chỉ bất quá chủ ý là a kinh ra kịch bản cũng là hắn viết tìm vĩnh thắng hợp tác cũng là hắn chủ ý vương kinh vội la lên a phong kịch bản rõ ràng là ngươi để cho ta viết không phải ngươi nói cho ta cái này kịch bản không thích hợp công ty chúng ta đập sao được ta thì hỏi các ngươi kịch bản ở nơi nào vương kinh theo trong túi công văn lấy ra kịch bản đưa cho phương nghệ hoa nói chính là cái này kịch bản chúng ta vừa viết xong phương nghệ hoa tiếp nhận kịch bản nhanh chóng đọc một lần sau đó sắc mặt hơi chậm mà nói có bao nhiêu chính sự chờ các ngươi đi làm các ngươi còn có lòng dạ thanh thản làm loại sự tình này vương kinh phương di gia h ò a là công ty chúng ta đối thủ một mất một còn ta cùng a phong thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào mới có thể đánh ngã nó phương nghệ hoa đập một bộ điện ảnh đèn s ô n trần long liền có thể đánh ngã gia hòa vương kinh tuy nhiên không thể chinh phục gia hòa lại có thể để trần long danh dự bị hao tổn phương nghệ hoa a kinh ngươi trước tập trung tinh lực đem tình trang truy nữ t ử đ ậ p tốt cái này bộ phim nhất định phải chờ ngươi hoàn thành công ty năm nay quay c h ụ kế hoạch sau lại đ ợ p vương kinh được phương nghệ hoa lại hướng diệp phong nói tân bảo công ty vừa mới phát tới phát nói giả xụ cổ xạ họa cụ trịa lịch chỉnh quá vẹn toàn họa bị phần tiếp theo nàng không có cách nào diễn diệp phong bất mặt nói nàng đây không phải đang đùa chúng ta nha không muốn diễn thì sớm một chút nói à hại ta còn tại cái này một bên g â y ngốc đợi nàng chương bốn t h i ế t kế chương bốn thiết kế d i ệ p phong chính ở trong lòng tự hỏi để người nào để thay thế giả sủ cổ xạ họa cụ chia trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn đưa tay móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là từ khắc đại ca đại dây số đóng lại máy nhắn tin d i ệ p phong hướng phương nghệ hoa giải thích nói là từ khắc tại hô ta phương nghệ hoa nói lên từ khắc ta còn muốn hỏi ngươi chuyện này tiếu ngạo giang hồ bộ thứ ba các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm mở đợt d i ệ p phong cái này bộ phim có thể muốn chỉ hoãn đến sáu tháng cuối năm mới có thể mở máy lâm thanh hà chính tại quay trụ tiên tri k â u từ khắc cùng ngô vũ sâm cũng muốn quay trụ bản sắc anh、Hùng、ba hơn nửa năm bọ đều không thời gian. nghe diệp phong nâng lên bản sắc anh hùng ba phương nghệ hoa lập tức nghĩ đến nàng con nuôi vương tổ hiền nàng hướng diệp phong dò hỏi diệp phong bản sắc anh hùng ba nữ c h í n h c ó thể hay không để cho tiểu hiền biểu diễn diệp phong cái này khẳng định không được từ k h ắ c đã quyết định để mai d i ễ m phương tiểu thư đến biểu diễn cái này bộ phim nữ chính phương nghệ hoa nếu là để a mai diễn viên chính vậy ta thì không can thiệp diệp phong đứng lên nói phương tiểu thư muốn là không có việc gì ta trước hết cáo t ử phương nghệ hoa còn có một việc h theo. theo phương nghệ hoa văn phòng đi ra diệp phong cho từ khắc gọi điện thoại song phương ước định tại mỹ nhân quán ba gặp mặt diệp phong vốn là muốn để vương kinh lái xe tiện hắn một đoạn có thể vương mập mạp nói phải nằm chặt thời gian chuẩn bị phi mới liền bước xuống diệp phong lái xe trốn mất không có cách diệp phong chỉ là đón xe chạy tới mỹ nhân quán ba cách bữa chưa thời điểm còn cách một đoạn quán b a bên trong vắng ngắt chỉ có vụ v ặ t l ẻ tẻ mấy cái cái khách nhân tại uống rượu nói chuyện t h i ế m d i ệ p phong theo một tên b ồ i bàn đi vào lầu hai rượu vào một gian bao xương bên trong nhìn đến chỉ có từ khắc một người ngồi tại bàn trà bên cạnh uống nhìn đến d i ệ p phong t i ế n đến từ khắc cũng không có đứng dậy đón chào mà chính là quay đầu hướng đối diện ghế s o f a ra hiệu nói ngồi đi d i ệ p phong ngồi xuống cười hỏi từ đạo nhìn ngươi tâm tình không cao là đụng phải việc khó gì sao từ khắc cầm lấy ấm trà thay d i ệ p phong châm t r a n trả là gặp phải một kiện t i ề n lòng sự tình muốn tìm ngươi tâm sự ngươi nói ta nghe một chút là cái đại sự gì diệp phong nâng c h u n g t r à lên vừa uống t r à vừa chờ đợi từ khắc giải thích từ khắc vũ sâm nói hắn không muốn lại đập bản sắc anh hùng ba việc này ta đã nghe hắn nói hắn nói không muốn lặp lại chính mình muốn đập chính mình muốn đóng điện ảnh ta cảm thấy có thể lý giải mưa kia sâm mới viết một cái kịch bản tên gọi đ i ệ h u y ế t s o n g hùng ngươi biết việc này sao diệp phong đặt chén trà xuống nói việc này hắn đến là không cùng ta nói cái này bộ phim vũ sâm muốn cùng đức bảo công ty hợp tác có thể là cố kỵ đến ngươi cùng hồng kim bảo ở giữa quan hệ không hòa thuận hắn mới không có nói cho ngươi biết diệp phong cười nói thức hắn rất không cần phải Ta từ trước đến nay đến không hảo thể á hắn chính tìm hợp là cái này ý nghĩ từ khác gật gật đầu ngay sau đó cầm lấy ấm trả lại thay hai người tục lên nước nói a phòng ta nghe nam sinh nói trần ngọc liên tiểu thư ngay tại đài loan giúp lương gia huy hủy bỏ phong sát nhưng có việc này diễm phong thật có sự tình phương tiểu thư nói cho ta đài loan bên kia chính sách ngay tại buông lỏng ta cùng lam khiết anh phong sát lệnh sẽ ở n a m bên trong hủy bỏ ta liền để ngọc l i ê n t ỷ đi qua giúp a huy vận hành một phen nhìn xem đối với hắn phong sát lệnh có thể hay không đồng thời hủy bỏ từ khắc nói như vậy việc này thành công cơ hội rất lớn thật sao ta mặc dù không dám nói có hoàn toàn chắc chắn bảy tám phần vẫn là có ta muốn cho lương gia huy đến đóng vai bản sắc anh hùng nam số hai ngươi cảm thấy có được hay không d i ệ p phong không chút nghĩ ngợi nói không có vấn đề a huy diễn kỹ tự nhiên không thể chê hắn phong sát lệnh cũng chính là sớm tối sự tình để hắn đến diễn nam số hai còn có thể tiết kiệm một chút đầu tư từ k h ắ c cười nói ngươi cùng ta nghĩ đến cùng đi châu nhuận phát cắt xê muốn đề cao chúng ta cũng chỉ có thể theo chỗ khác giảm thiểu chi tiêu d i ệ p phong từ đạo tiểu mã ca tiềm lực đã đào tận bản sắc anh hùng ba liền xem như cái này hệ liệt sau cùng một bộ ta không muốn lại hướng xuống đập từ k h ắ c gật đầu nói ta minh bạch đón đến từ k h ắ c lại nói a phong ta muốn dùng ngươi viết cái k i a thủ trời chiều chi ca làm bản sắc anh hùng ba ca khúc chủ đề ngươi cảm thấy thế nào chính hợp ý ta bản sắc anh hùng ba vừa vặn là cái này hệ liệt sau cùng một bộ dùng bài hát này giống như phân diễm phong vừa dứt lời liền nghe đến ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đ ậ p cửa từ khắc mời đến d i ệ p phong quay đầu nhìn lại chỉ thấy cửa vừa mở ra hoàng chiêm cùng một vị trung niên nam tử từ bên ngoài đi tới từ khắc tranh thủ thời gian đứng dậy tiến lên đón nói hoàng tiên sinh âu tiên sinh các ngươi cũng là đến bên này uống rượu không d i ệ p phong lúc này mới chú ý tới vị trung niên nam tử kia chính là từng có gặp mặt một lần âu định ngọc hoàng chiêm nhìn thấy d i ệ p phong cười nói vừa mới âu tiên sinh nói hắn nhìn đến a phong ở chỗ này ta còn tưởng rằng tiểu tử này ở đây cô gái này đây ai ngờ lại là các ngươi hai cái đại nam nhân làm làm ở chỗ này nói chuyện trong quán ba nào có cái gì mỹ nữ ngài muốn là muốn cô gái đẹp cũng nên đi công ty của chúng ta mới đúng hoàng chiêm cười nói nghe xong tiểu tử ngươi nói chuyện liền biết ngươi là ngoài nghề trong quán ba nữ nhân thuộc về xã giao vui vẻ không cần phụ trách ở chỗ này vui đ ù a gọi là phong lưu không hạ lưu công ty của các ngươi những nữ nhân kia từng cái đều không phải là đèn càn dầu dính vào nhưng là không vung được diệp phong c h ọ n chỉ khen chiêm túc h không hổ là lao tiền bối v ă n bối bội phục hoàng chiêm hướng theo vào đến bồi bản p â n p ò nói mau để cho người bưng rượu mang món ăn kiếm các ngươi cái này rượu ngon nhất phía trên tiểu tử này có là tiền bồi bàn đáp ứng về sau quay người bước nhanh đi ra ngoài bốn người đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống hoàng chiêm hướng diệp phong cười nói nghe nói ngươi tối hôm qua tại hồng quán nhân vật khách mời một lần người chủ trì còn thắng được cả sành đường mẫu diệp phong đắc ý nói chiêm túc h không phải t a t h ổ i muốn là ta làm chuyên trách người chủ trì dư tranh các nàng liền nên nghỉ việc âu định ngọc diệp tiên sinh tại trên sân khấu phong thái quả thật làm cho người hình ảnh sâu sắc riêng là ngươi vì chu tiểu thư viết cái kia thủ t i ê n tiên k u y ế t c càng là làm người ta nhìn mà than thở từ có thể kinh ngạt nói á phong lại viết một bài tốt ca âu định ngọc là hai bài còn có một bài nghiêm túc tâm anh hùng cũng là tinh phẩm d i ệ p phong nội nói âu tiên sinh q u a khen xuống lần nữa không dám nhận hoàng chiêm a phong cái kia hai bài ca lời bài hát ta cũng nhìn s á c thực viết đặc sắc ta chính là có cái nghi vấn cái kia thủ thiên thiên quyết ca ngươi có phải hay không dùng chữ sai d i ệ p phong cầm lấy chén trà hướng trên bàn c ơ m ngược lại một cái điểm nước trà lại lấy chỉ viết hay dính lấy nước trà trên bàn viết ra một cái đoạn chữ sau đó hướng hoàng chiêm cười nói chiêm thúc ngươi nói là ta cần phải dùng cái này đoạn chữ a hoàng c i ê m chẳng lẽ không đúng sao diệm phong chiêm thúc ta cảm thấy dùng cái này quyết chữ càng tốt hơn đoạn ý chỉ tàn khuyết tại điện ảnh bên trong chỉ có tàn khuyết bi kịch b ạ c kết mới hội khiến người tâm động tương đồng một bài tàn khuyết ca mới có thể làm cho người hình ảnh sâu sắc âu định ngọc d i ệ p tiên sinh ngươi là muốn lợi dụng cái chữ này sử dụng chính xác hay không dẫn phát một trận giới ca hát đại thảo luận thật là nhanh chóng đ ể cao bài hát này danh tiếng ta nói đúng à. d i ệ p phong nhún nhún vai nói âu tiên sinh đây là cá nhân ngươi phỏng đoán ta cũng không có ý tứ này hoàng chiêm thở dài nói tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng già h ạ t viết một ca khúc còn nghĩ đến như thế nào mới có thể đem lợi tức kích sử dụng tốt nhất d i ệ p phong kêu hoa nói chim thúc ta chính là so sánh yêu chuộng cái chữ này mà thôi tuyệt không có âu tiên sinh nói như thế tâm tư hoàng chiêm khinh bị nói ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói chuyện sao ngươi không tin ta cũng không có cách ta biết mình là trong sạch thì ok ok cái g i á m vừa vặn mấy tên bồi bàn bưng lấy thịt rượu đi tới hoàng chiêm cầm lấy một bình dị mì mắt tin nghiêng về một phía rượu một bên cười nói hôm nay nhất định muốn thật tốt trừng phạt một chút tiểu t ử này d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ nói chim thúc ta hôm qua mới say quá một lần hôm nay có thể uống hay không rượu văn đỏ hoàng chiêm đem một chén rượu đặt ở diệp phong trước mặt cười nói ngươi muốn tự nhận không phải cái nam nhân ta liền để ngươi uống rượu đỏ từ khắc a phong ngươi muốn l à uống say ta khiến người ta lái xe đưa ngươi về nhà diệp phong kiên trì bưng chén rượu lên bồi hoàng chiêm ba người uống rượu dị mỹ mát tin tựu kính lớn diệp phong vừa uống vài chén đã cảm thấy não tử trong mặt nói chuyện cũng bắt đầu bất quá não tử lúc này âu định ngọc bưng chén rượu lên hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh trần tuệ lâm tiểu thư muốn rời khỏi hồng cống đi nước mỹ đọc sách việc này ngươi biết ta diệp phong biết rõ biết nàng buổi sáng hôm nay cùng ta trào từ bếp tới hoàng chiêm cười xấu xa nói a phong nàng tại sao muốn cùng ngươi chào từ biệt giữa các ngươi có quan hệ gì sao d i ệ p phong cả giận nói chiêm t h ú c ngươi nhưng không cho nói mỏ ta cùng trần tiểu thư ở giữa thanh bạch liền bằng hữu cũng không bằng âu định ngọc d i ệ p tiên sinh ngươi cảm thấy trần tiểu thư thì từ bỏ như vậy ca sướng sự nghiệp đi nước mỹ có phải hay không quá đáng tiếc d i ệ p phong ta khuyên qua nàng có thể nàng nhất định phải đi ta cũng không có cách nào âu định ngọc có một cái biện pháp có thể lưu lại nàng liền sợ ngươi không thể giúp đỡ hoàng chiêm âu tiên sinh yên tâm a phong là cái lòng nhiệt tình việc này hắn nhất định sẽ giút đỡ a phong ngươi nói ta nói đúng hay không d i ệ p phong vũ ngược nói không tệ ta là hồng công giúp đỡ đúng lúc bằng hưu gặp nạn ta nhất định dốc sức tương trợ quyết không chối tử hoàng chiêm vui vẻ nói nói đúng ngươi chính là đương đại tống công minh âu tiên sinh nói ngươi chỉ cần đem bài này tiên tiên khuyết ca bán cho trần tuệ lâm tiểu thư thì có thể đưa nàng kéo lưu lại d i ệ p phong vũ bàn một cái nói bán cái gì bán nhà ta đưa thẳng cho nàng tốt hoàng chiêm vui vẻ nói nói đúng không cần bán chỉ tiếp đưa l i tốt âu định ngọc nhỏ giọng nói a chiêm đưa không thể được vạn nhắc hắn sau khi tỉnh lại hối hận việc này nhưng chính là thất bại trong căn t ứ c hoàng chiêm nháy mắt mấy cái nhỏ giọng nói ngươi đem bản quyền hợp ước lấy ra đến âu định ngọc mau từ trong túi công văn lấy ra hai phần hợp đồng đưa cho hoàng chiêm hoàng chiêm móc ra b ú t máy giao cho d i ệ p phong nói a p h o n g đây là chuyển tặng thiên thiên khuyết ca hợp đồng ngươi ở phía trên ký cái tên là được d i ệ p phong mờ mịt nói ký tên làm cái gì hoàng chiêm đừng hỏi nhiều như vậy ngươi ký tên thì đúng đây chính là quan hệ đến một cái nữ hải tử tiền đồ ngươi cũng không thể l ù i bước được ta đến ký chương bốn cáo trạng chương bốn cáo trạng buổi sáng tại i ê u c h l á một m chiếc i nhận o theo Loan n cùng Châu mẫn tiến về phi trường, ngay đón theo Đài Loan về Trần Ngọc liên bọn người. n g Châu Huệ phi h trở Tại Đài về về điện thoại chỗ d i ệ p phong nhìn đến trước đến nhận điện thoại từ khác liền tiến lên đoán giận nói từ đạo các ngươi hôm qua là không phải thông đồng tốt cố ý cho ta gài bẫy từ khác vội nói chuyện này ta từ đầu tới đôi đều không biết đều là hoàng chiêm chủ ý ngươi muốn hương sư v ấ n tội tìm hắn đi Diệp ngươi hại Phong, thật khổ lần này các thật sự là các ta, sự châu huệ mẫn bản lấy khuôn mặt nhỏ nói mấy người các ngươi đều không phải là người tốt lành gì về sau không cho phép các ngươi lại tìm a phong uống rượu d i ệ p phong đúng bọn họ đều là bại hoại ta muốn cùng bọn hắn tuyển giao tiểu mẫn ngươi bây giờ tin tưởng a việc này thật không oán n g i ệ i ta châu huệ mẫn l ư ờ n hắn một cái nói ta hoài nghi ngươi đã sớm cùng bọn hắn thông đồng tốt các ngươi hợp lại đến lựa g ạ ta t d i ệ p phong kêu an nói trời đất chứng giám ta thật sự là bị chiêm thúc q u á chén mới ký tên ngươi nếu là không tin ta quay đầu dẫn ngươi đi hỏi hắn ừ ngươi hiện tại nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi d i ệ p phong đang muốn giải thích vài câu tiêu t r ạ c h ở một bên nhắc nhở phong ca các nàng đi ra d i ệ p phong quay đầu nhìn qua chỉ thấy trần ngọc liên lâm thanh hà thi nam sinh cùng lý bích hoa bốn nữ bóng người xuất hiện tại phi trường đại sảnh sau lưng các nàng còn có hơn mười vị bảo an cùng trợ lý đầy bọc lớn dương nhỏ hành lý có thể nói là thắng lợi trở về chúng nữ mới đi ra châu huệ mận thì đoạt trước một bước chạy lên trước ôm lấy trần ngọc liên một trận đúng hiệu trách cứ nàng không có có thể kịp thời đổi trở về tham gia chính mình bài ca nhạc hội diệm phong đi lên trước trước cùng thi nam sinh lý bích hoa bắt chuyển qua sau đó hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỉ n g ư ơ i muốn là không về nữa vương đạo liền muốn đi đài loan tìm ngươi lâm thanh hà đều quái bích hoa tỉ nàng tại đài loan chơi đến nhạc bất nghĩ về chúng ta cũng không thể vứt xuống nàng một người trở về đi lý bích hoa cười nói thanh hà chúng ta đều khuyên ngươi về tới trước quay phim là chính ngươi không vui hiện tại làm sao còn quái đến trên đầu ta lâm thanh hà ta là chủ nhân cái nào có khách không có rời đi chủ nhân lại chạy trước d i ệ p phong chúng ta nhanh đi ngọc liền tỉ bên kia nghỉ ngơi giữa trưa ta cho các ngươi bảy tiệc mời khách thi nam sinh ta thì không đi phòng làm việc khẳng định còn có không ít sự tình chờ ta hồi đi xử lý lần sau chúng ta lại tụ họp đi lý bích hoa ta cũng muốn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày nay bốn chỗ dung o ạ n có thể đem ta cho mệt chết lâm thanh hà ta còn có chút việc muốn cùng á phong thương lượng thuận tiện đi ăn trực một bữa t h i nam sinh hướng lý bích hoa cười nói á hoa người an vị chúng ta xe đi thôi ta khiến người ta đưa người trở về lý bích hoa được đưa đi từ khắc mấy người về sau d i ệ p phong bọn họ cũng leo lên n g ồ i mì nị vạn trở về trần ngọc liên biệt thự lớn nghỉ ngơi vừa vào cửa châu huệ mẫn thì hướng trần ngọc liên cùng lâm thanh hà cáo trạng nói diệp phong uống say đem nàng thích nhất một ca khúc bán cho trần vệ lâm lâm thanh hà nghe xong liền hướng diệp phong cười trêu nói a phong ngươi hẳn là chúng người ta mỹ nhân kế sẽ giả bộ uống say lừa gạt tiểu m ẫ n a châu huệ mẫn ta thì tại hoài nghi hắn cùng hoàng chiêm thông đồng tốt lừa gạt ta d i ệ p phong ta lần này là thật không có nói láo các ngươi cũng đều biết ta cái này người vừa quát rượu trắng thì say lần này đúng là bị chiêm thúc lừa gạt lâm thanh hà bị người lừa gạt còn gọi hắn chiêm thúc có thể thấy được ngươi một chút cũng không có sinh khí diễm phong chỉ là một ca khúc mà thôi trần ngọc liên đưa tay vô châu huệ mẫn phía sau lưng khuyên nủ không phải liền làm một ca khúc sao bắn liền bắn a về sau ta để hát a phong lại giúp ngươi viết một bài càng tốt hơn tốt cảm ơn ngọc liên tỷ châu huệ mẫn nói xong vô cùng cao hứng địa chạy đi lên lầu chọn lễ vật đợi nàng vừa đi diệm phong thì hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ lương gia huy phong sát lệnh có thể hay không hủy bỏ trần ngọc liên gật đầu nói mã quản lý cùng thái giám đốc đều đáp ứng giúp đỡ đài loan bên kia chính sách đúng là bưng lỏng việc này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả vậy thì tốt từ đạo muốn cho a huy biểu diễn bản sắc anh hùng ba dạng này hắn thì không cần lo lắng a phong lần này đi đài loan ta nghe thái giám đốc nói trần long diễn viên chính câu chuyện cảnh sát ở bên kia chiếu lên hơn năm mươi tiền phòng bán vẽ phá tám mươi triệu d i ệ p phong hướng lâm thanh hà cười nói thanh hà tỷ chúc mừng ngươi tại đài loan lại nóng một thanh lâm thanh hà giàu dĩ không vui mà nói a long điện ảnh đều là nam nhân phim ta ở bên trong cũng là diễn cái bình hoa có cái gì tốt chúc mừ d i ệ p phong bình hoa cũng có phân biệt giàu nghèo có thể biểu diễn phòng bán vé phá tám mươi triệu điện ảnh ngươi quảng cáo đại sứ hình tượng lại muốn lên tăng nghe nói như thế lâm thanh hà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười hiện tại hồng đài hai chỗ nữ ngôi sao trên một số nàng quảng cáo đại sứ hình tượng phí tối cao các xê cũng là xếp tại đệ nhất lâm thanh hà chợt nhớ tới một chuyện nàng hướng diệp phong hỏi ta làm sao nghe nói ngươi cùng a long ở giữa viên nào rất không thoải mái diệm phong mỉm cười nói không có gì hồng công cứ như vậy lớn có chút mâu thuẫn lại chỗ khó tránh khỏi việc này ngươi cũng đừng thảm hòa lâm thanhà hai người các ngươi đều là bằng hưu ta hiện tại trở mặt không phải để cho ta khó xử sao muốn không ta ra mặt mở tiệc tiệc rượu để cho các ngươi cùng một chỗ thật tốt nói chuyện d i ệ p phong không dùng ta chính đang nghĩ biện pháp đối phó hắn hiện tại là tên đã trên dây không phát không được lâm thanh hà cả kinh nói ngươi muốn đối phó a long không tệ hắn trước hướng ta khiêu khích ta cũng không thể làm rùa đen rút đầu a trần ngọc liên mở miệng quên y nhủ thanh hà tỷ bọn họ nam nhân sự tình thì để chính bọn hắn đi giải quyết chúng ta nữ nhân cũng đừng lỡ bảo lâm thanh hà khẩn trước hỏi a phong ngươi cũng không phải là muốn tìm người đánh a long một trận a diệp phong vui vẻ nói thanh hà tỷ ngươi sẽ không phải là người trong giang hồ điện ảnh nhìn nhựa a một chút tranh cãi ta đáng giá làm sao như vậy lâm thanh hà tò mò hỏi vậy ngươi đến t u ộ t cùng muốn làm gì diệp phong vẻ mặt đắc ý mà nói phật viết không thể nói trần ngọc liên tranh thủ thời gian đổi chủ đề a p h o n g ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi nội địa ta đã mua xong ngày mai buổi sáng vé máy bay trần ngọc liên ngươi làm sao không chờ ta cùng đi đâu diệp phong ngươi ở bên này còn có một ít chuyện phải xử lý ta trước đi qua an bài tốt về sau ngươi lại đi qua cùng ta tụ hợp được cái kia quyết định như vậy chương bốn trăm hai mươi sáu hồng lâu dò xếp ban chương 426, h ồ n g lâu dò xếp ban nội địa có hai tòa đại quan viên phân biệt tại kinh đô cùng thượng hải bởi vì kinh đô đại quan viên kiến thiết tốc độ chậm chạp một chút phim truyền hình hồng lâu ngộng có không ít đại quan viên phần diễn đều là tại thượng hải đại quan viên lấy cảnh các loại kinh đô đại quan viên xây xong về sau phim truyền hình đại thể bộ phận đều nhanh đọc xong chỉ có một ít lệ k ẻ phần diễn trở lại bên này quay chụp bốn cuối tháng b ố diệm phong bay đến kinh đô trước tới lam khiết anh ngồi tiếp chu lâm hà tình đi sơn đông q a y chụp liêu trai đi diệ phong đi bãi phỏng mang giả thời điểm nghe nói hồng lâu ngộng đo hắn liền chạy liền trên ớ i dò xét đường i lây trong vừa vặn đụng phải một vị công tác nhân viên diệp phong sau khi nhanh đàng móng mới biết được đoàn làm phim ngay tại di hồng viện quay trụp dũng tình văn bệnh bổ tức kim áo lông diệp phong nghe xong tâm lý âm thầm đ ầ u đen do muống đoạn này nói đùa là mùa đông nội dung cốt truyện lại bị đoàn làm phim chuyển đến đầu mùa hè tới quay t r ụ thật sự là đầy đủ đ ổ i diệp phong đi tới di hồng viện bên này nhìn đến đoàn làm phim quả nhiên ở chỗ này quay phim diệp phong cất bước đi qua đang chuẩn bị vào nhà quan sát một chút c h ẳ t nghe có người sau lưng đang gọi hắn diệp tiên sinh hắn bay đầu nhìn lại chính là đóng vai t ỉ n h văn trương tĩnh lâm xuân hành giống như thân thể điệu trải lấy nghiêng nghiêng ngã ngựa bối tóc hiện ra mấy phần lười biếng cùng tùy sấn cả người cũng phong lưu khéo léo thật không hổ là hồng lâu đệ nhất d i ệ p phong cùng vị này không quá quen nhưng cũng không tính lạ l ắ m không phải nói tại đập ngươi phim sao ngươi chạy thế nào đi ra ta vừa đập hết một trận bên trong tại đập tập kích người cùng bảo ngọc ở giữa phần diễn ta đằng sau phim muốn tới trời tối mới có thể đập ta đi ra hố nước g n trương tĩnh lâm nói xong đưa tay nâng tay lên bên trong đường xứ bình trà mặt trên còn có vì nhân dân phục vụ năm cái màu đỏ hai người đang khi nói chuyện trần h i ể u húc cùng trương lợi từ trong nhà đi tới nhìn đến d i ệ p phong trần h i ể u húc cười lấy t r e o kẹo nói diệm đại g i á n chế ngươi lại là tới đưa ấm áp sao diệm phong ta nghe nói các ngươi ở chỗ này quay phim thì tới xem một chút làm sao hôm nay không có các ngươi hai phần diễn trưng ơ lợi chúng ta hôm nay phần diễn buổi sáng đã vớt ve cái kia thật là quá đáng tiếc ta nguyên bản còn muốn nhìn một chút tiểu húc đồng học diễn ký tiến bộ không có cái này xem như đi không được gì trưng ơ lợi làm sao ngươi muốn mời h i ể u húc quay phim sao d i ệ p phong lắc đầu nói hai người các ngươi đập hết cái này bộ phim về sau không thích hợp lại đập khắc phim theo ta nói hai người các ngươi đập hết hồng l â u g động cần phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian tốt nhất đi các nơi du lịch một chút trần hiệu húc ngươi nghĩ rằng chúng ta giống như ngươi sao không có tiền chúng ta làm sao đi du lịch diệm phong các người m u ố n thì nguyện ý ta có thể mời các người đi hồng kông làm khách vô sự hiến tân cần phi gian tức đạo d i ệ p phong hảo ý đổi lấy trần hiệu húc một cái to lớn k i n h thường d i ệ p phong đang muốn giải thích vài câu lại nghe thấy trong phòng vang lên một trận ồn ào thanh â m chỉ một lúc sau một đám người theo vương phú lâm đạo diễn đi ra cửa d i ệ p phong tiến lên đón hướng vương phú lâm đưa tay cười hỏi vương đạo các người đây là muốn kết thúc công việc vương phú lâm cùng d i ệ p phong nắm chắc tay cười lấy giải thích nói để mọi người trước nghỉ ngơi một chút tối nay còn có mấy trận quay đêm muốn đợp lúc này nhậm đạt huệ từ phía sau chạy tới bắt lấy di diệp tiên sinh ngươi là cái gì thời điểm đến kinh đô diệp phong sáng hôm nay vừa tới nghe nói các ngươi ở chỗ này quay phim thì tới xem một chút nhậm đạt huệ hướng vương phú lâm đề nghị vương đạo chúng ta tìm quán cơm nhỏ chiêu đãi một chút diệp tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào diệp phong vội nói không cần mọi người ăn cái gì ta thì ăn cái gì đều là người quen cũ không cần k h á c h khí vương phú lâm tiểu diệp nói đúng hiện tại là quay phim trong lúc đó tạm một chút đi nhậm đạt huệ cái kia làm sao có ý tứ chúng ta đi hồng kông thời điểm ngươi đều là nhiệt tình chiêu đãi có thể đi tới chúng ta bên này lại chỉ có thể theo đoàn làm phim ăn cơm r a u dưa ta thật sự là bán khoăn d i ệ p phong không sao tất cả mọi người là vì công tác nha ba người khách khí một phen tại trong vườn tìm gốc cây dưới vừa uống trả một bên nói chuyện phiếm vương phú lâm từ trong túi lấy ra một bao bạch s a thuốc lá ngón tay tại đáy hộp bán ra sau đó quất ra một chi đưa cho nhậm đạt huệ đón lấy hắn lại rút ra một cái hướng d i ệ p phong hỏi tiểu d i ệ p ngươi có muốn hay không đến một cái d i ệ p phong ta hút không quen thứ này nhậm đạt huệ móc da diêm v ạ c lên lửa đắc ý mà hít một hơi thuốc lá nói tiểu diệm không biết hút thuốc người khác đưa cho hắn thuốc xịn hắn đều mang đến hiếu kính đái lão ta lần trước đi đái l ã o ngồi bên kia khách thì thuận đi hắn một bao trèo lên mường đường vương phú lâm tò mò hỏi trèo lên mường đường là cái gì quốc sản thuốc lá diệp phong cái này ta còn không biết n h â m đạt huệ nước anh sinh năm mươi tám nguyên nhất hộ muốn dùng ngoại tệ khoản mới có thể mua được vương phú lâm cười nói đều nhanh bắt kịp ta một tháng tiền lương n h â m đạt huệ đổi chủ đề hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi lần này tới đầu tư tam quốc thành sự tỉnh có manh mối không có d i ệ phong p ta đã cùng ngọc phong công ty trần giám đốc nói tốt nàng qua mấy ngày liền sẽ dẫn người tới đi cùng địa phương chính phủ trao đổi hợp đồng nhậm đạt huệ vui vẻ nói đây chính là cái tin tức tốt chỉ cần tam quốc xây thành tốt cái này bộ phim khởi công thì thuận lợi d i ệ phong p tam quốc thành chỉ là bước đầu tiên đằng sau các ngươi còn muốn tìm một số nhà thiết kế đem trong phim đạo cụ phụ trang vũ khí khải giáp bản thiết kế trước làm ra đến vương phú lâm cái này ngươi không cần lo lắng kinh đô phương diện này nhận t à i rất nhiều bọn họ nghe xong muốn đập tam quốc đều tranh nhau chúng ta hiên kế hiên kế diễ phong c ò nhâm có, có p đạt huệ y diệp tiên sinh ngươi không phải cũng thiện trường sáng tác bài hát viết lời sao muốn không ngươi đến vị tam quốc diễn nghĩa viết một bài ca khúc chủ đề như thế nào diệp phong từ chối nói ta tiểu đà tiểu nháo vẫn được vì loại này phim lịch sử sáng tác bài hát vẫn là trong nước đại tác giả xuất thủ mới được nhâm đạt huệ ta có thể nghe dương tiệp đạo diễn nói ngươi lần trước vì s o n g kỳ trấn đao khách viết ca khúc chủ đề hứa tính thanh lão sư nhìn sau đều khen không dứt miệng người ta đó là k h á c h khí ngươi có thể đừng coi là thật tam quốc diễn nghĩa loại này lịch sử bộ phim có thể không thể qua loa vương phú lâm phủi phủi trong tay thuốc lá tán đồng nói tiểu diệp nói đúng tam quốc diễn nghĩa cái này bộ phim ca khúc chủ đề vẫn là diễn mời trong nước danh r a đến sáng tác nhâm đạt huệ diệp tiên sinh ta lần trước nghe đái lao nói ngươi mua xuống cổ long phim truyền hình bản quyền muốn đập tiểu lý phi đao không tệ n g u chủ đảm nhiệm vốn là muốn đập kim dung có thể hồng công bên kia phim truyền hình bản quyền còn chưa tới kỳ ta liền nghĩ mua xuống cổ long đa t ì h kiếm khách vô tình kiếm giao cho hương thị tới quay vương phú lâm cái kia về sau lại vì cái gì không đập đâu ta nguyên bản định để trương hy hà cùng dương tiệp đạo diễn liên hợp tới quay có thể dương đạo đối cái này bộ phim không có hứng thú nàng một lòng muốn đập liêu trai cho nên cái này bộ phim thì gác lại Nhâm ngươi nhìn không kinh này Phong kinh ngạc nói, để kinh Bọn cảnh Huệ, thể hay cho chủ phim. họ thể thích Đặc để đài để đài đập. Bọn họ có thể đập thích võ cảnh đánh nhau huệ, có cái có quay Diệp tới bộ võ ngươi sẽ không phải thu người khác lễ tới làm thuyết khách ta nhậm đạt huệ mặt mò đỏ hửng nói đều là người quen cũ người ta nắm ta nói hộ ta không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ nói một chút như vậy đi ngươi để bọn hắn đi tìm nguyễn chủ đảm nhiệm chỉ cần nguyễn chủ mặc cho một bên không phản đối ta tự nhiên đồng ý t ố t vậy chúng ta liền nói rõ đúng ngươi còn chưa nói là ai muốn đập đâu là kinh đài vưu hiệu cương đạo diễn h ạ n tại quay chụp khải hoàn tại đêm khuya cái kia bộ phim lúc nghe chu lâm nói về ngươi trong tay có hạng mục này diệm phong còn muốn hỏi nhiều vài câu một tên kịch vụ chạy tới tướng vương phú lâm xin chỉ thị vương đạo có hay không có thể ăn cơm vương phú lâm bận b i ể u đứng người lên tại trên mặt đất tấn diện thuốc lá sau đó đứng lên nói đi thôi chúng ta trước đi ăn cơm ăn hết trò chuyện tiếp được diệp phong đáp một tiếng cũng đi theo thân thể bốn ăn cơm thời điểm trần h i ể u húc bưng lấy hộp cơm đi đến diệp phong bên người hướng hỏi diệp tiên sinh ngươi lần này tới có hay không mang mới băng ghi hình diệp phong không có vật kia quá chiếm chỗ mang theo không thiện trần h i ể u húc tiếp lùi nói ta còn tính toán đợi đoàn làm phim nghỉ ngơi thời điểm cùng trương lợi đi ngươi bên kia xem video đây cái này là không có cơ hội diệp phong suy nghĩ một chút nói ta bên kia mặc dù không có có thể ta sư minh bên kia t ổ n lấy không ít băng ghi hình hắn mỗi lần đi h ồ n g t ô n g cái gì đồ vật đều không mang theo thì mang một giường băng ghi hình trở về h ả n g ư ơ i sư minh là ai cũng là hoàn châu cách cách bên trong đóng vai phúc nhị khang nam diễn viên hắn gọi v ư ơ n g quân nguyên lai、like、là hắn nha vậy ngươi có thể hay không cùng hắn nói để hắn đem băng ghi hình cho chúng ta mượn nhìn xem cái này khẳng định không có vấn đề ta quay đầu giúp các ngươi nói một chút lúc này trương lợi trương t ĩ n h lâm cùng âu dương bưng lấy hộp cơm đi tới trương lợi hướng hai người cười hỏi các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó trần h i ể u húc nịch mầm nói diệp tiên sinh mời chúng ta đi hồng kông làm khách mấy người các ngươi có dám hay không đi qua nhà trương lợi mỉm cười nói chỉ cần ngươi dám đi ta thì dám đi diệp phong các loại hồng lâu ngậm tại hồng kông bên kia chiếu lên ta đoán chừng mấy người các ngươi đều sẽ bị mời đi qua âu dương ngạc nhiên hỏi nói như vậy ta cũng có thể đi hồng kông diệp phong gật đầu nói nhất định có thể đi trương tĩnh lâm ta thì diễn một tiểu nha hoàn khẳng định muốn đi không diệp phong ngươi không cần lo lắng quay đầu ta mời ngươi đi qua khẳng định sẽ nhật tình chiêu đãi ngươi trương tĩnh lâm ngượng ngùng nói cái kia làm sao có ý tứ trần hắn là thổ tài chủ có là tiền ngươi không dùng không có ý tứ d i ệ p phong đều là lúc ta cùng đái lao nói một chút trong các ngươi có người nào muốn đi h ư n g công ta cùng nhau phát ra mời trần h i ể u húc cười xấu xa nói d i ệ p tiên sinh tại sao ta cảm giác ngươi muốn cái bọn buôn người d i ệ p phong vui vẻ nói ta muốn thật sự là bọn buôn người thì cấp ngươi một cái tốt ha ha ha mấy người nghe vậy đồng thời cười ra tiếng đem trần h i ể u húc nào cái đỏ thớ mặt nàng hung hăng t r ư n g d i ệ p phong liếc một chút v ư ơ n g lấy hộp cơm bay đầu đi chương bốn h ợ p tác không thành chương bốn hợp tác không thành buổi sáng kinh đô nhà ga vương quân lam khiết anh chu lâm hà tình bốn người vừa đi xuống xe lửa liền nghe đến diệp phong tại đối diện đứng trên đài lớn tiếng gọi gọi các nàng tên lam khiết anh bước nhanh chạy tới hiến vật quý tựa như theo ba lô nhỏ bên trong lấy ra một bản tiểu giống sách đưa cho diệp phong nói ca ca đây là chúng ta đi thái sơn du ngoạn lúc chụp hình ngươi không thể cùng đi thật sự là quá đáng tiếc diệp phong tiếp nhận giống sách tiện tay lật vài trang gặp bên trong ảnh trụ đã có lam khiết anh một người tại thái sơn phong cảnh khu hình một mình cũng có nàng và chu lâm hà tình ba người cùng một chỗ trụp ảnh trung lúc này hà tình đi tới hướng diệp phong phàn n à n nói Leo n diệm t h phong ơ i k h khép lại giống sách đưa trả lại cho lam khiết anh sau đó hướng đi tới chu lâm vương quân bắt c h u y ệ n qua liền dẫn bốn người đi ra nhà ga vương quân nhìn đến bên đường ngừng lại một cỗ mới tính xanh biết xe dịp hắn kinh ngạc hỏi sư đệ chiếc này xe dịp ngươi từ nơi nằm mượn Diệp Phong từ trong túi Phong khóa xe, đưa cho trong từ ra móc trịa đưa xe, vương quân nói ta vừa mua. Tổng tìm đài truyền vừa mua. mượn hình đài xong e xe không lắm, ta thì mua một cỗ xe dịp thay nghĩ h tiện Ngươi muốn ta một đi lắm, là mua bộ. cỗ dịp á thì lấy đem i chơi. nói mở ra chơi. Vậy ta nhưng là không khách nhưng không khí. Vương Vậy quân nói xong, là đ mấy người hành lý để vào cốc sau sau đó tiến lên kéo ra buồng lái cửa xe chui vào hướng chúng nữ hô các ngươi mau lên xe ta mang các ngươi trong thành túi v à i vòng hà tình kéo ra cửa sau xe ngồi vào đi hướng vương quân nói vương đại ca vẫn là trước đưa chúng ta trở về đi ta hiện tại liền muốn nằm xuống nghỉ n ơ i địa phương nào đều không muốn đi chu lâm ta cũng muốn đi về trước tắm một cái lần này quay phim địa phương điều kiện quá kém liền cái mang phòng tắm quán trọ cũng không tìm tới so ta đi vân nam quay phim thời điểm còn muốn chịu tội d i ệ p phong sư m i n h vậy trước tiên đưa chúng ta trở về đi được vương quân phát động xe hơi lòng bàn chân đạp cần ga xe dịp nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới bốn trong ô tô chu lâm hướng d i ệ p phong hỏi a p h o n g họa bì hai cái gì thời điểm mở đập nhà d i ệ p phong chương nghệ mưu đạo diễn bên kia đều đã chuẩn bị tốt hiện tại liền chờ nga mi nhà máy công tác nhân viên chạy tới liền có thể xuất phát hà tình phong ca c diễm này phong lần này không có ngươi nhân vật bất quá ta chuẩn bị để ngươi tới đảm nhiệm cái này bộ phim chỉ đạo võ thuật vương quân trần trờ nói ta có thể làm sao d i ệ p phong không phải còn có ta sao mọi người hợp mưu hợp sức luôn có thể đập tốt cái này bộ phim chu lâm a phong cái này bộ phim bên trong ta có thật nhiều cưỡi ngựa phim cùng đánh võ phim ta có chút lo lắng chính mình diễn không tốt d i ệ p phong cái này ta sớm nghĩ kỹ ta mời võ thuật đội cắt sư tỷ đóng vai một cái nhân vật thuận tiện để cho nàng làm n g ư ờ i võ thuật thế thân chu lâm vậy ta thì an tâm xe dịp chạy nhanh đến tiểu tứ hợp viện trước cửa lúc d i ệ p phong chú ý tới nhậm đạt huệ dẫn hai vị người mặc kiểu đáo tôn trung sơn nam tử đứng ở ngoài cửa chu lâm sau l ư n g d i ệ p phong cả kinh nói vưu đạo làm sao tìm được bên này diệm phong vội hỏi chu lâm tỷ ngươi nói là cảng xú nạ đạo diễn sao đúng trung gian vị kia vó xe dừng hẳn về sau diệp phong lập tức đẩy cửa xuống xe tiến lên hướng nhậm đạt huệ cười nói nhậm chủ nhiệm n g ư ơ i đến t r ư ớ c làm sao cũng không nói một tiếng để cho các ngươi lợi lâu à không sao chúng ta cũng là vừa tới không lâu đến ta thay ngươi giới thiệu một chút nhậm đạt huệ chỉ vào bên cạnh vị kia vóc dáng không cao mang theo kính mắt trung niên nam tử hướng diệp phong giới thiệu nói diệp tiên sinh vị này cũng là trung tâm nghệ thuật lý mộc chủ nhiệm tên là lý mộc trung niên nam tử hướng diệp phong đưa tay cười nói diệp tiên sinh tốt diệp phong lý chủ nhiệm tốt Nhậm Huệ Đạt lâm ạ mỉm cười nói đúng ta cái kêu bộ phim vừa hoàn tất v u tiểu cương lại đem chu lâm giới thiệu cho lý mộc nhận biết chu lâm cũng đem vương quân hà tình lam khiết anh hướng hai người làm giới thiệu thừa dịp mấy người hàn huyên công phu diệp phong tiến lên mở ra cửa sân mời mấy người vào nhà nghỉ người bốn mấy người ở phòng khách bàn vương bên cạnh ngồi xuống chu lâm dẫn theo phích nước nóng vì bốn người rót trà ngon liền cáo tự rời đi chu lâm sau khi đi nhậm đạt huệ liền vượt lên trước mở miệng nói diệp tiên sinh nguyễn chủ đảm nhiệm đã đồng ý đem tiểu lý phi đào cái này bộ phim giao cho kinh đài trung tâm nghệ thuật tới quay chủ, ngươi nhìn diệp phong g ậ t gật đầu ngay sau đó hướng lý mục hỏi lý chủ nhiệm các ngươi chuẩn bị đầu tư bao nhiêu tiền tới quay cái này bộ phim lý mục lúng túng nói diệp tiên sinh chúng ta không có tiền diệp phong kinh ngạt nói không có tiền các ngươi lập cái gì phim nhậm đạt huệ diệp tiên sinh là như vậy lý chủ nhiệm ý tứ là có thể hay không bắt chước các ngươi đóng điện ảnh một dạng bọn họ trung tâm nghệ thuật ra nhân lực cùng máy móc công ty của các ngươi ra tiền tài song phương liên hợp quay t r ụ chờ phim truyền hình quay xong về sau trong nước bản quyền về trung tâm nghệ thuật hải ngoại bản quyền về công ty của các ngươi diệp phong cao mày nói nhậm chủ nhiệm ngươi đề nghị này không làm được thiệu thị dưới cờ tvb công ty mỗi năm đều sẽ chế tác rất nhiều bộ phim truyền hình bọn họ căn bản cũng không thiếu phim ốc lý một diệp tiên sinh a tờ vào đây chúng ta có thể hay không tìm a tờ vào bên kia hợp tác diệp phong nếu như là hương thị đưa ra hợp tác á c ờ vợ bên kia khẳng định sẽ đáp ứng hiện tại đổi thành các ngươi trung tâm nghệ thuật việc này thì khó nói nhâm đ ạ t huệ diệp tiên sinh ngươi nhìn có thể hay không thuyết phục ngọc phong công ty đến đầu tư diệp phong ngọc phong công ty chỉ đầu tư điện ảnh bởi vì các nàng cùng thiệu thị ở giữa có quan hệ hợp tác cho nên không tiện đầu tư phim truyền hình ba người nghe xong lời này tất cả đều mắt trợt tròn bọn họ vốn cho rằng có ăn nhịp điện ảnh phía trước việc này cần phải làm rất dễ ai biết trong này còn có thật nhiều con công lượt a n h là bọn họ không hiểu diệp phong suy nghĩ một chút nói muốn không như vậy đi ta tư nhân mượn một khoản tiền cho các ngươi quay trụ chờ các ngươi kiếm được tiền về sau trả lại ta tốt lý mộc cười khổ nói diệp tiên sinh ngươi chính là giá mượn chúng ta cũng không dám lớn chúng ta trung tâm nghệ thuật mỗi năm quay trụ tiền t à i không đến một triệu cái này đột nhiên mượn một số tiền lớn đi đập một bộ phim ta không có cách nào hướng cấp trên giao phó diệp phong nghe âm thầm lắc đầu đây là kinh đô đài truyền hình tiền tài đều như thế khẩn trương có thể nghĩ đài truyền hình địa phương tiền tải có khó khăn d ư n à o lý mộc đứng lên nói đã việc này để diệp tiên sinh k ó xử cái kia coi như à chúng ta trước cáo tử diệp phong đứng dậy giữ lại nói mấy vị vẫn là ăn cơm lại đi thôi lý m ộ c khoát tay nói ăn cơm thì không cần đơn vị còn có một đống lớn sự tình đây diệp phong thật xin lỗi để cho các ngươi một chuyến tay không lý m ộ c cười nói hôm nay trước lăn lộn cái q u ê y mặt về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác nói đúng về sau khẳng định sẽ có cơ hội hợp tác diệp phong nói xong đem ba người đưa đi ra cửa chương 428, vạn sự sẵn sàng chương 428, vạn sự sẵn sàng đưa đi k h á c h nhân diệp phong đóng lại cửa sân đi trở về đến p h ò n g khách hắn mới vừa vào cửa chu lâm thì theo vào đến hướng hỏi viu đạo bọn họ làm sao chạy bọn họ nghĩ đập tiểu lý phi nào có thể lại không bỏ ra nổi tiền đến sự tình không có nói tốt đoan chừng cũng không tâm tư lưu lại ăn cơm bọn họ có thể tìm mấy cái cái xí nghiệp kéo tài trợ à, lần này quay chụp liêu trai ta liền nghe dương đạo nói qua có một nhà nhà máy trang phục cho liêu trai đoàn làm phim tài trợ một trăm ngàn nguyên À, dương đạo cũng học hội kéo tài trợ không phải dương đạo tìm nghe nói là mân đài người bên kia kéo tới nhà tài trợ d i ệ p phong cảm khải nói vẫn là phía nam người tư tưởng càng mở ra trung tâm nghệ thuật bên này điều kiện càng tốt hơn lại thiếu hụt dạng này nhân tài muốn không n g ư ơ i nhắc nhở bọn họ một chút để bọn hắn cũng tìm mấy cái cái xí nghiệp đến tài trợ d i ệ p phong lắc đầu nói cái này bộ phim thiếu hụt tiền tài quá nhiều chỉ dựa vào tài trợ là không được lúc này tắm rửa sau đó lam khiết anh theo ngoài cửa đi tới cười với nàng nói chu lâm tỉ h chúng ta đều rửa sạch ngươi có muốn hay không đi tẩy một chút tuất ta liền tới đây chu lâm bên này vừa đi lam khiết anh liền đi tới diệp phong bên người làm l ú g nói ca ca ngươi nhìn ta phơi hắc không có mỹ nhân tại bên một sợi tắm rửa nhũ mùi thơ ngát thấm vào diệm lồng ngực hắn đưa tay ôm lam k i ế t anh ngựa nói là hát nhất điểm bất quá xem ra so trước k i a càng xinh đẹp nói mỏ đều dám đen còn thế nào hội biến xinh đẹp không được ta muốn đi dán mặt nạ l a m kiết anh nói xong liền muốn tránh thoát diệp phong ôm ấp trở về phòng đi dán mặt nạ diệp phong ôm sát thân thể nàng cười hỏi tiểu anh lâu như vậy không gặp ngươi có muốn hay không ta l a m kiết anh khuôn mặt tường đỏ mà nói cũng không bao lâu a mới hai mươi ngày tới không gặp hơn hai mươi ngày thì gần một tháng ngươi hay thành thật nói có muốn hay không ta không nghĩ nói hoảng ta sợ sờ, sờ ngươi trái tim nhìn nó nhảy đến có phải hay không rất nhanh chán ghét ngươi chớ làm luật rồi lam k i ế t anh đẩy ra diệp phong đại móng heo muốn tránh thoát diệp phong ố m ấp hai người chính trong phòng lôi lôi kéo kéo hà tình phê tản ra một đầu ẩm ư ớ t phát theo ngoài cửa đi tới nhìn đến dính cùng một chỗ hai người hà tình một mặt khó chịu nói móc nói diệp đại giam chế trời còn chưa tối ngươi thì không kịp chờ đợi sao diệp phong ngượng ngùng cười nói t i ể u anh vừa rồi tại hỏi ta nói nàng có phải hay không dám đen ta đang giúp nàng nhìn đây lam k i ế t anh ngượng ngùng nói á thanh ta thật sự là tại hỏi ca ca đây vậy các ngươi từ từ xem đi ta chính là tới hỏi một chút giữa chưa chúng ta ăn cái gì lam k i ế t anh đi ăn lệ ra đồ ăn à ở bên ngoài khổ nhiều ngày như vậy ta đã sớm muốn về đến có một bữa cơm no đủ được giữa trưa ta mời khách các người muốn ăn cái gì có thể chính mình điểm d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa ta đi mở cửa nhìn xem là ai tới hà tĩnh nói xong bước nhanh hướng ngoài cửa chạy tới lam kiếp anh ca ca người đi tiếp đại khách nhân a ta về phòng trước đi ta đi xem một chút là ai tới d i ệ p phong đứng dậy đi ra ngoài cửa vừa ra cửa thì nhìn đến hà tỉnh bồi tiếp trương nghệ mưu hàn tam bình đi tới hắn vội vàng tiến lên đón cười nói lão hàn đã lâu không gặp nghe nói ngươi thăng nhiệm nhà máy làm chủ nhiệm hà tam bình vui tươi hớn hở mà nói nắm ngươi phúc ta đầu năm vừa được bổ nhiệm làm nhà máy làm chủ nhiệm lần này ta thụ nô phó trưởng sưởng ủy thác chuyên tới để hiệp trợ ngươi quay chụp họa bị phần tiếp theo vậy thì thật là quá tốt ta đang lo thiếu hụt một vị đắc lực sản xuất chủ nhiệm ngươi đã đến công việc này thì giao cho ngươi không có vấn đề ta nhất định giúp ngươi làm tốt cái này đại q u ả g i a đem hai người mời đến phòng khách ngồi xuống diễm phong để hà tình thay bọn họ pha trả chính mình lại đi thư phòng mang tới một đầu mặt bộ rộ thuốc lá không đợi hắn mở ra hà tam bình liền nhận lấy thuốc lá cười nói hôm nay thế nhưng là đến đúng lúc đây coi như là đánh thổ hảo phân rột u đất nói xong hắn mở ra bao trang hộ lấy ra hai gói thuốc lá kín áo đưa cho trương nghệ mưu nói cái này hai bao về người còn lại ta giữ lấy tìm người làm việc trương nghệ mưu vội la lên hai bao cũng có ít làm sao cũng nên phân cho ta bốn gói thuốc lá hàn tam bình chỉ chỉ d i ệ p phong nói lao trương ngươi muốn hút thuốc tìm hắn muốn đi hắn phòng bên trong khẳng định còn có hàng tồn d i ệ p phong vui vẻ nói thật không có ta mang đến thuốc lá đều bị vương đạo nhậm chủ n h i ệ phân đầu này vẫn là ta cố ý lưu cho trương đạo trương nghệ mưu nếu là lưu cho ta làm sao cũng nên cho ta phân một nửa đi hà tam bình lại lấy ra một gói thuốc lá mở ra quất ra một chi đưa cho trương nghệ mưu nói ngọc phong công ty trần giám đốc gần nhất không phải muốn đi qua nhà tiểu diệp ngươi để cho nàng lại mang một ít thuốc lá tới tốt d i ệ phong p được quay đầu ta để cho nàng mang nhiều một chút trương nghệ mưu a phong hàn g chủ nhiệm nói với ta nga mi nhà máy công tác nhân viên trong vòng ba ngày liền có thể b ổ i tới kinh đô ta ý tứ là đi trước thảo nguyên thừa dịp mùa xuân còn không có đi qua trước đem thảo nguyên phần diễn vớt ve diễ phong vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường trương nghệ mưu ta dự định ngày mai cùng lão hàn trước đi qua các loại nga mi nhà máy người vừa đến ngươi để chu lâm cùng làm tiểu thư tùy bọn hắn một đạo đi qua được ta để vương quân lái xe cùng các ngươi cùng đi d i ệ p phong tiếp lấy hướng hàn tam bình hỏi quay phim đạo cụ có phải hay không đều đổi chế ra đã sớm làm tốt lần trước đập hết họa bì xưởng chúng ta cứ dựa theo ngươi đưa yêu cầu chế tạo gấp gáp họa bì hai trong phim đạo cụ có một ít đặc thù đạo cụ vẫn là tại kinh đô tìm người làm hàn tam bình nói xong mở ra tùy thân ví ra từ bên trong lấy ra một chồng anh trụ đưa tới diệm phong trong tay diệm phong nhận lấy xem xét tỉ mỉ đây đều là phúc tráng đạo cụ cùng vũ khí khải giác vật thật anh trụ d i ệ p phong quất ra một tấm hình hướng hàn tam bình hỏi cái này vân tước đạo cụ là tài liệu gì làm hàn tam bình đây là dùng c h ú c mảnh tơ lụa cùng lông vũ chế tác cánh bên trong chứa cơ quan dùng tỉ mỉ dây thép dẫn rát có thể làm ra bay lượn động tác không xích lại gần nhìn tranh luận không ra thật giả d i ệ p phong cười nói không tệ có cái này tiểu đạo cụ có thể tiết kiệm một số lớn đặc hiệu phí hàn tam bình còn có vân tước một đôi đại cánh chúng ta cũng chế tạo ra có thể làm được thu phóng tự nhiên không ảnh hưởng bay c h ụ hiệu quả diệm phong những thứ này đạo cụ sư làm rất tốt cái này bộ phim nếu như có thể b á n chạy nhất định muốn cho bọn hắn phát hồng bao hàn tam bình lần trước họa bị b á n chạy về sau ngươi cho bọn hắn thêm tiền thưởng sau khi sự việc xảy ra bọn họ đều đối cái này bộ phim đặc biệt dụng tâm mỗi dạng đạo cụ đều tận lực làm đến tốt nhất d i ệ p phong t r ậ n nhớ tới một chuyện hắn hướng hàn tam bình hỏi lão hàn ngươi còn nhớ rõ lần trước đập họa bị thụ thương vị kia diễn viên đóng thế sao hàn tam bình ngươi nói là tại la tuyển c h ấ n quay phim thời điểm nhảy lầu thụ thương cái kia tiểu trương không tệ ta lần trước đã đáp ứng tiểu trương đập phần tiếp theo thời điểm sẽ cho hắn một nhân vật nhỏ ngươi quay đầu nói cho trương hy hà đạo di để hắn thông báo tiểu trường đến đoàn làm phim đưa tin tốt ta trở về thì cho trương đạo gọi điện thoại nói cho hắn biết việc này hắn tam bình đột nhiên nghĩ tới một chuyện hắn hướng diệp phong nhắc nhở diệp g i a n g chế lúc ta tới nô s ư ở n g trưởng nói cho ta nói họa bị phần tiếp theo cái này kịch bản tiêu chuẩn có chút lớn phía trên cùng hắn bắt chuyện qua nói cái này bộ phim tại đổi ra tình tiết phía trên có thể muốn xóa bỏ một bộ phận nội dung cốt truyện mới có thể tại nội địa chiếu lên hắn để cho các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt tốt nhất có thể ở chỗ này thêm đập một cái bảo thủ điểm phiên bản diệp phong nghe vậy n h ữ mày hắn quay đầu hướng trương nghệ mưu hỏi trương đạo ng trương nghệ mưu đoạn này phim trong nước quay chụp độ khó khăn quá lớn ta kiến nghị ở trong phòng quay chụp tiểu duy cùng tĩnh công chúa đổi ra g ư n g hí dạng này đập có thể dùng tơ l ụ a làm che chắn tương đối dễ dàng qua xem xét d i ệ p phong lắc đầu nói đoạn này phim là phim bên trong tinh hoa bộ phận xóa bỏ thực sự quá đáng tiếc như vậy đi quay chụp thời điểm làm một số bộ kỹ thuật ý gia tăng một số che chắn vật đừng để diễn viên chỉ lộ cánh tay cùng bà vai tốt hàn tam bình muốn không hai cái đều đập đến lúc đó dùng trương đạo đề nghị phiên bản ở trong nước chiếu phim diệm phong suy nghĩ một chút nói cũng được trương n ệ m u a phong đóng vai bắt yêu sư bảng lang diễn viên định ra đến không có d i ệ p phong đã định tốt ngươi cũng nhận biết cũng là a huy a huy diễn kỹ không tệ dùng hắn đến đóng vai bảng lang rất phù hợp d i ệ p phong hiện tại còn thiếu một cái thiên lang vũ sư các ngươi có người hay không tuyển hàn tam bình ngươi sư huynh vương quân không thể biểu diễn cái này n h â n vật sao d i ệ p phong lắc đầu nói cái này bộ phim không thể sử dụng quá nhiều bộ thứ nhất diễn viên ta chuẩn bị tìm một vị mới biểu diễn đến đóng vai thiên lang quốc vũ sư trương nghệ m u a phong ngươi cảm thấy để lê đại hồng đến đóng vai thiên lang quốc sư thế nào diễm phong đưa tay vỗ chán một cái thì ự t r á c n ó tại a làm sao cho bắt hắn cho quên, để Lê để đ Hồng đến đóng kinh đô xưởng phim bên trong phòng chụp ảnh dựng cảnh quay chụp tốt d i ệ p phong vui vẻ nói hàn chủ nhiệm ngươi thật sự là thời khắc không quên cho nội địa xưởng phim kéo việc hàn tam bình ngượng ngùng cười nói các nơi xưởng phim đều thiếu hụt quay t r ụ nhiệm vụ có thể nhiều t i ế p một chút sống bọn họ liền có thể nhiều chút thu nhập d i ệ p phong được quay đầu ngươi đi cùng bọn hắn liên hệ để bọn hắn dựa theo kịch bản yêu cầu cảnh bố trí tuyệt không thể chậm trễ chúng ta quay phim được mấy người chính thương nghĩ lúc hà tình theo ngoài cửa chạy vào hướng d i ệ p phong hỏi a p h o n g các ngươi thương lượng x o n g không có thời gian không còn sớm chúng ta cái k i a đi ăn cơm đi d i ệ p phong bận bịu đứng lên nói hàn chủ nhiệm trương đạo chúng ta đang muốn đi ăn lệ ra đồ ăn các ngươi đã đủ vào vậy liền cùng đi chứ hàn tam bình vui vẻ nói nhìn đến ta cùng trương đạo hôm nay có có lộc ăn vừa vặn cọ một bữa thì lớn d i ệ p phong hướng hà tình phân p h ó nói tiểu tình ngươi đi gọi chu lâm t ỷ cùng tiểu anh đi ra chúng ta cùng đi ăn cơm được rồi ta đi gọi bọn nàng hàn tam bình diệp giam chế ngươi cái kia rượu vang đỏ còn có hay không có thì tốt nhất mang lên một bình có ta cái này thì lấy đi chương bốn trăm hai mươi chín học cỡ ngựa chương bốn trăm hai mươi chín học cỡ ngựa khắc cái khắc nhảy đại thảo nguyên là khoảng cách kinh đô gần nhất thảo nguyên ở chỗ này không chỉ có thể hưởng thụ bao la thảo nguyên mỹ lệ phong cảnh Còn có thể hô hấp ngày hai ngày tháng năm đem trần ngọc liên bọn người đưa lên phi cơ về sau diệm phong ngồi xe tiến về khắc cái khắc nhảy lại thảo nguyên cùng đoàn làm phim tụ hợp bốn giữa trưa diệm phong đổi tới đoàn làm phim chỗ ở tại mấy cái đỉnh nhà bạn phụ cận trên đồng cỏ hắn gặp phải chính tại luyện tập cưới ngựa chu lâm thảo nguyên bên này không có chu lâm phần diễn chưa nghệ mưu để cho nàng luyện tập cưới ngựa chuẩn bị đằng sau quay chụp nàng tại lập tức một số đặc tà màn ảnh cách thật xa diệp phong thông qua cửa sổ xe nhìn đến chu lâm hai tay ôm lấy y ê ngựa n cẩn thận từng ly từng tí ngồi trên lưng ngựa một vị tuổi trẻ tiểu chiến sĩ thay nàng năm chiến mã trên đồng cỏ tàn bộ hai người còn thỉnh thoảng địa giao lưu vài câu nhìn đến từ đằng xa lái qua trước kia quen thuộc xe dịp chu lâm biết chắc là diệp phong đến nàng để tiểu chiến sĩ dừng lại chiến mã hiệp trợ nàng theo trên lưng ngựa xuống tới diệp phong dừng hẳn xe hơi về sau đẩy cửa đi xuống xe hướng chu lâm cười nói chu lâm tỉ ngươi dạng này học tập cưới ngựa quá chậm chiếu ngươi cái tốc độ này cũng là học nửa năm ngươi cũng không cách nào tại trên thả t r ư ơ n g đạo nói chỉ cần ta có thể ở trên ngựa ngồi vững vàng là được rồi diệp phong ngươi yêu cầu này cũng quá thấp à vạn nhất lần sau gặp lại cưỡi ngựa phim ngươi cũng không thể lại hiện ra học đi chu lâm vậy ngươi nói ta làm sao học mới có thể tiến bộ nhanh điểm diệp phong cất bước đi hướng năm chiến mã đứng ở bên cạnh tiểu chiến sĩ không đợi hắn mở miệng tên t i ê u tiểu chiến sĩ trước hướng hắn túi trào diệp tiên sinh tốt hắn nghi ngờ hỏi n g ư ơ i b i ế ta t tiểu chiến sĩ nhận biết lần trước tại lạc đà thành quay phim thời điểm ngươi cùng chúng ta đấu qua lập tức diệp phong giật mình nói ngươi chính là cái k i ê cố ý tới nước tiểu chiến sĩ diệp phong nhớ tới tại trên thảo nguyên có một đoạn nội dung cốt chuyện nói là tiểu duy bị vân tự cứu theo địa ngục hàn băng bên trong chỗ tới trên đường gặp một vị khu chạy nhanh nô lệ lái xe ra hành thành chủ tiểu duy lấy sắc đẹp dụ hoặc đối phương giết người đoạn tâm tình tiết chắc hẳn những cái kia chiến sĩ được an bài làm diễn quần chúng đi đúng ta lần trước quên hỏi ngươi hành tên là gì ta gọi a một ngươi n g ư ơ i làm ô n g cổ tộc nhân đúng nguyên lai、like、ngươi từ nhỏ đã cưỡi ngựa nhà khó trách ngươi thuật cưỡi ngựa tốt như vậy đón lấy diệp phong hướng tiểu chiến sĩ đưa tay nói a một người đem dây cương cho ta ta đến dạy chu lâm tỷ cưỡi ngựa cho a một người đem chiến dây cương giao cho diệp phong trong tay diệp phong nằm chiến mã đi đến chu lâm bên người cười nói chu lâm tỷ ngươi khởi công ta mang ngươi tại trên thảo nguyên chạy vài vòng để ngươi cảm thụ một chút phóng ngựa chạy băng băng niềm vui thú chu lâm ngựa ngừng nói dạng này không tốt lắm đâu cái này có cái gì lần trước đập song kỳ chấn đao khách lúc ta liền d chỉ bất quá nàng quá đần dạy thế nào cũng không dạy nổi d i ệ p phong nói xong chân đạp bàn đạp xoay người ngồi trên lưng ngựa đón lấy hắn tại lập tức hướng chu lâm đưa tay nói nhanh điểm các loại t r ư ơ n g đạo bọn họ trở về ta nhưng là không còn thời gian dạy ngươi chu lâm hơi trần trờ vẫn là hướng diệp phong rỗi ra hai tay d i ệ p phong cổ tay phải vừa dùng lực đem chu lâm kéo lên tay trái ôm nàng eo nhỏ để cho nàng dạng chân tại trên lưng ngựa ngay sau đó hắn hai chân thúc vào bụng ngựa chiến mã lập tức bốn vó vung lên hướng về phía trước chạy vội ra ngoài chu lâm vội la lên a phong ngươi nhanh để chiến mã ch t ạ i ế n mã chạy n g ư b a n gió mát khé nhết thổi lên chu lâm sau đầu tóc dài khẽ vớt tại diệp phong t r o n g góp chân m ộ t diệp phong lúc này mới phát hiện chu lâm trước kia một đầu tóc dài khẽ vớt tại diệp phong trên mặt diệp phong lúc này mới phát hiện chu lâm trước kia một đầu tóc dài hắn kinh ngạc hỏi chu lâm tỉ ngươi chừng nào thì bắt đầu lưu tóc dài bị diệp phong như thế q u ấ y dày một cái chu lâm tâm lý cảm giác sợ hãi giảm xuống nàng mở to mắt n h ỏ giọng nói tại hồng kông quay phim thời điểm sợ tai đi nói lưu tóc dài đập phim cổ trang hội dễ dàng một chút cái này đến cũng thế đón đến diệp phong lại nói chu lâm thị ta hiện tại thả ra ngươi để ngươi thử một chút có thể không thể chính mình ngồi vững vàng chu lâm nghe xong thì gấp nàng liền vội vàng nắm được diệp phong ôm vào nàng trên lưng cánh tay nói không được ngươi phóng một cái tay ta khẳng định sẽ rơi xuống ngươi đừng lo lắng có ta ở đây làm sao có khả năng để ngươi rơi xuống diệp phong nói xong liền đem ôm chu lâm thân thể cánh tay rút trở về người khác buông tay a hôn đ à n n g ư ơ i nhanh để chiến mã dừng lại ta không h ả o chu lâm vừa mang diệp phong một bên trở tay nắm lấy diệp phong g ấ p cáo thân thể khẩn trương hướng diệp phong trong ngực dựa vào diệp phong đưa tay tìm lại dây cương chậm d ầ n mã t ố c nói ngươi cùng hà tình mở dạng cũng không tin ta có thể bảo vệ tốt các ngươi thực ta lập tức thuật rất tốt có ta bảo vệ lấy ngươi có thể rất nhanh học biết cưỡi ngựa người căn bản liền sẽ không dạy nào có dạy người cưỡi ngựa vừa lên đến thì phóng ngựa chạy như bay ta đều bị dọa đến chân đau xót chân vậy trước tiên nghỉ ngơi một chút ta chờ ngươi khôi phục ta sẽ dạy ngươi tuất ngươi trước dịu ta đi xuống chu lâm trong miệng đáp ứng tâm lý lại thầm nghĩ đánh chết ta cũng không theo ngươi học d i ệ p phong đ ì m chặt chiến mã chính mình trước theo trên lưng ngựa nhảy xuống sau đó hướng chu lâm đưa tay nói ngươi nhảy xuống ta tiếp lấy ngươi chu lâm cũng không dám nhảy xuống nàng cẩn thận từng ly từng tí ghé vào trên lưng ngựa nhấc chân vòng qua đến lại từ bụng ngựa trở xuống tới chân hơi dính địa nàng đầu gối mềm lún kém chút té ké lăn trên đất diệm phong tranh thủ thời gian rỗi tay vịn chặt nàng thuận mồm trêu c h ó n nói chu lâm tỉ ng tựa như là một cái nhuyễn chân tôn sợ vãi hả chu lâm đưa tay một v u ố t v u ố t gương mặt bên cạnh sợi tóc trắng diệp phong liếc một chút nói còn không đều là bị ngươi hại ta hiện tại xem như minh bạch ngươi cái nào là đang dạy ta học cưới ngựa rõ ràng cũng là muốn mượn cơ hội chiếm ta tiện nghi chu lâm tỉ ngươi đây chính là hoan hồng ta ta từ trước đến nay đối ngươi đều là kính trọng có thêm chưa bao giờ qua quá phận chi nghĩ thật sao chu lâm nhẹ liếc diệp phong liếc một chút ngay sau đó cất bước hướng một tòa gò đất nhỏ phía trên đi đến diệm phong năm chiến mã đuổi theo hỏi chu lâm tỉ ngươi bây giờ còn muốn đi h chu lâm cước bộ không c h í n h cống muốn lại như thế nào không muốn lại như thế nào nghe ta một lời khuyên chỉ có tại nội địa ngươi mới có thể diễn nữ chính đi hồng c ô n g ngươi hơn phân nửa chỉ có thể diễn chút vai phụ cái này không cần ngươi nói ta cũng minh bạch thực ta đối diễn nhân vật chính vai phụ cũng không thèm để ý chỉ cần kịch bản tốt ta đều có thể tiếp nhận d i ệ p phong tâm lý hoán thầm nói đó là ngươi chưa từng gặp qua giữa hai bên tránh thức chính lệnh mới sẽ nói như vậy chương hai trăm ba mươi nhiệt tình chiêu đãi chương hai trăm ba mươi nhiệt tình chiêu đãi chu lâm không lưng lấy xuống một đó tiểu mạch hoa trong tay nhẹ nhàng vân v ê nói nơi này phong cảnh thật đẹp nếu có thể ở chỗ này đắp một ngôi biệt thự mỗi năm tới nghỉ cái phép liền tốt d i ệ p phong nơi này chính là phong cảnh khu làm sao có khả năng để ngươi đắp biệt thự có thể có cái nhà b ạ n ở cũng không tệ lại nói thật làm cho ngươi ở chỗ này ở phía trên mấy cái nguyện ngươi khẳng định không quen chu lâm mỉm cười nói nói cũng thế nơi này thường xuyên ngắt điện có khi buổi tối chỉ có thể đốt đèn dầu chiếu sáng ở lâu xác thực không quá thói quen đó đến chu lâm lại nói a phong ta nghe hàn chủ nhiệm nói cái này bộ phim còn muốn đi môn đầu câu thoắn để hạ thôn quay t r ụ thật sao d i ệ p phong gật đầu nói cái này bộ phim chủ yếu chọn cảnh địa địa tại dịch huyện cũng có một bộ phận trong phòng phim muốn đi thoắn để hạ thôn quay t r ụ bên kia cổ kiến trúc hoàn chỉnh thêm chút cải tiến liền có thể quay t r ụ lại nói lần trước đập hình ảnh một thời điểm còn có thật nhiều cảnh đẹp áp dụng lần này vừa vặn có thể dùng tới cái kia ta cùng tiểu anh trong nước đổi ra thịt ống kính ở nơi đó quay t r ụ tại dịch huyện bên kia có cái dịch thủy hồ nước trong suốt phong cảnh như h o a các ngươi trước ở bên kia quay t r ụ một bộ phận dưới nước ống kính quay đầu ngươi còn muốn đi hồng kông một chuyến phối hợp công ty hiệu ứng đặc biệt bộ môn chế tắc một bộ phận đặc hiệu hình、ảnh. chu lâm trần c h ờ nói lần trước cầm tới kịch bản thời điểm ta liền muốn hỏi ngươi trong nước đập đoạn này phim thời điểm ta cùng tiểu anh có phải hay không muốn cởi quần áo biểu diễn d i ệ phong p hội có một cái trần trùi phía sau lưng xé mở ra thịt ống kính bất quá các ngươi có thể mặc cái hiếm trong nước biểu diễn ta sẽ để trương đạo làm tốt bảo hộ biện pháp cái này ống kính là vì hậu kỳ làm đặc hiệu hình ảnh chuẩn bị không thể thiếu hụt chu lâm đập thời điểm ngươi nhưng muốn nhìn chằm chằm trương đạo đừng để hắn ra cái gì yêu tiêu thân diễ phong không biết trương đạo người này hay là tương đối tốt nói chuyện thật sao chu á i t i tiểu tình nói thế nói nào hắn song chấn khách tại đập xong kỳ chấn đao kỳ lâm ú lúc c đặc muốn tắm mặt Chu nàng ảnh. đập tả rửa l tỷ n g ư ơ i đ ừ n g nghe hà tình nói mò trương đạo chỉ là nghĩ đập nàng phía sau lưng nàng không đồng ý trương đạo cũng không có ép buộc nàng chu lâm đó là n g ư ơ i giúp nàng nói chuyện bằng không nàng dám không đáp ứng sao nghe nói như thế diệp phong liền không có từ đối mặt đạo diễn diễn viên quyền nói chuyện là rất h ấ p liền xem như lâm thanh hà dạng này lớn ngôi sao cũng không dám cùng đạo diễn đôi cứng muốn là danh tiếng xấu về sau phim hẹn thì sẽ ít đi rất nhiều diệp phong nói tránh đi chu lâm tỷ ta nghỉ ngơi tôi ta diệp phong nói l u xong đem chiến mã giắt quà đến sau đó vịn chu lâm đem nàng nắm lên lưng ngựa chu lâm khét cắn môi đỏ lấy hết dũng khí lần nữa ngồi lên lưng ngựa diệp phong lần này đến là không có lỡ lời kiên nhẫn dậy nàng làm sao tại trên lưng ngựa nắm giữ thân thể thăng bằng tại diệp phong cần thận chỉ điểm xuống chu lâm cuối cùng có thể một mình tại trên lưng ngựa ngồi thẳng thân thể bất quá nàng thủy trung không dám một mình không trước ngựa được d i ệ p phong trong lòng biết không thể cuối cùng chỉ có thể bồi tiếp nàng chậm rãi đang luyện tập lúc chạm vào tối hai người chính thương lượng kết thúc giáo viên trở về đoàn làm phim chỗ ở đã thấy một thất đỏ t h â m ngựa theo bọn họ lúc đến phương hướng chạy mà đến chờ chiến ma đi tới gần d i ệ p phong mới phát hiện ngồi trên lưng ngựa người lại là lam kiết anh hắn giật mình hỏi thiếu anh ngươi chừng nào thì học biết tới ngựa lam kiết anh tại trên lưng ngựa đắc ý nói ta tại đập cảnh không thực thời điểm học tức lâu còn từng ngã qua một lần đây chu lâm cả kinh nói Nã ngươi qua chu lâm tiểu ế anh các ngươi hôm nay quay chủ thuận lợi sao đừng đề cập hôm nay lập một ngày trương đạo sau cùng nói ống kính không quá lý tưởng còn nói muốn chờ cái trời âm mú lại đi chụp lại chu lâm tại sao vậy Ta, ta, hỏi hỏi ta đi đi. diệm phong, ca ca, phong thầm nghĩ tiểu nha đầu quỷ tâm nhãn cũng không ít lo lắng hắn thừa cơ ăn chu lâm đậu hũ ba người cưỡi ngựa trở lại chỗ ở cách thật xa d i ệ p phong thì nhìn đến nhà bạn bên ngoài ngừng chiếc này xe lửa toa kích cỡ tương đương xe ngựa sang trọng cửa xe ngựa màn từ bên trong bị nhân quyển lên hà tình ghé vào trên bệ cửa hướng diệp phong vây t h à o hô phong ca ta ở chỗ này đây d i ệ p phong g ụ c ngựa tiến lên cười lấy t r e o chọc nói tiểu tình hôm nay phim đều đọc xong ngươi còn không nỡ xuống tới sao hà tình chiếc xe ngựa này rộng rãi lại sáng ngời ở bên trong thật thoải mái n h a muốn không phải hai bên cửa sổ xe phong không nghiêm thực ta buổi tối đều muốn ở bên trong ngủ d i ệ p phong tung người xuống ngựa đem dây cương giao cho một tên chiến sĩ sau đó hướng hà tình cười nói ngươi đã như thế đ ưa thích các loại đập hết phim ta làm chủ đưa nó tặng cho ngươi tốt lắm vậy ta thì cảm ơn ngươi chu lâm theo trên lưng ngựa xuống tới đi tới hướng hà tình nhắc nhở tiểu tình a phong tại gạt ngươi đây đúng nga tên bại hoại này lại tại đùa người ta thật sự là đáng giận hà tinh chính là muốn mắng diệp phong v à i câu đã thấy trương nghệ m i u trương hy hà cùng vương quân ba người theo nhà bạt bên trong đi ra tới diệp phong đi qua hướng trương hy hà cười nói lão trương nghe nói ngươi đập nga mi bay cấp chiếu lên sau chịu đến người xem truy phủng thật sự là chúc mừng ngươi trương hy hà vẻ mặt đau khổ nói người xem ưa thích là không giả có thể trên báo chí lại là tiếng mắng một mảnh diệp phong kinh ngạc nói đã người xem gọi tốt vì cái gì còn phải mắng ngươi nói ta đem toàn bộ trọng tâm đặt ở đánh võ tràng diện bày ra phía trên quá phủ lên giải trí hiệu quả còn có người viết văn nói ta t ậ n lực huyết đại phạm tội phần tử bản lĩnh cố ý nói s â u công an chúng ta d i ệ p phong im lặng nói những thứ này người cũng là dành đến nhức cả chứng có bản lĩnh chính bọn hắn đi đập một bộ đắc khách điện ảnh à. hà tình đột nhiên mở miệng nói trương đạo diễn ta có thể hay không hướng ngươi sách cái ý kiến trương nghệ mưu cùng trương hy hà đồng thời quay đầu nhìn về phía hà tỉnh không biết nàng là tại cùng người nào nói chuyện hà tình hướng trương hy hà nói trương đạo diễn ta năm ngoái nhìn ngươi đập nga mi bay cướp bên trong liền một cái xinh đẹp nữ chính đều không có. lần sau ngươi lại quay phim lúc có thể hay không nhiều an bài hai nữ tính nhân vật trương hy trong phim không phải có hai nữ tính nhân vật nhà một cái là ô nhị tẩu một cái khác là hàm hội hà tình cái kia hai cái đều là đánh đấm giả bộ cho có khí thế vai trò hỗ trợ nhỏ phần diễn quá ít ngươi giống phong ca đập tư đ ẳ n g cùng hòa b ì nữ chính viết nhiều đặc sắc trương hy hà cười khổ nói ta nào dám cùng diệp dám chế so diệp phong lao trương ngươi đừng nghe nàng tiểu nha đầu p h í tử cái gì cũng đều không hiểu、ừ. hà tính bất mãn trường diệp phong liếc một chút quay người tránh về đến trong xe ngựa d i ệ p phong hướng vương quân phân phò nói sư minh ta trong xe trang lấy một số ăn đồ ăn người dẫn người đi thao xuống buổi tối cho mọi người thêm đồ ăn vương quân vui vẻ nói ta cái này tìm người đi quân đồ d i ệ p phong lại nói ngươi lại đi thông báo kịch vụ để hắn hướng mục dân mua hai con ăn dê buổi tối chúng ta cùng một chỗ ăn dê nướng nguyên con được rồi vương quân đắp đáp một tiếng vô cùng cao hứng địa chạy đi tìm người bốn các loại vương quân sau khi đi d i ệ p phong khiến người ta chuyển đến một t r ư ơ n g nhỏ bàn bông cùng hai vị đạo diễn an vị ở bên ngoài nói chuyển kiếm chu lâm không biết từ nơi nào làm ra mấy cái chén trả thay ba người phân biệt p h a một chén trả nóng trương nghệ mưu hướng diệp phong hỏi lương gia huy làm sao không cùng người cùng một c h ỗ t ớ i d i ệ p phong a huy tại từ khắc đạo diễn bên kia quay chụp bản sắc anh hùng ba hắn còn muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể đi vào tổ còn muốn chờ bao lâu ít nhất cũng phải nửa tháng trước đem hắn phần diễn về sau ép một chút thực sự không được ta lại đập điện báo để hắn chạy tới tốt ta ta tận lực điều chỉnh d i ệ p phong bên này phim đập đến thế nào cái gì thời điểm có thể kết thúc trương h i h à một mưu muốn chờ một chút các loại khí trời truyền âm đem hôm nay phim chụp lại một lần diễm phong vậy cũng không thể làm các loại nha đoàn làm phim nhiều trì hoán một ngày đều là một số lớn chi tiêu trương nghệ m u ta là nghĩ như vậy thừa dịp ngươi lần này tới đưa ngươi cùng chu lâm phần diễn điều chỉnh một chút gia tăng một số ngươi cùng chu lâm thời kỳ thiếu niên tại thảo nguyên cưới ngựa săn bắn ống kính d i ệ p phong trần chờ nói có thể chu lâm hiện tại chỉ có thể ở trên lưng ngựa ngồi vững vàng đoạn này phim cũng không tốt đập nha trương h i hạ cái này không khó đưa lưng về phía ống kính d ụ c ngựa lao vụt thời điểm có thể cho c ắ t xuân yến làm nàng thế thân gần cảnh thì dùng đặc tả màn ảnh đập nàng nửa người trên lại thêm một số xa ống kính hoàn toàn có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này vậy được ngày mai trước vỗ vỗ nhìn diệp phong trợn nhớ tới nói lao hàn bên kia thế nào ôn hòa huyện cái kia mấy chỗ phong cảnh khu liên hệ tốt không có trương nghệ m i u lắc đầu nói bên này gọi điện thoại không tiện lắm tạm thời còn chưa thu được hắn tin tức trương h i hạ cũng không có vấn đề chỉ phải trả tiền các cảnh khu đối đoàn làm phim đều rất hoan nghênh ba người đang khi nói chuyện vị kia trương trung đội trưởng x à i bước đi qua đến hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh xem như đem ngươi cho trông diệp phong đứng dậy cười nói trương trung đội trưởng ngươi lời nói này có nghĩa khả ca không biết còn tưởng rằng ngươi là đang đợi nàng dâu đây trương trung đội trưởng vui vẻ nói vợ ta còn không biết ở đâu cái nhà bố vợ bên trong n u ô i đây diệp phong khiến người ta chuyển đến một cái ghế mời trương trung đội trưởng ở bên cạnh ngồi xuống lại gọi tới chu lâm thay hắn phao một chén t r à nóng trương trung đội trưởng diệp tiên sinh chúng ta doanh trưởng nói các ngươi cái gì thời điểm muốn dùng người hắn liền đem toàn bộ doanh lôi ra đến thay các ngươi đ ậ p chiến tranh phim diệp phong vui vẻ nói có các ngươi doanh trưởng câu nói này ta cứ yên tâm tối nay chúng ta nhất định muốn thật tốt kính ngươi mấy cái bát rượu trương trung đội trưởng liền vội vàng khoát tay nói uống rượu thì miên a các ngươi đoàn làm phim người đặt năng uống ta lão trương một người có thể uống bất quá bọn hắn khó mà làm được. người đến giúp đỡ cái này cảm tạ rượu sao có thể miễn đây ngươi hỏi một chút hai vị này b ả n ra bọn họ có đáp ứng hay không t r ư ơ n g h i hà hô theo tối nay bữa này rượu nhất định phải uống hơn nữa còn muốn uống tận hứng t r ư ơ n g trung đội trưởng vẻ mặt đau khổ nói sớm biết rằng này ta thì không tới ha ha ha t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt đao mã đán buổi ra mắt t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi mốt đao mã đán buổi ra mắt ngày mùng ngày năm tháng sáu từ thiệu thị xuất phẩm lưu vi cường đạo diễn giang hồ long hồ đấu tại thiệu thị dạp chiếu phim chiếu lên kéo ra kỳ nghỉ hè mở màn bộ này có lưu đức hoa lương triều vĩ vương tổ hiền ba vị tân nhân diễn viên chính mạng đầu súng ngày đầu thì lấy được tám trăm hai mươi n g h n phòng bán vé ngày mùng ngày sáu tháng sáu giang hồ long hổ đấu phòng bán vé mịt rổ lịt đến tám trăm sáu mươi n g h n ngày bảy tháng sáu bộ phim này ngày phòng bán vé thăng đến chín mươi hai vạn ba ngày thu hoạch hai phẩy sáu triệu cái này phòng bán vé thành tích không tốt cũng không quá xấu nếu như có thể bảo trì một tuần thời gian bộ phim này cuối cùng phòng bán vé phá ngàn vạn cũng là có khả năng ngày tám tháng sáu gia hòa viện tuyến cũng đẩy ra từ đức bảo công ty chế tác hoàng gia sư tỷ hai trí hoàng gia chiến sĩ Bộ ngày một mươi tháng sáu từ tân nghệ thành xuất phẩm từ khắc đạo diễn lâm thanh hà trung sở hồng chu lâm liên hợp diễn viên chính đào mã đán tại kim công chúa dạp chiếu phim chính thức chiếu lên chừng một mươi giờ sáng kim công chúa long đầu dạp chiếu phim bên ngoài người người nôn áo từng cái trang phục lộng lấy khách quý theo trong xe xuống tới đạp vào thảm đỏ hướng bộ phim này chủ sáng nhân viên chúc mừng đang bận quay c h ủ t i ê n chi khâu lâm thanh hà cũng xin nửa ngày nghỉ chạy tới tham gia đao mã đán buổi ra mắt tại tiếp đại khách quý khẽ hở thi nam sinh hướng lâm thanh hà dò hỏi thanh hà ngươi có hay không a phong tin tức bọn họ cái k i a bộ họa bị phần tiếp theo đập đến thế nào lâm thanh hà lần trước ta nghe a liên nói a phong bọn họ ngay tại phía tây quay c h ụ chiến tranh phim đoán chừng đến tháng sau đều không cách nào trở về hắn nếu là không kịp trở về tháng sau chiếu lên tiếu ngạo giang hồ phần tiếp theo buổi ra mắt không phải muốn vắng mặt sao cái này ta cũng không biết các loại a liên tới ngươi hỏi lại nàng đi đúng a liên làm sao còn không có tới t h i nam sinh ngẩng đầu hướng đối diện nhìn qua chỉ thấy một cỗ màu trắng hốt chở chín trăm h i m t i ệ u xe đua chậm rãi rừng ở thảm đỏ trước đám phóng viên thấy thế lập tức d ơ máy chiếu ảnh xuống lại đi qua t h i nam sinh hướng lâm thanh hà cười nói là a long đến câu chuyện cảnh sát tại ngoài nước phòng bán vé bán chạy hắn hiện tại thế nhưng là xuân phong đắc ý vô cùng lâm thanh hà lo lắng mà nói a long cùng a phong ở giữa viên náo quan hệ rất cứng ta hiện tại gặp bọn họ cũng nhức đầu t h i nam sinh nam nhân ở giữa sự tình để chính bọn hắn đi xử lý nữ nhân chúng ta tốt nhất khắc n h n g tay bằng không khẳng định là xuất lực không có kết quả tốt lâm thanh hà đang muốn hướng thi nam sinh giải thích hai câu đã thấy trần long thoát khỏi ký giả dây d ư a hướng cái này vừa đi tới hắn đi trước đến từ khắc cùng t r u n g sở hồng trước mặt hướng hai người chúc mừng hai câu lúc này mới đi đến lâm thanh hà cùng thi nam sinh bên này trần long trước hướng thi nam sinh gật đầu ra hiệu sau đó hướng lâm thanh hà mỉm cười nói thanh hà ta cầu chúc các ngươi bộ phim này phòng bán vé bán chạy cảm ơn thi nam sinh sau khi đi trần long hướng lâm thanh hà dò hỏi thanh hà câu chuyện cảnh sát phòng bán vé bán chạy ta hướng công ty kiến nghị mở đập phần tiếp theo chủ tịch đã đồng ý ta kế hoạch ta hôm nay tới là muốn mời ngươi biểu diễn phần tiếp theo a long ta đằng sau hẹn làm phim tất cả đều xếp đầy thực sự không có thời gian biểu diễn ngươi cái kia bộ phim trần long suy nghĩ một chút nói dạng này ta cho ngươi an bài một cái phần diễn thiếu điểm nhân vật ngươi liền xem như lưu tình biểu diễn được không lâm thanh hà ta nhiều nhất chỉ có thể quất chừng mười ngày thời gian giúp ngươi quay phim ngươi muốn là cảm thấy không có vấn đề ta thì đón lấy cái này bộ phim được vậy chúng ta liền nói rõ hai người đang khi nói chuyện chỉ nghe thấy phía trước rối loạn t ư ơ mừng lâm thanh hà ngẩng đầu nhìn lại nguyên lai、like、là trần ngọc l i ê n xe hơi l á i qua đám phóng viên đều chạy tới p h ò n g vấn nàng hai năm này ngọc phong công ty đầu tư điện ảnh ra mấy cái bộ bảo k h o ả n để trần ngọc liên danh khí tại trong vòng càng ngày càng v ă n rội rất nhiều đội kịp thiệu giật phu cùng châu văn hoài ra t h ư ớ c trần ngọc liên sau khi xuống xe trả lời ký giả mấy cái đặt câu hỏi về sau liền tại tiêu chạch bọn người bảo vệ dưới gặt ra ký giả bao vây hướng tử khắc cái này vừa đi tới trần long t h ấ y thế liền hướng lâm thanh hà cáo tử tại công tác nhân viên dẫn g i á dưới hướng giạp chiếu phim bên trong đi đến đưa đi trần long về sau lâm thanh hà bước nhanh đi đến đang cùng với tư k h á c thi nam sinh nói chuyện với nhau trần ngọc liên trước mặt đùa nghịch mà nói a liên ngươi bây giờ đi ra ngoài phái đoàn tựa như là xã hội đen trị đại rất uy phong đây trần ngọc liên mỉm cười nói ta cũng không muốn dạng này có thể tham gia hoạt động nếu là không mang bảo an ta sợ là nửa bước cũng khó khăn được thi nam sinh đó là các ngươi công ty kiếm tiền quá s ắ p bén hiện tại hồng đài hai chỗ điện ảnh nhà đầu tư ai cũng muốn tìm công ty của các ngươi hợp tác lâm thanh hà sớm biết ngọc phong công ty đỏ như vậy lửa ta lúc đầu cũng đầu tư làm tiểu cổ đông liên tốt thi nam sinh A l người, người vẫn là a liên có bản lĩnh nàng có thể tay trắng khởi ra đem ngọc phong công ty làm đến sinh động cũng coi là nữ trung hào kiệt trần ngọc liên khiêm tốn nói chủ yếu là a phong cùng vương kinh công lao không có bọn họ, được người công chỉ sản. Đúng, ty t phá sớm đã hôm nay nhất định phải mời khách tại các loại buổi ra mắt sau đó ta mời ngươi cùng nam sinh tỉ ăn cơm đ lúc này từ khác đi tới hướng ba nữ cười hỏi mấy người các ngươi đang nói chuyện gì đâu khi nam sinh lão tử a liên nói đài loan bên kia đối á phong phong s á t hủy bỏ từ khác việc này sớm trong dự liệu đài loan cùng nội địa đều tại mở ra về sau chúng ta những người này lại đóng điện ảnh thì còn rộng rãi hơn nhiều đón đến từ khác hướng trần ngọc liên hỏi trần giám đốc a phong có hay không nói hẳn cái gì thời điểm có thể trở về trần ngọc liên đoán chừng muốn đến tháng sau số mười lăm hai bên từ k h ắ c nghe vậy gật gật đầu ngay sau đó hướng chúng nữ cười nói khách nhân đều tới không sai bị lắm chúng ta cũng đi vào đi lâm thanh hà đ ú n g tranh thủ thời gian tiến đi nghỉ ngơi một chút ta hai cái đuổi đều nhanh muốn đứng chua chương bốn trăm ba mươi hai yếu chuộng chương bốn trăm ba mươi hai yếu chuộng vừa tiến vào gian phòng lâm thanh hà liền cởi xuống trên chân giày s ả n g đạn ngồi xếp bằng trên ghế nàng đưa tay theo trên bàn trà lấy ra một bình nước khoáng vặn ra cái nắp ghé vào bên miệng uống mấy ngụm trần ngọc liên ở một bên hướng nàng hỏi thanh hà tỉ người cái t i ê bộ phim đập đến thế nào lâm thanh hà vẻ mặt đau khổ nói đừng nói cái kia vương đạo quay phim thật sự là quá chậm hắn thường xuyên một cái ống k í n h muốn đập mười mấy lần ta đều nhanh muốn bị hắn p h i ề n chết trần ngọc liên cười nói ngươi đã muốn cầm phần thưởng liền phải cùng dạng này đạo diễn hợp tác mới được vương kinh đạo diễn quay phim đến là rất nhanh có thể chỉ nhìn hắn giúp ngươi cầm phần thưởng nhưng là khó ta hiện tại phát sầu hắn đập đến chậm như vậy cái này bộ phim rất khó bắt kịp năm nay giải kim mã đã năm nay không đổi kịp vậy thì chờ sang năm lại tham gia chứ sao đây chẳng phải là lại muốn chờ lâu một năm vạn nhất cái này bộ phim muốn là thất bại phi phi phi phi vừa mới câu nói này không tính toán gì hết. trần ngọc liên cười nói thanh hà tỷ người cái này ngóng t r ô n g cầm phần thưởng đều nhanh muốn nhậm a diễn những năm này phim không cầm một lần nữa diễn viên chính xuất sắc nhất ta nói chuyện đều không kiên cường đ ó đến lâm thanh hà lại nói a liên đã a phong phong sát bị giải trừ vậy hắn diễn viên chính xong kỳ c h ấ n đao khách không phải có thể tham gia năm nay giải kim mã sao trần ngọc liên trần trở nói a phong vừa bị giải trừ phong sát hiện tại báo danh tham gia giải kim mã tám thành là lọt vào không cho dù có thể lọt vào hắn cầm phần thưởng sát xuất cũng rất nhỏ a liên ngươi liền giúp hắn báo cái tên chứ sao trần ngọc liên nghi ngờ hỏi thanh n g trong lòng mặc dù nghĩ như vậy trong miệng nàng có thể không dám nói ra suy nghĩ một chút nàng hướng trần ngọc liên giải thích nói ta cũng không phải để hắn đi hối lộ ban giám khảo a、Á、phong tại đài loan có không ít quan hệ chỉ cần hắn chịu ra mặt giúp đỡ ta lấy được phần thưởng cơ hội thì lớn hơn rất nhiều trần ngọc liên vậy cũng không cần thay hắn báo danh đến thời điểm khẳng định có hắn diễn viên chính điện ảnh sẽ ở đài loan bên kia chiếu phim chúng ta để hắn tới tham gia điện ảnh buổi ra mắt liền tốt đúng a ngươi không nói ta đều quên a liên chuyện này ta thì nhờ ngươi ngươi nhất định muốn giúp ta thuyết phục hắn ta chỉ có thể đáp ứng giúp ngươi hắn có đáp ứng hay không ta có thể không dám hứa chắc ngươi nhất định được cái kia ra hỏa nghe ngươi nhất lời nói đúng lúc này cửa bao xương bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân hai người quay đầu hướng phía cửa nhìn qua chỉ thấy thi nam sinh dẫn hai vị người mặc áo sơ mi trắng trung niên nam tử theo ngoài cửa đi tới bên trong một người lâm thanh hà cùng trần ngọc liên đều biết hắn là tân nghệ thành thạch thiên đạo diễn lâm thanh hà mau mặc vào giày sàng đạn cùng trần ngọc liên cùng một chỗ đứng lên đ ó n g trào thạch thiên vừa vào cửa thì hướng trần ngọc liên đưa tay c ư ờ i nói trần giám đốc đa tạ ngươi đến đây cổ động như có chiêu đãi không chú đáo địa phương xin hãy tha lỗi thạch thiên sinh qua k h á c h k h í cái này bộ phim cũng có công ty của chúng ta đầu tư ta cũng không tính là k h á c h nhân thạch thiên nghe vậy lúng túng nói ngươi nhìn ta thật sự là hồ đồ vậy mà không biết các ngươi ngọc phong công ty cũng đầu tư cái này bộ phim đ ó lấy thạch thiên lại đem đi theo bên cạnh hắn trung niên nam tử giới thiệu cho trần ngọc liên cùng lâm thanh hà nhận biết, người kia cũng là một vị đạo diễn vẫn là đài loan người tên là tôn trung nghe nói đối phương là mình đồng hương lâm thanh hà lập tức liền nhiệt tình rất nhiều mấy người ngồi xuống về sau thạch thiên lúc này mới nói rõ ý đồ đến nguyên lai、like、là tôn trung có một cái kịch bản được đến tân nghệ thành đầu tư hắn muốn mời lâm thanh hà biểu diễn cái này bộ phim nữ chính lâm thanh hà nghe xong đối phương yêu cầu nhất thời thì khó xử nàng hiện tại đến sang năm phim hẹn đều đã sắp xếp tràn đầy thật sự là không có thời gian đón thêm phim mới nàng đem chính mình khó xử hướng tôn trung giải thích một lần tôn trung vẫn như cũ kiên chỉ nói lâm tiểu thư ngươi thời gian muốn là khẩn trường ta có thể lợi ngươi cái này bộ phim nữ chính không phải ngươi không thể người khác cũng không bằng người phù hợp lâm thanh hà bất đắc d ì nói tôn đạo ngươi kịch bản đại cương mang đến sao mang mang tôn trung vội vàng mở ra tùy thân cặp công văn từ bên trong lấy ra một chồng giấy viết bản thảo hai tay bưng lấy một mực cung kính đưa cho lâm thanh hà lâm thanh hà tiếp nhận giấy viết bản thảo nói tôn đạo ta trở về xem một chút kịch bản mới quyết định như thế nào tuất ta chờ ngươi tin tức tôn trung nói xong đứng dậy cùng thạch thiên cùng một chỗ cáo tử đi ra cửa bốn đưa đi hai người về sau lâm thanh hà hồi đến ngồi xuống vẻ mặt đau khổ nói ta thật sự là không muốn đón thêm cái này bộ phim. Thi Thanh hà, cái này kịch bản ta cũng nhìn, viết rất tốt.、Lâm、thanh hà, có thể ta thật thời ta sát tiếp theo, ta đều lấy xuống, chỉ đáp ứng tại trong tình một trò trợ Trần Thanh Thị, ta thật Trần tranh Sinh khuyên Hà, kịch nhìn, Hà, không nha, chuyện cảnh phần chỉ hẳn phim hữu hỗ nhỏ. hài hước Hà nghe như khoe khác phim giành không cái gian mới mời biểu diễn cái kia biểu diễn cái vai Liên nói, ngươi giống người diễn Nam nụ, này bản cũng Long còn muốn xuống, ứng bên Ngọc đang con muốn Long lên vừa A sao Lâm làm câu đều đều lấy là có có được đáp bộ đây, đúng đấy a liên cái này kêu là đứng đấy nói chuyện không đau keo trần ngọc liên đang muốn phản bác vài câu dạp chiếu phim bên trong ánh đèn tối xuống điện ảnh muốn thả chữa bốn ngày ngày buổi sáng tám giờ hứa trần ngọc liên ngồi ở phòng khách bên cạnh bàn ăn một bên ăn điểm tâm một bên xem xem báo chí phía trên đối đ à o mã đán bộ phim này đánh giá nàng chính nhìn n h ậ p t h ầ n lúc châu huệ mẫn mặc lấy một đầu sen xanh biết váy dài từ trên lầu đi xuống hướng nàng chào hỏi ngọc liên tỷ buổi sáng tốt lành trần ngọc liên thả xuống trong tay giấy báo mỉm cười nói tiểu mẫn tối hôm qua ngủ có ngất không rất tốt nha ngọc liên tỷ ta về sau thì ở ngươi bên này. không quay về châu huệ mẫn đi đến bên cạnh b à n ă n ngồi xuống r ỗ i tay cầm lên một cái táo đỏ ghé vào bên miệng cắn một cái trần ngọc liên cưng chịu mà nói ta là hoan nghênh ngươi ở tại nơi này một bên nhưng là sợ mụ mụ ngươi cùng mãi mãi không nỡ thả ngươi vậy ta thì một bên ở vài ngày tốt châu huệ mẫn nói xong cầm lấy trần ngọc liên trong tay giấy báo hỏi ngọc liên tỷ ngươi đang xem báo đối đao mã đàn cái này bộ phim sao ừng giấy báo đều tại khen từ đạo cái này bộ phim chụp rất tốt cũng khen thanh hà tỷ diễn tốt châu huệ mẫn hôm qua ta không có thời gian đi tham gia buổi ra mắt thật sự là quá đáng tiếc xế chiều hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi ta đi dạp chiếu phim nhìn xem n g ư ơ i tìm hảo bằng hữu cùng đi với n g ư ơ i lại để cho hưng bình thúc lái xe đưa n g ư ơ i được trần ngọc liên còn muốn lại căn dặn vài câu chợt nghe trong phòng chung điện thoại reo lên tới nàng chưa kịp kịp phản ứng châu huệ mẫn liền đứng lên nói ngọc liên tỷ n g ư ơ i ăn cơm ta tới giúp ngươi hỏi một chút là ai trần ngọc liên cười khổ lắc đầu trong nội tâm nàng thầm nghĩ nhà đầu này chỉ sợ là tại mong mọi cái t i ệ không có lương tâm hội gọi điện thoại tới đây a qua một lát châu huệ mẫn để điện thoại xuống nghe đi về tới hướng trần ngọc liên nói là phương tiểu thư trợ lý tiểu nga tỷ nàng nói phương tiểu thư mời ngài đi công ty một chuyến trần ngọc liên nàng không nói phương tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao không nói hẳn không phải là cái gì v i ệ c gấp trần ngọc liên chợt nhớ tới một chuyện nàng hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn ta nghe nói tvb sáu tháng cuối năm muốn đập ý thiên đồ l n g ký ngươi có muốn hay không diễn nhân vật châu huệ mẫn ánh mắt sáng lên nói ngọc liên tỷ ta có thể tuyển chọn sao trần ngọc liên mỉm cười nói lần này là vương kinh l ã o ba phụ trách giám chế cái này bộ phim ta ra mặt cùng hắn nói một chút nên vấn đề không lớn vậy ta muốn diễn tiểu chiêu có thể chứ trần ngọc liên tò mò hỏi tại sao là tiểu chiêu nàng thế nhưng là cái vai phụ ngọc liên tỷ n g ư ơ i khi đó không phải cũng diễn quá nhỏ chiêu nha ta muốn diễn giống như n g ư ơ i nhân vật đ ồ n g đốc ta lúc đầu là không có lựa chọn khác có thể tranh thủ đến một cái nhân vật cũng không tệ n g ư ơ i bây giờ cũng không đồng dạng cũng là để ngươi diễn triệu mẫn chu chỉ n h ư ợ c cũng là dễ như trở bàn tay một việc có thể ta liền muốn diễn t i ể u chiêu nha lúc trước xem các ngươi cái kêu bản ỷ thiên đồ lòng ký ta đã cảm thấy ngọc liên tỷ ngươi diễn t i ể u chiêu đáng yêu nhất vậy được rồi ta quay đầu cùng vương kinh cha hắn nói một tiếng cảm ơn ngọc liên tỷ ăn điểm tâm xong về sau trần ngọc liên ngồi xe đi tới tvb t ổ n bộ nàng đi vào phương nghệ hoa văn phòng thời điểm nhìn đến cái kia tên là vương tổ hiển t i ể u cô nương cũng ngồi ở trên ghế salon nhìn đến trần ngọc liên từ bên ngoài tiền đến vương tổ hiền đứng dậy mỉm cười nói trần giám đốc tốt người tốt trần ngọc liên hướng đối phương hơi hơi gật đầu ngay sau đó nhìn về phía phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư ngài tìm ta có việc sao phương nghệ hoa hướng đối diện ghế sofa nhất chỉ nói a liên người ngồi xuống trước các loại trần ngọc liên ở trên ghế salon vào chỗ phương nghệ hoa lúc này mới lên tiếng hỏi a liên a phong bên kia còn bao lâu mới có thể hoạt tất trần ngọc liên ít nhất còn muốn một tháng cái k i a bộ phim chọn cảnh địa so sánh phân tán còn có từng tràng mặt hồng đại chiến tranh phim muốn đập cho nên cần thời gian hơi dài người sau khi trở về liên lạc một chút a p h o n g để hắn mau chóng đập hết hắn phần diễn phải tất yếu tại tháng sau số mười hai trước đuổi trở về tham gia tiếu ngạo giang hồ phần tiếp theo buổi ra mắt được phương nghệ hoa lại nói a liên từ khắc cái k i a bộ thiến nữ ưu hồn chủ yếu diễn viên định không có cái k i a bộ phim nam nữ nhân vật chính đều đã định tốt là a phong cùng hạ kỳ nạ cả mọi gì còn có một vị nữ số hai trần ngọc liên nói đến đây quay đầu nhìn vương tổ hiền liếc một chút trong nội tâm nàng đột nhiên minh bạch tới phương nghệ hoa là muốn cho vương tổ hiền biểu diễn cái kia bộ phim quả nhiên phương nghệ hoa mở miệng nói a liên ngươi cùng thi nam sinh quan hệ rất tốt có thể hay không để cho nàng hướng từ đạo một chút tiểu hiền trần ngọc liên phương tiểu thư ta giúp đỡ vương tiểu thư tự nhiên không có vấn đề chỉ bất quá ngài tốt nhất vẫn là các loại a phong trở về để hắn đi cùng từ đạo nói phương nghệ hoa các loại a phong trở về ta tự nhiên sẽ nói với hắn ngươi trước cùng thi nam sinh thông cải khí miễn đến bọn hắn sớm định nhân việc tốt được ta quay đầu liền đi tìm nam sinh tỉ chào hỏi Vậy l bốn trăm ba mươi ba thụ thương từ các đạo diễn đao mã đán bị truyền thông ca tụng là nữ bản bản sắc anh hùng cái này bộ phim tuy nhiên không bằng bản sắc anh hùng chiếu lên lúc buốc lửa như vậy nhưng cũng bởi vì ba vị nữ chính đặc sắc biểu diễn mà thâm thụ nam tính mê điện ảnh truy p h hùng bộ phim này chiếu lên ngày đầu thì thu hoạch 1.68 t r i ệ u đô la h ồ n g công ba ngày phòng bán vé thì phá năm triệu dựa theo cái này xu thế phòng bán vé phá 10 t r i ệ u cũng chính là một tuần sự tình liên tiếp mấy cái bộ phim đều lấy được thành công để từ khắc tại trong vòng danh khí đại trấn điện ảnh người đầu tư cũng bắt đầu chú ý phía sau hắn muốn quay chụp điện ảnh muốn tranh thủ đầu tư cơ hội nghệ sĩ nhóm thì tìm kiếm nghĩ cách địa sai người tìm quan hệ tranh thủ có thể tham diễn từ khắp điện ảnh đao m ạ đang phòng bán vé bán chạy để giang hồ long hồ đấu cùng hoàng gia chiến sĩ cái này hai bộ điện ảnh phòng vé lớn thụ ảnh hưởng riêng là giang hồ long hồ đấu bộ phim này tại chiếu lên 10 ngày sau phòng bán vé chỉ có hơn 7 triệu ngày lệ phòng bán vé đã rơi xuống 3 0 0 r ă m n đô la hồng kông hai bên muốn phá 10 t r i ệ u là không thể nào hoàng gia chiến sĩ cũng tốt không bao nhiêu ngày phòng bán vé bị chém ngang lưng rơi xuống 5 0 0 t r ă n trở xuống bất quá bộ phim này tại chiếu lên 10 ngày sau phòng bán vé đã có 963 vạn cách phá 10 t r i ệ u đã gần trong căn thức thiệu thị bên này gặp giang hồ long hổ đấu phá 10 t r i ệ u vô vọng liền giảm thiểu cái này bộ phim chiếu phim b u ổ i diễn sau đó lại đẩy ra vương kinh đạo diễn kỳ nghỉ hè màn kịch quan trọng đổ thần gia hòa bên này cũng không hẹn mà cùng đẩy ra từ hồng kim bảo g i á m chế tàng trí vĩ đàm vĩnh lân các loại ngôi sao liên hợp diễn viên chính tối giai phúc tinh hai bộ phim tại ngày hai mươi tháng sáu ngày này lên một lượt chiếu đều chịu đến mê điện ảnh truy phủng ngay đầu phòng bán vé vừa r a lô liên đ ệ truyền thông giật n ả y cả mình cái này hai bộ phim song song đánh vỡ hai triệu phòng bán vé đ i chép đổ thần càng là lấy hai phẩy ba tám triệu đô la hồng công lực gáp tối giai phúc tinh hai trăm hai mươi bốn vạn phòng bán vé đổ thần cùng tối giai phúc tinh song song bán chạy để cùng thời kỳ mấy bộ tiểu chế tắc điện ảnh toàn bộ bị vùi dập giữa chợ thì liền tiền kỳ nóng này p đúng bán ve rơi lúc này n n ra dân ngành điện ảnh tổng giám đốc chu mạc tiếp nhận đại công báo ký giả phỏng vấn lộ ra từ ra dân ngành điện ảnh chế tác nỗ vũ sâm đạo diễn diệp phong trương quốc vinh châu huệ mẫn ba người liên hợp diễn viên chính trung nam hải bảo tiêu đem tại ngày một ư ơ i tháng bảy tại vạn lý trường thành dạp chiếu phim chiếu lên tin tức này tại trên báo chí đăng về sau lập tức gây nên đông đảo mê điện ảnh chú ý chỉ là trung nam hải bảo tiêu cái tên này liền đầy đủ hút mắt thống chi bộ phim này vẫn là ngô vũ sâm đạo diễn diệp phong cùng trương quốc vinh châu huệ mẫn liên hợp diễn viên chính diệp phong cùng trương quốc vinh cũng không cần nói hai người này đều là hồng kông hot nhất nam ngôi sao cũng là xuất đạo không lâu châu huệ mẫn cũng có một nhóm lớn trùng thực p a n hâm mộ h ạ thắng nghe đến tin tức này tức dẫn đến muốn cầm đao đi chặt chu mặc trung nam hải bảo tiêu đang vẽ vá hắn không dùng não tử h nghĩ cũng biết họa bích phòng bán vé khẳng định sẽ lớn thụ ảnh hưởng cân nhắc đến thiệu thị đằng sau còn có một bộ tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại cùng bản sắc anh hùng hai bộ m ả n g lớn muốn lên chiếu anh em nhà họ hạng quyết định đem họa bích sớm đến ngày mùng ngày ba tháng bảy chiếu lên bốn số ba buổi sáng kim công chúa d ạ p chiếu phim long đầu d ạ p chiếu phim bên ngoài anh em nhà họ hạng cùng vương kinh trương quốc vinh đứng tại thảm đỏ trước nên đón đến đây chúc mừng khách quý so sánh lần trước đao mã đán buổi ra mắt hôm nay tới chúc mừng khách quý rõ ràng muốn thiếu rất nhiều nữ diễn viên đến là đến không ít có thể phần lớn là chạy vương kinh tới hiện tại ai cũng biết chỉ cần có thể bỡ đỡ được vương mập mạp tham diễn hắn một bộ bán chạy phim thì cách gặp may không xa hạng thắng ứng phó hết mấy cái vị khách nhân đi đến bị đông đảo nữ ngôi sao vây vào giữa vương kinh bên người hướng hỏi vương đạo a phong cùng làm tiểu thư hôm nay có thể hay không đổi trở về tham gia buổi ra mắt vương kinh đem bên người mấy tên nữ diễn viên đổi đi sau đó hướng hạng thắng nói lẽ ra bọn họ hôm qua liền nên trở về cũng không biết bọn họ có phải hay không bị sự tình gì cho trí hoãn hạng thắng muốn không ngươi bây giờ gọi điện thoại cho trần giám đốc hỏi nàng một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra được ta gọi điện thoại giút vương kinh nói xong đang muốn đưa tay theo trong bọc lấy ra đại c a đại nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy một cỗ quen thuộc mỹ nị vạn từ đằng xa lái qua hắn bận bị hướng hạng thắng giới thiệu nói chiếc kia mỹ nị vạn là ngọc phong công ty xe hơi có thể là a phong bọn họ tới hạng h thắng nghe vậy ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy chiếc kia mỹ nị vạn chậm rãi chạy nhanh đến thảm đỏ trước cửa xe vừa mở ra chỉ thấy người mặc hác áo sơ mi diệp phong tại lam khiết anh đồng hành theo xe bên trong đi ra tới để hạng thắng cùng vương kinh giật n à cả mình là diệ phong cánh tay phải lại còn treo băng vải hiển nhiên là thụ thương chính cảm giác đến phát chán đám phóng viên nh lập tức giống đánh máu gà giống như hơi đi tới một năm miệng mười hướng diệp phong đặt câu hỏi diệp phong nâng lên tay trái hướng đ á m phóng viên ra hiệu nói ta hiện tại thế nhưng là thương bệnh viên mọi người tốt nhất văn minh một chút nếu ai đụng phải ta sẽ phải thay ta ra tiền thuốc men đ á m phóng viên nghe vậy đều quy củ rất nhiều có một tên nữ ký giả đ o ạ n hỏi trước diệp tiên h sinh ta là đồng phương nhật báo ký giả xin hỏi ngươi cái này cánh tay là tại đập phim thời điểm bị thương sao diệp phong không tệ đoàn làm phim tại đập cảnh tượng h à n h tráng chiến tranh phim lúc ta kỵ chiến lập tức đột nhiên chân kinh để cho ta theo ngã từ trên ngựa đến may mà ta thân thủ mạnh mẽ không bị cái gì đại thương chỉ là cánh tay phải gãy xương mà thôi một người trung niên nam ký giả chen tiến lên đây trong đám người mở miệng hỏi diệp tiên sinh ta là đại công báo ký giả xin hỏi ngươi lần này trở về là tham gia trung nam hải bảo tiêu buổi ra mắt sao diệp phong gật đầu nói không tệ ta đã cầm phía đầu tư các xe sẽ vì điện ảnh làm tuyên truyền cái này không có cái gì tốt hỏi lại có một tên nữ ký giả c ấ ớ p hỏi diệp tiên sinh ta là tinh đ ả o nhật báo ký giả ta muốn hỏi là ngươi vừa bị đài loan giải trừ phong sát thì biểu diễn nội địa đầu tư điện ảnh ngươi thì không lo lắng hội lần nữa lọt vào phong sát sao diệp phong thu liễm đ ụ cười nói vị tiểu thư này lời này của ngươi liền nói sai mở ra bao dung chính là chiều hướng phát triển ta tin tưởng đài loan về sau đối với chúng ta điện ảnh người hạn chế hội càng ngày càng ít đằng sau ký giả còn muốn đặt câu hỏi trần ngọc liên mang theo tiêu chạch bọn người đi lên phía trước thường đ á m phóng viên mỉm cười nói diệp tiên sinh thân thể có tổn thương lại ngồi một buổi sáng máy bay hắn hiện tại cần nghỉ ngơi mọi người đổi ngày lại phỏng vấn hắn đi đ á m phóng viên nói nao h nhau lấy còn muốn hỏi lại mấy vấn đề có thể tiêu chạch đã mang theo mấy tên bảo an đẩy ra cản ở phía trước ký giả người bảo vệ diệ phong trần ngọc liên cùng làm trong ư hướng ớ tới n thắng nên g Diệp p chắp bao y nói, A p h n huynh n g đệ, xương bên trong vương kinh hướng diệp phong chấp tay nói người cái này đi nội địa quay phim làm sao làm đến cùng tác chiến một dạng còn ngã gãy một cái cánh tay d i ệ p phong buồn b ự c nói quá bất cẩn ta từ lấy vì muốn tốt cho kỹ thuật đập phim thời điểm liền không có dùng thế thần kết quả ta cưỡi cái kia con chiến mã không biết vì cái gì đột nhiên c h ấ n kinh đem ta theo trên lưng ngựa xóc xuống tới trương quốc vinh a phong cánh tay này của ngươi thật ngã gãy làm khiết anh thay diệp phong vặn mở một chai nước khoáng đưa cho hắn nói không có ngã gãy thầy thuốc đập hết ảnh chụp về sau nói xương trên đầu có một cái khe nhỏ khe hở vương kinh hợp l ấ ngươi mới vừa rồi là tại đám phóng viên trước mặt trang đáng thương vì ngươi cái kia bộ họa bị phần tiếp theo đánh quảng cáo đây diệp phong uống hai nước bọt để xuống bình nước khoáng nói a kinh vết nứt cùng gãy xương cũng kém không nhiều lắm đều cần tu dưỡng thời gian nửa năm chẳng qua là hậu di chứng điểm nhỏ vương kinh đang muốn lại trêu chọc diệp phong vài câu lại nhìn đến hạng thắng theo ngoài cửa đi tới trong tay hắn còn bưng lấy một bản cắt gọn dưa hấu diệp phong hạng l ã o bản ngọc liên tỷ làm sao không cùng người cùng một chỗ tới hạng thắng đem món ăn đặt ở trên bàn trà hướng diệp phong giải thích nói trần giám đốc tại sắt vách trong bao xương cùng ta tẩu tự nói chuyển p i ế m nàng sau đó thì sẽ tới vương kinh cầm lấy một khối dưa hấu một bên cầm vừa nói hạng Lão bản, Tàu tử biết ngươi không biết cũng đối vương ớ i đầu t điện đem tại Diệp ngồi nói, liền cái giao tới ảnh hứng thắng Phong bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nói, nàng muốn hứng vặn này hàng nàng quản cảm cảm thấy hứng thú Hạ ghế thấy thú cho tốt, ta à. là sạp hàng giao cho nàng tới quản lý. vừa v ư kinh lời này của ngươi là nghĩ một đằng nói một nẻo à. ta nhìn ngươi làm được thẳng h à n g say h ạ thắng thực ta càng ưa thích làm điện ảnh tuyên truyền đối công ty quản lý cũng không có gì hứng thú d i ệ p phong n g ư ơ i ý tưởng này giống như ta ta thì ưa thích đem điện ảnh đánh ra đến cho người xem nhìn đối điện ảnh chế tắc cùng dự tính ta cũng lười cố vấn a phong lao đệ nhìn đến hai ta là tính khí hợp nhau nghĩ đến cùng một chỗ hạng thắng nói xong quay đầu hướng vương kinh hỏi vương đạo ngươi cái tiêu kịch bản mới cùng a phong nói sao vương kinh còn chưa nói diệp phong tỏ mò hỏi a kinh ngươi lại viết cái gì kịch bản mới sao vương kinh thả xuống trong tay vỏ dưa hấu quất tờ khăn giấy lau xong miệng về sau nói lần trước tại công ty nhìn qua tiếu nạo giang hồ chi đông phương bất bại về sau ta liền nghị sửa đổi kim dung một quyển khác võ hiệp lộc định ký đem đập thành một bộ phim hài kịch hạng lao bản nghe ta nói này việc này về sau hắn thì có ý cùng ngọc phong công ty hợp tác đầu từ bộ phim này diệp phong đã các ngươi đều thương lượng xong vậy liền viết kịch bản đã được gì ta việc này ta khẳng định là chống đỡ vương kinh đã được duyệt dễ dàng có thể cái này bộ phim nam chính cũng không tốt làm d i ệ p phong ngươi cũng đừng theo ta nói các ngươi muốn mời châu tinh tinh tới quay cái này bộ phim vương kinh vội nói chắc chắn sẽ không chủ tịch nói muốn phong sát hắn ta cũng không dám hướng trên họng xuống đụng hạng thắng a phong lao đệ ta cứ việc nói thẳng a ta cùng vương đạo đều muốn mời ngươi cùng lâm tiểu thư đến diễn viên chính bộ phim này d i ệ p phong cả kinh nói hai người các ngươi không có phát xuất ta, ta đều n ã thành rằng này các ngươi còn muốn cho ta diễn xuất vương kinh vội nói chúng ta có thể đợi ngươi khôi phục lại ngươi thương thế này đợi đến mùa thu thì gần như khỏi hẳn vương kinh vừa dứt lời trần ngọc liên thì theo ngoài cửa đi tới nói không được a phong không thể tiếp cái này bộ phim hạng thắng trần giám đốc ngươi không cần lo lắng chúng ta khẳng định sẽ đợi đến a phong hoàn toàn khôi phục mới mở đập cái này bộ phim trần ngọc liên đi đến diệp phong bên người ngồi xuống hướng hạng thắng nói coi như a phong có thể diễn thanh hà tỷ bên kia cũng không có lịch trình nàng phim hẹn đều nhanh xếp tới năm sau đi vương kinh đã lâm tiểu thư không rảnh vậy liền để làm tiểu thư cùng a phong cùng một chỗ diễn viên chính nàng hiện tại nhân khí cũng không so lâm thanh hà kém bao nhiêu hạng vương đạo nói đúng đã lâm tiểu thư không có thời gian vậy liền để làm tiểu thư diễn tốt trần ngọc liên thanh hà tỷ hướng tôn trung đạo diễn lam khiết anh đi diễn viên chính đoạt mệnh giai nhân nàng muốn là đón lấy cái kia bộ phim chỉ sợ cuối năm cũng không rảnh vương kinh tôn trung là theo chúng ta thiệu thị bồi dưỡng được đến đạo diễn cái này người ta rất quen thuộc hắn đóng điện ảnh mức độ rất bình thường lam tiểu thư ta khuyên ngươi vẫn là khát tiếp cái kia bộ phim lam khiết anh ta nghe ca ca hắn để cho ta tiếp cái kia bộ phim ta thì diễn cái kia bộ phim diệm phong hướng trần ngọc liên hỏi thanh hà tỷ tại sao muốn tiểu anh tiếp đập cái kia bộ phim trần ngọc liên tôn trung đạo diễn vốn là muốn mời thanh hà tỷ diễn viên chính cái này bộ phim có thể đài loan bên kia yêu cầu thanh hà tỷ trở về đập một bộ phong hỏa gia i nhân nàng lại không thể cự tuyệt thì hướng tôn trung tiểu anh d i ệ phong p đoạt mệnh giai nhân cái kia bộ phim kịch bản có sao thanh hà tỷ bên kia có kịch bản ta quay đầu để cho nàng đưa cho ngươi xem một chút vương kinh vội la lên a phong cái kia lộc đỉnh ký cái này bộ phim làm sao bây giờ ngươi trước đem kịch bản viết ra đến mức cái gì thời điểm đập vẫn là chờ ngươi đập hết thử đảm long uy rồi nói sau vậy được rồi tham gia hết họa bích b u i ra mắt về sau diệp phong xin miễn anh em nhà họ hạ n g mở tiệc chiêu đ á i trở về thăm hỏi chính mình lao ba châu huệ mẫn biết được hắn trở về thi tức lập tức ngồi xe chạy tới b ồ i cha con bọn họ ăn một bữa bữa trưa cơm trưa còn không ăn xong trần ngọc liên bên kia lại gọi điện thoại tới nói lâm thanh hà đem kịch bản mang tới để hắn tới nhìn xem diệp phong cáo từ lao ba về sau mang theo châu huệ mẫn đổi tới trần ngọc liên biệt thự lớn vừa vào cửa hắn phát hiện lâm thanh hà cùng thi nam sinh chính bồi tiếp trần ngọc liên tại dùng bữa ăn nhìn đến treo một cái cánh tay diệp phong lâm thanh hà hài hước hỏi a phong ngươi luôn luôn là gan rất nhỏ lúc này mới làm sao không dùng thế thân? tự khi trận chiến sĩ. nam sinh ngồi cả kinh nói cái này đến tốn không ít tiền a diệm phong cười khổ nói hiện tại đã tiêu hết hơn sáu triệu lại thêm hậu kỳ đặc hiệu chế tắc phí đoán chừng muốn vượt qua một mươi triệu đô la hồng kông trần ngọc liên cái này bộ phim dự tính chỉ có 7,8 t r i ệ u ngươi vượt qua nhiều như vậy ta nhìn ngươi làm sao hướng vương tiểu thư giao phó diệp phong uống một hớp diệp nói vốn là ta là không muốn đem chiến tranh phim đập lớn như vậy có thể nghĩ đến đằng sau muốn đập tam quốc diễn nghĩa dứt khoát thì dùng nhiều một chút tiền trước hết để cho trương đạo luyện tay một chút lâm thanh hà ngươi có thể thật tâm l ò n g hoa mấy triệu đồ dỡn t h i nam sinh đối diệp phong nâng lên tam quốc diễn nghĩa cảm thấy rất hứng thú hắn hướng diệp phong hỏi a phong ngươi nói tam quốc diễn nghĩa cái gì thời điểm có thể mở đập diệp phong nhanh nhất cũng muốn đợi ba năm ta đoán chừng ba năm sau mới có thể khở Thi sinh, năm đều lâm à lúc không không thanh hà hiện tại h a đài loan đối chúng ta diễn viên hạn chế càng ngày càng lòng ta muốn ba năm về sau ta cần phải có thể đi nội địa quay phim d i ệ p phong ta có thể cho ngươi an bài một cái vai quần chúng nhân vật để ngươi tại điện hành bên trong lộ mặt lâm thanh hà cả giận nói ta hiện tại đỏ như vậy ngươi lại làm cho ta tại trong phim ảnh chạy vai của chúng d i ệ p phong hai tay một đ á m nói không có cách cái này bộ phim bên trong nữ tính nhân vật vốn l ạ i ít mấy cái kia ta đều hứa cho người khác ngươi nếu muốn diễn cũng chỉ có thể tại điện ảnh bên trong đánh cái nước tương lâm thanh hà vội hỏi nữ chính ngươi hứa hẹn người nào d i ệ p phong tiểu kiều từ hà tình đóng vai tôn thượng hương t ử lam khiết anh đóng vai còn lại lưu bị cái kia hai cái l a o bà vẫn chưa có người nào tuyển lâm thanh hà bất mã nói lam k i ế t anh vẫn được hà tình nha đầu kia danh khí quá thấp ngươi sao có thể để cho nàng thi diễn tiểu diễm phong hà tình là người g i n nam để cho nàng đến đóng vai tiểu k i ể u không có gì thích hợp bằng lâm thanh hà khoát tay một cái nói vậy ta vẫn khắc diễn để cho ta cho cái kia hai cái nha đầu làm phối ta gánh không nổi người kia trần ngọc liên cầm lấy một chồng giấy viết bàn thảo đưa cho diệp phong nói a phong đây là thanh hà t ỷ mang đến đoạt mệnh giai nhân kịch bản ngươi nhìn thấy thế nào diệp phong tiếp nhận giấy viết bàn thảo mở ra đến cẩn thận quan sát cố sự này nói là công ty xây dựng viên chức nhỏ trần kiến sinh mơ tưởng xa vời lấy đánh bạc cầu một chiều phát đạt mà gửi tới thân phụ n ặ n nợ vợ lương mỹ phượng thích phu tình thiết không tiếp thâm hụt công quỹ để giải khẩn cấp t sinh sinh sau khi sự việc xảy ra cảnh sát lấy mỹ phượng là sợ tội tự sát mà xử lý án này sau đó trần kiến sinh trăm phương ngàn kế lấy nổi bật biểu hiện chiếm được trường chủ tịch thưởng thức cùng chủ tịch tri nữ niềm vui từ đó lên như diều gặp gió mà lương mỹ phượng tuyệt x ử phung sinh đến ấn độ nạn dân việc cứu làm nàng phát hiện mình diện mạo đã hủy cùng n h ẹ n nào chật cảm thấy bi phẫn đan sen lương mỹ phượng cùng đường mạt lộ tình h ô n g dưới tìm tới hảo h ư u khoan thai khoan thai cùng ca ca kinh ngạc nghe trần kiến sinh hành động cầm thú quyết toàn lực nghĩa trợ mỹ phượng hai huynh n g ộ i mời đến một vị tên thầy thuốc thay lương mỹ phượng khôi phục dung mạo cùng thanh tuyến lương mỹ phượng đi tìm cha mình thế nhưng là cha bởi vì không thể gặp tôn nhi mà đi tìm trần kiến sinh s u ố i quậy tranh chấp ở giữa lại t h ế lầu chết thảm lương mỹ phượng kinh ngạc nghe cực kỳ bi ai gần chết mà trần kiến sinh biết được lương mỹ phượng chưa chết vì sợ sự việc đã bại lộ quyết định nhanh rời hồng công trần kiến sinh về nhà thu thập đồ châu đau thời khắc lương mỹ phượng lại đột nhiên mỹ phượng thừa dịp cận thân thời khắc lấy đ a o đâm thương tổn kiến sinh về sau hai người bắt đầu sáp lá cả mỹ phượng cắt đứt khí ga sống dẫn muốn h ò a kiến sinh đồng quy vô tận đúng lúc này nhi tử rõ ràng kịp thời đổi tới lại vào không được trong phòng trên lầu a bà g i ú p nhấn chống cửa dẫn đến khí ga sổ n tung sau cùng kiến sinh bị t ắ t chết d i ệ p phong xem hết kịch bản về sau đem giấy viết bản thảo đưa trả lại cho lâm thanh hà nói thanh hà tỷ cố sự này quá phong cách tầm thưởng đập không ra cái gì ý mới đầu tiên phòng bán vé chắc chắn sẽ không rất tốt lần muốn cầm phần thưởng cũng không có gì hy vọng cái này bộ phim không đáng đầu tư a phong ta cảm thấy cái này kịch bản viết rất đặc sắc nha trần kiến sinh đối thê tử ngoan độc khiến người ta nghiến răng thống hận kết cục cuối cùng là ác nhân bị t ạ c chết người xem nhìn khẳng định hà giận d i ệ p phong cười khổ nói chỉ sợ người xem không đợi đến điện ảnh đoạn kết liền đã đối bộ phim này mất đi hứng thú lâm thanh hà nói như vậy ngươi là không muốn để cho lam khiết anh diễn d i ệ p phong gật đầu nói loại này phim đập đơn thuần lãng phí thời gian cùng tinh lực tiểu anh góp nhặt điểm danh khí không dễ ta không thể để cho nàng tiếp diễn cái này bộ phim vậy được rồi ta quay đầu để tôn đạo khác chọn người tuyển chương bốn trăm ba mươi năm đến nhà xin lỗi bốn trăm ba mươi lăm đến nhà xin lỗi bởi vì diệp phong cánh tay t h ụ thương trần ngọc liên để tiêu chạch đi theo hắn không cho phép hắn hướng mặt n g o à i chạy diệp phong trở lại chỗ mình ở hướng quan c h i lâm bên kia gọi điện thoại nữ hầu lan di nói cho hắn biết nói quan c h i lâm đi đài loan muốn qua mấy ngày mới có thể trở về quan đại mỹ nhân không ở nhà diệp phong thở một hơi dài nhẹ nhõm cái này hắn có thể an tâm t í n h dưỡng không cần lo lắng vương gặp vương bốn sáng sớ m ngày thứ hai diệp phong tại đồng hồ báo thức thúc giục phía dưới đứng lên hắn đi ra ngoài đi đến phòng khách phát hiện tiêu c h ạ c đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn xem báo chí diệ phong đi lên trước h A chạch, ngươi lên, đã tiêu ạ sao sáng? mua không đi mua điểm i tâm t trạch nói, là nói, là là nói, nói xong đứng người lên chạy đi mở cửa có thể chờ hắn mở cửa phòng phát hiện đứng ở ngoài cửa lại là dẫn theo sớm một chút làm khiếp anh hắn lắp bắp nói lam lam tiểu thư tại sao là ngươi lam khiết anh bất mặt nói ta tới cấp cho kk đưa sớm một chút không được sao có thể có thể tiêu trạch liên tiếp nói hai tiếng có thể sau đó đem lam khiết anh mời đến trong phòng diệp phong hướng lam khiết anh hỏi tiểu anh ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế lam khiết anh đi đến bên cạnh bàn ăn đưa trong tay dẫn theo sớm một chút hộp đặt lên b à n sau đó hướng diệp phong cười nói hôm qua a thiến nói cho ta công ty gần nhất muốn mở đập ỷ thiên đồ lòng ký nàng hôm nay muốn đi tổng bộ thử sức ta theo nàng cùng đi thuận tiện nhìn xem công ty có hay không cho ta tiếp quảng cáo đại sứ hình tượng a thiến muốn diễn cái nào cái nhân vật là t r i mẫn nàng muốn tranh thủ cầm tới triệu mẫn cái này nhân vật cái này bộ phim dám chế là ai vương tiên lâm được vậy ta quay đầu giúp a thiến nói một chút lần này không dùng ngươi đi nói hộ a thiến nói nàng muốn bằng b ả n sự của mình tranh thủ cái này nhân vật há nhìn đến nàng thẳng có lòng tin nha k a k a sớm một chút ta thả cái này ngươi nhân lúc còn nóng ăn đi ta đi trước công ty được có gì cần ngươi thì gọi điện thoại cho ta cảm ơn k a k a các loại lam khiết anh sau khi đi d i ệ p phong đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị g á n xúc miệm tiêu chạch theo vào đến một bên giúp hắn nói không chủ định một bên nhỏ giọng hỏi phong ca đúng lúc này châu huệ mẫn trong tay dẫn theo đi sớm một chút tiền đến cười với hắn nói a trạch ca a phong hắn lên sao tiêu trạch vội nói phong ca đã lên tới đang ở bên trong rửa mặt d i ệ p phong từ phòng vệ sinh n ô đầu ra đầy miệng bọt kem đánh răng cười nói tiểu mẫn ngươi chờ một chút ta bên này lập tức liền tốt châu huệ mẫn lúc này chú ý tới bảy đặt tại trên bàn cơm sớm một chút nàng hướng tiêu trạch hỏi a trạch ca cái này sớm một chút là ngươi mua sao tiêu trạch trần trờ nói đây là lam tiểu thư vừa mới đưa tới châu huệ mẫn nghe xong lập tức chu cái miệng nhỏ nói sớm biết nàng nhiệt tâm như vậy ta thì không mua d i ệ p phong lúc này từ trong phòng vệ sinh đi tới tiến lên cười bồi nói tiểu mẫn ta cùng a trạch lượng cơm ăn lớn những thứ này sớm một chút đều không đủ chúng ta ăn tiêu trạch vội nói đúng đúng đ những thứ này sớm một chút chúng ta nhất định có thể ăn hết châu huệ mẫn đưa cho diệp phong một đôi đũa nói vậy ngươi ăn ta mua điểm tâm sáng phần kia liền để a trạch ca ăn diệp phong được ngươi đi làm a ta nhất định đưa ngươi mua điểm tâm sáng ăn hết tất cả ta không n ộ i chờ ngươi ăn hết ta lại đi làm châu huệ mẫn nói xong hai tay nâng cái má ánh mắt không nháy mắt nhìn thấy diệp phong diệp phong tay trái vụng về kẹp lên một cái rót bánh bao xúc tử vừa ăn vừa hỏi tiểu mẫn ta nghe nói công ty muốn đập ỷ thiên đồ lòng ký ngươi có muốn hay không diễn cái này bộ phim châu huệ mẫn muốn diễn nha bất quá ngọc liên tỷ đã giúp ta cùng vương giám chế nói tốt để cho ta tại cái này bộ phim bên trong diễn tiểu chiêu không tệ tiểu chiêu rất thích hợp n g ư ờ i châu huệ mẫn a phong n g ư ờ i cái k i a bộ người ở rể cái gì thời điểm có thể mở đập nhà d i ệ p phong ta cũng không biết công ty trước mắt còn không có cùng ta nói lên việc này châu huệ mẫn ta nghe nói người ở rể bộ này rất hòa đây đúng ta lần trước còn tại tiết mục bên trong giúp ngươi đánh q u a quảng cáo đây d i ệ p phong cả kinh nói người đó là ca hát tiết mục làm sao còn có thể đánh quảng cáo châu huệ mẫn đắc ý nói rất đơn giản à ta hướng mời tới một vị nữ khách quý hỏi thăm nàng bình thường thích xem sách gì sau đó còn nói gần nhất có một bộ rất hỏa gọi người ở rể hỏi nàng có hay không nhìn qua tiểu mẫn ngươi có thể thật thông minh tốt như vậy biện pháp ta làm sao lại không nghĩ tới đây hi hi hi châu huệ mẫn cùng diệp phong trò chuyện một trận liền đứng lên nói ngươi t ử từ ăn à ta nên đi công ty đi làm diệp phong để đua xuống đứng người lên ta đưa ngươi ra ngoài không dùng à, có hưng bình thúc đưa ta đây vậy ta thì đưa ngươi đi ra ngoài tốt diệp phong bồi tiếp châu huệ mẫn đi ra cửa bên ngoài đưa mắt nhìn nàng xuống lầu leo lên tiêu hưng bình mở xe hơi ngay tại hắn chuẩn bị trở về phong lúc vẽ m ắ Tinh Tinh. tiêu l ế c chạch nghe một vậy cũng là xứng sở ngay sau đó hắn tức giận nói phong ca cái kia vong n ân phụ nghĩa ra hỏa ngươi còn phản ứng đến hắn làm cái gì d i ệ p phong cho ngươi đi ngươi liền đi tốt cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy tiêu chạch buồn bực nói thua ta ta đi gọi hắn tới chỉ một lúc sau tiêu trạch dẫn người mặc áo sơ mi trắng châu tinh tinh theo ngoài cửa đi tới diệp phong đứng dậy cười hỏi a tinh ngươi đến bao lâu vừa mới làm sao không được đâu châu tinh tinh mặt mũi tràn đầy hãy n ấ y mà nói diệp dám chế ta đã sớm muốn tới bái phòng ngươi nhưng chính là diệp phong mỉm cười nói người có trí riêng ta tuy nhiên rút qua ngươi một điểm nhỏ bận điệu có thể ngươi muốn làm gì lại không dùng cố kỵ ta ý nghĩ ta tin tưởng ngươi đã lựa chọn đi ra hòa khẳng định có ngươi đạo ý ta đối với cái này đồng thời không có điều gì dị nghị châu tinh, tinh hốc mắt tường đỏ mà nói diệp tiên sinh đa tạ ngươi khoan hồng độ lượng nói thực cho biết ngày Ta đi ra hòa, đi c bốn trăm ba mươi sáu chối tử chương bốn trăm ba mươi sáu chối tử tvb hành chính cao ốc bên ngoài diệp phong đi xuống xe hơi hướng đi tới vương kinh trách nói ta hiện tại thế nhưng là thương bệnh viên ngươi gọi ta đi ra coi chừng ngọc liên tỷ cuối năm đập ngươi phân hoa hồng vương kinh buổi sáng ta tới công ty bên này các loại họa bích ngày đầu phòng bán v ẽ đi ra đúng lúc đụng phải kim dung qua đến tuyển nhân vật ta nói với hắn mua sắm bản quyền sự tình hắn nói muốn ngươi qua đây nói d i ệ p phong cảnh rất hỏi việc này cùng ta có quan hệ hắn cũng không phải là muốn hô ta à. vương kinh thúc giục nói đợi lát nữa gặp mặt chẳng phải sẽ biết sao chúng ta mau vào đi thôi a kinh ta vẫn là không đi lao đầu tử khẳng định là kìm nén cái gì ý nghĩ a xấu đây đến đều đến ngươi liền đi lộ mặt đi lại nói ngươi một cái đại tiểu họa tại sao phải sợ hắn một cái lao đầu tử nói chuyện ở giữa hai người xuyên qua hành chính đại sảnh đi tới bên cạnh thang máy diệp phong chú ý tới có hai vị thanh xuân t ị n h lệ nữ nghệ sĩ đang đứng ở chỗ này các loại thang máy hắn cẩn thận một nhìn phát hiện hai nữ chính mình vậy mà đều nhận biết chính là lần kia cùng ôn triệu luân tại mỹ nhân quán bar uống rượu lê mỹ nhàn cùng thiệu mỹ kỳ nhìn đến diệp phong cùng vương kinh tới hai nữ n h i ệ tình t hướng bọn họ chào hỏi diệp giám chế tốt vương đạo diễn tốt vương kinh vui tươi hớn hở cười nói lê tiểu thư t i ệ u tiểu thư hai người các ngươi là tới tham gia ủy thiên đổ lòng ký tuyển nhân vật ta lê mỹ nhàn gật đầu nói đứng nghệ sĩ bộ hôm qua cho chúng ta biết sáng h hai vị tiểu thư tiên sinh lệch ấ t lần này nhất định có thể tuyển chọn nghe đến vương kinh lời đ ì n h n ộ i diệp phong chỉ cảm thấy lăn lộn thân thể thẳng nổi da gà tốt tại lúc này cửa thang máy mở hắn tranh thủ thời gian cất bước đi vào lê mỹ nhàn cùng đi theo tiến thang máy hướng phong m ỉ m cười nói diệp tiên sinh ngươi đều không cho để cho chúng ta nữ hải từ trước tiến đến sau diệp phong tay trái nhất chỉ chính mình treo băng vài cánh tay phải nói ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân các ngươi cần phải để cho ta mới đúng lê mỹ nhàn đúng ta còn không hỏi ngươi cái này cánh tay là làm sao thụ thương đâu vương kinh đưa tay ấn sáng mười bảy lầu thang máy sau đó hướng lê mỹ nhàn cười nói hắn cái kia cánh tay là tại nội địa đập phim thời điểm ngã cái nhỏ vết nước không có gì l ư ơ n không d i ệ p phong bất m ặ n nói cái gì gọi là không có gì l ư ơ n không hôm nào để ngươi cũng theo ngã t ử trên ngựa đi thử một chút vương kinh ta thế nhưng là đạo diễn ta chính là muốn cưới ngựa cũng không có cơ hội lê mỹ nhàn diệp giam chế ngươi tại nội địa đập là họa bị phần tiếp theo sao d i ệ p phong kinh ngạc hỏi lê tiểu thư ngươi là làm sao biết vương kinh cái này còn phải hỏi nhà khẳng định là a luân tiểu từ kia nói chứ sao diệm phong đúng a luân bây giờ đang ở bận rộn gì sao lê mỹ nhàn công ty lương v i ệ n giám chế ngay tại quay một bộ phim truyền hình gọi thành thị cố sự a luân ở bên trong đóng vai nam chính d i ệ p phong trêu chọc mà nói a luân lần này không biết lại diễn một vị đại bại hoại a lê mỹ nhàn hé miệng cười nói a luân lần này đóng vai không là người xấu mà chính là một vị hăng hái có vị thanh niên tốt d i ệ p phong cảm khải nói không dễ dàng a rốt cuộc hắn diễn lên cái chính diện nhân vật vương kinh tân thai vui họa mà nói không dùng chờ hắn diễn viên chính hoa thiên cốt bộ t ứ nhì chiếu lên hắn lại phải bị mắng diệm phong đang muốn trêu chọc vài câu lại nghe được len ken một tiếng Thang thang Nhàn hướng hai ra đến Bốn người người Giám máy máy, Mỹ đã đi đạo, lầu. Lê Diệp các h chúng ế Vương trước Diễn, Đạo đi c ta qua loại t hai ử v đi. Diệp p h o nữ g người chúc các người may mắn. Cảm、ơn. Các hai mắn. ơn. n loại may sau khi đi vương kinh hướng diệp phong cười nói cái này lê mỹ nhàn đã dự định biểu diễn triệu mẫn cái này nhân vật diệp phong kinh ngạc hỏi người là làm sao biết vương kinh ta hôm qua tại lao đầu tử trong thư phòng nhìn đến diễn viên danh sách cách triệu mẫn trương vô kỵ đều đã dự định còn có tiểu mẫn cũng dự định biểu diễn tiểu chiêu diệp phong im lặng nói đã đ ề u định tốt nhân vật để cho người đến thử vai làm cái gì vương kinh mặt ngoài công việc vẫn làm u ố n làm một chút lại nói cái này bộ phim còn có thật nhiều nhân vật chưa định hắn nghệ sĩ cũng có cơ hội diệp phong nghĩ đến buổi sáng còn đối lam khiết anh nói muốn giúp tăng hoa thiên tranh thủ triệu mẫn cái này nhân vật hiện tại xem ra cho dù hắn ra mặt nói hộ việc này c h ỉ sợ cũng thành k h ô n g m u ố n diệp phong cùng vương kinh đi vào vương thiên lâm văn phòng nhìn đến kim dung cùng hoàng chiêm đang cùng vương thiên lâm ở bên trong uống trà nói chuyện t h i ế m hoàng chiêm nhìn thấy diệp phong treo băng v ả i cánh tay phải nhìn có chút hạ hết hỏi ngươi cái này cánh tay là thật thù thương vẫn giả bộ chiêm thúc thụ thương loại chuyện này Cũng không h p ả i là c h u y ệ n chẳng còn này nói, ngươi gì giả tốt, ta rất tiểu tử hay sao? Việc này rất khó nói, có hội khó lẽ lẽ vờ m u ố n trộm cái lời đây. d ệ phong p đi đến trước s o f a ngồi xuống hướng kim dung hỏi lão gia tử ngài gọi ta tới có cái gì phân phó kim dung vui tơi ư hớn hở mà nói a phong n g ư ơ i cái kia hoa thiên cốt sắp hoàn tất ngươi c ó muốn hay không lại mở một bản sách mới d i ệ p phong liền vội vàng lắc đầu nói ngài vẫn là tha ta à ta hiện tại thế nhưng là bệnh nhân thầy thuốc nói ta cái này cánh tay trong vòng nửa năm cũng không thể lại viết chữ kim dung vậy liền nửa năm sau lại viết nha diệm phong nửa năm sau ta cũng không muốn viết Có công phu kia, ta còn không bằng phu kia, ta vương i nhiều cái ế t bản. mấy v tiên h lâm ở một viết bên quên nụ, Phong, ngươi như A ư vậy đ ợ còn hoàn nền, vì những cái kêu ủng hộ Thiên thúc, định chậu không nền, ủng ngươi người ngươi cũng muốn ngươi cũng đừng quên vàng vì viết. cái đọc, tục c tiếp kêu quyết đã Lâm ta, ta đã quyết định chậu vàng tay, rửa viết. Vương Thiên l â muốn còn m lại quý lúc trên bàn hắn chung điện thoại đột nhiên văng lên hắn cầm điện thoại lên ống nghe nói vài lời sau đó hướng diệp phong nói phương tiểu thư cho ngươi đi qua diệp phong nàng tin tức có thể thật linh thông ta đã sớm nghĩ kỹ không còn viết sách d i ệ p phong nói xong l i ề n cáo t ử đi ra ngoài vương kinh bận b i ể u hướng kim dung hỏi t r à thúc ngươi nhìn cái kia phần bản quyền sự tỉnh kim dung khoát tay một cái nói ngươi hôm nào cầm lấy hợp đồng đi chúng ta tòa soạn báo tìm ta ký kết được rồi vậy ta sẽ không cãi d à y các ngươi uống t r à vương kinh nói xong xoay người chạy ra ngoài vương kinh vừa đi kim dung chỉ lắc đầu thở dài nói ai cái này a phong làm sao lại say mê đóng điện ảnh đây hoàng chiêm cái này có gì đáng kinh ngạc đóng điện ảnh đến tiền nhanh thôi muốn là ta có thể đập một bộ điện ảnh thì kiếm lời nó cái mấy triệu ta khẳng không định cũng không biết cái gì cả. vương thiên lâm A các h i ngươi tiểu t không phải có a không nga hắn còn chơi không lại một cái tân tác giả kim dung a không người đọc đều có cố định cơ số muốn gia tăng cũng rất khó hoàng chiêm đưa tay vị nâng tính mắt khung hướng kim dung cười nói lão huynh ta có cái biện pháp có lẽ làm cho tiểu tử kia lại viết một bản sách mới h ả ngươi nói nhanh lên một chút xem ngươi tìm mấy người tại trên báo chí viết văn mắng tiểu tử kia hết thời nói hắn có dám lại mở sách mới bởi như vậy tiểu tử kia khẳng định nhận không d ư ớ i cơn giận này đều là lúc hoàng chiêm nói đến đây hướng kim dung nháy mắt mấy cái một bộ ngươi h i ể u biểu lộ kim dung trần chờ nói làm l ạ i như vậy không phải quá quá phận một chút hoàng chiêm cái này tính là gì văn nhân đánh bút trận chiến là một kiện không thể bình thường hơn được tới sự ngươi muốn là đồng ý ta đến viết cái này bài văn kim dung quay đầu nhìn hướng vương tiên lâm vị kia thì nâng cao cái bục lớn vui tơi ư hớn hở mà nói ta gần nhất lỗ thai lưng không nghe thấy các ngươi tại nói cái gì bên này d i ệ p phong đi vào phương nghệ hoa văn phòng định đạc hướng trên ghế s a lon ngồi xuống h ư ớ n g ngồi tại bàn làm việc sau phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư ngài tìm ta có việc sao phương nghệ hoa mỉm cười nói ta để ngươi qua đây là tại thay ngươi giải vây có biết hay không d i ệ p phong kinh ngạc nói ngươi biết kim dung tìm ta làm cái gì phương nghệ hoa trừ tìm ngươi giúp minh báo viết hắn còn có thể có chuyện gì diệm phong tay trái chọn chỉ khen vẫn là ngài càng thêm lợi hại liếp một chút thì nhìn thấu khác ý nghĩ phương nghệ hoa nói tránh đi n g ư ơ i cái này cánh tay phải thương tổn không sao cả không có việc gì thầy thuốc nói nghỉ ngơi hai ba tháng liền có thể khỏi hẳn vậy thì tốt đón đến phương nghệ hoa lại nói ta nghe nói họa bị phần tiếp theo lại chi quá khả năng là chi quá khả năng một chút ta tại điện ảnh đoạn kết chỗ gia tăng một trận lớn hình chiến tranh phim ta cái này cánh tay phải cũng là đập cái này cảnh phim thời điểm ngã thương đều chi quá khả năng hơn hai triệu ngươi còn nói chỉ chi quá khả năng một chút xíu d i ệ p phong thu liễm nụ cười nói phương tiểu thư chúng ta hồng kông đóng điện ảnh đều thiếu hụt cảnh tượng hoành tráng chiến tranh ta lần này là muốn chức làm t h ư thử muốn là hiệu quả không tệ lời nói t a đ ằ n g sau hội đập mấy bộ mảng lớn đi hấp dẫn hải ngoại công ty đ i ệ ảnh phương nghệ hoa họa bì một không phải tại hải ngoại bán được thật tốt sao d i ệ p phong tư đẳng cùng họa bì là bán không tệ có thể tư đẳng phần tiếp theo cùng từ khắc đạo diễn tiến h nữ ư u hồn còn kém rất nhiều bất luận cái gì đ i ệ ảnh chỉ cần đập nhiều giống nhau loại hình người xem liền sẽ nhìn chán nếu như không có thể lấy được sáng chế mới liền sẽ bị thị trường đào thái phương nghệ hoa tốt ta ngươi nói những thứ này ta cũng không hiểu nhiều bất quá ta hy vọng ngươi về sau tận lực đem dự tính làm tốt không muốn lại tùy tiện chi quá khả năng tốt ta lần sau nhất định chú ý phương nghệ hoa còn có một chuyện ta muốn cho tiểu hiền biểu diễn từ khắp thiến nữ ưu hồn phần tiếp theo ngươi có thể hay không đi cùng từ đạo nói một chút d i ệ p phong khuyên n ủ phương tiểu thư cái kia thiến nữ ưu hồn hai kịch bản ta cũng nhìn bên trong vai phụ không rất sáng chói muốn ta nói ngươi vẫn là để vương tiểu thư đóng vai tiếu nạo giang hồ ba bên trong nữ diễn viên phụ tuyết t h i ê n tầm cái kia cái nhân vật s o s á n h sáng chói có thể cho tiểu hiền hai bộ đều diễn ngược lại nàng gần nhất cũng không đ ộ i vàng diệm phong im lặng nói vậy được rồi ta quay đầu cùng từ đạo nói một chút phương nghệ hoa lại nói chủ tiệm nói năm nay ngày thành lập đài bộ phim muốn đập ngươi viết cái kia phần người ở ngươi nhìn cái này bộ phim để người nào đến d á m chế tốt liên để lý tăng thắng đạo diễn d á m chế à, ta cùng hắn tương đối quen thuộc cũng thuận tiện cùng hắn c â u thông được vậy ngươi đi về nghỉ ngơi đi được chương 437, hoa trung thiên chương 437, hoa trung thiên theo phương nghệ hoa bên này đi ra d i ệ p phong đi tới hắn cùng vương kinh dùng chung văn phòng cửa không khóa hắn đẩy cửa đi vào xem xét chỉ thấy vương kinh đang ngồi ở trên ghế s a lon xem báo chí d i ệ p phong đi đến sau bản công tác ngồi xuống hướng vương kinh cởi hỏi giấy báo là làm sao họa bích có hay không khen ngươi vài câu vương kinh đem dây báo ném ở trên bàn trà buồn b ự c n ó i vẫn là kiểu cũ nói ta đập phim tệ hại đi ra vòng tiền d i ệ p phong cười nói nếu có thể c u ố n tới tiền mắng cũng là mắng ta liền sợ ngươi vắc một cái bêu danh tiền này còn không có của tới vậy coi như lô lớn vương kinh ngươi viết kịch bản ta quay phim kiếm tiền vẫn có niềm tin thì nhìn cuối cùng là kiếm lời nhiều vẫn là kiếm lời thiếu chỉ mong đi vương kinh chợt nhớ tới một chuyện hắn đưa tay chỉ hướng bản công tác nói a p h o n g ở bên trái trong ngăn kéo có cái kịch bản ngươi lấy ra nhìn xem diệm phong nghi ngờ hỏi cái gì kịch bản là ngươi viết sao không phải ta viết là ngũ mã cùng người khác hợp viết kịch bản hắn mời ta giúp đỡ kéo đầu tư kịch bản tên là hòa trung tiên diệp phong kéo ra bản công tác bên trái ngăn kéo từ bên trong lấy ra một chồng giấy viết bản thảo chỉ thấy bịa viết hòa trung tiên ba chữ c h ợ n nhìn diệp phong đã cảm thấy cái này kịch bản tên có chút quen mắt tựa hồ hắn ở kiếp trước nhìn qua bộ phim này nhưng hắn nhất thời lại nhớ không nổi nội dung c ó c h u y ệ n mở ra kịch bản diệp phong nhìn đến cố sự này nội dung về sau mới nhớ tới đây là ban đầu thời không vương tổ hiến diễn viên chính một bộ phim a cố sự nói là lão đạo sĩến xích h ạ tại bờ sông tắm rửa phát hiện theo thượng du sôi dòng trôi xuống tới một cái chậu gỗ trong chậu có cái đứa bé yến xích hà cứu hải tử về sau cho hắn đặt tên gọi nhặt đem nuôi dưỡng thành người n h ạ t nhi từ nhỏ theo yến xích hà bắt quỷ h à n g yêu cùng thế tục nhiễm không nhiều chỉ có thôi hồng tiệm một cái hào hữu quỷ vương cựu vĩ hồ làm nhiều việc gắt thường đem vô tội thiếu nữ cướp đi đưa vào ấ m phủ tân n ư ơ n g tử mạc sầu khi xuất giá trên đường bị quỷ vương cướp đi làm cô hồn giã quỷ bị quản chế tại quỷ vương thôi hồng dần dần ngẫu nhiên gặp t ậ n thân tại họa bên trong mạc sầu đối hiện chuyển đáng yêu dáng người l ư ỡ n khúc bên quỷ vương nhưng thủy trung không thể thôi thư sinh quyết tâm giải cứu mặc sầu ngược lại bị quỷ vương chỗ bắt nhạc nhi một lòng muốn cứu ra thôi hồng dần dần yến xích hà lại không chịu giúp đỡ nhạc nhi đối yến xích hà thấy chết không cứu vô cùng bất mãn quyết định một người đi cứu hào hữu d i ệ p phong xem hết kịch bản về sau hướng vương kinh hỏi cái này kịch bản làm sao lại tại ngươi cái này ngũ ma không có hướng công ty trình báo sao hắn trình báo có thể kịch bản tại phương di châu ấy không có thông qua không cần phải nha cái này kịch bản tuy nhiên hơi nhỏ t h vết có thể tổng thể nội dung cốt truyện cũng khá vương kinh giải thích nói ngũ ma muốn chính mình đến đạo diễn cái này bộ phim có thể phương di không đồng ý muốn cho hắn đem cái này kịch bản giao cho ta đến đạo diễn vậy ngươi tìm ta làm cái gì muốn cho ta đi thuyết phục phương t i ể u thư sao không phải ta muốn cho ngươi cùng trần giám đốc nói một chút để ngọc phong công ty đến chủ ném bộ phim này d i ệ p phong gật đầu nói được ta quay đầu cùng ngọc l i ê n tỉ nói một tiếng để cho nàng đón lấy hạng mục này vương kinh còn có ngũ m a muốn cho ngươi cùng lest lì đi ra diễn cái này bộ phim tuyệt không có khả năng này ta hiện tại cần an tâm dưỡng bệnh ngươi để hắn tìm người khác đi a phong ngươi nếu là không diễn lest lì khẳng định cũng sẽ không diễn không có hai người các người. cái này bộ phim muốn kiếm tiền nhưng là khó ngươi tổng không hy vọng cái này bộ phim hội lô vốn đi diệp phong khoát tay nói mặc kệ ngươi nói cái gì cái này bộ phim ta cũng sẽ không tiếp vương kinh còn muốn lại khuyên lại nghe thấy trên b à n công tác chung điện thoại đột nhiên vang lên diệp phong đưa tay cầm điện thoại lên ống nghe tiếp cận tại bên thay hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến châu tiểu ngà thanh âm diệp giáng chế hoa bích ngày đầu phòng bán vé đi ra là một năm mươi tám triệu diệp phong cả kinh nói một năm mươi tám triệu đúng không đợi diệp phong cúc điện thoại vương kinh liền vội v á mà hỏi thăm a p h o n g ngươi mới vừa nói họa bích ngày đầu phòng bán vé là một năm mươi tám triệu d i ệ p phong để điện thoại xuống ống nghe nhìn thấy vương kinh vui vẻ nói ngươi thật sự là dẫm nhầm cực chó họa bích vậy mà để ngươi cầm tới cao phòng bán vé vương kinh vẻ mặt đắc ý mà nói ta đã sớm nói ngươi viết kịch bản ta đạo diễn phim làm sao có khả năng không kiếm tiền đây d i ệ p phong buồn bực nói ta thật sự là không nghĩ ra họa bị đập đến như vậy tinh xảo vì cái gì phòng bán vé không bằng ngươi cái này làm ở họa bích đâu vương kinh cái này có gì đáng kinh ngạc họa bị đạo diễn không phải ta tự nhiên muốn kém chút diệm phong đang muốn xem thường vương mập mặn vài câu l đại đại bán bán để để cùng h vương c h kinh phân biệt về sau diệp phong ngồi đấy tiêu chạch lái xe tới đến trần ngọc liên biệt thự lớn chuẩn bị cùng nàng thương lượng một chút họa trung tiên kịch bản ở chỗ này các loại hơn nửa giờ trần ngọc liên mới dẫn á phượng từ bên ngoài tiến đến nhìn đến diệp phong trần ngọc liên lập tức trách nói ta không phải để ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao ngươi tại sao lại chạy ra đến d i ệ p phong cười bồi nói ở nhà một mình quá nhàm chán ta liền muốn tới nhìn xem ngươi trần ngọc liên đi đến cạnh ghế s a lon ngồi xuống tức giận nói ta có cái gì tốt nhìn ngươi rõ ràng cũng là muốn kiếm cơ ở bên ngoài đi lung tung ngươi đây thật là oan buồn ta hôm qua người nhiều ta đều không có cơ hội cùng ngươi nói riêng hôm nay tới hai ta thật tốt nói chuyện tâm tình có chuyện gì đáng nói ngươi bây giờ thì cho ta an tâm dưỡng thương chớ suy nghĩ lung tung diệm phong tiến đến trần ngọc liên bên người tay trái nắm ở nàng gầy yếu vai cười hắc hắc nói ta suy nghĩ gì ta có thể cái gì đều không muốn a trần ngọc liên đẩy hắn ra cánh tay dẫn trách đều ngã thành d ạ n g này còn không thành thật d i ệ p phong đem thân thể dựa vào phía sau một chút trong miệng than nhẹ một tiếng ai ta hiện tại hối hận trần ngọc liên nghi ngờ hỏi ngươi hối hận cái gì ta hối hận ủng hộ ngươi văn phòng công ty ngươi bây giờ thành thương trường nữ công nhân không còn là cái kia không dính khói lựa trần gian tiểu long nữ trần ngọc liên bất m ặ n nói ta chính là c h í n g ta cho tới bây giờ đều không biến ngươi muốn tìm tiểu long nữ chỉ có thể đi trong sách tìm kiếm tốt ta vậy ta liền về nhà lập sách đi diệm phong nói xong đứng dậy muốn đi gấp trần ngọc liên gấp vội vườn tay ôm lấy hắn phía sau trong miệng hận hận nói tiểu hữu đản ngươi nhất định phải ta hướng ngươi chịu thua mới hài lòng không d i ệ p phong quay người lại khải tay trái nhẹ vỗ về trần ngọc liên phía sau lưng ôn nu mà nói ta chỉ là không muốn ngươi đ ừ n g đi đến quá nhanh như thế hai ta khoảng cách liền sẽ càng kéo càng xa cuối cùng trần ngọc liên đưa tay đặt tại d i ệ p phong trên miệng gắt giọng không cho phép nói mỏ ta làm ra hết thảy đều là vì ngươi nếu là không có ngươi ta làm sự tình còn có ý nghĩa gì ngọc liên tỷ ta diệm phong lời nói còn chưa nói ra miệm t lần n bọn họ cũng chỉ ra cái này bộ phim sở dĩ có thể bán chạy cùng hai vị nhân vật chính trương quốc vinh lam khiết anh có quan hệ rất lớn vừa vận lam khiết anh tại đài loan phong s ắ t cũng bị thủ tiêu mời nàng quay phim đầu tư lập tức liền nhiều lên tân nghệ thành thạch tiên tìm tới lam khiết anh mở ra năm trăm linh cắt xê mời nàng biểu diễn tôn trung đạo diễn đoạt mệnh gia nhân d i ệ p phong theo thế mà không nghĩ để lam khiết anh tiếp diễn cái này bộ phim có thể lam khiết anh cũng rất ưa thích cái này giàu có tính khiêu chiến kịch bản d i ệ p phong về sau nghe nói tôn trung chọn lựa nam chính là lương gia huy hắn liền gật đầu đồng ý lam khiết anh biểu diễn bộ phim này bốn ngày m ư ơ i tháng bảy là ba bảo tiêu phía trên chiếu ngày buổi sáng tám giờ ba mươi phút diệp phong cùng châu huệ mẫn cùng một chỗ ngồi xe đi tới vạn lý trưởng thành công ty long đầu dạp chiếu phim hai người vừa đi xuống xe hơi thì bị một đám ký giả bao bọc vây quanh bọn họ hỏi vấn đề phần lớn không có quan hệ gì với đ ị a ảnh đa số là h ỏ i diệp phong có thể hay không đi ăn máng khác đến ngân đô công ty còn có cũng là h ỏ i t h ă m diệp phong tiếp xuống tới có thể hay không cùng ngân đô công ty hợp tác diệp phong tùy tiện địa qua loa vài câu liền tại tiêu trạch a h ổ bọn người bảo vệ dưới thoát khỏi đám phóng viên dây dưa các loại diệp phong đi đến thảm đỏ bên này nhìn đến có mười mấy người tập hợp một chỗ nói chuyện cũng không phân do ai là chủ nhân ai là khách nhân lúc này diễm phong, phong khách n đến Mộng trong Hạ n khí hai câu về sau lại đem châu huệ mẫn giới thiệu cho hạ mậu ộ nhận biết hạ mậu trên giới giỏ xét châu huệ mẫn vài lần gật đầu khen châu tiểu thư bản thân so điện ảnh bên trong xinh đẹp hơn cùng a phong đến là trai tài gái xác châu huệ mẫn ngượng ngùng m à túi thấp đầu nói cảm ơn a di khích lệ đúng lúc này một vị người mặc màu cà phê ngắn áo t h u n trung niên nam tử cất bước đi tới hướng hạ mộng hỏi hạ nữ sĩ vị này cũng là người thường nói tiểu diệp a không tệ hắn cũng là diệp phong hạ mộng nói xong lại hướng diệp phong giới thiệu nói tiểu phong vị này là liêu dịch viễn tiên sinh hắn là chúng ta ngân đô công ty chủ tịch diệp phong hướng liêu dịch viễn đưa tay nói văn bối đã sớm nghe nói qua liêu tiên sinh đại danh ngân đô công ty mấy năm trước q a y chụp t i ế u lâm tự làm ta ấn tượng vô cùng sâu sắc l i u dịch viễn cười nói nói lên đóng điện ảnh tiểu diệp ngươi thế nhưng là người trong nghề chúng ta đều muốn hướng ngươi học tập mới lạ tiên sinh quá k h á c h khí van bối không dám nhận liêu dịch viễn nhìn đến phía trước có khách nhận tới liền hướng diệp phong xin lỗi mà nói bây giờ không phải là nói chuyện thời cơ trở về chúng ta lại đàm phán được liêu dịch viễn bên này vừa đi chu mặc dẫn hàn bội châu đi tới hướng diệp phong chào hỏi diệp phong hướng chu mặc do hỏi chu quản lý ngươi không có mời ngô đạo tới tham gia buổi ra mắt chu mặc mời hắn nhưng hắn nói muốn đập điệp hết song hùng không có thời gian tới diệp phong nghe nói như thế sắc mặt lập tức đ e m đen đến nô vũ xâm đập điệp hết song hùng không muốn hợp tác với hắn hắn còn có thể lý giải hiện tại hắn liền ba bảo tiêu buổi ra mắt cũng không tới tham gia liền có chút quá phận chu mặc q u ứ nhủ nô đạo có thể là cố kỵ đến đài loan bên kia ảnh hưởng mới không có tới tham gia buổi ra mắt việc này ngươi vẫn là thông cảm một cái đi d i ệ p phong nhàn nhạt cười nói người có trí riêng liền theo hắn đi thôi so với thiệu thị cùng gia hòa đến đây ngân đô bên này tham gia điện ảnh buổi ra mắt khách quý liền muốn thiếu rất nhiều mà lại phần lớn đếm khách nhân đều là diệm phong không biết mười điểm còn chưa tới diệm phong liền theo chu mặc đi vào dạ đợi đến điện ảnh chiếu phim cân nhắc đến hắn cánh tay có tổn thương chu mặc khiến người ta cho hắn hàng một cái ghế lô để hắn cùng châu huệ mẫn ngồi tại trong dạp xem phim châu huệ mẫn vặn mở một chai nước khoáng đưa cho d i ệ p phong nói a p h o n g người những bằng hưu kia hôm nay làm sao đều không đến chúc mừng a d i ệ p phong uống một n g nước nói là ta không có muốn mời bọn họ tại sao vậy d i ệ p phong kiên nhẫn giải thích nói tiểu mẫn ngân đô công ty là thân nội địa nếu như ta thỉnh mời người khác bọn họ liền sẽ tình thế khó xử tới bọn họ sợ bị đài loan bên kia phong sát không đến bọn họ lại có cảm giác thật s i n lôi ta châu huệ mẫn bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là dạng này à ta liền nói công ty chúng ta nghệ sĩ làm sao một cái đều không đến đây nói chuyện ở giữa ngoài phòng khách vang lên vài cái tiếng đập cửa châu huệ mẫn tranh thủ thời gian đứng dậy mở cửa ra d i ệ p phong quay đầu nhìn qua thấy là hạng mộng cùng liêu dịch viễn theo ngoài cửa đi tới hắn vừa nhớ tới thân thể đón chào liêu dịch viễn mở miệng khuyên ta nói tiểu d i ệ p n g ư ơ i cánh tay có tổn thương không cần đa lễ d i ệ p phong một chút vết thương nhỏ không có gì lớn không l i u dịch viễn trước hết mời hạng ộ n g ồ i xuống sau đó ngồi đến diệm phong bên người hỏi tiểu diệm ta nghe hạ nữ sĩ nói n g ư ơ i nhìn kỹ lý liên kiệt có thể trở thành cái thứ hai lý tiểu long d i ệ p phong gật đầu nói không tệ phía tây người xem đ ố i trung quốc công phu cảm thấy rất hứng thú từ khi lý tiểu long sau khi qua đời gia hòa liền muốn đến đỡ trần long tới thay thế lý tiểu long bọn họ kế hoạch tuy nhiên không quá thuận lợi có thể nghị pháp vẫn là đúng lần này câu chuyện cảnh sát thành công thì chứng minh trần long cách đánh vào nước mỹ điện ảnh thị trường không xa lắm liêu dịch viễn trần chờ nói có thể câu chuyện cảnh sát bộ phim này cũng không có tại nước mỹ chiếu lên diễm phong ta đoán chừng là song phương không có nói tốt bởi vì trần long tại nước mỹ đập mấy cái bộ phim đều thất bại người mỹ hiện tại không quá tin tưởng hắn h ạ mộng ở một bên hỏi tiểu phong ngươi nói trần long trước mấy cái bộ phim vì cái gì thất bại đâu d i ệ p phong bọn họ không có thể đem trung quốc công phu cùng nước mỹ văn hóa dung hợp lại chúng ta dùng trung quốc công phu đập một người trung quốc cố sự thả cho nước mỹ người xem nhìn bọn họ khẳng định không có hứng thú muốn lấy được thành công liền phải thông qua phim đem trung mỹ văn hóa dung hợp lại để bên kia người xem xem hiểu mới được h ạ mộng cái này nhưng có điều kịp đ ố i nước mỹ giải không nhiều càng không rõ ràng lắm bọn họ nghĩ nhìn cái gì đ i ảnh d i ệ p phong c h ỉ phải tìm đúng phương hướng s ớ m m u ộ n hội lấy được thành công liêu dịch viễn c ư ờ i nói tiểu diệp nói đúng c h ỉ phải tìm đúng phương hướng thành công cũng là s ớ m m u ộ n sự t ỉ n h đón đến liêu dịch viễn lại nói tiểu diệp n g ư ơ i có hứng thú hay không cùng chúng ta ngân đô công ty hợp tác quay phim d i ệ phong p c h ỉ m u ố n các n g ư ơ i có thể thuyết phục l ý liên kiệt gia nhập liên minh t a thì có thể vì các n g ư ơ i cung cấp kịch bản cùng t i ề n tài t ố t vậy chúng ta thì một lời đã định d i ệ phong p nhắc nhở l i u tiên sinh ta nhắc nhở người mặc cầu kết đôi đừng để lãnh đạo hà mệnh lệnh phương thức mời li liên kiệt đến hồng kông quay phim l i u dịch viễn kinh ngạt nói Tiểu d i ệ p lời là ngươi này của ngươi là có ý gì? ý d i ệ phong p lý liên kiệt đến hồng kông liền muốn dựa theo hồng kông bên này đãi nộ đưa cho hắn cắt xê vâng không hắn sớm muộn sẽ bị khắc công ty điện ảnh đ ả o đi liêu dịch viễn khó xử mà nói ngươi nói tuy nhiên có đạo lý có thể công ty của chúng ta cũng có quy định không thể giống ra hỏa như thế cho nghệ sĩ cao cắt xê d i ệ p phong làm như vậy tốt chúng ta mỗi bộ phim cho lý liên kiệt hai trăm ngàn cắt xê các loại điện ảnh bán chạy về sau lại cho hắn một bộ p h ầ n phòng bán vé phân hoa hồng số tiền kia liền để hùn vốn công ty ra hà n ộ n g tiểu phong ngươi có phải hay không muốn cho ngọc phong công ty bỏ ra số tiền kia d i ệ p phong gật đầu nói không tệ muốn so tại lý liên kiệt sáng tạo ra đến lợi nhuận số tiền k i ế p nhưng nói là không có ý nghĩa liêu dịch v i ễ n n h u mày nói việc này ta tạm thời còn không thể cho ngươi trả lời chắc chắn ta cần muốn trở về cùng các đồng nghiệp thương lượng một chút được ta chờ ngươi trả lời chắc chắn liêu dịch v i ễ n đứng lên nói vậy thì tốt ta sẽ không q u ấ y dày các ngươi xem phim các ngươi như có gì cần thì hướng công tác nhân viên sách đi ra cảm ơn các loại liêu dịch v i ễ n cùng hạ mộng đi không lâu sau dạp chiếu phim ánh đèn đ u i xuống lục m ạ n kéo ra điện ảnh chính thức bắt đầu chiếu phim bắt đầu cùng ban đầu thời không cái kia phiên bản mở dạng châu huệ mẫn thi dương tiến nhi tại thương trường phòng thử á o đ ổ i nội ý, ý một tên g i ế t tay cầm lắp đặt ống giảm thanh súng lục muốn muốn ám sát nàng kết quả bị diệp phong đóng vai hứa chính dương ba quyền hai c ư ớ c đánh té xuống đất hứa chính dương đang muốn thẩm vấn sát thủ có hay không đồng bọn ai ngờ lại một tên sát thủ xông lại nâng thương hướng dương tiến nhi xạ kích vì cứu dương tiến nhi hứa chính dương đem bắt lấy tên sát thủ kia đẩy đi ra thay hai người đỡ đạn sau đó nâng thương đánh chết sau đến sát thủ sau đó hắn bảo hộ lấy dương tiến nhi hướng dưới lầu phong đi chính t á c sĩ đóng vai đội cảnh sát xa triển lương giám sóng mang theo mấy tên thường phục chạy ra đến dùng thương chỉ vào hứa chính dương nói muốn truy cứu hắn cầm thương tội giết người trách hứa chính dương cũng không theo hắn nói nhảm vừa ra tay liền đoạt lương giám sóng x u ố n g l ụ đúng lúc này lại có mấy tên sát thủ lăn lộn đang kinh hoàng chạy trốn khách hàng bên trong hướng dương tiến nhi nổ súng xa kích hứa chính dương bảo hộ lấy dương tiến nhi trong đám người tránh trái tránh phải tìm kiếm lẫn trong đám người sát thủ đem đánh chết tại đoạn này động tác thêm đấu súng trong phim diệm phong lần đầu triển lam hắn tại võ thuật tiến tới bước mặc kệ là, tốc độ xuất thủ, vẫn là động tác lưu loát tiêu sái đều nhường đạo diễn ngô vũ sâm cùng chỉ đạo võ thuật hứa tiểu đồng kinh ngạc không thôi d i ệ p phong nhìn một trận hướng ngồi ở bên người châu huệ mẫn cười nói tiểu mẫn ta đoạn này trình diễn cực kỳ xoáy à. châu huệ mẫn lường hắn một cái xú mỹ ngươi đều không có vương sư huynh đánh cho xoáy đây d i ệ p phong nói b ậ y sư huynh nào có ta đánh cho xoáy các loại điện ảnh thả xong ngươi đi tìm người xem hỏi một chút nhìn xem có người hay không nhớ đến hắn không sợ xấu hổ ngươi diễn qua nhiều lần như vậy nam chính người xem khẳng định đều nhớ ngươi đi đã ngươi nói ta diễn không được h á vậy liền không nhìn ngươi để cho ta hôn một chút có tốt hay không diệp phong nói xong đưa tay đi ôm châu huệ m ẫ n b a y châu huệ mẫn một mặt ghét bỏ địa đẩy hắn ra cánh tay gắt giọng chán ghét người khác chặn cái dày ta xem phim rồi diệp phong kinh hô một tiếng đau châu huệ mẫn cuốn quít lại gần hỏi a phong có phải hay không ta đụng phải ngư ờ i đầu kia thụ thương cánh tay nàng vừa mới dứt lời liền bị diệp phong đưa tay ôm ở sau góc hôn lên nàng m ô i đỏ châu huệ mẫn biết được bị lừa tức giận đưa tay tại diệp phong ở ngực nhẹ vỗ một cái có thể lại lo lắng sẽ đụng phải hắn thụ thương cánh tay liền từ bỏ g i y r u ộ cùng diệp phong hôn nồng nhiệt cùng một chỗ Chương 439, chương bốn trăm ba mươi chín thông dòng ứng đối vạn lý trưởng thành công ty một nhà khác g i ả m chiếu phim bên trong trần tuệ lâm cùng nàng nữ trợ lý lục linh cũng đang quan sát trung nam hải bảo tiêu bộ phim này xuất phát từ lòng hiếu kỳ trần tuệ lâm rất muốn biết diệp phong cùng châu huệ mẫn đập là một bộ cái gì điện ảnh đồng thời nàng cũng muốn nhìn một chút bộ phim này bên trong sẽ có hay không có diệp phong viết c a khúc mới làm điện ảnh phóng tới dương tiến nhi yêu mến hứa chính dương lớn mật hướng thổ lộ lại bị hứa chính dương nhẫn tâm cự tuyệt về sau trần tuệ lâm rốt cục nghe đến nàng mong mọi đã lâu một bài êm thai nhạc đệm ở chỗ này d i ệ p phong gia tăng một bài cùng nội dung cốt truyện vô cùng chuẩn xác điện ảnh nhạc đệm cũng là kiếp trước chương hạo c h u ẩ n biểu diễn cái kia thủ không phải ta không cẩn thận bài hát này đem nam chính hứa chính dương đối dương thiến nhi muốn thích không thể muốn vứt bỏ khó bỏ mâu thuẫn tâm tình hoàn mỹ biểu đạt ra tới xưa nay không dám nhìn kỹ ngươi chỉ sợ như vậy mất phương hướng chính mình tuy nhiên ngươi không phải ta duy nhất tâm h tình lại gọi ta không cách nào trốn tránh cẩn thận hỏi qua ta đ ấ y lòng đến cùng nỗ lực chân tình mấy phần tuy nhiên ngươi theo chưa từng để ý ta vẫn thật sâu trách cứ chính mình muốn lục linh đưa tay đâm đâm trần tuệ lâm cánh tay nhỏ giọng hỏi tiểu lâm ta làm sao nghe bài này nhạc đệm tựa như là diệp phong biểu diễn trần tuệ lâm ánh mắt nhìn thấy màn ảnh lớn nhẹ nhàng gật đầu nói cũng là h á n tê ơ lục linh bài hát này quá b i thương diệp phong đã dùng nó tới làm nhạc đệm ta muốn hứa chính dương cùng dương tiến h nhi sau cùng chỉ sợ sẽ không cùng một chỗ trần tuệ lâm hắn diễn viên chính điện ảnh nam nữ nhân vật chính kết cục sẽ rất ít cùng một chỗ lục linh cởi treo nói nói như vậy diệp phong diễn viên chính điện ảnh ngươi tất cả đều nhìn qua trần tuệ lâm mắc cờ đỏ mặt nói không có rồi ta thì nhìn qua hắn diễn viên chính t lục linh còn muốn lại đùa nghịch trần tuệ lâm vài câu lại nghe được sau lưng có một vị nữ người xem bất mãn trách nói hai người các ngươi có thể hay không an tính chút khác ảnh hưởng đến chúng ta xem phim hai người vội vàng im ngay cùng một chỗ nhìn về phía màn ảnh lớn an tính quan sát đằng sau nội dung cốt truyện bốn điện ảnh thả xong trần tuệ lâm đeo lên kính râm lớn cùng lục linh cùng đi ra khỏi dạp chiếu phim một đường lên nàng nghe đến đều là người xem đang nghị luận nam chính hứa chính dương sau cùng chết hay không lục linh cũng hướng trần tuệ lâm hỏi thăm tiểu lâm ngươi nói hứa chính dương sau cùng chết không có trần tuệ lâm không chút nghĩ ngợi nói khẳng định không chết muốn là hắn chết làm sao sẽ còn đưa cho dương tiến nhi một cái đồng hồ đeo tay lục linh có lẽ là bàn tử làm chủ đưa cho dương tiến nhi hắn biết hai người cảm tình rất sâu trần tuệ lâm điện ảnh sau cùng cho chiếc kia xe van một cái đặc tả m ặ t ảnh ta đoán hứa chính dương thì tránh trong xe lục linh ngươi nói cũng đúng bộ phim này đập đến thật là dễ nhìn lần này có chút khẳng định lại muốn đại h ỏ a trần tuệ lâm khinh thường nói diễn người tốt là diệp p h o n g có chút đóng vai dương tiến nhi cũng là cái bình hoa nặng cái tiết cái nhân vật hay cũng có thể diễn lục linh tiểu lâm ngươi có nghĩ tới hay không cùng diệm phong liên hợp diễn viên chính một bộ điện ảnh để cho trần a tuệ p Phong、si、c lâm ta đối đóng phim không hứng thú trở thành giới ca hát thiên hậu mới là ta mục tiêu duy nhất giờ phút này tại vạn lý trường thành công ty long đầu ả n h trong nội viện ngay tại chiêu khai trung nam hải bảo tiêu bộ phim này ký giả chiêu đ ã i hội vừa mở lúc đặt câu hỏi đều là nghiêng hướng nội địa mấy nhà truyền thông mấy vị này ký giả chỗ đặt câu hỏi để đều so sánh ôn hòa đến thiên tinh đảo nhật báo một vị nữ ký giả đặt câu hỏi lúc nàng đem mục tiêu nhắm ngay diệp phong dùng khiêu khích giống như giọng điệu hỏi diệp tiên sinh ngươi tại bộ phim này bên trong cực lực điểm tô cho đẹp nội địa dáng dấp quân nhân xin hỏi ngươi có phải hay không tại nội địa quay phim thời điểm bị bọn họ thu mua chu mặc nghe vậy lo âu nhìn về phía diệ lại tinh giả không nữ ký nghĩ nhật thứ rằng năn ném một đảo đem để báo diệm phong lại nói quen thuộc ta người đều biết ta cái này người đối tiền tài không có cái gì quá nhiều khát vọng ta yêu thích duy nhất cũng là đập tốt điện ảnh để thích ta người xem c ó thể vì ta mà đi vào dạp chiếu phim nếu như nói trên đời này có năng thu mua ta người ta nghĩ bọn hắn cũng là những cái tiêu nguyện ý bỏ tiền nhìn ta điện ảnh người xem châu huệ mẫn quay đầu nhìn thấy diệp phong khoe miệng lộ ra một vện cười khẽ muốn không phải dưới đài có thật nhiều ký giả nàng thật nghĩ vì diệp phong vỗ tay gọi tốt lại có một tên tân báo ký giả chạm lên hướng diệp phong xét hỏi diệp tiên sinh ta muốn hỏi ngươi vấn đề là một người lính bị dao găm đâm trúng hai phát hắn làm sao còn có thể có phản kích năng lực diệp phong ta đã sớm nói điện ảnh là một môn khoa chương nghệ thuật tựa như hollywood bên trong nam chính một người thì có thể đánh chết mấy chục hơn trăm người chúng ta đều biết đây là giả có thể cái này đồng thời sẽ không ảnh hưởng chúng ta xem phim lúc cảm thụ minh báo một tên nữ ký giả hướng diệp phong x á c hỏi h diệp tiên sinh ngươi là làm sao nghĩ lên muốn đập một bộ lấy nội địa quân nhân làm đề tài đ i ệ ảnh diệp phong ta lần thứ nhất đi nội địa quay phim thời điểm dành thời gian đi thiên an môn dung o ạ n lúc đó ta nhìn thấy thủ hộ tại quốc kỳ phía dưới quân nhân liền bị bọn họ uy vũ hùng tráng tư thế quân đội hấp dẫn về sau ta lại nghe nói những quân nhân này mặc kệ là đồ mưa tuyết rơi đều sẽ kiên chỉ không ngừng địa thủ hộ lấy quốc kỳ ta lúc đó liền nghĩ lấy bọn họ làm nhân vật chính đập một bộ điện ảnh để hồng kông người xem đối bọn hắn có chỗ giải tên kia nữ ký giả lại hỏi diệp tiên sinh bộ phim này chiếu lên về sau khẳng định sẽ gây nên to lớn tiếng vọng n g ư ơ i thì không lo lắng cho mình hội lần nữa lọt vào đài loan bên kia phong s á t sao diệp phong nhún núi b a i nói ta mới vừa nói ta chỉ để ý ta mê điện ảnh có thích ta hay không điện ảnh đến mức đài loan bên kia sẽ nghĩ như thế nào ta đối với cái này cũng không quan tâm lúc này thiên t h i ê n nhật báo một tên nam ký giả hướng diệp phong xách ỏ i diệp tiên sinh người diễn viên chính bộ phim này có thể tại nội địa chiếu lên sao nếu như bộ phim này không thể tại nội địa chiếu lên ngươi có thể hay không cảm thấy rất thất vọng đâu diệp phong nghe vậy cũng là xứng sở vấn đề này đến là vượt quá hắn đ o ó n trước hắn hơi suy nghĩ một chút l i ề n mỉm cười nói vừa mới tinh đạo nhật báo vị nữ sĩ kia nói ta bị bên kia thu mua nếu như nàng nói chuyện là chính xác bộ phim này hẳn là sẽ tại nội địa toàn diện chiếu phim mới đúng muốn là cái này bộ phim không cách nào tại nội địa chiếu lên ta muốn chỉ có một cái khả năng kia chính là ta đánh giá quá thấp nội địa quân nhân t ự lực để bọn hắn cảm giác được mình bị khinh thị nói không chừng ta lần sau lại đi nội địa bọn họ còn sẽ tìm ta tỉ thí một chút ha, ha, ha. diệp phong vừa dứt lời ký giả chỗ ngồi bên kia thì vang lên một trận cười vang chu mặc nhìn diệp phong liếc một chút tâm lý âm thầm cảm khái vấn đề này cũng là để hắn đến trả lời hắn cũng đều vì khó rất lâu nghĩ không ra diệp phong tại trong n g a y mắt l i ề n có thể thoải mái mà tiêu trừ cái vấn đề khó khăn này tại dạp chiếu phim lầu hai một gian bao xương bên trong liêu dịch viễn cùng hạ mộng cũng đang chú ý trận này ký giả chiêu đãi hội nhìn đến diệp phong đối mặt ký giả làm khó dễ lúc bộ kia ung dung không đội bộ dáng l i u dịch viễn tả hắn dương cái này tiểu diệp đúng là một nhân tài nếu có thể đem hắn mời đến chúng ta ngân đ để tiểu diệp lưu tại t i ể u thị càng tốt hơn tại hắn ảnh hưởng dưới tương lai văn nghệ giới sẽ có càng nhiều người trung gian sĩ hội lên phía bắc cùng bên trong tiến hành hợp tác cái này đến cũng thế chương bốn trăm bốn mươi phòng bán vé nóng này chương bốn trăm bốn mươi phòng bán vé nóng này sáng sớm châu huệ mẫn thật sớm địa rời giường đơn giản sau khi rửa mặt nàng liền vội vã địa chạy xuống lầu tới trong phòng khách thân thể mặc màu đỏ háo cánh rơi trần ngọc liên đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên uống trà một bên liếc nhìn giấy báo châu huệ mẫn bước nhanh chạy đến trần ngọc liên bên người đưa tay ôm lấy cổ nàng tại gò má nàng phía trên hôn một cái cười ngọ buổi sáng tốt lành trần ngọc liên đưa tay nhìn một chút đồng hồ sau đó hỏi tiểu mẫn hiện tại mới bảy điểm ngươi hôm nay làm sao lên được sớm như vậy châu huệ mẫn tại trần ngọc liên bên cạnh ngồi xuống nhìn thấy trên b à n cái k i a xếp giấy báo ngượng ngùng nói ta nghĩ nhìn một chút trên báo chí là làm sao trung nam hải bảo tiêu bộ phim này trần ngọc liên đem một phần đông phương nhật báo rút ra đưa cho châu huệ mẫn nói ngươi là muốn nhìn một chút có hay không ký giả viết văn khen ngươi đi không phải rồi ta chính là muốn xem báo chí là làm sao trung nam hải bảo tiêu châu huệ mẫn nói xong tiếp nhận giấy báo cẩn thận quan sát tại sách giải trí trang đầu tựa đề lớn là lại một vị công phu minh tinh t ừ từ bay lên bản này bài văn đem diệp phong tại trung nam hải bảo tiêu bên trong cảnh đánh nhau hung ác khen một trận nói hắn có hy vọng thay thế trần long trở thành sau đó lý tiểu long về sau lại một vị đại ngôi sao võ thuật tại bản này bài văn đ o ạ n kết còn thuận tiện đem châu huệ mẫn cũng khích lệ một phen nói nàng chẳng những ca hát thật tốt phim cũng diễn rất cả sát châu huệ mẫn xem hết giấy báo về sau mặt mày hớn hở hướng trần ngọc liên hỏi ngọc liên tỷ ngày đầu phòng bán vé cái gì thời điểm mới có thể đi ra ngoài nhà trần ngọc liên nâng chung trả lên nhấp một miệm trả nói đoán chừng muốn tới m ộ ư ơ i điểm sau đó châu huệ mẫn vậy chúng ta nhanh ăn điểm tâm à ăn hết ta đi công ty bên kia chờ tin tức đông đốc cái này bộ phim thiệu thị bên này cũng không có đầu tư ngươi đi hướng bọn họ nghe ngóng không phải từ tìm phiền nào sao đúng nga ta làm sao đem chuyện này cho quên ngọc liên tỷ vậy ngươi nhận được tin tức sau gọi điện thoại cho ta có tốt hay không được bên này d i ệ p phong cũng đang xem báo phía trên bất quá hắn nhìn là tinh đạo nhật báo cùng thiên thiên nhật báo cái này mấy nhà giấy báo cùng đông phương nhật báo hoàn toàn ngược lại tinh đạo nhật báo đem bộ phim này đánh giá không còn gì khác nói chung nam hải bảo tiêu cũng là diệp phong hướng nội địa đình ngọt để đổi lấy quân đội đối với hắn tại nội địa quay phim phương diện chống đỡ thiên thiên nhà báo còn có tân báo tín báo đều đối với hắn dùng n g ó i bút làm vũ khí nói hắn là cái chính cống tả phái phân tử tiêu trạch bưng lấy đi sớm một chút tới hướng diệp phong khuyên n ụ phong ca đường nhìn trên báo chí đều là nói với nói v ậ n bọn họ cũng là ghen ghét n g ư ờ i diệp phong gấp kỹ giấy báo để qua một bên sau đó cầm lấy đũa kẹp lên một cái thủy tinh bánh bao vừa ăn vừa nói bọn họ mụ viết ta đến là không sợ ta chính là lo lắng trên báo chí những thứ này lời đồn sẽ ảnh hưởng đến đ tiêu trạch không có việc gì ta chiều hôm qua cùng a phượng đi dạp chiếu phim nhìn ngồi dẫn có bảy tam phần người xem đi ra dạp chiếu phim về sau cũng đang thảo luận hứa chính dương đến cùng chết hay không đối phong ca hứa chính dương sau cùng chết không có d i ệ p phong trên lý luận hắn khẳng định là chết bất quá sau cùng đạo diễn tại xử lý phía trên lưu lại cái nút thòng lọng nói hắn không chết cũng có thể tiêu trạch vội hỏi cái này bộ phim hội đập phần tiếp theo sao nhìn người xem có phải hay không thích xem a nếu như phòng bán vé nóng này lời nói gia dân công ty khẳng định sẽ đập phần tiếp theo nói đến đây diệp phong tâm lý bỗng nhiên nhất động tiếp trước bộ phim này không có đập phần tiếp theo để rất nhiều người xem rất là t i ế t nối nếu như lần này phòng bán vé rất tốt lời nói chính mình có lẽ có thể thường thử viết cái phần tiếp theo kịch bản đánh ra tới chơi c h ơ i bốn t r ư n g mười giờ sáng trần long đi vào gia hòa tổng giám đốc văn phòng hướng ngồi tại bàn làm việc sau hà quan s ư ơ n g hỏi chan ôi ngươi như vậy vội vã tìm ta qua tới làm cái gì hà quan s ư ơ n g hướng ghế s o f a nhất chỉ nói a long ngươi ngồi xuống trước lại nói trần long vội la lên chan ôi ta đoàn làm phim bên kia còn có một đống lớn sự tình t r ợ lấy ta đi xử lý đây hà quan xương mặt đen lại nói để ngươi ngồi ngươi an v ị ngươi cho rằng ta r ả n h đến nhức cả trứng muốn tìm ngươi nói chuyện phim sao trần long cười bồi nói chan đuôi ngài đừng nóng giận ta ngồi chính là các loại trần long vào chỗ về sau hà quan sương hướng hỏi a long diệp phong diễn viên chính cái kia bộ trung nam hải bảo tiêu ngươi xem qua không có nhìn tối hôm qua a bưu mấy người bọn hắn lôi kéo ta đi xem một trận cái kia ngươi cảm thấy cái kia bộ phim như thế nào trần long cái này bộ phim so diệp phong trước kia diễn viên chính tất cả điện ảnh đánh đều đặc sắc nghe nói hắn năm trước đã từng đi nội địa võ thuật trường học bồi dưỡng qua một đoạn thời gian nhìn đến lời ấy không giả d i ệ p phong có tiến bộ là không giả nhưng hắn cái này bộ phim chỗ lấy đập đến tốt chủ yếu vẫn là cùng dựng phim cái kia vai nam phụ thân thủ rất tốt hai cái đồng dạng biết võ diễn viên cùng một chỗ đập phim mới sẽ có vẻ càng thêm chân thực đặc sắc trần long nghi hoặc nói chan ôi ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì hà quan sương đứng người lên đem một phần đông phương nhật báo đưa tới trần long trước mặt trên bàn trà đưa tay điểm mấy cái nói chính ngươi xem đi trên báo chí nói d i ệ p p h o n g tương lai hội thay thế ngươi trở thành lý tiểu long người kế nhiệm trần long cầm tờ báo lên vội vàng chạy lá một lần sau đó cười nói chan ôi giấy báo nói chuyện ngươi cũng tin tưởng d i ệ p phong là nửa đường xuất ra hắn c á i kia bản lĩnh đều là ta trước kia chơi còn lại hà quan sương ngươi có thể chớ khinh thường ta nghe đến một tin tức nói vương kinh chính tại quay c h ụ p một bộ điện ảnh tên là thử đảm long uy cũng là châm t r ọ c ngươi tại đập phim thời điểm không dám làm động tác nguy hiểm sử dụng thế thân ra trận đánh giám trần long nhảy địa đứng người lên g i ậ n không nhịn nổi mà nói cái này vương mập m ạ n hắn là cần ăn đòn sao hà quan sương mặt đen lại nói ngươi muốn làm cái gì trần long ta đi đánh cho hắn một trận nhìn hắn còn dám hay không đóng điện ảnh h á ta hà quan sương cả giận nói ngươi không có đầu óc sao Vương n k i hà quan sương, sương dặn dò a long diệp phong cùng anh em nhà họ hạ quan hệ rất tốt hắn đã không có tìm người động tới người đã nói lên hắn chỉ muốn hát người xả giận ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm người xuống tay với vương kinh để tránh hắn tìm người trả thù ngươi trần long buồn b ự c n ó i chan ôi hắn ác tâm như vậy ta ngươi còn để cho ta nén lẫn lợn hà quan sương đi đến sau bàn công tác theo trong ngăn kéo lấy ra một cái kịch bản đưa cho trần long a long nơi này có cái kịch bản tên là đại trượng phu nhật ký nói là một cái nam nhân hoa tâm cùng hai cái lao bà ở giữa cố sự trần long nghe vậy lập tức liền minh bạch hà quan sương ý tứ trong vòng đều biết diệp phong hoa tâm cái này người kịch bản thêm chút cải biến liền có thể bọc tại diệp phong trên thân hắn đưa tay đón kịch bản hà quan sương lại thu hồi kịch bản hướng hỏ ngươi chuẩn bị làm sao đậm trần long ta đem kịch bản giao cho sư m i n h để hắn đức bảo công ty tới quay không tệ tính ngươi còn có chút nao tử nhớ kỹ cái này bộ phim ngươi không thể nhúng tay thì liền trên danh nghĩa đều không m u ố n trần long nghe vậy bất mãn nói chan đuôi ngươi như thế sợ tiểu tử kia làm cái gì oan ra dễ dàng g i ả i không dễ kết nếu như không là lo lắng ngươi nhân khí bị diệp phong vượt qua cái này kịch bản ta đều không muốn giao cho ngươi tốt h ta ta không treo tên chính là trần long vừa dứt lời liền nghe đến trong phòng chung điện thoại reo lên tới hà quan sương vội vàng đi tới cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào ta biết. hà quan sương đ là im lặng nói a long ống ra dân ngành điện ảnh tuy nhỏ có thể sau lưng nó có ngọc phong công ty tại chống đỡ trần long chăn nuôi người yên tâm ta hiện tại đập kế hoạch đa phần tiếp theo nhất định có thể vượt qua trung nam hải bảo tiêu hà quan sương đưa trong tay kịch bản đưa cho trần long nói n g ư ơ i đi trước à hà quan sương là người mặt mũi trọng yếu vẫn là phòng bán vé thu nhập trọng yếu trần long còn muốn nói tiếp lúc hà quan sương đã thẳng thắn đi ra ngoài cửa bốn trung nam hải bảo tiêu ngày đầu phòng bán vé thu hoạch hai bốn m ư ơ n bảy triệu chiếu lên bốn ngày tổng phòng bán vé thì phá một mươi triệu bộ phim này bán chạy để phòng bán vé ở vào xu hướng suy tàn độ thần cùng tối giai phúc tinh hai bộ phim song song sớm phía dưới lúc đổ thần cuối cùng thu hoạch 2 a i m ư t r i ệ u tối giai phúc tinh thì phải kém quá nhiều tổng phòng bán vé chỉ có 2 1 2 m ư t r i ệ u thiệu thị bên này tại đổ thần phía d ư ớ i họa về sau lại tại ngày 18 t h á n g 7 đầy r a diệp phong cùng lâm thanh hà thủ lĩnh diễn viên chính tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại bộ phim này chiếu lên ngày đầu thì lấy được 261 vạn phòng bán vé trực tiếp đánh vỡ phía trước trung nam hải bảo tiêu ngày đầu phòng bán vé ghi chép tiếu ngạo giang hồ chi đông phương bất bại chẳng những phòng bán vé thành tích rất tốt bộ phim này còn chịu đến người xem cùng người bình luận điện ảnh hoan đen tại cái này hai bộ phim bán chạy tình hô giới những cái kia cùng thời kỳ chiếu lên giá thành nhỏ điện ảnh thì xuôi đến đổ máu phòng bán vé có thể nói là vô cùng thê thảm thì liên v ĩ n h thắng họa bích cũng theo phía giới họa cuối cùng thu báo hơn 17 t r i ệ u đô la hồng c ô n g gia hòa đem trần long d á m chế trật tính quân không chính quy bộ phim này chỉ hoãn 10 ngày chiếu phim n g à y đầu phòng bán vé vẫn như c ũ không có có thể đột phá một triệu thu hoạch 7 6 0 trăm đô la hồng c ô n g tân nghệ thành bên này đẩy ra mà vui vẻ hệ l i ệ t bộ thứ ba ngày đầu phòng bán vé cũng chỉ là miễn cưỡng phá một triệu đô la hồng kông gia hòa trật tính quân không chính quy chiếu lên m ộ ngày sau tổng phòng bán vé chỉ có hơn sáu triệu cuối cùng bộ phim này tại đột phá bảy triệu phòng bán vé về sau bị cưỡng chế phía dưới họa ngay sau đó gia hòa lại đẩy ra một bộ thần dung song hưởng pháo phần tiếp theo bộ phim này chiếu lên ngày đầu cũng chỉ lấy được tám trăm sáu mươi n g h n phòng bán vé vẫn không thể nào đột phá một triệu đại quan trên báo chi hào hào cảm thán nói năm nay kỳ nghỉ hè cũng là thiệu thị thiên hạ đồng thời diệ phong p cùng lâm thanh hà nhân khí tại trong vòng đại h ỏ a chương bốn trăm bốn mươi mốt không ngợi mà tới chương bốn trăm bốn mươi mốt không ngợi mà tới cuối tháng bảy vô tuyến mỗi năm một lần tân tú ca sướng giải đấu lớn hạ mán kết thúc diệ phong trước kia đối cái này biến cố cũng không có quá chú ý nhưng hắn nghe châu huệ mẫn nói lần này lấy được phần thưởng tuyển thủ bên trong có một cái đại xoài ca hắn lúc này mới lưu tâm chú ý một chút tại lấy được phần thưởng trong danh sách diệp phong phát hiện đoạt được giới này giải thi đấu ngôi sao mới nổi á quân lê minh hắn tranh thủ thời gian cho trần xu phân gọi điện thoại nhắc nhở nàng muốn đối lê minh nhiều coi trọng hơn tuyệt đối đừng khiến người ta cho đào đi sau khi gọi điện thoại xong diệp phong thì đem chuyện này ném đến sau đầu bốn số 28 buổi sáng diệp phong cùng lam khiết anh cùng một chỗ chạy tới hồng kông p i trường nên đón theo kinh đô chạy tới làm họa bị hậu kỳ trương n g ệ mưu chờ người Tầm chu lâm ba người đẩy dương hành lý xuất hiện tại phi trường đại sành l a m kiết anh điểm lấy mũi chân hướng chu lâm vây cho à hô chu lâm tỷ chúng ta ở chỗ này đây chu lâm đẩy dương hành lý nhanh đi mấy bước đi tới gần hướng d i ệ p phong hỏi a phong ngươi cánh tay thế nào d i ệ p phong nâng tay phải lên lắc nhẹ một chút nói thầy thuốc nói xương cốt đã khép lại để cho ta gần đây khác làm vận động dữ dội là được l a m kiết anh hướng chu lâm hỏi chu lâm tỷ a tình nàng làm sao không có tới a chu lâm tiểu tình bị dương đạo mời đi đập liêu trai đi làm kiết anh nàng lần trước không phải đập qua sao chu lâm lần này đập khác một cái hệ liệt tên là hoa cố tử dạng này a lúc này trương nghệ mưu cùng lương gia huy đẩy dương hành lý đi tới diệp phong tranh thủ thời gian tiến lên đón cùng hai người hàn huyên vài câu diệp phong trưng ơ đạo ta tại hải đô quán diệu thiết tiến cho các ngươi đón tiếp thuận tiện giới thiệu mấy vị hồng công bên này đạo diễn cho ngươi biết trương nghệ mưu chúng ta mang tới điện ảnh công ty làm sao bây giờ diệp phong cái này ngươi không cần lo lắng ta sẽ cho người đem công ty đưa đi công ty an trí lương gia huy diệp g i á m chế ta thì không đi ăn cơm r ờ i nhà lâu như vậy ta muốn chức trở về x e một chút diệp phong cũng được ta quay đầu khiến người ta đưa ngươi trở về mấy người ra phi trường diệp phong để tiêu chạch mang theo mấy tên bảo an trước hộ tống công ty về công ty lại đem lương giá huy đưa về nhà đi chính hắn thì lái xe cùng trương nghệ mưu l a m khiết anh cùng chu lâm cùng một chỗ tiến về hải đô quán rượu dự tiệc trong ô tô trương nghệ mưu ngồi ở vị trí kế bên tài xế hướng diệp phong nói áp h o n g ta chuẩn bị đập một bộ điện ảnh cần tám trăm n g à n diệp phong không đợi trương nghệ mưu đem lời nói xong liền mở miệng trưng ơ đạo ta đã sớm nói chỉ cần ngươi chọn tốt hạng mục ta sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi ngươi trước đem điện ảnh dự tính làm tốt ta quay đầu để ngọc phong công ty cho ngươi toàn ngạch đầu tư trương nghệ Miu, n g ư ơ i có phải hay không c h ứ c nhìn một chút điện ảnh kịch bản d i ệ p phong không cần phải vậy đối n g ư ơ i ánh mắt ta tin tưởng không nghi ngờ cảm ơn mấy người tại bồi bàn dẫn dắt giới đi vào hải đô quán rượu một gian bao xương bên trong vương kinh từ k h ắ c hớt tiểu đông lưu vi cường làm mãi tại mấy vị này chịu đến mời khách nhân đều sớm đến để diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là hắn không có mời lâm thanh hà cùng vương ra vệ vậy mà cũng tại d i ệ p phong trước đem trương nghệ mưu cùng chu lâm hướng mọi người làm giới thiệu sau đó lôi kéo trần ngọc liên đi tới ngoài phòng khách hỏi ngọc liên tỷ người làm sao đem vương đạo cũng mời quà đến trần ngọc liên trần ngọc liên gật đầu nói ta h nghe phái đến đoàn làm phim tài vụ nhân viên nói hắn đập bộ này yên chi khâu đều nhanh muốn chi quá khả năng nhưng còn có rất nhiều phần diễn không có đập diễm phong cái này bộ phim coi như để hắn xong a chúng ta coi như là dùng tiền đánh quảng cáo trần ngọc liên vội la lên khó mà làm được sau đó ngươi thúc thúc hắn thanh hà tỷ còn trông cậy vào cái này bộ phim đi trùng kích năm nay giải kim á đây t h ô i ta ta sau đó thúc thúc hắn d i ệ p phong cùng trần ngọc liên trở lại trong bao xương nhìn đến vương gia vệ ngay tại ba hoa khót lác đem mọi người hù đến sửng sốt một chút thì liền vương kinh đều là biểu lộ nghiêm túc lắng nghe hắn lời nói d i ệ p phong ngồi đến bên cạnh bàn ăn hướng vương gia vệ hỏi lá vương n g ư ơ cái kêu bộ yên chi khâu đến cùng cái gì thời điểm có thể hoạt tất vương gia vệ nhanh nhanh t i ế t qua mấy tháng liền có thể hoạt tất d i ệ p phong cao mày nói còn muốn mấy tháng thanh hà tỷ còn trông cậy vào ngươi cái này bộ phim đi tham gia năm nay giải kim mã vương gia vệ vội la lên cái này sao có thể bây giờ cách giải kim mã chỉ có ba tháng ngươi chính là giết ta ta cũng là đập không hết lâm thanh hà ở một bên q cứ nhủ a phong muốn là năm nay tham gia không lên vậy thì chờ đến sang năm a ngược lại ta cũng không đ ổ i ách d i ệ p phong giật mình nhìn lấy lâm thanh hà lần trước tham gia đông phương bất bại bồi ra mắt lúc nàng còn để cho mình thúc giục lao vương nhanh điểm đập lúc này mới mấy ngày không gặp nàng làm sao lại biến từ khắc a phong năm nay giải kim mã khẳng định là tham gia không lên bất quá sang năm giải kim tượng cần phải có thể bắt kịp vương gia vệ liên tục gật đầu nói không tệ sang năm giải kim tượng trước kia ta nhất định có thể hoàn tất diệp phong bất đắc di nói tốt ta vậy ngươi tận lực tăng tốc tiến độ ta sẽ lúc này a phượng dẫn mấy tên nữ hầu người bưng lấy thịt rượu đi tới hôm nay tiệc rượu ăn toàn bộ là hải sản diệp phong nguyên bản gọi mấy bình cao cấp rượu văn đỏ có thể hứa tiểu đông bọn họ kiên trì muốn uống rượu trắng rơi vào đường cùng diệp phong đành phải lại điểm hai bình di mỹ mắt tin may ra hắn hiện tại tiểu lượng nhiều ít cũng tăng lâu một chút tăng thêm tất cả mọi người biết hắn không thiện trường uống rượu cho nên mọi người cũng không có rót hắn rượu mới tới trợ đến trương nghệ mưu liền thành mọi người mời rượu mục tiêu chủ yếu may ra lao trương tiểu lượng rất tốt đối mặt mọi người mời rượu hắn đến cũng không có sợ tiệc rượu về sau diệp phong đem từ khắc cùng làm mãi tài trọng điểm hướng trương nghệ mưu làm giới thiệu nhắc nhở hắn hai vị kia tại đặc hiệu kỹ thuật vận dụng lên kinh nghiệm phong phú để lao trương nhiều hướng hai người thỉnh giáo chờ tất cả mọi người uống đến không sai biệt lắm lúc vương ra vệ theo trong túi công văn lấy ra một cái kịch bản đưa cho diệ phong nói a phong người giút ta xem một chút cái này kịch bả diệp phong nghe vậy cũng là xứng sở hắn lúc này mới hiểu được nguyên lai、like、lão vương hôm nay tới là muốn tìm hắn kéo đầu tư hắn trần trờ tiếp nhận kịch bản mở ra xem gặp địa viết vượng giác tạp môn bốn chữ lớn diệp phong thầm nghĩ đây không phải lão vương tại nguyên thời không thành k i ệ t tác phẩm sao hắn mở ra kịch bản nhanh chóng l ậ t xem một lần sau đó hướng vương gia vệ hỏi lao vương ngươi muốn cho ngọc phong công ty vì ngươi cái này bộ phim đầu tư sao vương gia vệ lắc đầu nói không phải cái này bộ phim đã có người đầu tư ta là muốn mời ngươi đến diễn viên trình cái này bộ phim diệp phong nghe xong lời này kém chút không có nhảy dựng lên để hắn diễn lão vương phim. mở cái gì quốc tế trò đùa vương kinh ở một bên vui vẻ nói vương đạo a phong thời gian thế nhưng là quý giá rất ngươi quay phim chậm như vậy hắn có thể hao không nổi vương gia vệ hướng diệp phong mê hoặc nói a phong ta cái này bộ phim rất có cầm phần t h ư ở n g cơ hội ngươi tại hoa ngữ vòng còn không có cầm qua trao giải muốn là ngươi diễn ta cái này bộ phim có thể có chín thành cơ hội cầm phần t h ư ở n g diệp phong khoát tay nói lao vương ta đối cầm phần t h ư ở n g không có hứng thú gì lại nói ta sang năm lịch trình đã sớm xếp đầy ngươi vẫn là khắc tìm người khắc đi vương gia vệ ngươi lại suy nghĩ một chút cái này kịch bản coi như không tệ xin lỗi ta là thật không rảnh vương gia vệ còn muốn lại quý lúc diệp phong bưng chén rượu lên hứng mời rượu bồi tội t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai ngày thành lập đài phim t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai ngày thành lập đài phim t i ế c rượu sau đó diệp phong để lưu vĩ cường ngồi xe của mình trở về trong xe hắn đem một trồng giấy viết bản thảo đưa cho lưu vĩ cường đây là ta mới viết kịch bản ngươi cầm trở về xe một chút chờ ngươi thì kịch bản rèn luyện tốt về sau ta giúp ngươi đi hướng công ty xin đã được duyệt lưu vĩ cường ngạc nhiên tiếp nhận kịch bản thì trong xe là xem Kịch không tên tên thủ lạnh, phong theo thời bản ban tên tên này không sát gọi diệp quá là đây đầu dựa một bộ ngày ư ư ớ c pháp điện ảnh điện đổi. n sửa v ợ giác xóm nghèo xóm một người, tên ở l Alex, hắn là hắn thủ nhà nghề. tên n à một Một sát g nhà hàng xóm tiểu cô nương a thanh gõ mở hắn cửa phòng yêu cầu tại a lạch nơi này tạm lánh h ỏ a sát thân nguyên lai a thanh phụ thân là cảnh sát thái mắt bởi vì tham ô một bọc nhỏ độc phẩm mà lọt vào ác cảnh sử siêu ca trả thù a thanh được đến a lạch cứu trợ bắt đầu giúp a lạch quản lý nội trợ đồng thời dạy biết chữ a lạch thì dạy tiểu nữ hải dùng súng hai người ở trung hòa hợp hai người tại ở trung lâu ngày dần dần sinh ra mông lung ái tỉnh Có một ngày, A Thanh theo ngày, A dõi s lưu ca, t vĩ cường xem hết kịch bản cau mày mà nói diệp giáng chế cái này bộ phim nữ chính không dễ tìm tuổi tác quá lớn không được quá nhỏ lại hội ảnh lên hội chỉ trích. lại diệp phong mỉm cười nói, khoát ị c bản g i a cho ngươi, làm s là là ta ta được được. tay ể nói nhân ta cũng ngươi là hiện g tại nhìn thấy động tác phim thì rụt rè lần trước cánh tay thủ thương để cho ta đều lưu lại ám ảnh trong lòng lưu vĩ cường bộ phim này tuy nhiên có thương chiến cùng động tác phim có thể nó tổng thể vẫn là khuynh hướng mạng văn nghệ nếu như không có ngươi thăm diễn ta sợ cái này bộ phim hội bị vùi dập giữa chợ d i ệ p phong ngươi đừng lo lắng cái này bộ phim nếu như bị vùi dập giữa chợ ta sẽ lại giúp ngươi viết cái kịch bản tóm lại ta đối với ngươi có lòng tin ngồi ở bên cạnh trương nghệ mưu nghe được câu này tâm lý thầm nghĩ hợp lấy ngươi câu nói này cũng là câu cửa miệng à đùa ta lúc trước còn bị ngươi cảm động đến đần độn r mê trần ngọc liên ở một bên hướng diệm phong hỏi a phòng ngươi nhìn có thể hay không để cho trần đức dung đến đóng vai cái này nhân vật d i ệ p phong cả kinh nói ngươi nói đùa cái gì đây nhà đầu kia năm nay mới một ư ơ i hai tuổi ngươi để cho nàng cùng một người trưởng thành diễn ái tình phim trần ngọc liên tiểu dung năm nay đã một ư ơ i ba tuổi lại nói nàng tại tư đảng phần tiếp theo bên trong không phải cùng ngươi diễn qua cảm tình thì sao d i ệ p phong nghe vậy mặt đen lại nói ngươi nói nhăng gì đấy lần kia không tính trần ngọc liên hướng lưu vĩ cường hỏi lưu đạo ngươi là đạo diễn ngươi nói tiểu dung có thích hợp hay không lưu vĩ cường khó xử mà nói trần giám đốc cái này đến thử vai sau đó mới có thể biết vậy thì tốt ta quay đầu cho trần thái gọi điện thoại để cho nàng mang theo tiểu dung qua đến thử vai d i ệ p phong im lặng nói ngọc liên tỉ ngươi có thể hay không tôn trọng một chút lưu đạo cái này bộ phim đối với hắn rất trọng yếu trần ngọc liên bất m ặ n nói ta lại không để lưu đạo phải dùng tiểu dung ta chính là giúp nàng tranh thủ một cái thử vai cơ hội d i ệ p phong thầm nghĩ ngươi đều nói như vậy lưu vi cường dám không đồng ý à trương nghệ m i u đến hồng c ô n g về sau mỗi ngày phao tại công ty đặc hiệu bộ hướng về phía trước đến giúp đỡ từ k h á c l à m g mai tài học tập đặc hiệu chế tác kỹ thuật d i ệ p phong đối đặc hiệu kỹ thuật cũng không hiểu liền bông tay để bọn hắn đi giày vò ngược lại điện ảnh chế tác sau khi hoàn thành còn muốn mời hắn đi quan sát từ khắc nh liền phát một cái phát đi nhật bản thúc giục hạ kỳ nạ nạ cả mọi gì tranh thủ thời gian đến hồng kông quay chụp thiến nữ ưu hồn phần tiếp theo có thể hạ k ỳ nạ nạ cả mọi gì bởi vì tư nhân nguyên nhân chối từ biểu diễn cái này bộ phim hạ k ỳ nạ nạ cả mọi gì từ diễn để diệp phong tâm lý mừng rỡ hắn lập tức hướng từ khắc đề nghị để trương quốc vinh cùng vương tổ hiền đến biểu diễn cái này bộ phim từ khắc tại rơi vào đường cùng chỉ phải đồng ý diệp phong kiến nghị hai người lại tìm đến trương quốc vinh một phen cùng o a n lạc tạc cuối cùng là thuyết phục hắn đón lấy cái này bộ phim đẩy xuống thiến nữ u hồn cái này bộ phim diệ phong lập tức liền nhẹ cái này h trên g c trời buổi trưa diệp phong chiếu bày đi tới công ty đánh thẻ đi làm có thể không đợi hắn cái mông ngồi vững vàng liền bị châu tiểu ngả một chiếc điện thoại đeo lên chờ hắn đi vào phương nghệ hoa văn phòng nhìn đến lý tăng thắng vậy mà cũng ở nơi đây hắn trước hừng hực lý tăng thắng gật đầu ra hiệu sau đó hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư ngài tìm ta có việc phương nghệ hoa nghe nói ngươi gần nhất rất nhàn còn có thời gian tại mỗi cái đoàn làm phim mù lắc lư d i ệ p phong hội nói ta đây không phải là tại mù lắc lư ta là muốn nhìn một chút công ty nghệ sĩ bên trong có hay không hạt giống tốt h ả vậy ngươi phát hiện mấy cái tạm thời còn chưa phát hiện ngươi cho ta lại ngọc nó phương nghệ hoa ngươi không lại dùng nhìn lý giam chế nói hắn muốn cho ngươi biểu diễn người ở rể nam chính l i n h nghị d i ệ p phong cả kinh nói nói đùa cái gì các ngươi vậy mà muốn cho ta cái này hồng kông nổi tiếng nhất ngôi sao lớn đi diễn phim truyền hình lý tăng thắng hội nói diệm giam chế nếu như ngươi đáp ứng biểu diễn minh nghị cái này bộ phim tuyển nhân vật quyền ta có thể cho người làm chủ d i ệ p phong nghe vậy giật mình muốn là cho hắn tuyển nhân vật quyền cái này đến là rất thú vị một việc hắn hướng phương nghệ hoa hỏi phương tiểu thư đây cũng là ngươi ý tứ phương nghệ hoa gật đầu nói chủ tịch cũng có ý để ngươi đến diễn viên chính cái này bộ phim d i ệ p phong công ty kêu bên trong nghệ sĩ có thể mặc ta chọn lựa phương nghệ hoa có thể bất quá các ngươi phải xử lý tốt lịch trình không thể can thiệp đến khắc đoàn làm phim quay phim d i ệ p phong được vì công ty ngày thành lập đài bộ phim ta thì phụng hiến một lần tốt phương nghệ hoa đã nói định hai người các ngươi liền trở về thương nghị đi còn có các ngươi phải tận lực sử dụng bản công ty nghệ sĩ được theo phương nghệ hoa văn phòng đi ra d i ệ p phong hướng lý tăng thắng hỏi l ã o lý ngươi kịch bản chuẩn bị xong chưa trước hết để cho ta xem một chút lý tăng thắng hai tay một đám nói ta kịch bản còn không có viết d i ệ p phong nghe xong thì mắt t r ậ n tròn không phải ngươi liền kịch bản đều không làm còn đập cái gì phim nha lý tăng thắng đây không phải có ngươi sao ta một mực trù hoạch kiến lập đoàn làm phim quay phim k h c sự tỉnh đều giao cho ngươi diệm phong im lặng nói ta cánh tay thủ thương ngươi không biết sao biết, ngươi công ó thể tìm thay viết trong kịch nhà, mấy cái c biên kịch thay ngươi viết nhà, trong công ty biên kịch còn thiếu còn Không kịch sao. để ư ngươi ợ c việc này ngươi không h t không kịch không? hắn thảo cho Thắng, quản, ngươi biên bọn Tăng gì qua. yêu cầu trước trước sơ đi viết cái đi để để một tập ta ra, có bộ, xem Lý diệp phong t、okay. diễn giữ lại b viên chính người ở rễ tin tức rất nhanh liền tại tvb nội bộ truyền ra những cái kiêng nghệ sĩ hào hào hành động gọi điện thoại sai người tìm quan hệ tóm lại đều nghĩ ra diễn cái này bộ phim để cùng diệp phong kéo c h ấ p đối diệp phong thấy tình cảnh này lại hối hận không nên đón lấy cái này bộ phim trưa hôm nay hắn bị lam khiết anh một chiếc điện thoại trò kêu lên vào cửa xem xét trên bàn cơm bày tràn đầy một bàn đồ ăn lam khiết anh cùng tăng hoa thiên ngồi cùng một chỗ cười hì hì nhìn thấy hắn diệp phong đi qua cười nói rượu không rượu ngon kiến không tốt kiến các ngươi cứ việc nói thẳng a tìm ta có chuyện gì lam k i ế t anh ca, ca. hai chúng ta muốn tham diễn người ở rể cái này bộ phim d i ệ p phong a tiến h có thể người không được làm kiết anh giữ chặt diệp phong cánh tay năn nỉ nói ca ca thì lần này ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục diễn phim truyền hình d i ệ p phong nói không được thì không được việc này không có thương lượng ừ n g ư ơ i liền để a anh diễn lần này a không phải vậy nàng hội rất khó chịu tăng hoa thiên hướng diệp phong khuyên một câu ngay sau đó lại lặng lẽ thân thủ đâm đâm làm kiết anh cánh tay làm kiết anh ngầm hiểu lập tức hốc mắt một đỏ nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đạo canh một bộ lã trá trực khóc bộ dáng d i ệ p phong thấy thế mềm lòng mà nói tốt ta lần này thì phá lệ để ngươi diễn cái sừng cảm ơn ca ca l a m kiết anh lập tức chuyển b u ồ n làm vui hai tay ôm lấy diệp phong cánh tay tại hắn trên gương mặt hôn một cái thăng hoa thiên ở một bên cười trêu nói thịt ngon tê dại n h à l a m kiết anh hé miệng cười nói ngươi muốn là cảm thấy buồn ôn vậy cũng chớ nhìn kỹ không sợ xấu hổ tăng hoa thiên tiếp lấy hướng diệp phong hỏi phong ca cái này bộ phim nữ chính bình tĩnh k h n g có ta có thể hay không đóng vai tô à n nhi diễm phong n g ư ơ i diễn tô đàn nhi không thích hợp trên người ngươi thiếu hụt tô đàn nhi khí chất lam kiệt anh vậy ta đâu d i ệ p phong ngươi cũng không được cái này bộ phim ngươi chỉ có thể cái vai phụ ngươi vẫn là muốn đem tâm tư thả tại đ o ạ t mệnh giai nhân cái kia bộ phim phía trên tốt ta thăng hoa thiên phong ca vậy ngươi xem ta diễn người nào tương đối tốt d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói n g ư ơ i diễn nguyên cẩm n h i a cái này nhân vật sò、so、sánh s a n g chói được vậy ta thì diễn nàng tốt lam kiệt anh ca ca vậy ta thì tuyển lục đỏ sách đi diễm phong ngươi vẫn là diễn lưu dưa hầu a lục đỏ sách không quá thích h ngươi tại sao vậy ta hiện tại đánh võ động tác làm được rất tốt đóng vai lục đỏ sách vừa v ẫ n có thể phát huy ta năng khiếu diệp phong lục đỏ sách chỉ cần b ả y biện một chương khốc khốc mặt liền có thể đối diễn kỹ phương diện yêu cầu không cao ngươi diễn cái này nhân vật lãng phí ngược lại lưu dưa hấu đối ninh nghị vừa thích vừa hận cái này nhân vật tương đối khó diễn vừa v ẫ n thích hợp ngươi tốt ta vậy ta thì đóng vai lưu dưa hấu tốt tăng hoa thiên ôm chặt lấy lam khiết anh cười nói dưa hấu nhanh để bạn thiếu ra gầm một miệng lam k i ế t anh bận bịu đẩy ra nàng vội la lên a tiến ngươi khác làm cả ca ca ở đây diệp phong ho nhẹ hai tiếng nói chúng ta tranh thủ thời gian ăn cơm đi tăng hoa thiên cầm lấy rượu vang đỏ bình nói ăn cơm trước không n ó n g n ả y chúng ta uống rượu trước chúc mừng a anh lần đầu biểu diễn phim truyền hình đúng đúng đúng uống rượu trước chương bốn trăm bốn mươi ba tâm mệt mỏi chương bốn trăm bốn mươi ba tâm mệt mỏi bữa trưa sau đó d i ệ p phong lại tiếp vào trần ngọc liên đánh tới gọi để hắn đi biệt thự bên kia nói chuyện không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được khẳng định là châu huệ mẫn muốn biểu diễn cái này bộ phim chờ hắn đi vào trần ngọc liên biệt thự lớn quả nhiên thấy châu huệ mẫn cùng trần ngọc liên ngồi ở phòng khách trên ghế salon chờ hắn không đợi hai nữ mầm i ệ m diệm phong liền tiểu mẫn đóng vai tô đàn nhi không thích hợp châu huệ mẫn mân mê cái miệng nhỏ n h ắ n nói ta liền trong phim ảnh nữ chính đều có thể diễn chẳng lẽ còn không thể diễn phim truyền hình nữ chính là nhân vật không phù hợp trên người ngươi thiếu hụt trung tâm mua sắm nữ cường nhân loại kia khí chất trần ngọc liên vậy ngươi chuẩn bị để người nào đến đóng vai tô đàn nhi d i ệ p phong ngọc liên tỷ đóng vai tô đàn nhi thích hợp nhất người là ngươi chỉ tiếc ngươi đã tránh bóng châu huệ mẫn đúng a ngọc liên tỷ muốn không ngươi đến đóng vai tô à n nhi à ta đóng vai tiểu h i ệ n dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ quay phim trần ngọc liên đưa tay nhẹ vỗ về châu huệ mẫn cái đầu nhỏ mỉm cười nói sạch nói ngốc lời nói ta chuyện bây giờ một đồng lớn cái kia còn có thời gian đi quay phim d i ệ p phong tiểu mẫn ngươi tuy nhiên không thể biểu diễn cái này bộ phim nữ chính có thể cái này bộ phim ca khúc chủ đề ta có thể cho ngươi đến tê ừ châu huệ mẫn vui vẻ nói là ngươi sáng tác bài hát sao d i ệ p phong không tệ chờ ta đem ca viết xong về sau trước giao cho ngươi hát thử tôi ta xem ở ngươi giúp ta sáng tác bài hát phần phía trên lần này ta thì tha thứ ngươi đó n đến châu huệ mẫn lại nói a phong vậy ngươi có thể hay không để cho a chân diễn cái nhân vật diễm phong nghi ngờ hỏi nàng không phải diễn viên điện h n h sao diễn phong i cái nói người bái ngươi đòi hỏi một cái nhân vật, mặc kệ phần diễn nhiều thiếu đều được. Diệp m làm Mẫn, một mặc truyền Trân rất thích ta vật, Châu Huệ đều này, hình nàng bàn nhờ hướng nhân phần h gì? được. kệ A ưa ở dễ p vậy ngươi hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không đóng vai tiểu thiền cái này nhân vật rất thích hợp nàng châu huệ mẫn vội la lên không được tiểu thiền chính ta diễn ngươi cho nàng a n bài hiếm có nhân vật d i ệ phong p ngươi có ý thiên đồ long ký muốn đập đón thêm phía dưới cái này bộ phim không sợ mấy không ta không mẹ ta cái này bộ phim ta nhất định muốn diễn cái nhân vật diễ phong nhìn hướng trần ngọc liên ra hiệu nàng khuyên n ủ tiểu nhà đầu trần ngọc liên lại ngược lại khuyên hắn nói a p h o n g đã tiểu mẫn mẫn u diễn ngươi liền để nàng diễn đi cảm ơn ngọc liên tỷ d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ nói tiểu mẫn ngươi đã mẫn u diễn đến thời điểm cũng đừng đều khổ hồ mệt mỏi n g ư ơ i cứ yên tâm đi ta sẽ không cho n g ư ơ i mất mặt nhà đúng ngươi liền để a t r ầ n diễn quên nhi a vừa vặn cùng ta làm bạn tốt h ta định ra nhân vật về sau châu huệ mẫn thì đi làm đợi nàng sau khi đi trần ngọc liên hướng diệm phong hỏi ngươi không phải không diễn phim truyền hình sao lần này tại sao lại diễm phong ta chính là muốn đem công ty nghệ sĩ tập trung lại đập một bộ, bộ phim lưu làm kỷ niệm trần ngọc liên nói móc nói ngươi làm u ố n đem công ty mỹ nữ tập trung lại quay phim lưu niệm à. d i ệ p phong cười hh t t nói chuyện gì đều không thể gạt được ngươi ta điểm ấy tiểu tâm tư bị ngươi liếc một chút thì nhìn đấu trần ngọc liên ngươi đến tột u cùng muốn cho người nào đến đóng vai cái này bộ phim nữ chính d i ệ p phong vẻ mặt đau khổ nói ta còn chưa nghĩ ra công ty những thứ này nữ nghệ sĩ thích hợp diễn tô đàn nhi nữ diễn viên còn thật không nhiều trần ngọc liên c a o mày nói ngươi cũng không phải làm u ố n để quan c h i lâm đến đóng vai tô đàn nhi a diệm phong vội nói không biết nàng không thích hợp diễn phim cổ trang trần ngọc liên sắc mặt hơi trầm mà nói vậy liền để tú cô biểu diễn tô đàn nhi a ngươi khi đó đi thiên long đoàn làm phim dò x ế p ban không phải nói rất thưởng thức nàng sao tú cô không thích hợp nàng có lao công cùng với nàng diễn ái tình phim ta cảm giác rất không được tự nhiên ngươi chỉ cần ngươi đáy lòng bằng thẳng có cái gì tốt không được tự nhiên d i ệ p phong nữ chính tuyển người nào ta chỉ có kiến nghị quyền cuối cùng để người nào đến đóng vai vẫn là phương tiểu thư cùng lý đạo làm quyết định trần ngọc liên thầm nghĩ lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu mẫn nha đầu kia ta tin ngươi mới là lạ diễm phong nói tránh đi ngọc liên tỉ cái này bộ phim bên trong có cái nhân vật gọi trụ đội tương đối thích hợp trần đức dùng ngươi hỏi một chút nói h n nàng một c xong h i có n ệ n hắn không chờ trần ngọc liên làm ra phản ứng liền vội vã địa i đi ra ngoài d i ệ p phong đi đến xe gắn máy bên cạnh một bên tháo nón an toàn xuống đội ở trên đầu một bên cuốn đi xuống xe hơi lâm thanh hà chào hỏi thanh hà tỷ ngươi là đến tìm ngọc liên tỷ đi nàng ở bên trong chờ ngươi lâm thanh hà Á phong ta làm sao vừa tới ngươi muốn đi ta còn có chút việc muốn làm chúng ta lần sau trò chuyện tiếp d i ệ p phong nói xong nhấc chân đạp cần ga xe gắn máy cực nhanh hướng về phía trước chạy tới lâm thanh hà đi vào cửa bên trong hướng trần ngọc liên hỏi Á phong hôm nay là làm sao trần ngọc liên hắn vừa tiếp một bộ phim truyền hình đoạn chừng là lo lắng ngươi chê cởi hắn lâm thanhà kinh ngạc hỏi a phong muốn diễn phim truyền hình. trần ngọc liên đúng công ty để hắn biểu diễn ngày thành lập đài phim người ở rể nam chính minh nghị hắn đã đáp ứng h ả hắn diễn nam chính người nào diễn nữ chính là tiểu mẫn sao không phải hắn nói tiểu mẫn tuổi tắc quá nhỏ diễn không tô đàn nhi lâm thanh hà đi đến trước s o f a ngồi xuống vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói không phải vì nâng tiểu mẫn hắn tại sao muốn tiếp diễn phim truyền hình chẳng lẽ hắn lại để mắt tới tvb dưới cờ vị tia đại mỹ nữ trần ngọc liên thay lâm thanh hà pha một ly trả đưa cho nàng nói hẳn là sẽ không chính hắn đều chưa nghĩ ra muốn để người nào tới làm cái này bộ phim nữ chính lâm thanh hà a liên ta cảm thấy ngươi rất thích hợp biểu diễn cái kia tô đàn nhi ngươi nói đùa cái gì ta qua mấy ngày còn muốn đi đài loan cùng thái giám đốc nói điện ảnh chiếu lên sự t ì n h làm sao có thời giờ đi đập phim truyền hình đó n đến trần ngọc liên lại nói thanh hà tỷ muốn không ngươi đón lấy cái này bộ phim như thế nào lâm thanh hà lắc đầu liên tục nói ngươi tuyệt đối đừng hại ta ta hiện tại cái này bộ phim còn không có đập xong đài loan bên kia thúc ta đi qua đập chiến tranh gia nhân từ đạo bên kia cũng gấp trở lấy muốn mở đập tiếu ngạo giang hồ ba ta hiện tại hận không thể có thể phân thân mới tốt trần ngọc liên vừa mới cũng là thuận miệm nói nàng cũng biết lâm thanh hà hẹn làm phim không ngừng trần ngọc liên tức giận nói cái này người cũng quá dày vò khớp khổ ngươi nói hắn một người mới đạo diễn làm sao lại như thế có thể dày vào đây trần công ra việc tinh tế ngược lại đều đã dặn này chúng ta liền tin hắn một lần đi trần ngọc liên buồn buồn nói không tin cũng không có cách tiền cũng đã gần tiêu hết lâm thanh hà a liên ngươi gọi điện thoại cho nam sinh tỷ bích hoa tỷ làm cho các nàng cùng một chỗ tới đánh bài chúng ta tối nay chơi cái suốt đêm trần ngọc liên ngươi đập nửa ngày phim đều không mệt đi sao lâm thanh hà cười nói ta là tâm mệt mỏi đánh bài có thể bưng lòng tâm tình nha tốt h ta chương 444, t h ử vai chương 444, t h ử vai bởi vì không quyết định chắc chắn được để người nào đến đóng vai tô đàn nhi cái này nữ chính diệp phong quyết định tại chủ nhật buổi sáng tại công ty cử hành một trận thử vai theo công ty nữ nghệ sĩ bên trong chọn lựa nữ chính đồng thời đem mấy cái khác nữ diễn viên phụ cũng xác định được hắn để nghệ sĩ bộ phát ra thông báo công ty tất cả tuổi tròn m ộ ư ơ i tám đến ba mươi tuổi nữ nghệ sĩ đều có thể tham gia lần này thử vai tin tức thông chi một chút về phía sau công ty nữ nghệ sĩ đều tranh nhau báo danh thử vai ai cũng biết diệp phong giam chế điện ảnh rất ít cho công ty nghệ sĩ thử vai cơ hội càng đừng đề cập thông qua thử vai chọn lựa nữ chính còn có thể tại diệp phong trước mặt lộ cái mặt để hắn đối với mình gia tăng điểm hình ảnh vương kinh nghe đến diệp phong muốn thử vai chọn diễn viên hắn lập tức tự đề cử mình yêu cầu lần này thử vai bên trong đảm nhiệm ban giám khảo đối vương kinh chọn lựa nữ diễn viên ánh mắt diệp phong vẫn là rất tin phục vì muốn tốt cho đập cái này bộ phim hắn liền đồng ý vương kinh t ỉ n h cầu làm công ty nữ nghệ sĩ vương tổ hiền đối với chuyện này có thể không có hứng thú nàng vừa cầm tới thiện nữ ưu hồn hai cái này bộ phim nữ chính gần nhất đều ở nhà g ặ m kịch bản muốn e m cái này bộ phim quay phim nàng không có hứng thú có thể nàng lão mụ đối việc này rất đ ẹ bụng nàng thế nhưng là biết nữ nhi có thể cầm xuống thiện nữ ưu hồn hai nữ chính đều là diệp phong hướng từ khắc kết quả vì hướng diệp phong lấy lỏng nàng liền đốc thúc lấy nữ nhi trước đến thử vai cho dù là nhân vật khách mời một nhân vật nhỏ cũng phải cho diệp phong lưu tốt hình ảnh vương tổ hiền tại lão mụ đồng hành đi tới công ty tiến về mười bảy lầu tham gia thử vai một đường lên các nàng cũng không thấy có nữ nghệ sĩ bóng người vương tổ hiền trong lòng cười thầm diệp phong làm tình cảnh lớn như vậy muốn là không có mấy người tham gia thử vai nhìn hắn mặt đặt ở nơi nào có thể đợi đến mẹ con các nàng hai người đi vào mười bảy lầu thử vai đại sành phòng nghỉ lại nhìn đến bên này tràn đầy ngồi mấy chục số nữ nghệ sĩ nhất làm cho vương tổ hiền cảm thấy giật mình là liền lam kiếp anh mai diễm vương hồ huệ chung những thứ này theo không biểu diễn phim, phim truyền hình bài lớn nữ ngôi sao cũng đang chờ tham gia thử vai mẫu nữ hai người tìm hẹo l á n sau khi ngồi xuống vương mụ mụ hướng nữ nhi oán giận nói tiểu hiền ngươi ngó ngó nhìn bên kia lam kích anh mai diễm phương hồ h ệ chung mấy người cái kia danh k h í không lớn hơn ngươi nhưng người ta tại sao muốn chạy đến thử v a i ngươi coi là các nàng làm muốn diễn cái này bộ phim sao còn không phải muốn nhân cơ hội này hướng diệp phong lấy lòng nhà vương tổ hiền bất mãn nói mẹ ta không phải đã tới nhà ngươi thì đừng nói nhiều đọc sách c õ i ngươi cái nhà đầu chết tiệt kia ta như thế tận tình khuyên bảo lại nhảy còn không phải là vì ngươi nhà vương tổ hiền được rồi ta đã t i ế đến ngươi bây giờ có thể đi trở về a đúng lúc này d i ệ phong p cùng vương kinh, lý tăng thắng dẫn hai tên công tác nhân viên theo ngoài cửa đi tới. d i ệ phong p cất bước tiến lên, hướng mọi người cười nói, hoan nghênh mọi người trước đến thử vai. nói thực ra, ta người này không thích nhất làm sự tình cũng là thử vai chọn diễn viên, bởi vì bị chọn chúng diễn viên dù sao cũng là s ố ít, nhưng cái k i a tuyển không lên diễn viên khẳng định sẽ cảm thấy rất mất mát, cái này hội để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. một tên nữ nghệ sĩ trong đám người hồ, diệp giảm chế, lần này thử vai chọn lựa nữ chính là thật sao. không phải là đã sớm bình tĩnh nhân tuyển tốt để cho chúng ta đến làm dáng một c h ú n ta. Dia phong quay đầu nhìn qua, phát h i ệ n người nói chuyện còn là hắn người quen cũ thích là m ỹ Trân. d i ệ phong p vui vẻ nói mỹ chân tỷ cái này cũng có thể yên tâm muốn là trong lòng ta sớm đã có nữ chính nhân tuyển thì chắc chắn sẽ không vẽ v ờ i cho thêm chuyện ra hoàng hạnh tú trong đám người hướng d i ệ p phong hỏi diệp giam chế trừ nữ chính hôm nay còn muốn tuyển chọn cái nào nhân vật d i ệ p phong sau đó ta sẽ để công tác nhân viên phát cho mọi người giấy bút trên giấy có lần này tuyển nhân vật bảng danh sách các ngươi có thể đem ngưỡng mộ trong lòng nhân vật vạch xuống tới mỗi người có thể từ đó chọn lựa vừa tới ba cái nhân vật làm bị tuyển mai diễm vương muốn là ta chỉ nhận bình tĩnh một cái nhân vật đâu diệp phong vui vẻ nói vậy liền nhìn ngươi có phải hay không bá khí lộ ra không người là đối thủ nữ nghệ sĩ nghe nói như thế toàn cũng n h ị n không được hống cười rộ lên diệp phong đưa tay lăng không ấn xuống nói mọi người điển xong biểu cách về sau lại quất số tham gia thử vai bài danh chẳng phân biệt được t ổ tự hết thể lấy các ngươi diễn k ỹ làm chủ đương nhiên nếu có người cùng trôi tuyển diễn viên độ phù hợp rất cao sẽ có thêm điểm hiệu quả mai diễm h ư ơ n g đâm lấy nói diệp g i a n g chế người ý tứ là không phải càng xinh đẹp nữ diễn viên thì càng dễ dàng được tuyển chọn diệp phong mỉm cười nói a mai tỷ đây chỉ là cá nhân người ý nghĩ trong lòng ta diễm khẳng định là phong náo. Mai Diễm n người mọi hỏi, các người tin tưởng Diệp dám chế nói chuyện s a ữ n h nhóm cùng hô lên, không ệ sĩ cùng lên, thấy i n ô còn cùng cười người nhau hống lên. Phong về sau, mọi người lại cùng nhau hống rộ lên. Diệp h rộ t thế mồ hôi hắn nhìn mai diễm v ư ơ n g liếc một chút trong lòng tự nhủ vị này đến cùng là đến cổ động vẫn là đến đập phá q u ả n bốn d i ệ p phong vội vàng giao phó vài câu liền cùng vương kinh lý tăng thắng đi vào bên trong thử vai phòng cái này khắp hai tên công tác nhân viên bắt đầu cho mọi người cấp cho bằng biểu đồng thời để mọi người rút thăm lấy số chờ đợi tiến đi thử vai vương tổ hiền quất đến số ba mươi mốt đây là một cái so sánh rửa vào sau vị trí nghĩ đến còn muốn ở chỗ này chờ đợi rất lâu cái này khiến trong nội tâm nàng rất là phiên muộn nàng cầm lấy bảng biểu nhìn một chút phía trên tên có một cái nữ chính cùng tám cái nữ diễn viên phụ nhân tuyển nàng suy nghĩ một chút tại lý sư sư nhân vật đằng sau đánh một cái vạch nàng chỗ lấy chọn chúng cái này nhân vật một là lý sư sư ra sân tương đối chế, hai là cái này nhân vật phần diễn thiếu dạng này dù cho được tuyển chọn cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đóng điện ảnh vương mụ mụ ở một bên nhắc nhở tiểu hiền lại nhiều tuyển cái nữ chính ngươi dạng này tuyển người ta vừa nhìn liền biết ngươi không có thành ý vương tổ hiền mẹ dạng này là được rồi nói không chừng trong này nhân vật hầu hết đã định tốt ta muốn tuyển diễn viên nhiều không phải đang lãng phí bọn họ thời gian sao vương mụ mụ không thể nào vừa mới diệp tiên sinh không phải nhân vật đều không bình tĩnh sao vương tổ hiền nhỏ giọng nói mẹ ngươi không thấy được cái kia lam khiết anh cùng châu huệ mẫn đều tại nhà các nàng cùng diệp phòng quan hệ đều không tầm t h ư ờ n g có hai nàng tại cái này nữ chính ai cũng không có phần thật sao n g ư ơ i nghe ta không sai nha ngồi tại mẫu nữ hai người bên cạnh là châu hải m y nàng nguyên bản còn muốn muốn cạnh tranh một chút nữ chính tô đàn nhi có thể lợi nàng nghe đến vương tổ hiền lời nói sau lập tức liền bỏ ý niệm này đi nàng cầm bút tại n i ế p vân trúc cùng vân cẩm nhi cái này hai nhân vật đằng sau đánh gạch sau đó suy nghĩ một chút lại tại lầu thư huyện tên đằng sau làm dấu hiệu tiếp đó công tác nhân viên bắt đầu báo số cái thứ nhất tiến đi thử vai nghệ sĩ là năm nay tuyển bị á quân ngô huệ y ề vương ngô huệ y ề vương tại vương kinh phim mới thử đảm long uy bên trong đóng vai nữ chính tvê bên nghệ sĩ thầm kín đều nói nàng rất thụ vương kinh thương thức mọi người ở đây cho là nàng nhất định có thể cầm tới một cái trọng yếu nhân vật lúc ngô huyền vương lại sụ mặt theo thử vai phòng đi tới không nói một lời nên ngang rời đi mọi người thấy thế tâm lý mừng thầm ngô huyền vương vừa đi các nàng liền thiếu đi một tên kình địch cái thứ hai đi vào là mai d i ễ m phương nàng nhanh hơn ngô huyền vương đi ra tới sau khi đi ra nàng hướng mọi người cười nói ta bị ba vị ban giám khảo đào thải các người thiếu một cái đối thủ mạnh mẽ ta chúc mọi người tốt vợn mai d i ễ m p h ư ơ n g nói xong tiến lên cùng châu huệ mẫn ôm ấp một chút sau đó đi ra ngoài rời đi cái này một chút tất cả mọi người làm không rõ ràng mai diễm vương thế nhưng là diệp phong hảo bằng hưu liền nàng đều bị đào thải rơi xem ra hôm nay tuyển nhân vật là đồ thật châu hải mi đây là lại hối hận không nên sớm như vậy liền đem nhân vật v ề t ố t cái này nàng cũng là muốn tuyển nữ chính cũng không kịp đúng lúc này công tác nhân viên hô châu hải mi tiểu thư mời vào bên trong thử vai châu hải mi bận bịu đứng người lên hướng thử vai phòng đi đến đẩy cửa đi vào nàng hướng ngồi tại dài mảnh sau cái bàn ba vị ban giám khảo túi người chào nói ba vị ban giám khảo tốt ta chính là châu hải mi diệm phong cười hỏi chu tiểu thư ngươi muốn đóng vai là cái kêu nhân vật châu hải mi cất bước tiến lên đưa trong tay bảng biểu đưa cho ngồi ở giữa diệp phong diệp phong tiếp nhận bảng biểu sau khi xem hắn t h ì sửng sốt hắn g mở đầu hướng châu hải mi hỏi chu tiểu thư ngươi vì cái gì không có tuyển nữ chính đâu châu hải mi lung t u n g nói diệp g i á m chế ta gặp hôm nay tới nghệ sĩ thực lực đều rất mạnh lo lắng cho mình tuyển không lên nữ chính cho nên mới diệp phong vui vẻ nói không muốn làm nữ chính nghệ sĩ cũng không phải tốt diễn viên châu hải mi lấy dũng khí hỏi diệp g i á m chế ta hiện tại còn có thể sửa đổi nhân vật sao diệp phong gật đầu nói đương nhiên có thể vậy ta muốn thử vai nữ chính diệp phong rút ra một trang giấy đưa cho châu hải mi nói nơi này có vài câu lời thoại ngươi có ba phút thời gian chuẩn bị ta để à kinh thay n g ư ơ i dự phim được châu hải mi tiếp nhận giấy viết bản thảo phía trên lời thoại thà rằng tiền quyết đi hiến thúy lâu trước cùng tô đàn nhi vài câu đối thoại nàng gặp cái này giấy viết bản thảo phía trên chỉ là vài câu phổ thông đối thoại trong lòng nhất thời sinh nghi nàng có thể sẽ không cho rằng là diệp phong tại cầm nàng làm trò c ư ờ i thời suy tư một lát nàng liền nghĩ rõ ràng diệp phong khẳng định là muốn kiểm tra nàng phải chăng có thể sử dụng cái này đơn giản lời thoại đem tô đàn nhi hình tượng đóng vai đi ra qua được một trận châu hải mi đem giấy viết bản thảo đặt lên b à n hướng ba người cười nói diệp g i á m chế ly g i á m chế vương đạo ta chuẩn bị tốt vương kinh đứng dậy đi đến trước bàn trên ghế ngồi xuống bưng lên một ly trả uống